chương 284, b á c h tính tháng ngày có hy vọng chương 284, b á c h tính tháng ngày có hy vọng rất nhanh đoàn người rời đi trừ châu thành hướng ngoại thành mà đi quanh thân rất nhiều huyện trấn nông thôn đều quy trừ châu quản lý hạn lý thiện trường vừa đi một bên giới thiệu cơ bản tình huống trừ châu bốn huyện một mươi ba chân trước đây nhân khẩu không đủ m ộ ư ơ i vạn mà phần lớn đều là phụ nữ trẻ em già trẻ nguyên đình thuế nặng áp bức tham quan ô lại chi hoành hành làm cho rất nhiều thanh niên trai tráng bách tính đều dồn dập thoát đi quê hương đến chỗ khác mưu sinh đi tới người này khẩu biến thiếu hoang phế đất ruộng liền hơn nhiều có thể nói ở nguyên đình thống trị bên giới Trừ c hiện â u n ơ này bách t là là nay g g n tất cả những thứ này xem như là sơ thành công hiệu rất nhiều ở ngoại địa trừ châu người dồn dập chạy về nhà những nơi khác bách tính nghe nói trừ châu yên ổn đều tranh nhau chen lấn mang theo lão phù hấu di chuyển đến đây trừ châu nhân khẩu mỗi ngày đều ở cấp tốc dâng lên a nghe được lý thiện trường miêu tả tình huống lưu bá ôn cũng là khẽ gật đầu nhìn như vậy đến minh giáo nghĩa quân xác thực là xứng đáng một cái nghĩa tự đối xử tử tế b á c h tính mới có thể đến dân tâm đến dân tâm người mới có thể lập trụ góc chân đây là một cái thế lực tranh cướp thiên hạ cơ bản b ả n như không trọng thị tất không lâu dài bởi vậy có thể thấy được minh giáo nghĩa quân những người quyết định vẫn là phi thường có thấy xa nguyên đình như vậy tàn bạo chính là lôi kéo lòng người thành tựu đại sự nghiệp thời cơ tốt đẹp lưu bá ôn lúc này hỏi nghe nói nghĩa quân trước mắt chính đang đối với lưu châu dù binh tạ vô kỵ nói không sai lưu phúc thông cùng t ử thọ huy tấn công lưu châu đã lâu chiến sự vất cường cố hướng về chúng ta cầu viện chúng ta không thể ngồi coi quân đội bạn rơi vào nguy nan cho nên liền phát binh lưu bá ôn gật gật đầu gỡ xuống lưu châu có thể bổ sung chiến mã đến lúc đó đánh chiếm kim lang phần thắng liền lớn hơn nhiều bước đi này chiến lược đi được vô cùng tốt lý thiện trường cùng dương tiêu hồ duy dung đều nghĩ t h ầ m này lưu bá ôn vẫn có chút quân sự ánh mắt tạ vô kỵ cận lưu tiên sinh học cứu tiên nhân định có thể vì chúng ta cha thiếu bù lậu cung cấp phương l ư ợ n như ta quân nơi nào có tệ nạn kính xin tiên sinh đến lúc đó vạch ra lưu bá ôn vội vã chắp tay nói không dám làm chử châu chi phong mạo có này lòng trời lở đất to lờ biến có thể thấy được ở đây các vị xuất lực vô số lưu mô bất tài cũng muốn hiến một ít non nớt vi lực đi rồi đại khái nửa cái canh giờ mọi người đã đến ngoài thành một thôn xóm phụ cận dưới chân một cái đại đạo thông suốt tây đông hai bên là sơn dưới chân núi phần lớn khu vực đều bị khai khẩn vì là đ i ệ n rất nhiều bách tính chính đang điền bên trong làm lụng lưu bá ôn nghỉ chân nhìn một hồi chính là tùy cơ lựa chọn một vị lao nông đi tới thăm hỏi một tiếng lao nhân ra người lao nông kia gần như sắp có tám mươi tuổi lọn c ọ e o vung vẫy cái quốc x thấy lưu b a ôn khí chất bất phàm lao nông dừng lại động tác lau mồ hôi vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết vị này quan nhân có gì chỉ giáo thực sự là kỳ quái này này nắng to những n à y phú quý người làm sao rảnh rỗi chạy tới trong ruộng lắc lư sẽ không là quan phủ phái tới thu thuế chứ vừa nghĩ tới nơi này lao nông biểu hiện nhất thời là trở nên sốt sáng lên lưu b a ôn liếc mắt nhìn phía sau tạ vô kỵ người đối với người lao nông kia nói rằng lão nhân ra chớ sợ chúng ta chỉ là đi ngang qua muốn hỏi một chút các ngươi trừ châu địa phương tình hình ngay vậy lao nông tâm tình thả lòng không ít quan nhân xin cứ hỏi lưu bá ôn hỏi lão nhân gia ngươi tuổi lớn như vậy làm sao còn đang trong đất làm đụng con cái của ngươi đây vừa nhắc tới cái này lão nông nhất thời là thở dài một hơi ta không con gái chỉ có hai đứa con trai ba năm trước liền bị quan phủ mạnh mẽ trưng binh bắt được đi đến nay không có tin tức sống chết không rõ trong nhà chỉ có ta cùng bạn già sống nương tựa lẫn nhau bạn già ta thân thể vẫn không được bị bệnh liệt giường hai ba năm rồi có điều gần nhất có mấy vị đại phu thường xuyên đi thôn xuyến hạng làm người xem bệnh không lấy một đồng tiền thật sự là lớn thiện á nghe nói bọn họ đều là minh vương phải tới bạn già ta đã có thể xuống đất bước đi so với trước đây tốt hơn nhiều rồi lưu b a ôn kinh ngạc nhìn về phía tạ vô kỵ minh giáo nghĩa quân quả thực chờ bách tính không sai lại còn chuyên môn phái đại phu chung quanh vì là dân nghĩa trần lao nhân ra thật không dễ dàng lao nông cười khổ một tiếng thời đại này có thể sống s ó t đã không sai lưu b a ôn suy nghĩ một chút lại hỏi nghĩa quân sau khi đến cuộc sống của mọi người lẫn nhau so sánh trước đây làm sao lao nông gãi gãi đầu tuy rằng vẫn là khổ có điều nếu như, như trước kia so ra là tốt rồi quá nhiều rồi đại nguyên q u a n cũng không làm qua nhân sự thật gặp bắt nạt ta tiểu dân chúng minh vương sau khi đến đánh chạy t h a n quan giết thật nhiều tài chủ áp bá miễn ta ba năm liền thuê còn mở kho phát mét lại đưa chúng ta l ư ơ n g loại những ngày tháng này cuối cùng cũng coi như là có chút hy vọng lưu bá ôn cười ha ha như vậy xem ra vị này minh vương thật sự là nhân nghĩa cực kỳ à. lao nông nói ai nói không phải đây ta đều hy vọng hắn đến rồi liền không cần đi không phải vậy những người tham quan trở về bắt nạt chúng ta có thể không ai thế ta ra mặt lưu bá ôn gật đầu liên tục đa tạ lao nhân ra bảo cho ngày trước tiên vội vàng tại hạ liền cáo tử ai được rồi lao nông xoay người lại bận việc lên tiếp theo mấy người lại đang phụ cận thôn xóm đâu vài vòng lưu bá ôn liên tục hỏi bảy tám vị thôn dân Biết lưu đại lắc lắc bá ôn trầm xem xem. ngâm nói lưu mũ còn nghĩ tới trong quân doanh coi trộm một chút tạ vô kỵ nói chuyện này có khó khăn gì ta quân gần nhất lại nghiên cứu phát minh một loại vũ khí mới vẫn không có hướng về mọi người công bố vừa v ậ n hướng về lưu tiên sinh biểu diễn biểu diễn ồ vũ khí mới lưu ba ôn trong nháy mắt h ứ n g thú đã sớm nghe nói vị này vô kỵ công tử là một vị nắm giữ kỳ tư diệu tưởng vũ khí đại sư minh giáo nghĩa quân có thể liên chiến liên thắng cùng với thiết kế h ỏ a pháo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ lý thiện trường dương tiêu hồ duy dung cũng là rất là kinh ngạc chuyện này liền bọn họ cũng không biết xem ra này bảo mật công tác làm được rất là đúng chỗ a đến cùng là cái gì dạng vũ khí mới đây nhìn mọi người ánh mắt tò mò tạ vô kỵ cũng không lập tức nói rõ chỉ là cười nói đi đến quân doanh các ngươi dĩ nhiên là rõ ràng chương 285. chiến trường lợi khí chương 285. chiến trường lợi khí mang theo tò mò mãnh liệt c h i tâm lưu bá ôn mọi người rất nhanh sẽ theo tạ vô kỵ đi đến quân doanh to lớn rộng rãi sân luyện võ bên trong hơn vạn danh sĩ tốt đang tiến hành thông thường thao luyện thanh thế phi thường h ù n g vĩ. tạ vô kỵ vì là lưu bá ôn giới thiệu hiện nay trừ châu tổng cộng có bốn cái quân doanh chúng ta đã k h u ế c h quân đến một trăm năm mươi người các nơi tới rồi nương nhở vào thanh niên trai tráng vẫn cứ là cuồn không ngừng lưu ba ôn càng nghe càng là thán phục không thẹn là trăm trận trăm thắng minh giáo nghĩa quân này xuất hiệu triệu s á c thực là phi thường khủng bố dĩ nhiên có nhiều người như vậy đến đây nương nhờ vào có thể thấy được minh giáo nghĩa quân có có chỗ độc đáo tuyệt đối không phải cái k h á c phản nguyên thế lực có thể so với tạ vô kỵ tiếp tục nói phụ trách chế tạo vũ khí chính là ta minh giáo l ử a cháy bừng bừng kỳ đệ tử bọn họ đều có tinh xảo đánh thiết thủ nghệ ta quân ở phía trên chiến trường mỗi một lần thắng lợi đều có bọn họ một phần công lao lưu ba ôn đánh giá chung quanh chỉ thấy tòa này quân doanh xây ở trong núi thảm cách trừ châu thành khoảng tr hắn nghe nói trừ châu từ trước đến giờ sàn thiết không ít xem ra quạng sắt đều tại đây phụ cận theo hái theo luyện rèn đúc các loại binh khí nguyên liệu vẫn không ngừng không lâu lắm tạ vô kỵ dẫn theo mấy người tới đến một nơi miệng cống liệu ba ôn vừa nhìn bốn phía che kín thủ vệ sĩ tốt mỗi người cầm trong tay ngân thương giáp đen một thân khí tức sơ sát hiển nhiên nơi này là trọng địa bên trong trọng địa không phải người bình thường có khả năng tiến vào lý thiện trường mọi người biết có như thế một chỗ thế nhưng bọn họ cũng chưa từng đã tới khu vực này là do liệt hỏa kỷ sứ tân nhiên trực tiếp phụ trách tất cả mọi chuyện giống nhau chỉ hướng về tạ vô k�� lý tiên sinh dương tả sứ cái kia thần võ thiên huy đại pháo uy lực các ngươi cũng từng trải qua chính là ở trong này chế tạo ra đến l ư u ba ú n hỏi chẳng lẽ chúng ta ngày hôm nay muốn đến xem chính là này thần võ thiên huy đại pháo tạ vô kỵ lắc lắc đầu không là một loại khác vũ khí trật sắc mặt nghiêm túc nói hôm nay mặc kệ các ngươi nhìn thấy gì kính xin toàn bộ bảo mật không thể đối với tiết ra ngoài lộ mấy người đều là sắc mặt l ấ m liệt địa điểm gật đầu bọn họ tự nhiên là rõ ràng trong này chỗ yếu như bị nguyên quân biết được nhưng là mất đi tiên cơ tạ vô kỵ được theo ta vào đi mấy người cất bước tùy tùng trải qua tầng tầng thủ vệ rất nhanh sẽ tiến vào khu vực này đông nhiên một luồng sóng nhiệt vào tới từng trận len ken con g con gõ g thanh cũng là đồng thời chuyển vào trong t h a i tạ vô kỵ cười nói trong này hoàn cảnh khá là nhiệt đại gia muốn chịu được một hồi lưu bá ôn lau mồ hôi việc nhỏ không sao cả tạ vô kỵ chỉ chỉ bên phải đường chúng ta trước tiên đi nhà kho nhìn một chút pháo đi lưu tiên sinh còn chưa từng thấy chúng ta pháo mọi người không có ý kiến gì đều muốn cho lưu bá ôn một điểm nho nhỏ hỏa pháo c h động lưu bá ôn sẫm màu có vẻ khá là kích động đã sớm nghe nói minh giáo nghĩa quân hỏa pháo phi thường sắc bén uy lực khủng bố ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là may mắn có thể nhìn thấy chỉ chốc lát mấy người liền đạt tới gửi hỏa pháo trong kho hàng sở hữu chế tạo tốt hỏa pháo đều sẽ phân thật loại đưa đến nơi này chỉ thấy trong kho hàng xếp đầy dùng vải bố che kín hỏa pháo số lượng rất nhiều những thứ này đều là lửa cháy bừng bừng kỳ đệ từ khoảng thời gian này mất ăn mất ngủ thành quả t ạ vô kỵ xốc lên một khối vải bố lộ ra một môn to lớn pháo lưu b a ôn trong nháy mắt con n g ư y i đều sắp trừng đi ra chỉ thấy cái môn này pháo nòng pháo sắp tới dài ba trượng đầy đủ vải khẩu thô to như vậy đây là một môn loại cực lớn thần v một pháo có thể đánh bảy dặm địa trong nháy mắt phá hủy một tòa thành lầu tiểu thuyết huyết đại miêu tả xin mời chớ tích cực chuyện này này pháo làm sao như vậy sự to lớn liền ngay cả lý thiện trường bọn người không nơ tới trước ở ngoài thành bắn thử thời điểm cái kêu pháo so với này còn nhỏ một vòng đây làm sao càng tạo càng lớn lưu b a ôn thất kinh hỏi này pháo có thể đánh b a o xa tạ vô kỵ cười nói bảy dặm ngay vậy ở đây mấy người đều là đột nhiên hút vào mấy t r ụ c á i khí lạnh kinh ngạc thốt lên khủng bố như vậy nguyên quân pháo liền hai dặm đều đánh không tới bảy dặm quả thực là một cái nghiền ép chỉ số có này thân khí t h á t tử sao là đối thủ tạ vô k ỵ lại đi tới bên cạnh x ố c lên khắc một khối v ả i bố lưu ba ô n định t h ầ n nhìn lại cái môn này pháo liền khéo léo linh lung nhiều lắm hai ba người liền có thể nhấm đi tạ vô k ỵ nói đây là thần c ơ pháo hào châu một trận chiến ta quân có thể chiến thắng lý tư tề d ự a cả vào nó thì ra là như vậy lưu ba ôn nhẹ nhàng xoa xoa b ă n g lạnh n g n g pháo nghĩ thầm đây thực sự là chiến trường lợi k h í a tạ vô k ỵ nói ta cùng t â n kỹ khiến cả tiến hóa dược vật liệu tỷ lệ phối vì lẽ đó chúng ta đạn pháo nổ tung vi lực cũng phải vượt sang u y ê n quân pháo một đoạt g i i lưu ba ôn thở gi Công tạ ử đ i tài, bá ôn kính nể vô t phần. Tạ v kỵ cười nói pháo xem xong chúng ta hiện tại quá khứ nhìn một chút vũ khí mới ta cần các ngươi hỗ trợ đánh giá một hồi nó ưu khuyết địa phương làm cho lửa cháy bừng bừng kỳ các anh em lại làm cải tiến mấy người đều là cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn đến cùng là cái gì dạng vũ khí mới lẽ nào so với này hai loại hỏa pháo còn muốn càng thêm lợi hại sao rất nhanh tạ vô kỵ đi tới góc xó chỉ thấy nơi đó b ả y ra chừng mười cái trầm trọng dương gỗ lớn tạ vô kỵ mở ra một người trong đó cái dương từ bên trong lấy ra hai cái hình dạng quái lạ gần như có một năm mét trường đồ vật côn không giống côn t hơi hơi đá mấy người không h giống t ơ n cùng g đều là kiến thức rộng rãi hạng người nghe tạo vô kỵ như thế nói chuyện nhất thời là bỗng nhiên tỉnh ngộ đi đi ra ngoài thử xem nó uy lực t ạ vô kỵ tìm một bao đạn lại sẽ một cái súng k i ế p ném cho dương tiêu cười nói dương tà sứ ngươi cũng thử xem này súng k i ế p uy lực so với ngươi đạn chỉ thần thông mạnh hơn nhiều dương tiêu ngạc nhiên v n phần cảm thấy hứng thú nghĩ thầm này nhất định phải thử xem lưu ba ôn hỏi này súng k i ế p cùng cung tên lẫn nhau so sánh tầm bắn làm sao tạ vô kỵ cười nói muốn xa một chút ưu thế của nó chủ yếu nhất là dễ dàng sử dụng huấn luyện hai đến ba ngày liền có thể bắt đầu cung tiến thủ nhưng là không tốt bồi dưỡng lưu ba ôn gật gật đầu công tử nói có lý hắn thật sự rất muốn nhìn này súng kíp vi lực một lát sau mấy người đi đến một cái thử súng bãi bắn bia bên trong xa xa dựng thẳng một loạt khúc gỗ biếng đắm gần như có chừng ba trăm mét xa tạ vô kỵ sắp xếp gọn viên đạn nhắm vào đánh một súng ẩm một tiếng vang thật lớn như lôi minh xa xa một bia trực tiếp bị đánh xuyên qua một cái lỗ thủng to tạ vô kỵ hài lòng gật gật đầu thương pháp của chính mình cũng không tệ lắm tạ vô kỵ đối với phụ cận hai tên sĩ tốt nói rằng lấy mười bộ, bộ chiến giáp căn cứ tạ vô kỵ yêu cầu gấp kỹ đặt ở một trăm mét ở ngoài tạ vô kỵ sắp xếp gọn đạn lại là một súng mọi người vội vã đến gần vừa nhìn chỉ thấy mười tầng giày giáp đều bị đánh xuyên qua t uy lực này quả nhiên khủng bố lưu ba ôn nhìn ra vô cùng kích động quả nhiên là thần khí này so với cung tên lợi hại có thêm như ở trên chiến trường thành công bách hơn một nghìn danh sĩ tốt sử dụng này súng k i ế p xạ kích n à y sẽ là cỡ nào kinh người tình cảnh chương hai trăm tám mươi sáu ba ôn nhập bọn chương hai trăm tám mươi sáu ba ôn nhập bọn dương tiêu cũng học tạ vô kỵ dáng vẻ lắp đạn sau đó nã một phát súng ẩm dương tiêu không ngăn t r ặ n thương nòng súng nhảy đến hết sức lợi hại viên đạn cũng không biết phi chạy đi đâu nhìn bút khói trắng nòng súng dương tiêu một trận xương sở đồ chơi này uy lực quả nhiên vô cùng lớn lao lưu b a ôn kích động hỏi xin hỏi công tử này súng k i ế p hiện tại tích chữ tổng cộng có bao nhiêu tạ vô kỵ lắc lắc đầu ta đây không quá rõ ràng phải hỏi t â n nhiên vừa nãy nhà kho góc xói những người cái dương toàn bộ đều là hiện nay còn đang không ngừng chế tạo chúng ta là định dùng súng k i ế p thay thế cung tên hiện tại mới vừa chiêu m ộ tới được rất nhiều l í n h mới chỉ cần hơi hơi huấn luyện một quang thời gian chính là hợp lệ người bắn súng k i ế p dương tiêu lúc này nhớ tới một chuyện quang thời gian trước cùng tân nhiên uống rượu thời điểm cái tên này khoác lắc nói hắn giết thiếu lâm đệ nhất cao thủ độ ách lúc đó chính mình căn bản không tin tưởng. bây giờ xem ra thân nhiên e sợ căn bản cũng không có con lác hắn nên chính là sử dụng này súng k i ế p tiến hành đ á n h lén đối phương không hề phòng bị bên dưới chúng chiêu mà chết vừa nãy dương tiêu đã thấy tận mắt chính mình cũng tự tay nã một phát súng biết rõ uy bi lực này mạnh dù cho là nội công tu vi thâm hậu cao thủ võ lâm cũng trung vi là máu thị thân t thể p h à m nhân thân căn bản không chống đỡ được như thế cao xuyên tấu thương tổn ý thức được điểm này sau khi dương tiêu đ ỗ n g nhiên cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo này súng kíp này sau nếu như lượng lớn trang bị lên cái t i ê luyện võ công còn có cái gì dùng tù tiện một người bình thường nắm đem súng k i ế p đều có thể một súng đem cao thủ võ lâm cho vỡ dương tiêu nghĩ thầm chính mình hộ thể chân khí khẳng định trong nháy mắt liền sẽ bị đánh vỡ không biết những người luyện kim c h u n g cháo thiết bố sam có thể hay không hơi hơi kiên trì một hồi phòng trưng cũng rất khó vừa nãy mười tầng giày giáp đều bị một súng cho xuyên thủng kim c h u n g cháo thiết bố sam có thể đáng là gì đây có thể hay không để ta coi trộm một chút lưu ba ôn nhìn chằm c h ầ m t ạ vô kỵ trong tay súng kíp t ạ vô kỵ thoải mái đẩy vào trong tay của hắn lưu ba ôn ánh chừng một chút cảm giác cũng nặng lắm tính toán khả năng có nặng bảy tám do khúc gỗ thêm vào ống sắt tạo thành nay cùng tiểu cũ bùn thô đồ súng k i ế p s o ra có thể tinh xảo nhiều lắm tạ vô kỵ lúc này lại móc ra một cái dài khoảng một thước l ư ớ i lê nói rằng đao này có thể lắp đặt ở nòng súng phía dưới như quân địch gần n g ư ờ i lúc có thể cùng với chém giết lưu b a ôn tán khẩu không dứt được viễn công cận chiến gồm nhiều mặt thực sự là rượu rượu hồ duy dung lớn tiếng tán dương công tử tài năng có thể xưng là đương đại công tâu bàn vậy lý thiện trường khẽ gật đầu duy dung nói như vậy không hề quá đáng công tử một người đủ để vượt qua mười vạn h ù n i n h tạ vô kỵ khoát tay náo một cái vũ khí tiên tiến có thể vì chiến tranh mang đến ưu thế có điều muốn thành t ự u đại nghiệp nhưng cần các vị tiên sinh cộng đồng xuất lực ngay vậy mấy người cũng cảm giác mình chịu đến coi trọng trong lòng khá là cao hứng xem xong những vũ khí này tạ vô kỵ lại mang theo lưu bá ôn mọi người tiến vào lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử đánh thép nhà xưởng bên trong xông tới mặt sóng nhiệt khiến cho mấy người đều cả người mồ hôi đầm địa chu vi lửa cháy bừng bừng kỳ các đệ tử mỗi người để trần cánh tay ra sức vung v ề cây bữa gõ mới vừa thành hình binh khí nóng bỏng nước thép tỏa ra chói mắt h ồ n quang tạ vô k �� vừa đi vừa nói chuyện chúng luyện ra tiết h độ tinh khiết rất cao tạp chất rất ít vì lẽ đó chúng ta chế tạo ra đến đ a o thương kiếm kích trở vũ khí lạnh còn có chế tác áo giáp đều muốn so với nguyên quân sử dụng mạnh hơn nhiều chính diện chém g i ế t thời điểm đ a o kiếm đụng nhau đứt rời đều là nguyên quân binh khí lưu bá ôn nghe được biểu hiện phân c h â n c h n g l ớ t n à y ở binh khí trên đã là toàn phương diện nghiền ép nguyên quân ở trên chiến trường có há có không thắng đạo lý không trách minh giáo nghĩa quân có thể không gì cả nổi trăm trận trăm thắng tiếp theo t ạ vô kỵ lại mang lưu bá ôn đến xem sĩ tốt huấn luyện t h n g ngày sở hữu sĩ tốt đều rất khắc khổ n g a n cường trên giới một lòng không có thủ đoạn gian trá. như vậy tinh thần diện mạo thực sự là để lưu bá ôn cảm thấy mở mang tầm mắt vội vã dò hỏi tạ vô kỵ đến tột cùng là làm thế nào đến đối với này tạ vô kỵ giải thích chúng ta khá là coi trọng tinh thần văn minh xây dựng thường xuyên giáo dục sĩ tốt không phải vì ta minh giáo giành chính quyền mà chính là để quảng đại nghèo khổ bách tính từ nước sôi lửa bỏng bên trong được giải thoát khai sáng mỗi cái người người có c ơ m ăn người người có đọc sách h ò a bình t nói h thế. n chung ta minh giáo nghĩa quân là lấy dân làm gốc lưu bá ôn nghe vậy đại được chấn động tự lẩm bẩm lấy dân làm gốc người người có c ô n ăn người người có đọc sách cái kia đến tột cùng l à một thế giới ra sao đây chính là minh giáo nghĩa quân lý tưởng sao không trách những n à y sĩ tốt xem ra cũng như này có phân chấn như vậy thế lực không phải là chính mình vẫn luôn muốn nương nhờ vào sao nay hoàn toàn đáng giá chính mình cũng đến đây cống hiến một phần sức mạnh á không có một chút nào do dự lưu bá ôn lập tức quay về tạ vô kỵ không người cúi đầu thiếu chủ bá ôn đồng ý gia nhập nghĩa quân vì thiên hạ bách tính ra s ư ớ c nhìn thấy lưu bá ôn phản ứng tạ vô kỵ rõ ràng thời khắc này hắn mới xem như là đáp ứng rồi nhập bọn liền vội vã ngâm dậy lưu bá ôn cười nói sau đó chúng ta chính là mình người mong rằng lưu tiên sinh trị giáo nhiều hơn thu rồi một cái lưu bá ôn n lý thiện trường cùng lưu bá ôn tuổi gần gũi tựa hồ nói chuyện khá là đấu cơ liền nhiều hàn huyên vài câu bà ôn huynh a có một việc ta nghĩ tất yếu nhắc nhở một hồi ngươi lưu bá ôn chắp tay nợ nụ cười b á ôn mới đến đối với nơi này tất cả biết rất ít mong rằng lý huynh chỉ điểm lý thiện trường dừng một chút mới vừa ta nghe được ngươi xưng hô công tử vì là thiếu chủ lưu bá ôn ngớ ngẩn chẳng lẽ này có cái gì không thích hợp sao lý thiện trường cười ha h a kỳ thực cũng không có cái gì không thích hợp chúng ta giáo chủ là chúa công vô kỵ công tử đương nhiên chính là thiếu chủ lưu ba ôn vẫn là cảm thấy có chút không rõ mong rằng lý huynh công khai lý thiện trường nhỏ giọng kỳ thực giáo chủ tên là nghĩa quân đứng đầu thế nhưng trên thực tế vô kỵ công tử hy vọng càng ở giáo chủ bên trên tất cả mọi người nghe công tử giáo chủ hắn là cái thuần túy giang hồ võ nhân vô tâm nam quyền vẫn vô tình hay cố ý vì là công tử lắp đường mặc dù mọi người đều không có nói rõ có thể nghĩa quân trên giới đã n g h i nhiên coi công tử dẫn đầu liền xem giáo chủ hắn lúc nào quyết định chuyển ngôi cho công tử đến lúc đó thiếu chủ nhưng là biến thành chúa công l ư u bà ôn đ ô n g nhiên tình ngộ thì ra là như vậy đa tạ lý huynh nhắc nhở lý thiện trường a a một hồi nay không có gì sau đó chúng ta chính là đồng liêu công tử rất là coi trọng ngươi a thực sự là làm người đức ao l ư u bà ôn vội và nói g n bà ôn tư lịch nông cạn bạc không dám làm cản sau này mong rằng lý huynh n h i ề u dẫn chương hai trăm tám mươi bảy ta đường đường đại trợ phu an chịu vì là ngươi tri nghĩa tử, đường đường tử. liền như vậy gió hêm sóng lặng lại quá chừng mấy ngày thời gian tạ vô kỵ ngày này đang tu luyện kim cương bất phôi thần công đột nhiên nghe thấy thuộc hạ đền báo công tử trang kỳ khiến trở về tạ vô kỵ bỗng cảm thấy p h â n chấn lập tức kết thúc lệ u y n công mang ta tới không lâu lắm tạ vô kỵ chính là nhìn thấy ngồi ở trong đại sành chờ đợi chính mình trang tranh trang tranh nhìn thấy tạ vô kỵ đến rồi lập tức đứng dậy tạ vô kỵ đem hắn đặt tại trên ghế cười nói trang kỵ khiến một đường cực khổ rồi trang tranh cười hì hì công tử không hỏi một chút ta có hay không hoàn thành rồi nhiệm vụ sao tạ vô kỵ nói chuyện này căn bản là không cần hỏi a có ngươi mang theo các huynh đệ của ngươi trang tranh nói công tử mắt sáng như lúc ca chúng ta xác thực tìm tới phạm h ư u sứ nói tới đám kia người ba tư tam tích xác nhận quá thân phận của bọn họ xác thực là ba tư minh giáo người trên người c h ú n g độc nội lực không sử dụng ra được hai ba lần liền bị chúng ta toàn chém thực sự là kỳ quái tốt như vậy bắt bí phạm h ư u sứ làm gì không chính mình g i ế t chết ta tạ vô kỵ trầm ngâm nói phạm h ư u sứ thân phận mất cảm bất tiện ra tay bằng không hắn liền bại lộ trang tranh gật gật đầu nhưng là ta một người sống đều không có để lại nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói phạm hữu sứ hẳn là đã an toàn tạ vô kỵ vỗ vỡ vai của hắn khổ c ự hảo hảo một một lý tư tể cùng triệu kỳ hai người đã tới nơi này có một quãng thời gian đồng thời lý tư tể thành công liên lạc với ngày xưa hai cái thuộc hạng bọn họ hiện nay đều tay nắm trọng binh trấn thủ một phương quyền cao chức trọng mà lý tư tể nhưng là binh bại lưu vong gặp phải nguyên đình truy nã cho mất chủ bây giờ hai bên địa vị đó là khác nhau một trời một vực lý tư t ề mặc dù có lòng muốn đông sơn tái khởi thế nhưng bây giờ cực nguy tình cảnh cũng để hắn cảm giác tâm hưu cứ việc hắn đối với hai người này thuộc hạ năm đó có đ ề bà t ì n h còn có q u a ân cứu mạng nhưng là hắn nhưng không cách nào xác định đối phương có hay không còn nhớ kỹ này c ố ân t ì n h vạn nhất bọn họ đột nhiên trở mặt phải bắt được chính mình nộp lên triều đình lĩnh thường vậy cũng như thế nào cho phải này không thể không phòng thủ hiện tại người đã liên lạc với ước định gặp mặt thời gian ngay ở hai ngày nay lý tư tể càng cảm thấy nôn nóng bất t n hắn cùng hai người này thuộc hạ cũng đã có hai ba năm không gặp có điều trước tình cờ còn có thư tín lui tới trong thành một cái nào đó khách sạn trong phòng triệu kỳ thấp giọng đối với một mặt buồn bực lý tư t ề nói rằng nghĩa phụ không cần quá nhiều lo lắng ngài đối với bọn họ hai người có ơn tri ngộ bây giờ ngài gặp nạn bọn họ lại sao lại không lấy t ử t ư n g báo lấy hài nhi đối với bọn họ hiểu rõ bọn họ nhất định sẽ không đi bán nghĩa phụ ngài chỉ hy vọng như thế đi ta tùy tiện liên hệ bọn họ động tác này thực sự là quá mức mạo hiểm lý tư t ề khé thở dài một hơi bây giờ hắn là hồ lạc đồng bằng cảm giác đã đánh mất trước đây hùng tâm trang trí hào châu trận c h i n đó trên căn bản đem lòng dạ của hắn đều triệt để đánh không còn triệu kỳ ở bên cạnh điên cùng cho hắn đánh máu gà nghĩa phụ chúng ta nhất định có thể ở đây thành tựu một phen bá nghiệp lý tư tể cũng là bị hắn xúc động trong lòng rất là cảm động kỳ nhi ngươi thực sự là con trai ngoan của ta may là có ngươi không rời không bỏ bằng không ta có thể nào kiên trì đến đó triệu kỳ nói nghĩa phụ nói quá lời hải nhi tại đây trên đời vô thân vô cố chúng ta hai cha con sống nương tựa lẫn nhau ta làm hết thể đều là nên lý tư tể cười ha hà nói được được thứ này về sau ngươi chính là con trai ruột của ta triệu kỳ trong mắt lóe ra một đạo không dễ nhận biết ánh sáng l ạ n h h ừ lão thất phu nếu không là xem ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng đã sớm đưa ngươi xuống thấy diêm vương ta đường đường đại trợ phu an chịu vì là ngươi c h i nghĩa tử chờ ở quan trung ổn định lại sau khi mình nhất định muốn tìm cơ hội tự lập thay thế được lý tư tể chính mình ăn tạo vô kỵ tam thi nao thần đan vận mệnh phải bị nó bài bố nhất định không thể không phản lý tư t ể coi như không phải vì mạng sống cũng phải vì tương lai suy nghĩ nếu như có một ngày may mắn thoát khỏi tam thi nao thần đan khống chế mình cũng có thể có một phen sự nghiệp đặt chân ở này thời loạn lạc bên trong nghĩa phụ ngày mai đi gặp h ả i nhi đã chuẩn bị kỹ c ả g bảo đảm sẽ không sao coi như bọn họ đối với nghĩa phụ lòng mang ý đồ xấu chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra lý tư t ề vừa nghe đến hắn nói như vậy nhất thời là hứng thú ồ kỳ nhi chẳng lẽ ngươi còn có hậu thủ gì triệu kỳ tự tin nợ đủ cười hậu chiêu không có giúp đỡ đúng là có một ít lý tư t ề hơi lấy làm kinh hãi giúp đỡ nơi nào đến giúp đỡ triệu kỳ nói tối hôm nay ta xin hắn lại đây đến lúc đó nghĩa phụ gặp mặt sẽ hiểu lý tư tề gật gật đầu nội tâm an tâm một chút được cái kia vi phụ liền mọi mắt mong chờ rất nhanh ở sốt u ruột trong chờ đợi mà nêm đ bông u xuống lý tư t ề ăn cơm tối xong vô cùng thẻ nhạt nằm ở trên giường lăn qua l ộ lại một lát sau tiếng gõ cửa vang lên lý tư kỳ vội vàng đứng dậy đi vào rất nhanh cửa bị đ ẩ y ra hai người cất bước mà vào một người là triệu kỳ tên còn lại nhưng là một cái biểu hiện nham hiểm thiếu niên xem ra vẫn chưa tới hai mươi tuổi vừa thấy được lý tư t ề thiếu niên kia nhất thời vội vã thay đổi một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười nghe tiếng đã lâu lý tướng quân đại danh hôm nay rốt cục may mắn gặp lại tại hạ cái bang trần hữu lượng cái bang lý tư tể sửng sốt một chút cái bang tên tuổi hắn tự nhiên là nghe nói qua t h a n hữu i ngày x ư a võ lâm đệ nhất bang phái cái bang phạm vi thế lực trải rộng ngũ hồ tứ hải tuy rằng sau đó bị nguyên đình chèn ép phong quang không ở thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa bây giờ cái bang cũng vẫn tính là có, có chút ó c tài năng triệu kỳ nói nghĩa phụ ngài đ ừ n g nha xem trần trưởng lão tuổi trẻ hắn bây giờ đã là cái bang tám đại trưởng lão địa vị cao ự c c nhất hô b a ứng bất cứ lúc nào có thể điều động quan trung khu vực gần bạn cái bang đệ tử ngay vậy lý tư tề hít vào một ngụm khí lạnh gần bạn cái bang đệ tử thật sự có nhiều người như vậy sao trần hữu lượng a a cười nói đương nhiên là có a hiện tại là thời loạn lập mạ bên ngoài cái gì cũng không nhiều chính là ăn mày nhiều nhất có điều nói gần vạn người quả thật có chút khuyết đại trong này rất nhiều đều là đám người ô hợp chân chính thuộc về ta cái bang lực lượng tinh nguyện người chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi có điều này đã hoàn toàn đầy đủ lý tướng quân không cần phải lo lắng chỉ cần ta đem cái bang cao thủ điều đi lại đây là có thể bảo đảm an toàn của ngài lý tư tề trầm giọng hỏi các ngươi cái bang vì sao phải giúp ta t r ầ n hữu lượng khỏe miệng dâng lên nguyên nhân vô cùng đơn giản bởi vì chúng ta có cùng chung kẻ địch vậy thì là minh giáo chính là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hưu vì lẽ đó ta nghĩ cùng lý tướng quân hợp tác không có vấn đề chứ chương 288, bạn bè lượng kế sách chương 288, bạn bè lượng kế sách ha ha ha đương nhiên không có vấn đề lý tư t ề vừa nghe nói trần hữu lượng lý do nhất thời là yên tâm nếu là minh giáo kẻ địch như vậy xác thực có thể cùng hợp tác với mình hiện nay chính mình ở quan trung vẫn không có cái khác có thể ỉ lại sức mạnh lại thấy đến ngày xưa thuộc hạ trước cái bang cái thế lực này rất trọng yếu chính hắn một cái nghĩa tử còn có chút năng lực a lại có thể tìm đến cái bang cao thủ triệu kỳ nhìn cùng lý tư tể chậm rãi mà nói trần hữu lượng trong lòng không khỏi có chút đề phòng Kỳ thực trần h ự c t hữu lượng người này là chủ động tìm tới cửa không n g ờ mà tới át sẽ có mục đích triệu kỳ mơ hồ có thể cảm giác được người này giấu giếm dạ tâm nếu như đối với hắn không chút nào phòng bị lời nói động tác này tất nhiên sẽ là dẫn sói vào nhà vì lẽ đó đang lợi dụng cái bang sức mạnh đồng thời nhất định phải thời khắc cẩn thận một chút triệu kỳ vừa nói trần trường l ã o thực sự là tuổi trẻ tài cao ở lại giang hồ trong bang phái thực sự là quá lãng phí nhân tài sau đó chúng ta cộng nâng đại sự trần hữu lượng chắp tay ô n vừa nói nhận được hai vị không vứt bỏ ta trần hữu lượng căn nguyện bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ những câu nói này nói em hay thế nhưng đến t ộ n cùng là thật hay là giả cũng chỉ có từng người trong lòng mới biết nói cho cùng mọi người đều chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi lý tướng quân ngày mai ta liền đem ta cái bang tinh nhuệ đệ tử toàn bộ điều đi lại đây nếu như tất cả thuận lợi thì lại không cần ra tay nếu như đối phương hơi lộ ác ý vậy thì chết lý tư tể khẽ gật đầu liền ý trần trưởng lao sắp sẽ đi thời gian thoáng một cái đã qua trước mắt liền đến ngày thứ hai hẹn ước gặp mặt thời điểm trong thành nhà nào đó thanh lâu phòng riêng bên trong lý tư tể từ lâu chờ đợi ở đây triệu kỳ cùng trần hữu lượng ở bên cùng đi cho tới cái bang cao thủ nhưng là ẩn giấu ở phụ cận trong phòng nếu như có cái gì bất ngờ bọn họ lập tức liền có thể hiện thân x ô n g lại hỗ trợ triệu kỳ cùng trần hữu lượng đều người mang v õ công tuy rằng chỉ là trên giang h ồ nhị tam lưu trình độ có điều dùng cho hộ vệ lý tư t ề cùng tự vệ nhưng là không có vấn đề gì đại khái chờ đợi gần phân nửa canh giờ rốt cục có người đẩy cửa đi vào chỉ thấy trước tiên hai người trên người mặc cầm y d ì như t à i chủ phú thân bình thường có điều giữa hai lông mày có cỗ thiết h u y khí hiện nhiên là thường xuyên ở trên chiến trường chèm giết tuyệt đối không phải người lương thiện mặt sau theo bốn cái đeo đao tuy tùng liền không còn gì khác người hai người trông thấy ngồi lý tư tề n chúng, chúng hai, hai người này k chính g vội tới phụ c là lý tư thể i ngày h ô n g xưa thuộc hạ vương khanh trí cùng trần q u a n g vân bọn họ nguyên bản vẫn đi theo lý tư thể bên người hiệu lực sau đó bởi vì lập quân công lại vô cùng hiệu chuyện năm tiền tài hướng về trong triều quan lớn hối lộ có thể thăng chức bị điều đến những nơi khác bây giờ ở quan trung khu vực làm thủ tướng tay cầm binh quyền tỏa c h ấ n một phương trái lại lý tư t ề cái này lão thủ trưởng nhưng là quanh năm ở bên ngoài t r i n h chiến không được coi trọng âu s ầ u thất bại lý tư t ề thở dài một hơi khoe mắt bỏ ra giả tạo nước mắt bây giờ ta là cái chó mất chủ bị triều đình truy nã cùng đường mặt lộ bất đắc di chỉ có thể xin vào dựa vào hai vị huynh đệ vương khánh trí vội và nói lý soái ngài tuyệt đối đừng nói như vậy nếu không là ngài đề bạn hai người chúng ta cũng không có hôm nay trần quảng vân cũng nói đúng đấy lý soái trong tay chúng ta có binh có lương ngài n ế u đến rồi rồi cùng chúng ta đồng thời cộng nâng đại sự đi lý tư tề hơi lấy làm kinh hãi hai vị huynh đệ lời này là gì ý vương khánh trí liếc mắt nhìn triệu kỳ cùng trần hữu lượng lý tư tề nhoáng cái đã hiểu rõ ý của hắn nói rằng bọn họ là người mình đều là tâm phúc của ta hai vị huynh đệ không cần có cái gì lo lắng vương khánh trí gật gật đầu ra hiệu bốn cái tùy tùng đi ra bên ngoài bảo vệ liền cùng trần quảng vân đồng thời ngồi xuống hóa ra là triệu kỳ a nhiều năm không thấy suýt chút nữa nhận ngươi không ra trần quảng vân đánh giá triệu kỳ một hồi lúc này mới nhận ra thân phận của hắn đến triệu kỳ rất sớm đã theo lý tư thể thậm chí so với bọn họ hai cái còn muốn sớm cho tới trần hữu lượng bọn họ không nhận thức có điều nếu lý tư thể nói là người mình bọn họ cũng không có hỏi nhiều vương khánh trí nhỏ giọng nói rằng lý soái hiện nay thiên hạ đại loạn triều đình thất đ ứ c tâm tư người biến quan trung khu vực binh quyền phân biệt nắm giữ ở bốn người trong tay ngoại trừ ta cùng lao trần ở ngoài còn có chu côn cùng thường hoành ngọc theo ta được biết hai người bọn họ sớm có tự lập tri tâm còn p h ả i người tới lôi kéo quá hai chúng ta chỉ có điều chúng ta không có đưa ra đáp lại bọn họ mơ ước trong tay chúng ta binh quyền vì lẽ đó tạm thời không dám manh động trần quảng vân nói lý soái nếu ngài đã tới hai ta thì có người tâm phước nếu như chúng ta có thể triệt để khống chế quan trung khu vực binh quyền gọi bá thiên giới là sắp tới mong muốn vương khánh trí cười hát hát nói không sai quan trung nhưng là có dòng giã bốn mươi vạn đại quân lý tư tể trái tim kinh hoàng hai vị huynh đệ tâm ý hẳn là muốn phụng ta làm chủ vương khánh trí nghiêm mặt nói hai người chúng ta tự biết không có bản lãnh kia vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác trần quảng vân nói ngài năm đó đối với chúng ta ân tình chúng ta vẫn ghi nhớ trong lòng hai ta lại sao lại bởi vì lý xoáy nhất thời c h á n nản mà vào ngân phụ nghĩa lý tư t ề cảm động không thôi quả nhiên là huynh đệ t ố ta thiệt thòi chính mình còn như vậy lo lắng bây giờ nhìn lại là không thành vấn đề cơ hội đông sơn tái khởi đến rồi triệu kỳ cùng trần hữu lượng đối diện một ánh mắt xem ra chuyện này xem như là xong rồi còn rất thuận lợi ngoài ý muốn lý tư t ề trầm ngâm nói hai vị huynh đệ đã như vậy chúng ta có thể chiếm được thương lượng một cái biện pháp thuyết phục cái tia chu côn cùng thường hoài n g ọ a vương khánh trí mặt lộ vẻ khó xử ngoại trừ công vụ trên vãng lai ở ngoài hai người chúng ta cùng bọn họ xưa nay đều chưa từng có thâm gia o tình e sợ trần quảng vân h ừ lạnh nói bọn họ đối với chúng ta binh quyền cùng địa bàn mắt nhìn chằm chằm d i á p tâm hại người là không tin được ta xem vẫn phải là thấy máu lý tư tề vỗ bàn một cái thấy máu liền thấy máu bọn họ nếu khó cùng chúng ta không phải cùng đường vậy cũng chỉ có ngoại trừ lúc này trần hữu lượng đứng dậy tự tin nói tại hạ có một kế có thể không đủ một binh một tốt đem chu thường hai người diệt trừ đến thời điểm bọn họ dưới tay người đàn ngựa long không đầu loạn thành một đống chính là chúng ta đem thu vào dưới trướng thời cơ tốt đẹp lý tư tề hai mắt sáng lời trần t r ư hữu lượng cái, cái a ta, ta gì khẽ á n mỉm cười rất nhanh rời đi vương khánh chi không hiểu hỏi lý soái tiểu tử này là cái gì lai lịch đáng tin sao trần quảng vân hừ lạnh nói hán khẩu khí thật là lớn không đủ một binh một tốt liền có thể diện trừ chu côn cùng thường hoài ngọc này sợ là đang nằm mộng giữa ban ngày chứ lý tư tề nói người này là cái bang trưởng lão rất có năng lực ta nhìn ra được hắn không phải vật trong a o hai vị huynh đệ bình tĩnh đ ừ n g nóng hắn có thể không làm được đến chúng ta kiên trì chờ đợi một hồi chẳng phải sẽ biết sao nếu như hắn không làm được chúng ta cũng không tổn thất gì nếu hắn làm được mà vậy chúng ta chẳng phải là có thêm một cái có bản lĩnh giúp đỡ vương khánh t r i cùng trần quảng vân đều gật gật đầu lý x o á y nói có lý vậy chúng ta liền nhìn một chút hắn có thủ đoạn gì đi chương hai phụ tư tử, tử hiếu nhân gian đại yêu chương hai phụ tư tử hiếu nhân g i a n đại yêu đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua lý tư tề từng bước ở đây đem chính mình địa vị ổn định lại hắn cũng rốt c ụ c có thể xác định chính mình hai vị ngày xưa thuộc hạ s á t thực đối với mình trung thành tuyệt đối không có ý khác đến đây quan t r u n g cử chỉ xem như là thắng cược đây chính là chính mình duy nhất đường lui chỉ cần t r ầ n hữu lượng bên kia kế hoạch thuận lợi như vậy liền có thể triệt để nắm giữ q u a n t r u n g binh quyền ở tay cái gì đều là tự mình nói toán nơi này trời cao hoàng đ ế xa lại có tấm bình phong thiên nhiên đủ để tự lập l ạ vương triều đình đến thời điểm coi như là tức giận đến giờ chân cũng căn bản không còn được chỉ có điều cũng đã quá khứ thời gian nửa tháng trần hữu lượng nơi đó làm sao vẫn là không hề có một chút tin tức nào làm sao tiến độ như vậy chậm chẳng lẽ tiểu tử này đúng là đang khoác lát sao lý tư tể không khỏi có một ít lo lắng thế nhưng cũng không tốt phái người đi thúc trần hữu lượng bóng người không gặp đều mất tích dòng g ã nửa tháng không biết hắn đang làm những gì đang lúc này triệu kỳ đ ố n g nhiên tìm đến vẻ mặt xem ra rất là phần c h ấ n nghĩa phụ chuyện tốt chuyện tốt ta trần trưởng lao đ ắ thủ lý tư tể tinh thần đại trấn bỗng nhiên đứng thẳng mà lên mừng rỡ không thôi hỏi thật chứ cái tia chu côn cùng thường hoài ngọc làm sao triệu kỳ cười hh t t nói bà bệnh mà chết bà bệnh mà chết lý tư t ề thất kinh hỏi ngươi tận mắt nhìn thấy thi thể sao triệu kỳ nói chưa từng tận mắt nhìn thấy bất quá bọn hắn trong quân đã đang làm việc tăng lễ nhất định giả không được lý tư t ề cả kinh nói trần hữu lượng là làm thế nào đến triệu kỳ suy nghĩ một chút nói rằng ta p h ỏ n g chừng hẳn là hạ đ ư c đi bọn họ những người giang hồ này không phải đều yêu thích làm loại thủ đoạn này sao nửa tháng này hắn khả năng là vẫn luôn đang tìm cơ hội lý tư t ề cảm thấy phía sau lưng một trận hơi phát lạnh tuy rằng chu côn cùng thường hoài ngọc chết là một tin tức tốt nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút sợ sệt nếu trần hữu lượng có thể hạ độc giết chết hai người bọn họ như vậy khẳng định cũng có thể đối với mình hạ độc vạn nhất trần hữu lượng nổi lên lòng xấu xa thực sự là khó có thể phòng bị a đem người này giữ ở bên người thực sự là quá nguy hiểm cái này trần hữu lượng không phải nhân vật bình thường khó có thể khống chế dùng được rồi là đem lợi kiếm dùng không tốt gặp phản vệ tự thân triệu kỳ nhìn thấy lý tư tề vẻ mặt cảm thấy nghi hoặc không thôi nghĩa phụ vì sao mặt có vẻ không vui này không nên là đại hỷ sự sao lý tư tề gật gật đầu ta đúng là rất vui vẻ có điều cũng có một chút những phương diện khác sầu lo triệu kỳ hỏi nghĩa p h ụ sầu lo ở đâu lý tư tề trong mắt lóe ra một đạo hà n quang kỳ nhi ngươi tới ta có lời nói cho ngươi triệu kỳ trong lòng n g h i hoặc vội vã tiến tới nghĩa p h ụ mời nói lý tư tề hít sâu một hơi tựa ở triệu kỳ bên thai thấp giọng nói rằng trần hữu lượng là một nhân vật nguy hiểm ta nhìn hắn sinh ra lòng phản loạn ngày sau tất là lòng của chúng ta phúc t h i họa triệu kỳ trong lòng đột một nghĩa vụ ta cũng có loại này cảm giác trần hữu lượng là một người có dã t â m lý tư tề nói hắn là ngươi đi tìm đến triệu kỳ kinh hãi chẳng lẽ nghĩa phụ nghi ta có lòng giả khác lý tư tề nói làm sao sẽ chứ người đối với vi phụ trung thành tuyệt đối ta xưa nay không hoài nghi ngươi vi phụ là lo lắng ngươi bị người lừa dối cái kia trần hữu lượng cá tính vô cùng giả dối triệu kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm cái kia trần hữu lượng nghĩa phụ ngài chuẩn bị xử trí như thế nào lý tư tề sắc mặt băng lệnh không chút do dự mà nói rằng chờ chúng ta ở đây triệt để dừng bất cùng liền đem hắn giết chấm dứt hậu h o ạ đối với lý tư tề ý nghĩ triệu kỳ cũng là cực kỳ tán thành được liền chiếu nghĩa phụ ngài nói làm lý tư tề nói trong ngày thường chúng ta như cũng muốn lấy một bộ chiêu h i ể n đãi sĩ tư thái đến đối mặt hắn thiết không thể để hắn có lòng cảnh giác người tận lực biểu hiện ngu dốt một ít như vậy hắn mới gặp càng nghĩa tâm triệu kỳ nói rõ ràng nghĩa phụ lý tư tề nói chu côn thường hoài ngọc đã chết chúng ta phải nhanh một chút quá khứ tiếp thu bọn họ dưới trướng binh mã triệu kỳ nói vương tướng quân cùng trần tướng quân bọn họ đã chạy tới có điều chu thường hai người chân trước mới vừa mất mạng chúng ta chân sau liền đến phàm lạc ó chút đầu góc đều sẽ biết là chúng ta làm việc chỉ sợ sẽ có một ít khá là kịch liệt phản ứng lý tư tề hứ nói không thấy máu là không thể kẻ thức thời mới lý à là. Tuấn Kiệt, dám to gan phản kháng trực tiếp giết chính là... kỳ nhi, người mau chóng chạy tới, trợ một chút Triệu mau gan phản kháng chính nhi, người chóng bọn Vâng, Nghĩa phụ. Triệu kỳ nghe Kỳ Kỳ rời dám Phụ. lập chạy họ lực. sức tức l vậy đi.、Lý、tư tề ở trong nhà tới tới lui lui địa đi dạo trong lòng thập phần hưng phấn quan trung khu vực dễ như t r ở bàn tay thiên hạ đều phản nguyên đình chính mình cũng phản một phản lại làm sao không nghĩ tới đông sơn tái khởi ngày dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy đại khái lại quá một cái canh giờ triệu kỳ trở về đi lại có chút gấp gáp hô hấp cũng rất loạn lý tư tề hỏi kỳ nhi tình huống làm sao triệu kỳ nói vương tướng quân cùng trần tướng quân đã không chế lại cuộc diện chu côn cùng thường hoài ngọc bộ hạ đều đồng ý q u y hàng lý tư tề kinh ngạc nói thuận lợi như vậy triệu kỳ cười nói chính là chim không chọn cây mà đậu bọn họ chủ tướng đều chết rồi ngoại trừ nương nhờ vào chúng ta còn có thể có lựa chọn nào khác sao vương tướng quân để ta mời ngài hiện tại quá khứ chủ trì đại cục được lý tư tề hưng phấn cười to h ả i nhi dẫn ngựa lại đây triệu kỳ đi ra ngoài rất nhanh mạ khiên lại đây triệu kỳ trực tiếp nằm trên mặt đất hài nhi chợ ngài lên ngựa lý tư tề cười nói kỳ nhi thực sự là tri kỷ một cước đạp ở triệu kỳ phần lưng ung dung ngồi vào lập tức lúc này triệu kỳ đứng lên lặng lẽ từ trong lồng ngực lấy ra một cái sắc bén truy thủ kỳ nhi chúng ta đi thôi đúng rồi ngựa của ngươi đây triệu kỳ đột nhiên một đ a o đâm hướng về lý tư tể phía sau lưng mang huyết mũi đ a o trực tiếp từ trước ngực xuyên ra a lý tư tể kinh hại đến biến sắc đ a o đến từ trên lưng ngựa té rớt hắn hoàn toàn không nghĩ đến chính mình vẫn tín nhiệm nghĩa tử dĩ nhiên đột nhiên đâm lưng lý tư tể vừa giận vừa sợ tức giận chừng mắt lý tư tể con ta cớ gì biến tâm triệu kỳ lạnh lùng đốt xin lỗi chu tướng quân cùng thường tướng quân cho thực sự là quá nhiều rồi ta cùng ngươi mười mấy năm cũng không chiếm được tất cả lý tư t ề nổi giận mắng ngươi lai、like. ngươi cùng trần hữu lượng là thông đồng tốt người tên x u ấ t sinh này triệu kỳ hư nói hai ngươi nhi tử còn ở lúc ngươi chưa từng coi trọng quá ta hiện tại con trai ruột chết rồi mới nhớ tới ta đến Châm. nói cho ngươi cái bí mật kỳ thực lý tư tể trong nháy mắt trận tròn đôi mắt ngươi ngươi phức lựa g ậ n công tâm hắn nhịn nữa không được một ngụm máu tươi phun ra tại chỗ khí tuyệt bỏ mình t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bà tính gian ô t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bà tính gian ô triệu kỳ hít sâu một hơi căng thẳng không ngất mà đem lý tư tể thi thể kéo vào trong nhà đi lao lý a này cũng không thể đủ trách ta muốn trách thì trách chính ngươi lúc trước quá không đem ta coi là chuyện đáng kể hiện tại cơ hội tới ta không có bỏ qua lý do cũng chỉ thật hy sinh một hồi ngươi triệu kỳ động tác thuần thục đem lý tư tể thủ cấp cắt lấy bỏ vào ba o bố bên trong chợ cưới lên ngựa vội vã rời đi vị thủy bờ phía bắc một cái quân d a n h chỉ thấy khắp nơi đều mang theo vải trắng cùng viết điện tự đèn lồng hiển nhiên là đang làm tan sự nhưng mà trong quân doanh lúc này lại không nghe thấy chút nào bi thương tiếng trung quân chủ trướng bên trong càng là chuyển g i a từng trận đắc ý cười to trần trường lão quả nhiên là thần cơ diệu toàn a này vương trần hai người liền dễ dàng như vậy mắc câu cái này cũng là cơ hội trời cho nếu như không phải lý tư tề đột nhiên đến rồi ta cũng không nghĩ ra cái biện pháp này ha ha ha hai người bọn họ thực sự là thật quá ngu xuẩn lý tư tề cũng đã trở thành một điều chó mất chủ lại còn đối với hắn như vậy trung tâm ta trần hữu lượng phiêu linh giang hồ nửa cuộc đời bây giờ thế hai vị tướng quân khống chế lại quan chúng khu vực binh quyền nhưng cũng không dám kể công tự tiêu cái này coi như là là tiểu đệ nhập bọn đầu nhận dạng đi đây là tự nhiên sau đó giữa chúng ta chính là mình người có huynh đệ chúng ta một cái ăn liền tuyệt đối sẽ không bạc đái trần trường lão l ã o chu ngươi này nhưng là không tử tế còn gọi trần trường lão hiện tại phải gọi bạn bè lượng huynh đệ ha ha ha nói có lý bạn bè lượng huynh đệ chúng ta cạn một chén lều trại bên trong ba người chuyện trò vui vẻ rất đắc ý một người trong đó chính là trần hữu lượng hai người khác đương nhiên chính là chu côn cùng thường hoài ngọc nguyên lai、like、bọn họ đã sớm thương lượng xong tất cả h lý tư tể tuy nhiên đã xem như là khá là cẩn thận thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến ngay cả mình vẫn tín nhiệm nhất nghĩa tử đều phản bội chính mình không biết chuyện vương khánh t h í cùng trần quảng vân thật sự cho rằng chu côn cùng thường hoại ngọc bị trần hữu lượng mất chết rất vui mừng đổi tới môn đến muốn tiếp trưởng bình quyền kết quả rơi vào rồi sớm vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng trong bấy giờ rượu mà thong thả uống chúng ta còn có một vị công thần chưa đến đây thương hoài ngọc hỏi bạn bè lượng h minh đệ chỉ chính là cái kia lý tư tể c h i nghĩa từ triệu kỳ trần hữu lượng nói chính là nếu như không có hắn giúp đỡ chúng ta muốn đã l ừ a gạt lý tư tể cái kia cáo giả vẫn đúng là không dễ dàng chu côn hừ một tiếng mắt lộ ra vẻ khinh thường cỡ này bất trung bất hiếu người ngày hôm nay bán đi lý tư tể khó bảo toàn ngày sau sẽ không bán đi chúng ta a bực này người dự ở bên người thật sự có thể dùng sao trần hữu lượng lắc lắc đầu không thể nói như thế vị này triệu kỳ tướng quân ở lý tư tể bên người vẫn chịu đến chèn ép âu sâu thất、bại. hắn cùng lý tư tể trong lúc đó nơi nào có cái gì phụ tử tình chỉ có điều là lý tư tể đang lợi dụng hắn thôi hắn nhìn thấu điểm này liền tìm đến phía chúng ta bên này cái này cũng là nhân tri thường tình mà được rồi chu côn do dự một chút nếu bạn bè lượng lao đệ ngươi đều mở miệng vậy thì cho người này một cơ hội đi thương hoi a ngọc cười nói lao chu à ngươi nghĩ quá nhiều chỉ là một cái triệu kỳ có thể phiên bao lớn song gió giữ lại không ý kiến chuyện gì tạm thời khảo sát hắn một quãng thời gian mà không được lời nói tìm cớ đem hắn đuổi đi chính là chu côn gật gật đầu một lát sau lều chạy bên ngoài vang lên một trận tiếng vó ngựa ngay lập tức một tên thân vệ binh tướng một người mang theo vào chính là triệu kỳ Bột một tiếng triệu kỳ đem nhuốm máu ba o bốn em xuống đất chắp tay cung kính nói triệu mộ không có nhục sứ mệnh đã xem lý tư tề đầu người dẫn theo lại đây thương hoài ngọc mở ra xem đúng là lý tư tề đầu người nhất thời cười ha ha ta đã sớm nghe nói qua triệu kỳ lao đệ đại danh luận tắc chiến tri dũng mãnh công lao sự to lớn trong quân không có mấy người có thể so với lý tư tề cái này đầu h ó c u mê lao đông tây lại vẫn luôn chỉ là nhờ ngươi làm một cái nho nhỏ thiên tướng thực sự là lãng phí nhân tài xem triệu kỳ lao đệ như ngươi vậy dũng tướng đã sớm nên thăng quan tin tức triệu kỳ nghe vậy hơi kích động thương tướng quân thật là kỳ chi chi kỳ vậy thương hoài ngọc khoát tay h á o một cái cười nói ha ha ha sau đó liền không muốn khách khí như vậy ta lớn hơn ngươi vài tuổi nhưng không chê lời nói ngươi liền gọi ta một tiếng đại ca đi sau này huynh đệ chúng ta trong lúc đó có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu triệu kỳ đại h ỉ tiểu đệ cầu cũng không được từ nay về sau nguyện theo ba vị đại ca đồng lưu đại sự chu côn k h ẽ gật đầu một cái tiểu t ử này vẫn tính là khá là hiểu chuyện trực tiếp tại chỗ nhận ba vị đại ca xem ra đối với mình định vị vô cùng rõ ràng mà thương hoài ngọc liếc mắt nhìn vào trướng k ế thân t vệ trầm giọng nói rằng đem vương khánh trí cùng trần quảng vân mang vào phải thân vệ đáp một tiếng liền đi ra ngoài triệu kỳ có chút t r ộ t dạ ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống trần hữu lượng cười h í p mắt cho hắn rót một chén rượu đến triệu h i n h chúc mừng một hồi chúng ta sắp mở ra tân hành trình không một hồi bị trói gô hai người liền để cho binh sĩ đẩy đi vào thả ra lão tử thả ra trần hữu lượng ngươi cái này tiểu nhân h è n hạ ngươi không chết tử tế được chỉ thấy vương khánh trí cùng trần quảng vân trên người n h u ô n máu khuôn mặt bầm tím hiển nhiên là bị mạnh mẽ đau hầu quá một trận trần hữu lượng mà không biến sắc địa cười nói chính là binh bất tại sao đê tiện nói chuyện các ngươi trước nóng g trông ta trong bóng tối ra tay giết chết chu huynh cùng thường minh dựa theo các ngươi lời giải thích cái này chẳng lẽ liền không đê tiện sao vương khánh trí cùng trần quảng vân trong lúc nhất thời ngược lại cũng không cách nào phản bác dù sao người thắng là vương người thua làm giặc bọn họ đã thua coi như mạnh miệng nói nhiều hơn nữa cũng là không có tác dụng nếu như hai bên nhân vật trao đổi hai người bọn họ nói không chắc càng thêm h ả hê trần quảng vân ngẩng đầu lên giận dữ hỏi nói các ngươi đem lý soái thế nào rồi vương khánh trí liếc mắt liền thấy thấy ngồi ở bên cạnh triệu kỳ trong nháy mắt mắng to triệu kỳ ngươi cái này chết tiệt kẻ phản bội. hóa ra là n g ư ơ i bán đi lý soái ngươi làm thế nào đến ra chuyện như vậy ngươi nhưng là hắn nghĩa tử triệu kỳ nắm lên lý tư thề đầu người đánh đến hai người trước mặt c ư ờ i lạnh nói nghĩa tử hắn chỉ có điều là dựa vào loại quan hệ này đem ta quấn vào bên người thôi ta tổng quân nhiều năm lập công vô số đã sớm nên thăng quan t i ế n tước hưởng hết vinh hoa phú quý lão già này chỉ lo để bạn hắn con trai ruột ta ở trong mắt hắn tính là thứ gì nếu hắn đối với ta như vậy c a y nghiệt vậy thì chớ có trách ta triệu kỳ tạo thành ngày hôm nay tất cả những thứ này người không phải ta mà là chính hắn nhìn trên đất cái kia viên chết không nhắm mắt đầu người vương khánh trí cùng trần quảng vân đều rơi vào dại g a bên trong triệu kỳ lẽ thẳng khí hùng chút nào lại vô tâm hư tâm ý ta nhịn lâu như vậy vẫn vì hắn làm việc đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ta không nợ hắn là hắn nợ ta trần quảng vân mắng đáng thẹn n g ư ơ i tên phản đồ này n g ư ơ i cái này hai mặt gia tặc cổ có ba tính gia nô lưu bố nay có ngươi triệu kỳ nhiều lần vô t h ư ờ n g ta xem ngươi ngày khác làm ấy tính gia nô triệu kỳ sắc mặt thay đổi chu tướng, tướng quân đợi ta thật dày ta triệu kỳ sao dám không lấy từng báo trần hữu lượng lạnh lùng nói dĩ nhiên gây xích mích ta chờ trong lúc đó quan hệ thực sự là lòng dạng chém đem hai người này kéo ra ngoài chém đi ngược lại giữ lại bọn họ cũng không có tác dụng gì thương h o a i ngọc phất phất tay kéo ra ngoài chém phải lập tức liền có bốn t ê n sĩ tốt lại đây đem l a to vương k h a n h trí cùng trần quảng vân kéo đi ra ngoài bốn người ở trong doanh trướng uống một bữa rượu sau đó phân công nhau đi vào vương k h a n h trí cùng trần quảng vân địa bán tiếp thu binh quyền hai người này đầu lĩnh vừa chết người phía dưới là tốt rồi đã k h ô n g chế hơi hơi cho chút chỗ tốt hoặc là uy hiếp liền ung dùng quyết định quan trung khu vực thực tế khống chế triệt để rơi vào rồi trong tay bọn họ ít ngày nữa bọn họ cũng sắp dựng thẳng lên phản nguyên to lớn kỳ chương 291, lưu châu đại thắng chương 291, lưu châu đại thắng trừ châu quân doanh nghị sự trong đại trướng mọi người đều tụ tạ tốn tạ vô kỵ dương tiêu lý thiện trường lưu bà ôn hồ duy dung còn có một chút cao tầng tướng lĩnh như là thang hòa đặng rũ mọi người từ đặt cùng thường nộ xuân mang binh tấn công lưu châu đi tới vì lẽ đó không có mặt lý thiện trường cười nói giáo chủ công tử chúng ta hiện tại bình tinh lưu nủ lựa đạn mạnh mẽ sĩ、si、khí dồi dào y lý mộ góc nhìn hoàn toàn có thể chuẩn bị một chút bắt đầu đối với kim lang dụng binh lưu bá ôn lúc này đứng lên chắp tay đề nghị lý huynh nói như vậy tại hạ cũng phi thường tán đồng hiện tại xác thực là cái thời cơ tốt có điều từ đạt tướng quân không v ề lưu châu cuộc chiến vẫn không có kết quả nếu như vào lúc này đối với kim lang dụng binh lời nói vậy thì là hai tuyến tác chiến đây là binh gia tối kỵ tại hạ lo lắng gặp được cái này mất cái khác hồ duy dung lắc lắc đầu nói bá ôn huynh lời ấy sai rồi cơ hội tốt chấp mắt là qua cái kia nguyên quân chính đang ngày đêm chế tạo ba tư hỏa pháo chúng ta không thừa dịp lúc này tấn công chẳng lẽ muốn đợi được bọn họ đem lượng lớn hỏa pháo chế tạo ra đến sau khi lại dùng binh sao nay chẳng phải là gặp làm ta quân công thành thời gian thương vong càng to lớn hơn lý thiện t r ư ơ n g nói duy dung ta cũng cho rằng lưu tiên sinh nói có lý cần phải chờ một chút lưu châu bên kia tin tức ra quyết định sau cho thỏa đáng hồ duy dung nhất thời là lời vừa ra đến khoe miệng đều nuốt trở vào ngẩng đầu nhìn hướng về phía tạ tốn cùng tạ vô kỵ hơi mỉm cười nói chúng ta cũng chỉ là cho cái đề nghị lý tính thảo luận mọi người đều chính là nghĩa quân tương lai suy nghĩ làm sao quyết sách còn phải nghe giáo chủ công tử tạ tốn tr hai tuyến t á c chiến sắc thực khá là không thích hợp hơn nữa chúng ta mới tuyển nhiều như vậy sĩ tốt huấn luyện còn rất xa không đủ liền như thế vội vàng để bọn họ ra chiến trường không thích hợp lại luyện một quãng thời gian đi cũng thuận tiện chờ một chút từ đạt tướng quân bên kia tin tức mọi người dồn dập tán thành đều nói giáo chủ nói có lý lúc này tạ vô kỵ nói rằng kỳ thực mọi người không cần như vậy lo lắng kim lăng tuy là một tòa kiên thành còn có sát h á n đặc mục nhĩ tòa c h ấ n nhưng chúng ta pháo không phải là ăn chay mặc dù bọn họ có ba tư pháo tầm bắn cũng không bằng chúng ta chúng ta đạn pháo có thể đánh cho đến thành kim lăng đi bọn họ pháo nhưng đánh không tới chúng ta trận địa đây chính là vũ khí mang đến ưu thế to lớn vị trí người ba tư hỏa pháo chế tạo kỹ thuật chỉ đến như thế chúng ta pháo xa xa thắng một trong màn g lớn vì lẽ đó vẫn là đợi được từ đạt sau khi trở về chúng ta lại tập trung toàn bộ sức mạnh toàn tâm toàn ý phá kim lăng lấy đại pháo tấn công làm chủ cái k h á c binh chủng là phụ trước tiên cho thành kim lăng đến mấy chục vòng đạn pháo của rửa nổ sụp t ư ờ n g thành nổ nát cổng thành nổ thành bọn họ mất đi sức chiến đấu chúng ta lại trực tiếp đẩy ngang vào thành mọi người đều nói công tử cao kiến trong kho hàng loại kia to lớn thần võ thiên vi pháo trong bọn họ có một ít người đã đi vào từng trải qua s á c thực rất mãnh tầm bắn cùng uy lực đều không đúng đương đại hiện có tùy ý một loại hỏa pháo có thể lẫn nhau so sánh dù cho kim lăng bên kia có người ba tư đúc pháo thợ thủ công bọn họ cũng chưa chắc tạo đến ra có thể so với thần võ thiên uy pháo đại pháo có như vậy đại sát khí ở làm sao sầu kim lăng không phá đây không chỉ có tạ vô kỵ đối với này có lòng tin bọn họ đối với này cũng là phi thường có lòng tin mọi người ở đây dự định tiếp tục thương lượng thời điểm đ ỗ n g nhiên một tên truyền tin binh vội vã bun vào lều chạy đến mừng rỡ không n g t mà nói rằng tin chiến thắng tin chiến thắng a nghe được tin chi hai chữ mọi người trong nháy mắt đều là tinh thần đại trấn lập tức toàn bộ từ châu ngồi đứng lên cái điểm thời gian này còn có thể có chỗ nào chuyển đến tin chiến thắng tạ tốn mừng l ớ n nói mau nói ở mọi người vô cùng chờ đợi trong ánh mắt cái kia truyền tin binh run dậy lấy ra một phong chiến báo hiện tới cũng kích động vô cùng nói rằng từ đạt tướng quân ở lưu châu thế như trẻ tre một đường nghiên ép liền chiếm hơn bốn mươi cái thành trì giết đến nguyên quân đại bại hiện nay đã chiếm lĩnh lưu châu toàn cảnh tạ vô kỵ vội vã mở ra t r ì n báo mọi người tất cả đều vây quanh ha ha ha t u t từ đạt quả nhiên là một thành viên dũng tướng lưu phúc thông cùng từ thọ huy đánh ba bốn tháng đều không bắt được lưu châu hắn vừa đi liền xong rồi chỉ thấy từ đ ạ t ở trong chiến báo tỉ mỉ viết rõ lần này lưu châu chiến dịch quá trình đồng thời còn nhắc tới thu r ồ i nguyên quân sáu vạn hàng binh sáu vạn người ha ha ha tất cả đều là chúng ta ở trên chiến trường thu hàng binh là chuyện rất bình thường thua chiến tranh một phương hoặc là làm đ ả o binh hoặc là liền đổi một cái chủ nhân tiếp tục bán mạng ngược lại ở đâu đánh trận không phải đánh đều là kiếm cơm ăn thôi thời đại này không nhập ngũ làm những khác cũng không việc gì đường rất nhiều bách tính đều sống không nổi vỏ cây cây cỏ đều ăn sạch ở trong quân ít nhất còn có thể có cơm ăn không đến nôi chết đói tạm tình của mọi người đều là có vẻ thập phần hưng phấn tương lai của bọn họ đã cùng minh giáo triệt để quấn vào đồng thời có vinh cùng vinh có nhục cùng h ụ c tạo vô kỵ đem chiến báo giao cho những người khác xem họ cái tia truyền tin minh từ đạt tướng quân khi nào khởi hành trở về cái tia truyền tin b i n h nói từ đạt tướng quân vẫn còn muốn ở lưu châu xử lý một ít khắc phục hậu quả việc hai ngày nữa liền chạy về phục mệnh tạ tốn cao giọng cười to nói được được đến thời điểm chúng ta đồng thời đãi tiệc vì là từ tướng quân đón gió tẩy trần chương 292 n ế u như binh bại xin mời chém ta đầu chương 292 n ế u như binh bại xin mời chém ta đầu kim lăng nguyên quân nơi đóng quân một phong cấp báo bị một tên tiểu binh vội vã đưa đến sát hãn đặc mục n h ị trong danh chướng vương gia lưu châu chiến báo sát hãn đặc mục nhĩ chính đang một bộ bản đồ trước mặt cùng chúng tướng thương lượng chiến thuật nghe được tiểu binh đến báo chính là n g ầ g đầu lên chính lên đi thủ hạ tướng lĩnh diêm tư hiếu c ư ờ i nói quá nửa là đã đem chiến cuộc ổn định lại có quá bình phủ thủy sư viện trợ minh giáo phản t ắ c tất nhiên ăn nhiều vị đắng lại há có thể nhẹ khắc lưu châu phạm diêu giờ khắc này liền đứng tại sau lưng sát h á n đặc mục nhĩ nghe được lời này không khỏi cười gằn chính mình sớm đã đem tin tức này truyền đi đi vào tấn công lưu châu minh giáo quân đội nhất định sớm có phòng bị sát h á n đặc mục nhĩ cẩn thận mở ra chiến báo xoa bóp một cái đã có chút mở con mắt lại cầm lấy ly nhóc b ụ n trà sau khi hắn nhìn thấy trong chiến báo nội dung mới vừa vào miệm nước trà lập tức phun ra ngoài. các người rơi một nhìn ngạc c trong khiếp Châu sợ. một n h h giáo chút chiếm lĩnh. ra, h hán ấ y sát đi chúng i vẹ mặt, t r tướng đệ xuống trong lòng n g h i hoặc do diêm tư hiếu cầm lấy chiến báo những người khác ở bên cạnh đồng thời xem chỉ là chốc lát chúng tướng dồn dập sắc mặt thì biến lưu châu dĩ nhiên thất thủ nhiều như vậy quân coi giữ lại có quá bình phủ việt quân dĩ nhiên chỉ kiên trì nửa cái tháng sau chuyện này rốt cuộc là như thế nào minh giáo phản tặc sức chiến đấu kinh khủng như thế sao vẫn là những người đồng liêu quân coi giữ quá không có tác dụng sát hãn đặc mục nhĩ lúc này cũng là lại vô tâm tình cùng người khác đem thương lượng cái gì chiến thuật mất đi lưu châu vấn đề rất lớn ảnh hưởng nghiêm trọng hắn chiến lược b a cục xa hồ mảnh này rộng rãi thủy vực vào châu với lưu châu đường cảnh nội dù khê hà liên tiếp xả hồ cùng trường giang minh giáo hoàn toàn có thể ở xào trong hồ chữ hàng huấn luyện thủy quân đến thời điểm dọc theo dụ khê hà tiến vào trường giang lại xuôi dòng mà xuống thẳng tới kim lăng nay đã nghiêm trọng uy hiếp đến thành kim lăng an toàn tuy nói kim lăng xưng là bắc có trường giang nơi hiểm yếu bảo vệ dễ thủ khó công nhưng điều này cũng muốn xem trường giang quyền k h ô n g chế ở trên tay người nào lưu châu thất thủ lần này liền để kim lăng phòng ngự rơi vào bị động bên trong đại bình phủ đi vào chợ giúp thủy sư thương vong quán n a lưu châu quân coi giữ tàn binh không có sức chống cự hơn sáu vạn người toàn bộ đầu hàng minh giáo phạt tặc xem xong chiến báo cuối cùng một đoạn nội dung kim lăng chúng tướng chỉ cảm thấy tất cả những thứ này như sấm sét giữa trời quang tức chết ta rồi sát hãn đ ặ c mục nhĩ cái chán b ư ớ c lên gân s à n h nổi g i ậ n đ i ệ a một trường đèm chén trà trên bàn suất đổ trong đất rơi t h ư a tớt h một đám rát rưởi một đám rát rưởi quan bảo thở dài một hơi bất đắc dĩ nói rằng v ư ơ n g ra việc đã đến nước này chúng ta cũng thay đổi không được hiện thực phải làm đúng lúc điều chỉnh chiến lược của chúng ta phương pháp phòng ngừa minh giáo phản tặc duyên trường giang thẳng xuống hiện nay tuy rằng lưu châu cảnh nội trường giang bờ phía bắc một đoạn đã mất vào trong tay bọn họ nhưng chúng ta còn khống chế bờ phía nam a chúng ta có thể ở quá bình p h ụ vũ h ồ làm đội huyện một vùng đ i ề u binh ngăn chặn tuyệt đối không cho minh giáo phản tạc xuôi dòng mà xuống cơ hội sát h á n đặc mục nhĩ cũng là rất nhanh điều chỉnh tâm thái biết mình không thể bị lần này chiến bại phá tan mất bỏ mới lo làm chuồng vì là lúc chưa m u ộ n quan tướng quân lần này ngươi tự mình đi bản vương không hy vọng lại nhìn tới các ngươi binh bại trên báo vâng không kim lăng nguy rồi sát h á n đặc mục nhĩ vô cùng lo lắng một khi trường giang đạo phòng tuyến này bị đột phá lời nói kim lăng cũng chỉ còn sót lại phương bắc vùng núi đồi núi cùng tường thành này hai đạo hàng phòng thủ lúc này s á c h ã n đặc mục nhi á i tướng hổ xích lâm đứng dậy nói rằng v ư ơ n g ra trong chiến báo nhắc tới minh giáo phản tặc hỏa pháo h uy lực vô cùng h u n g m ánh ta xem cũng là bởi vì nguyên nhân này mới dẫn đến l ư châu thất thủ cái kia lưu phúc thông cùng từ thọ huy ở l ư châu náo loạn hồi lâu kết quả cũng chỉ là hao binh tổ tướng không thu hoạch được gì làm sao minh giáo phản tặc vừa đi l ư châu liền bị đánh hạ đến rồi đây đơn giản chính là bọn họ mang theo vũ khí càng thêm lợi hại thôi ý thì mà tướng góc nhìn chúng ta phải làm đem chế tạo tốt ba tư hỏa pháo vận chuyển đến v u hồ quá bình phủ c h ờ trường giang bờ phía nam phòng thủ yếu đ ị a trực tiếp vùng ven sông bố trí một khi phát hiện minh giáo phản tặc vận binh chiến t h u y ề n liền nã pháo phá hủy chi sát h á n đặc mục nhĩ khẽ gật đầu hổ tướng quân nói có lý cái kia liền do ngươi phụ trách vận chuyển hỏa pháo một chuyện hiện tại liền lên đường thôi hổ xích lâm cung kính nói mặt tướng tuân mệnh quan tướng quân lấy bản vương binh phủ ngươi cùng hổ tướng quân cùng đi cần phải vững vàng khống chế lại trường giang bờ phía nam đạo phòng tuyến này ngàn vạn không thể ra bất cứ vấn đề gì quan bảo lòng háo thắng bị gây nên lớn tiếng nói mặt tướng nguyện lập xuống quân lệnh trạng nếu như binh bại xin mời chém ta、đầu. sát h á n đặc mục nhĩ trong ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng quan tướng quân n g ư ơ i t ù y tùng bản vương nhiều năm vận dụng manh thiện chiến ít khi bị bại bản vương đối với n g ư ơ i vô cùng có lòng tin có người đi vào trấn thủ bản vương không lo rồi quan bảo nói thuộc hạ đi vậy dứt lời liền cùng hổ xích lâm cùng rời đi sát h á n đặc mục nhĩ nghỉ ngơi một hồi rồi hướng chúng tướng nói thắng bại là binh gia c h u y ệ n t h ư ờ n g không được nhân lưu châu tư thủ một chuyện độc trí chúng ta tiếp tục thương lượng phòng ngự chiến thuật chúng tướng nói vâng t ư ơ n g quân phạm d u yên lặng ở trong lòng sơ di chắc hãn đạt mù mới vừa chiến thuật sắp xếp nhớ tới vô cùng tỉ mỉ mấy ngày nay hắn đã cùng vi nhất tiếu ước định cẩn thận một khi có trọng yếu tình báo đều sẽ ngay lập tức đưa đến do vi nhất tiếu chuyển về trừ châu đi làm nằm vùng quả nhiên rất hữu hiệu sát hãn đặc mục nhĩ mỗi một bước đều bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng quân lót cái gì màu sắc minh giáo bên kia đều biết chương 293. t a xào hồ nước quân chương 293. t a xào hồ nước quân lưu châu đạt được đại thắng khiến cho toàn bộ minh giáo trên giới đều là vui mừng không xiết sĩ si khí mười phần chuyện này ý nghĩa là minh giáo nghĩa quân đã có mạnh mẽ hậu thuẫn đủ để cùng nguyên đình thá tử đánh lề mề chiến tranh khoảng cách bình định thiên hạ nguyện vọng lại tiếp cận vài bước. vậy làm sao có thể làm người không phân chấn lại qua mấy ngày tư đạt rốt c ụ c từ lưu châu trở về vì biểu hiện đạt đối với hắn coi trọng giáo chủ tạ tốn trực tiếp mang theo mọi người ra khỏi thành năm dặm đoàn lấy tư đạt cảm thấy thụ sùng được kinh nhưng cũng hết sức cao hứng dù sao mình trả giá cùng công lao được khẳng định giáo chủ coi trọng như thế chính mình ngày khác có thể nào không lấy từ t ư n g báo mọi người một đường vừa nói vừa cười bầu không khí kéo đẩy rất nhanh sẽ trở lại quân doanh trong đại trướng cái khác không thể đi vào tham gia lưu châu cuộc chiến tướng lĩnh đều là một mặt ước ao nhìn chúng tinh cùng nguyện tư đạt ai không khát vọng kiến công lập nghiệp tí tử ấm tôn、đây. Trong doanh trại từ ấm doanh đây. lâu còn có công tử nếu như không có công tử hỏa pháo chúng ta ha có thể như vậy dễ dàng công phá lưu châu các nơi thành trì tạ vô kỵ cười nói lợi tuy như vậy nhưng từ đạt ngươi vẫn cứ là không thể không kể công vọng chư vị đang ngồi đều lấy từ tướng quân làm gương a n tiệc quá nửa tạ vô kỵ lúc này mới chú ý tới ngồi ở trong góc hai người hai người này sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ bọn họ chính là lưu phúc thông cùng từ thọ huy chúng tướng đã sớm chú ý tới bọn họ hai người này là cùng t ừ đạt đồng thời trở về chỉ bất quá bọn hắn thân phận thực sự là có một ít lung túng dù sao bọn họ là độc lập quân khởi nghĩa trên thực tế không về minh giáo thống lĩnh bọn họ đi tấn công lưu châu mấy tháng không có kết quả trái lại bị đánh cho hao binh tổ tướng không chống đỡ nổi lúc này mới hướng về minh giáo cầu viện kết quả tư đạt dẫn người tới trực tiếp bùm bùm, bùm một trận liền đem lư châu cho đánh hạ đến rồi hiện tại toàn bộ lưu châu đã quy minh giáo nghĩa quân sở hữu như vậy hai người bọn họ làm sao chịu nổi đây nay cũng dẫn sói vào nhà khác nhau ở chỗ nào chỗ tốt lớn nhất to lớn nhất địa bàn hiện tại cũng đã triệt để rơi vào rồi minh giáo trong tay với bọn hắn hai người không có bất kỳ quan hệ gì thậm chí minh giáo bất cứ lúc nào có thể đem hai người bọn họ đánh b ổ i hai người bọn họ trực tiếp liền biến thành to lớn nhất thằng hề ai biết từ đạt sẽ như vậy mãnh ai muốn lấy được minh giáo nghĩa quân hỏa pháo kinh khủng như thế từ đạt xuất quân đánh hạ lưu châu sau khi lại thu rồi một đống nguyên quân hà minh hiện tại thế lực lớn đến mức khủng bố do t h ư ờ n g ngộ xuân xuất lĩnh chiếm cứ toàn bộ lưu châu địa vực lưu phúc thông cùng từ thọ huy căn bản một điểm tính khí cũng không dám có dù sao thủ hạ bọn hắn này điểm b i n h sức chiến đấu theo người ta so ra thực sự là kém quá xa từ đạt cũng là cơ linh cực kỳ đánh hạ lưu châu sau khi liền khuyên bọn họ hai x u ấ t bộ dưới cùng nhau gia nhập minh giáo nghĩa quân cứ việc lưu phúc thông cùng từ thọ huy có một ít bất đắc dĩ nhưng là ngoài ra cũng không có đường khác có thể đi rồi nếu như không gia nhập minh giáo nghĩa quân như vậy rời đi lô châu sau khi có thể đi nơi nào đây thủ hạ tinh nhuệ đều ở tiền kỳ tấn công lưu châu thời điểm tổn thất hầu như không còn lấy cái gì lại đi đánh một khối tân địa bàn vì lẽ đó hai người bọn họ đồng ý từ đạt đề nghị liền theo đồng thời đi đến chử châu rất nhanh từ đạt liền chủ động nói tới hai người này sự thân là giáo chủ tạ tốn lập tức liền biểu thị vô cùng hoan nghênh mọi người thấy thế cũng không có lạnh nhạt đến đâu lưu phúc thông cùng từ thọ huy mỗi người lên cho bọn họ hai chút rượu tốt tốt hai vị tướng quân sau đó chúng ta chính là mình người đã sớm nghe nói hai vị tướng quân có thể đánh thiện chiến vẫn luôn muốn cùng các ngươi đồng thời cộng sự bây giờ rốt cục là thỏa mãn nguyện vọng này mọi người ngươi một lời ta một lời hơi hơi giảm bớt một hồi hai người l ú n g túng tựa hồ gia nhập minh giáo nghĩa quân cũng không tính quá kém chỉ là cũng không bao giờ có thể tiếp tục chính mình làm lao đại rồi mà thôi lưu phúc thông trước tiên tỏ thái độ hai người chúng ta phiêu lưu ở bên ngoài thực sự là độc lực nam chi lần này nếu như không có từ đạt huynh đệ đến đây cứu rút chúng ta sợ là sớm đã đã toàn bộ đều chết ở lưu châu từ thọ huy đồng ý gia nhập minh giáo nghĩa quân cùng chư vị đồng thời cộng sự cùng đối với kháng nguyên đình thái tử tạ vô kỵ to nói thiên hạ nghĩa quân bản một nhà chỉ cần cùng nguyên đình thái tử đối n ị c h vậy thì đều là huynh đệ trong nhà đến ta kính đại gia một ly nguyện sớm ngày trục xuất thắt lỗ tái tạo viêm hoàng giáng sơn mọi người nghe vậy dồn dập dơ lên ly rượu kính giáo chủ kính công tử kính kháng nguyên đại nghiệp được trận này hiến hội vẫn kéo dài đến buổi tối mới kết thúc đợi được tất cả mọi người tản đi sau khi từ đạt đơn độc lưu lại tạ tốn hai cha con dương tiêu lý thị i trường lưu bá ôn mọi người đều có từ đạt sắc mặt thường hồng đầy người mùi rượu có điều ý thức vẫn là rất tỉnh táo dù sao có việc trọng đ i u muốn nói không dám uống đến nhiều như vậy giáo chủ công tử lưu châu khối này chiến lược yếu địa bị chúng ta bắt sau khi bước kế tiếp nên thành lập thủy sư bắt đầu huấn luyện lưu ba ôn rất là yêu thích mà nhìn từ đạt minh giáo nghĩa quân bên trong quả nhiên là nhân tài đông đúc chính mình tới nơi này làm đến qua đúng rồi không biết tử tướng quân ngươi có ý kiến gì từ đạt nợ nụ cười kỳ thực nói đến thủy sư ta chỗ này có một tin tức tốt phải nói cho đại gia tạ vô kỵ nhất thời là hứng thú nói n g h e một chút từ đạt nụ cười càng rực rỡ trước ta không phải thu được tình báo nói nguyên quân từ quá bình phụ điều động một nhóm thủy sư đến đây trợ giúp lưu châu sao lúc đó ta đang muốn làm sao đối phó bọn họ kết quả các vị đoán làm sao cái kia xào trong hồ sớm đã có một đám do dân bản xứ tạo thành hải tặc gần như có ba bốn ngàn người chuyên môn cùng nguyên đình thắt tử đối nghịch cầm đầu người gọi du đình ngọc cùng liêu v i n h an bọn họ chủ động đến đây nương nhờ vào tạm thời giải quyết chúng ta thiếu hụt thủy quân vấn đề bọn họ toàn bộ đều là bản địa ngư dân xuất thân hết sức quen thuộc xào hồ nước vực tình hình có sự giúp đỡ của bọn họ chúng ta sớm chuẩn bị làm tốt phục kích đem đại bình phụ thắt tử viện quân đánh cho nát bét nếu không phải là có sự xuất hiện của bọn họ e sợ hiện tại còn phải ở l ư châu đánh trận đây mọi người nghe được đều là cao hứng không đất xem ra bây giờ minh giáo nghĩa quân s á c thực là thanh danh ở bên ngoài đều có người chủ động tới nương nhờ vào tạ vô kỵ tán dương hai người này đều là nhân tài lợi dụng hai người bọn họ làm chủ mở rộng hiện hữu thủy quân quy mô đi, chư vị nghĩ như thế nào mọi người đều nói công tử cao kiến tạ tôn cũng nói con ta cao kiến từ đạt nói giáo chủ công tử chúng ta bắt lư u châu tất nhiên để nguyên đình thắt tử sinh ra lòng k i ế n kỵ chỉ cần chúng ta thủy sư xây dựng lên đến liền có thể trực tiếp uy hiếp đến kim lăng bọn họ tất nhiên sẽ ở trường giang ven bờ bố trí canh phòng mặt tướng nhất định phải chạy về lư châu y ổn định thế nói, bóng đêm đã mượn, ngày mai lại chương u ộ c c lấy à y hai trăm chín Tạ mươi bốn g đ minh giáo lại mở ra nhật c u mượn tiên chương hai trăm chín mươi b ê n minh giáo lại mở ra nhật mượn tiên giang nam bên kia theo minh giáo tiên ưng kỳ khởi nghĩa vũ trang hiệu triệu bản địa bang phái giang hồ thế lực Cùng với phương bắc thái châu giết quan khởi nghĩa muối buôn bán trương sĩ thành còn có phía nam đồng dạng buôn m ố i xuất thân người đài châu mới quốc trần đem đông nam vùng duyên hải một vùng huyên não đã là long trời lở đất thiên hưng kỳ con này lấy minh giáo pháp vương ân thiên chính dẫn đầu dưới trướng đệ tử hai vạn người đều là tinh nhuệ chi sĩ hơn bảy mươi cái đã bị thu phục ba phái ngư long hôn tạp cũng có gần vạn người thêm vào còn có rất nhiều bị nguyên đình áp bức sống không nổi bách tính quần quận không ngừng nương nhờ vào mà đến làm cho nguồn thế lực này càng ngày càng lớn mạnh dân ý hung hăng đối với nguyên đình thống trị hận t h u xương o a n khí trung tiên ngày gần đây chính đang không muốn sống địa đánh mạnh hàng châu tùng giang c h ờ châu phủ đối mặt như ngập trời chiều cường như thế điên quần phản kháng khởi nghĩa nông dân quân địa phương nguyên quân căn bản khó có thể hình thành hữu hiệu, hiệu chống lại thậm chí có trực tiếp liền đầu hàng gia nhập đi vào bởi vì bọn họ cũng không muốn lại cho nguyên đình bán mạng cái này thời thế kẻ ngu si đều có thể nhìn ra rõ ràng những chỗ này bị đánh hạ đến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi phương bắc gần như cũng là tình huống như vậy trương sĩ thành hưởng ứng minh giáo thiên lương kỳ hiệu triệu đồng thời khởi sự chính đang công chiếm thái châu hương hóa cao biêu đất n g y phía nam mới quốc chân nhưng là ở tấn công khánh nguyên ôn châu đài châu thanh thế hùng vĩ trước nay chưa từng có. Có thể dự kiến chính là, từ thời khắc này bắt đầu, thức tỉnh thể tộc thống trị thiên thường, chưa người đưa có. Có chính khắc chỉ có càng càng lào lào đảo, bức dân chúng sẽ dơ lên cái quốc nay kiến này phản kháng ngày nhiều. Nguyên Đình dân lên lên mạnh mẽ đưa nó đẩy ngã, đập nát. đẩy khắp hạ dự Dị dơ dơ là, lào lào bị đầu, đã đà đảo, đào đập áp sẽ mẽ ở giang nam chiến sự tiến hành đến như h ỏ a như đồ thời điểm ân thiên chính cũng không quên v i ế t một phong thư để tâm phúc gia nô đưa tới trừ châu thông báo chính mình hiển tế tạ vô kỵ thật báo cho thiên ứng k ỳ hiện nay hành động còn mang theo khắc một tờ giấy mặt trên chữ viết xinh đẹp vừa nhìn chính là nữ tử viết chính là ân tố tố cho tạ vô kỵ trong thư đối xử tốt với hắn một trận đ oán giận tại sao lâu như vậy không nhìn tới nàng liền thư tín cũng không đưa đi một phòng có phải là đã quên mình còn có một cái n à n g dâu tạ vô kỵ cảm giác sâu sắc ấy n ấ y lập tức viết tin một phòng các loại t ì n h thoại xến xúa toàn bộ đều sắp xếp trên cuối cùng lại nói ra một hồi mình đã báo đến đại thụ sự cũng biểu thị chờ đánh hạ kim lăng liền đi giang nam đưa nàng nhận lấy cùng lúc đó ân tiên chính bên kia cũng đồng dạng là thu được minh giáo nghĩa quân đánh hạ lư châu tít tức vô bọn họ thiên ương kỳ cũng không thể hạ xuống người sau nhất định phải t à n nhẫn mà đem giang nam này mấy cái g i à u có châu phủ toàn bộ đều đánh xuống tạ vô kỵ đem ân thiên chính đưa tới tin cầm cho tạ t ố n xem tạ t ố n sau khi xem lập tức triệu tập mọi người đàm phán nói tới giang nam tình huống bây giờ tốt bây giờ đâu đâu cũng có quân khởi nghĩa xem ra nguyên đình thát tử khí số lập tức liền muốn hết thuộc về chúng ta minh giáo thời đại muốn tới chỉ mong ưng vương bên kia tất cả thuận lợi lúc này có người nhắc lên một vấn đề cái kia trương sĩ、si、thành cùng mới quốc chân không phải ta minh giáo bên trong người ngày sau theo bọn họ chiếm lĩnh địa bàn lớn lên e sợ sẽ cùng chúng ta lên lưu ba ôn lông mày hơi nhảy một cái cái này gọi mới quốc chân hiện nay chính đang tấn công ôn châu đài châu đất nay mà chính mình quê nhà thanh điền huyện khoảng cách ôn châu cũng không xa không biết chiến hỏa liệu sẽ có tràn ngập đến bên kia đi chính mình đại lão bà trần thị tiểu lao bà phú thị còn có vừa ra đời không lâu nhi t ử lưu liễn một đại gia đình đều ở tại thanh điền tạ vô kỵ nói vấn đề này không cần lo ngại đến thời điểm bọn họ gặp xem lưu phúc thông giống như từ thọ huy quy thuận cho ta minh giáo nghĩa q u ân tự nhiên như thế thì sẽ không lại tồn tại lên xung đột vấn đề hồ duy dung hỏi một câu nếu bọ không muốn quy thuật đây tạo vô kỵ t r n ánh sáng lạnh, g mắt một lóe ra đạo vô ậ y nguyện hay thì thử ta đạt tháo, một họ chúng hỏi h mời nếm một bọn lần nữa hỏi một lần có sau đó ý k n thuận.、Mọi、người nghe vậy đều là tinh thần phân chấn, lớn tiếng g quy vậy Mọi đều là kỵ h hay. e n Tạ vô k tiếng nói xoay một cái trên mặt lại xuất hiện nụ cười có điều hiện nay hay là muốn lấy đoàn kết làm chủ ngàn vạn không thể gây thương hại quân đội bạn trong lúc đó h o a khí dù sao nguyên đình thát tử mới là hai bên cùng chung kẻ địch mà chờ đánh chạy dị tộc ngồi nữa hạ xuống hào hào nói chuyện địa bàn sự tiến lễ hậu binh không cho mặt mũi lại dùng nắm đấm nói chuyện mọi người lại là khẽ gật đầu công tử quả nhiên là một cái rất có cái nhìn đại của người ta cùng đúng rồi l ã o đại rất nhanh mọi người để tài rời đi nói đến tấn công kim lăng sự tình hiện nay minh giáo nghĩa quân thiếu hụt thủy quân miễn cưỡng chỉ có mới vừa nương nhờ vào du đình ngọc liêu v ị n h an nam một nhánh khẳng định không thể toàn bộ đều ỉ lại bọn họ lý thiện trường lập tức đứng dậy nói rằng giáo chủ công tử chúng ta chiến thuyền đã chế tạo xong xuôi tổng cộng một trăm bảy mươi một chiếc mỗi chiếc thuyền dài hai mươi triệu rộng bốn t r ư ợ n g có thể tải quân tốt ba trăm n g ư ờ i phối thần võ thiên uy pháo bát môn thần cơ pháo bốn mươi môn hiện nay sở hữu thuyền đã với trừ trong sông thuận lợi xuống nước ở minh giáo nghĩa quân mới vừa đánh hạ trừ châu mấy ngày đó bắt đầu. cũng đã triệu tập lượng lớn t ợ đóng tàu công chế tạo thuyền bây giờ quá lâu như vậy cuối cùng cũng coi như là đem thuyền cho tạo đi ra dương tiêu nói rằng ta đã chọn lựa r a sĩ tốt hai vạn đều là quen thuộc kỹ năng bơi phía nam người có thể huấn luyện vì là thủy quân lưu ba ôn trầm ngâm chốc lát đề nghị trừ hà đường sông chật hẹp nhiều loan cũng không thích hợp huấn luyện thủy quân tại hạ cho rằng ngưng lái thuyền lái vào trường giang với bờ phía bắc một vùng thủy vực tiến hành huấn luyện hồ duy dung nói trường giang bờ phía bắc t ử dụ khê cửa sông đưa đến long sơn một đoạn này đã vì ta quân thực khống khu vực có điều bờ phía nam còn đang nguyên quân nắm trong bàn tay bọn họ tất nhiên sẽ không ngồi xem chúng ta tại trường giang bên trong huấn luyện mà thờ ơ không động lòng nhất định sẽ xuất binh đến đây quấy dày lý thiện trường gật gật đầu vì lẽ đó chúng ta nhất định phải làm tốt phòng ngự lấy bảo đảm thủy quân có thể triển khai huấn luyện l ư u ba âu nói chúng ta thần võ thiên uy pháo xa nhất tầm bắn có bốn dặm xa mà từ dụ khê cửa sông đến long sơn đoạn này mặt sông rộng nhất địa phương có điều ba dặm chúng ta pháo có thể trực tiếp đánh tới bờ bên kia đi tự nhiên cũng có thể công kích bọn họ mặc cho một chiếc tiến vào trường giang chiến tuyển một khi nguyên quân d á m phái thuyền lại đây q u ấ y dày chúng ta trực tiếp nã pháo phá hủy tạ tốn gật gật đầu đem hỏa pháo duyên bờ phía bắc bố trí có thể phòng thủ nguyên quân tạ vô kỵ hỏi chư vị tướng lĩnh ai muốn đi và phụ trách huấn luyện thủy quân rất nhanh liền có mấy người đứng dậy s u n g phong nhận việc mặt tướng n g mới đến trải qua mọi người một phen thương lượng cuối cùng chọn lựa thang hỏa cùng chu nguyên trương chỉ chờ tới lúc này chi thủy sư huấn luyện xong xuôi có nhất định sức chiến đấu quy mô sau khi liền có thể vượt qua trường giang đối với kim lăng khởi sướng t khoáng sản khai thác hỏa dược phối chế cũng vẫn chưa từng đình chỉ chỉ cần chiến tranh một ngày không kết thúc hết thảy đều phải điền cùng vận hành chương hai trăm chín mươi lăm vương gia mặt tướng có một kế chương hai trăm chín mươi lăm vương gia mặt tướng có một kế kim lăng nguyên quân đại doanh một tên tướng lĩnh sắc mặt trầm trọng địa tiến vào sát hãn đặc mục nhị trong x o á y trướng vương gia giang nam triệt để đại l o ạ n vô số phản tặc đâu đâu cũng có phản tặc phàm là có thể bước đi đều phản liền triều đình đóng quân ở địa phương sĩ tốt cũng bị rực dây gia nhập phản tặc trận doanh cái gì n g ồ i ở án sau cái b à n diện sát hãn đặc mục nhĩ bỗng nhiên cả người chấn động khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy liền ngay cả môi đều mất đi màu máu chén trà trong tay bản g một tiếng rơi xuống đất rơi nát tan giang nam kinh tế phát đạt chính là nộp thuế trọng địa triều đình tài chính chủ yếu khởi nguồn nơi này một khi mất đi sự khống chế chẳng khác nào là muốn nguyên đình nửa cái mặt ra nhanh nhanh cho bản vương xuất binh đi vào trấn áp sát hãn đặc mục nhĩ bỗng nhiên đứng lên thân thể loáng một cái suýt chút nữa ngã xuống may mắn được tên kia đến đây thông báo tướng lĩnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn vương ra việc đã đến nước này ngài phải bảo trọng thân thể a không không sát h á n đặc mục nhĩ tựa hồ không chịu nhận hiện thực tức giận hết lớn giang nam không thể sai sót các ngươi lập tức tới ngay c h ợ r i ú t lập tức lúc này sát h á n đặc mục nhĩ thủ hạ mấy cái tâm phúc tướng lĩnh đều từ bên ngoài đi vào rõ ràng đã là biết việc này bọn họ dồn dập khuyên n ụ vương gia bình tĩnh à, bây giờ chúng ta thành kim lang đối mặt minh giáo phản tặc đại quân áp cảnh nếu như lại điều đi binh lực đi vào giang nam tất gặp khiến phòng thủ b ằ n l được khiến cho minh giáo phản tặc có cơ hội để lợi dụng được đúng đấy vương gia giang nam đã loạn thành hình dáng này coi như chúng ta đi qua cũng khó có thể thay đổi cái gì chúng ta phải làm cật lực bảo vệ thành kim lăng mới là minh giáo phản tặc khẳng định cũng biết tin tức này nói không chắc đang đợi chúng ta xuất binh sau đó bọn họ ở nửa đường mai phục giết đây đối với giang nam xuất binh việc mong rằng vương gia cân nhắc muốn lấy đại cục làm trọng a trải qua mấy cái tâm phúc tướng lĩnh q u y n bảo sát hắn đặc mục nhị cũng là một mặt chán nản ngồi xuống cả người thật giống lập tức liền g i à n mua rồi mười mấy tuổi hắn tự lẩm bẩm mà nói rằng vì sao lại biến thành bộ dáng này lẽ nào ta đại nguyên khí số thật sự muốn hết sao các người nói nay đến tột cùng chính là cái gì a làm sao mỗi người đều muốn phản chúng ta đại nguyên cũng đã đem bách tính bước đến mức độ này hả sát h á n đặc mục nhĩ đột nhiên cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi một bên tướng lĩnh lý khắc di cười lạnh nói vương gia này nhất định là minh giáo phản tặc trong bóng tối gây xích mích nếu như không phải bọn họ lời nói còn có ai sẽ như vậy lớn mật còn lại tướng lĩnh r ồ n dập phụ họa bắt đầu cố sức chửi lên minh giáo nhưng sát h á n đặc mục nhĩ nhưng trầm mặc không nói trong xoáy trướng không khí dần dần động lại hạ xuống vài tên tướng lĩnh cũng không dám nói nữa chỉ là thỉnh thoảng xem sát hãn đặc mục nhĩ một ánh mắt quá một hồi lâu sát h á n đặc mục nhĩ mới thở dài một hơi bản vương những năm này vẫn luôn ở nam trinh bắc chiến chung quanh môn ba mỗi một trận trượng hầu như đều là trấn áp phản tặc mấy năm trước ta liền nên phát hiện vấn đề này vì sao lại có nhiều như vậy phản tặc thật sự tất cả đều là bởi vì một ít người dã tâm gây xích mích sao nghe vậy các tướng lĩnh đều cúi đầu bọn họ cũng không phải ngốc tự nhiên rất rõ ràng sát h á n đặc mục nhĩ muốn nói cái gì chỉ có điều bởi vì bọn họ lập trường bọn họ vị trí vì lẽ đó không thể dễ dàng thừa nhận sát hãn đặc mục nhĩ ánh mắt buôn bã triều đình nát ấu dân chúng sống không nổi chúng ta triều đình quan chức không biết yêu dân như con đem bách tính cũng làm làm chó lợn chỉ lo chính mình con tiền đem dân chúng huyết đều hớt khô rồi một người khác tướng lĩnh trần chính trực t h ở d à i nói theo thuộc hạ biết rất nhiều nơi quan chức cũng đã hai ba năm không phát đ ồ n g lộc bọn họ cũng chỉ thật nghiền ép dân chúng không phải vậy liền sống không nổi sát h á n đặc mục nhĩ tức g i ậ n đến vô bản phát không được đ ồ n g lộc là triều đình vấn đề lẽ nào bách tính liền có thể tiếp tục sống à? Đáng c hạ ế t à? Chỉ hận lý khắc di trái tim hơi nhảy một cái đến gần rồi sát hãn đặc mục nhĩ bên h a i t h ấ p giọng nói rằng vương ra ta có một kế có thể làm cho nguyên thất u mà phục minh ngay vậy còn lại tướng lĩnh đều sẽ ánh mắt đầu quá khứ sát hãn đặc mục nhĩ cũng là cảm thấy rất kinh ngạc ồ có thật không cũng không phải phương nói đến cho bản vương nghe một chút lý khắc di khẩu khí của tiểu tử này có chút lớn a nghe một chút hắn nói thế nào lý khắc di hơi hơi thu dọn một hồi tâm tư vương ra ngài là thiên hạ binh mã đại nguyên soái triều đình binh quyền đều nắm giữ ở trong tay của ngài không bằng liễn do vương ra ngài đến làm hoàng thượng đi câu nói này vừa nói ra khỏi miệng trong không khí phảng phất đều kết liễu một t ầ n g băng những tướng l ã n h khác s ừ n g sốt một chút nghĩ thầm cũng không phải không được vương gia nếu như ngài thật sự có ý tưởng này ta c h ờ nhất định toàn lực chống đỡ đương kim thánh thượng hết sức vô năng há có tư cách khi này vua của một nước không sai không bằng vương gia ngài vinh đang đại bảo sát h á n đặc mục nhĩ s ắ c mặt k ỳ biến c â miệng chớ có ở đây nói những n à y đại nghịch bất đạo nói như vậy ta sát h á n đặc mục nhĩ há có thể làm này bất trung bất hiếu người các ngươi làm muốn cho bản vương lưu lại thiên cổ đều danh sao ta sát hãn đặc mục nhĩ trung tâm vì nước nhật nguyện chứng giám các ngươi khi ta là tư mã trọng đạt cấp độ k i ê m n h u đồ xoán vị loạn thần tặc từ sao việc này chớ nhắc lại ai dám nói thêm n ữ a nửa câu bản vương liền chặt hắn đầu các tướng linh cũng không dám nhắc lại việc này thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc nếu như vương gia thật sự muốn tự lập lời nói cơ hội vẫn là rất lớn sát hãn đặc mục nhĩ tàn nhẫn mà nói giang nam đã bị trở thành phản tặc địa bàn thành kim lăng bây giờ chẳng mấy chốc sẽ rơi vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh một mọi phòng thủ chẳng khác nào làm ã n tính tử vong chúng ta muốn thay đổi chiến lược chủ động tấn công lý tướng quân ngươi lập tức mang năm ngàn thủy sư đi đến long sơn trừ hà vào giang khẩu chặt đường Bản ở long sơn và giang khẩu phụ cận phát hiện nguyên quân chiến thuyền tung tích đều là thuyền lớn tổng cộng có hơn ba mươi chiếc vẫn canh giữ ở nơi đó một tên sĩ tốt đi vào liều trại hướng về t ạ vô kỵ báo cáo mới nhất phát hiện nguyên quân hướng đi ngồi phía bên trái cái khác lý thiện trường nói rằng sát h ã n đặc mục nhị phản ứng rất nhanh n a mục đích của hắn là ngăn cản chúng ta chiến thuyền tiến vào trường giang t ạ vô kỵ phất p h ấ tay t tên kia sĩ tốt chính là nhanh chóng lùi ra chất hắn hỏi ngồi ở phía bên phải lưu ba ôn quân sư chu nguyên trương bên kia trận địa pháo binh bố trí đến làm sao mấy ngày trước thương nghị thời điểm liền sắp xếp thang hòa cùng chu nguyên trương hai người phụ trách thủy quân huấn luyện công việc thang hòa làm chủ chu nguyên trương là phụ thang hòa ở trên thuyền lấy bảo đảm không bị nguyên quân quay r à y hai người thiếu một thứ cũng không được chu nguyên trương cái tên này ở huấn luyện pháo thủ về điểm này phi thường tuyệt vời chính hắn bản thân liền là một tên phi thường có năng khiếu pháo thủ ở dưới tay hắn làm s ĩ tốt khởi xướng pháo đến hầu như mỗi người đều có thể xưng tụng là thần pháo thủ đánh trúng mục tiêu sát xuất lớn vô cùng tất cả những thứ này cũng phải ích với t ạ vô kỵ trước truyền thụ cho chu nguyên trương đường họa dạ tồn lý luận chu nguyên trương đem cái này lý luận lý giải đến phi thường t ấ u triệt đồng thời còn gia nhập một ít ý nghĩ của chính mình kinh nghiệm đã phi thường phong phú toàn bộ minh giáo nghĩa quân bên trong không có mặc dù là t â n nhiên khiến pháo kỹ thuật cũng còn kém rất rất xa thiên phú dị bầm chu nguyên trương hiện nay ở trong quân hắn nhưng là khối bảo nghe được tạ vô kỵ vấn đề lưu bá ôn c h ắ p tay nói c h u tướng quân đã ở bố trí theo hắn lời giải thích buổi trưa hôm nay trước liền có thể chuẩn bị xong xuôi tạ vô kỵ gật gật đầu rất tốt chưa bị nguyên quân phát hiện chứ lưu bá ôn nói bọn họ ở khoảng cách ở dọc bờ sông năm trăm l i n c địa phương trong rừng cây bố trí trận địa vị trí này ở bảo đảm bí ẩn tính đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng lớn pháo tầm bắn bờ bên h i ế đều đang công kích bên trong phạm vi kỳ thực trận địa ẩn nấp ở n Có đ như lý thiện chứng nói đã toàn bộ sắp xếp gọn bất cứ lúc nào cũng có thể lái vào trường giang tác chiến liệu ba âu nói chúng ta chọn lựa ra thủy quân sĩ tốt đều là phía năm người để bọn họ huấn luyện thích đứng một quãng thời gian đủ để đạt đến trên nước tác chiến tiêu chuẩn lý thiện trường đ ố n g nhiên không rõ hỏi đúng rồi công tử hôm nay làm sao không gặp dương tả sứ à? lúc này trong danh o t r ư ớ n g chỉ có ba người tạ tốn hàng ngày biến mất mê mội lợi công nhưng dương tiêu luôn luôn đều ở chuyện thương lượng cơ bản sẽ không thiếu hắn tạ vô kỵ khẽ m ỉ m cười dương tả sứ có cái khác nhiệm vụ tại người đêm qua ta liền mệnh hắn vận chuyển bốn trăm môn thần vũ thiên uy pháo đi vào lưu châu từ đạt bên kia tuy rằng thu rồi không ít hàng tốt thế nhưng muốn triệt để ổn định lại lưu châu vẫn là cần một chút thời gian c nguyên chi hiện tại chúng ta không chế lại toàn bộ xào hồ nước vực, cũng hiện không hồ khiến tại lại kia toàn bên ta từ đạt xào bộ ở d Đình Ngọc cùng、Liêu、Vịnh An huấn Liêu l u ệ n quân, không thủy k có i thuyền lợi pháo sao được đây. Nguyên đây. lợi được sao quân t h á t tử bất cứ lúc nào đều có khả năng phản công lý thiện trường chắp tay nợ nụ cười công tử quả nhiên là suy nghĩ c h ủ đáo liệu ba ôn tán dương từ đạt tướng quân cực thiện dụng binh có h ắ n t ỏ a c h ấ n lưu châu nhất định vững như thái sơn tạ vô kỵ nghĩ thầm từ đạt xác thực không có để cho mình thất vọng hoàn toàn cùng trong lịch sử ghi chép như vậy là cái giỏi về dụng binh xuất t i không thua binh tiên hàn tín đây là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú lão thiên ra ban thượng tài năng húng chi q u a n g thời gian trước chính mình còn đem vũ mục di thư đưa cho hắn chỉ cần từ đạt để tâm nghiền ngấm độc dụng binh tác chiến trình độ nhất định sẽ tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn hai vị quân sư đợi ở chỗ này ngồi cũng là nhàn đến phát chán không bằng chúng ta đến bờ sông đi quan chiến làm sao nghe được tạ vô kỵ đề nghị lý thiện trường cùng lưu bá ôn tự nhiên là không có bất kỳ lý do gì từ chối n g ồ i ở đại hậu phương s ắ c thực rất n a n n h à n nhưng không khỏi cách tiền tuyến tác chiến sĩ tốt quá xa đến tiền tuyến đi còn có thể tạo được cổ vũ sĩ khí tác dụng hơn nữa thuận tiện cũng có thể nhìn nguyên quân ở trên chiến trường hư thực lấy phán đoán sát hãn đặc mục nhĩ tác chiến trình độ do đó lấy ra ứ n g đối sách lược tạ vô kỵ cười nói đi trường giang bờ phía bắc long sơn cửa sông phụ cận trận địa pháo binh bên trong chú nguyên trương thấp giọng kêu lên tên thô lỗ n g ư ơ i mẹ kiếp thần võ thiên uy pháo đây mau mau cho láo tử kéo qua vị trí này còn thiếu hai môn động tác đều sắp một điểm đến rồi đến rồi mấy chục sĩ t ố t thở hồng hộp địa dơ lên hai môn pháo lại đây này thần võ thiên uy pháo uy lực lớn sát thực lớn có thể chìm cũng là thật sự quá nặng thả xuống thả xuống chính là chỗ này một lát sau một tên sĩ tốt lại đây bờ báo chu tướng quân đã toàn bộ quyết định chu nguyên trương dò xét một lần cảm thấy rất hài lòng liền đem sở hữu sĩ tốt đều tụ tới chuẩn bị toàn bộ trước trận chiến phát biểu huấn luyện các ngươi thời gian dài như vậy lần này rốt cục muốn thực chiến tuyệt đối đừng cho lão tử mất mặt bằng không ta liền muốn ở công tử cùng giáo chủ trước mặt mất mặt nhớ k ỹ ta dạy cho phương pháp của các ngươi muốn đánh cho tàn nhẫn càng muốn đánh cho chuẩn nay đại pháo chính là ta pháo doanh huynh đệ bảo bối là ta tay chân trí thân đến h ả o h ả o bảo vệ ai muốn là đánh hụt một pháo liền ký ngũ quân côn nghe hiểu sao nghe vậy một đám sĩ tốt nhất thời là lộ ra sầu dung a chu tướng quân n g à i đây là không phải quá ác nhì chu nguyên trương chừng hai mắt một cái những n à y đạn pháo nhiều kỳ giá đều là tiền chẳng tóc bạc các ngươi cho rằng những n à y đạn pháo có thể bỗng dưng làm ra tới sao lựa cháy bừng bừng kỳ các huynh đệ mỗi ngày mà ép hòa dược thật khổ cực ca các người nếu như không muốn ai quân côn lời nói cũng được đánh hụt liền trả thù lao đi tổng quân hướng bên trong chụp không đủ chụp liền chụp xuống tháng một đám sĩ tốt khóc không ra nước mắt nói vậy chúng ta vẫn là chịu đòn quên đi chu nguyên trương v ô ngực nói rằng đừng nói ta lão chu cố ý chỉnh đại gia coi như là ta đánh hụt cũng như thường a i vậy các vị các anh em làm c h ư n g à, đại trượng phu một lời đã ra tứ mãn nam truy ta chu nguyên trương nói được là làm được nghe vậy chúng sĩ tốt đều n ở nụ cười trên mặt sầu rung trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan xa xa ba người chẳng biết lúc nào đã đứng ở trận địa mặt sau chính là t ạ vô kỷ một nhóm ba người l ư chương hai trăm chín mươi bảy pháo ranh trường giang chương hai trăm chín mươi bảy pháo ranh trường giang tạ vô kỵ cười nói ta đối với hắn kỳ vọng khá lớn tuy rằng hắn xuất thân hàn vi lại hết sức chăm chỉ ham học ngày sau định thành đại khí tuy rằng tạ vô kỵ đến chặn ngang chu nguyên trương đế vương khí v ậ n nhưng hắn nhưng chưa bởi vậy đối với chu nguyên trương sinh ra lòng kiếm kỵ lúc nào cũng đề phòng trái lại dốc lòng bồi dưỡng phán nó sẽ có một ngày có thể trở thành chính mình phụ tá đắc lực lấy tạ vô kỵ thực lực tự tin hoàn toàn có thể điều động được chu nguyên trương lý thiện trường gật gật đầu chu nguyên trương người này có danh tướng phong thái chờ hắn trưởng thành chưa chắc sẽ thua với t ử là ta liệu b a ôn cũng nói ta mới đến đối với hắn tình huống hiểu rõ không sâu có điều hôm nay gặp mặt đúng là có chút không tầm thường lúc này chu nguyên trương ở một tên sĩ tốt nhắc n h ỏ dưới phát hiện ở phía sau một bên vẫn quan sát tạ vô kỵ ba người nhất thời vội vã tới đón mặt tướng bai kiến công tử cùng hai vị quân sư tạ vô kỵ nói chung tám ngươi người tướng quân này làm được thật là có mô có dạng a chu nguyên trương gãi đầu cười hì hì nơi nào nơi nào đều là công tử vẫn vun bón ta kém đến còn xa đây hắn là đánh đáy lòng cảm kích tạ vô kỵ lúc trước thu nhận giúp đỡ cùng ân cứu mạng nếu như không phải tạ vô kỵ chỉ sợ hắn ở bước vào hào châu quân doanh một khắc đó liền bị hồ bách hộ đao chém đầu lâu coi như may mắn có thể tránh được một tiếp cũng là tiếp tục làm ăn mảnh mệnh tạ vô kỵ đối với hắn quả thực là có tái tạo ân huệ hắn có thể nào không máu chảy đầu rơi thể sống chết hiệu lực bây giờ hắn dưới tay quản mấy ngàn người p h á doanh có thể gọi hăng hái hắn không cầu những khác chỉ câu có thể ở trên chiến trường nhiều lập quân công báo đáp tạ vô k hắn m ệ n h đều là t ạ vô kỵ cho căn nguyện bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng từ nhỏ cha hắn sẽ dạy hắn tích thủy tri ân muốn dũng t u y ể n báo đáp t h ú n g chi là ân cứu mạng hắn chu trọng bắt từ nhỏ chính là cái phúc hậu người cho dù chết cũng sẽ không làm ra vòng ân phụ nghĩa việc hắn đời này đều sẽ đối với tạ vô kỵ trung thành tuyệt đối trí tử không hối hồ điệp kích động cánh hắn chu trọng bắt vận mệnh từ đây cũng là thay đổi có điều cũng sẽ không kém đến chạy đi đâu chí ít hôn cái đại tướng quân cái gì làm một làm tương lai tối không ăn thua cũng có thể phong cái hầu tước t ạ vô kỵ chính sự nơi đóng quân bố trí đến thế nào rồi? Chu Nguyên xin mời công tử n g à i xem qua tạ vô kỵ đi vào nơi đóng quân nhìn chung quanh một lần sở hữu thần võ thiên uy pháo đều lắp đặt ở trong rừng nơi này tầm nhìn bình thường có điều cân nhắc đến ẩn nấp tính nhân tố ngược lại cũng thích hợp chu nguyên trương cười nói chờ nã pháo thời gian mặt tướng khiến người ta đem che chắn ở phía trước cây cối toàn bộ chém nước như vậy liền không trở ngại chúng ta nhắm vào kẻ địch chiến thuyền tạ vô kỵ g ậ t gật đầu động tác nhất định phải cấp tốc ở nguyên quân phản ứng lại trước liền muốn nã pháo chu nguyên trương sắc mặt dùng mình công tử xin yên tâm ta chắc chắn tiêu diệt những n à y thất tử tuyệt không để bất kỳ một chi tạ vô kỵ nhìn một chút lý thiện trường cùng lưu ba ôn nói rằng ta cùng hai vị quân sư sẽ ở này xem trận chiến xem ngươi chỉ huy nghe vậy chu nguyên trương không khỏi là có chút sốt sắng có điều rất nhanh sẽ đem tâm tình bình phục lại đến hiện tại hắn cái gì cũng không cần nghĩ chỉ để ý đem này trận đấu đánh cho thật xinh đẹp trực tiếp n ã pháo đem t h á t t ử toàn bộ đánh chết lý thiện trường cười nói không cần phải để ý đến chúng ta khi chúng ta không tồn tại là có thể chu nguyên trương n ở nụ cười này sao hành đây công tử cùng hai vị quân sư cứ việc xem là được rồi sẽ không ảnh hưởng chúng ta nơi đóng quân đã bố trí xong chỉ chờ thắt t ử chiến thuyền tiến vào chúng ta pháo kích phạm vi lưu bá ú ố n hỏi nắm giữ rõ ràng bọn họ tuần tra quy luật sao chu nguyên trương gật gật đầu mặt tướng nhìn ra rõ rõ rằng r à n g chung quanh đây một đoạn dài tới năm dặm mặt sông đều ở chúng ta lửa đạn bao trùm bên dưới chỉ cần bọn họ dám vào vào liền tất cả đều là chúng ta biếm ngắm tạ vô kỵ nói vậy chúng ta liền mọi mắt mong chờ liền như vậy ba người ở trong địa điểm cắm trại chờ đợi dòng giã bốn cái cách giờ trời đều muốn tối lý thiện trường liếc mắt nhìn đã sắp muốn xuống núi thái dương vừa nói sắc trời này tối sầm lại nhưng là không thấy rõa chu nguyên trương c quân sư chúng ta không thấy rõ cái kia thắt t ử không cũng không thấy rõ sao chờ đánh chúng bọn họ chiến thuyền n ổ i lửa liền có thể nhìn thấy liệu ba âu nói bọn họ tuần tra thời gian thuyền phân bố cũng không dày tập chẳng lẽ chu nguyên trương cười nói không sai đến buổi tối bọn họ gặp giảm t i ể u tuần tra số lần phần lớn chiến thuyền gặp ngừng ở bờ bên kia b ê n tàu đây chính là chúng ta nã pháo thời cơ ta đã ra lệnh cho mọi người đem đại pháo nhắm ngay b ê n tàu thang h ò a cũng sẽ phối hợp chúng ta cùng nhau xuất kích từ long sơn vào giang khẩu dễ ra đến lúc đó nguyên quân chiến thuyền mặc kệ là ngừng ở bên bờ vẫn là ở trong nước đi một chiếp đều chạy không、thoát. tạ vô kỵ cười nói hai người các ngươi cũng đừng lo nghĩ vớ vẩn hắn nếu như không nắm lẽ nào tại đây bận việc cả ngày để chúng ta chế dễ ư c lý thiện trường cười nói chúng ta không phải bận tâm chúng ta là sốt u ruột chờ a lưu bá ôn từ trong lòng móc ra một sấp bao bố đồ vật nghe rất t h ơ m hẳn là đồ ăn công tử thiện h ứ n h t r ư ờ n g đến ăn cái bánh nướng đa tạ bá ôn linh lý thiện trường nhận hai cái lại đây đưa một cái cho tạ vô kỵ tạ vô kỵ khoát tay háo một cái ta không đói bụng chờ quăn xong chiến lại trở về ăn lý thiện trường cùng lưu bá ôn không thể làm gì khác hơn là chính mình bắt đầu gặm lúc này thái dương đã xuống núi chung quanh tối tăng lung lung mấy cái như ma nước bình thường bóng người ở bóng đêm bao phủ bên dưới từ trong sông bỏ lên cấp tốc buôn vào trong rừng hướng về chu nguyên trương báo cáo điều tra đến tình hình chu nguyên trương sau khi nghe xong tinh thần chấn động t h ấ p giọng q u á t lên thắt tử chiến thuyền về bến tàu từng cái từng cái chuyển xuống chuẩn bị sẵn sàng trường giang bờ bên kia p h ụ mệnh tại người lý khắc di liền đứng ở đầu thuyền trên đối với hắn còn lại thuộc dặn dò buổi tối phải tăng cường tuần tra để phòng minh giáo phản tặc nhân màn đêm tấp kích đêm nay lại cho ta thêm năm chiếc thuyền vâng t ư ơ n g quân lý khắc di lấy ra một cái trang rượu ra châu nang sùng sục sùng sục địa uống hai cái đột ngột thấy cả người thậm chí thoải mái à đang lúc này một trận phảng phất thanh â m như sấm ở bờ bên kia chuyển đến oanh oanh oanh oanh oanh lý khắc di hơi xứng sở tình huống thế nào đợi lắm nữa này thật giống là tiếng pháo lý khắc di đột nhiên hoàn toàn biến sắc ngay ở hắn mới vừa phản ứng lại trong nháy mắt một viên trầm trọng đạn pháo đã rít gào mà đến tinh chuẩn đánh trúng hắn vị trí đầu thuyền ầm ầm nổ tung ba ẩm chương hai trăm chín mươi tám lý khắc di là rác rời ạ chương hai trăm chín mươi tám lý khắc di là rác rời ạ một viên lại một viên đạn pháo lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống uy lực nổ tung trong nháy mắt liền đem lừng ở bên bờ bến tàu nguyên quân chiến thuyền sẽ rách thành mảnh vỡ chỉ thấy ánh lửa tung tóe bụi mù tràn ngập chiến thuyền hài cốt bay lượn ở trên không thân thuyền vặn vẹo biến hình gỗ vụn tấm sắt cùng đốt cháy khét vải bạt trùng quanh bay ra lý khắc di phản ứng cực kỳ nhanh ở đạn p h á o sắp đánh trúng chỗ ở mình chiến thuyền trong nháy mắt trực tiếp hướng về nước sông bên trong n ả y xuống thế nhưng đạn tháo vẫn là rất nhanh ở bên cạnh hắn nổ tung m ạ n liệt vô cùng lực xung kích trực tiếp đem lý khắc di lật tung vào băng lạnh g i a n g thủy đều không thể xóa đi đi phía sau lưng nóng r ắ t cảm giác mãnh liệt đau nhức để lý khắc di biết thương thế của chính mình khẳng định không nhẹ lý khắc di nổi lên mặt nước kinh h ã i không ngất nhìn bị nổ thành một vùng phế tích bến tàu ngọn lửa rừng rực thôn vệ bị nổ hủy chiến thuyền ánh lửa ngốc trời trong đêm đen dọi sáng toàn bộ mặt sông phản chiếu ra hoàn toàn đỏ ngầu ở trên sông tuần tra mấy chiếc chiến c c h i ế thuyền tương tự chạy không thoát bị phá hủy vận mệnh trong bầu trời đêm tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt ánh lửa chiếu dọt dưới mặt sông ầm ầm sóng dậy dường như một mảnh mánh liệt địa ngục nước sông b một ít bị thương chỉ có thể tuyệt vọng địa chìm vào trong nước vết máu nhuộm đỏ giang thủy sao có thể có chuyện đó lý khắc di căn bản là không dám tin tưởng rõ ràng mới vừa tuần tra thời điểm trên mặt sông một chiếc minh giáo thuyền đều không nhìn thấy những n à y đạn pháo là từ nơi nào đánh tới nếu như không phải đến từ minh giáo chiến thuyền sẽ là nơi nào lẽ nào ở bờ bên kia sao đây tuyệt đối không thể tại sao có thể có có thể đánh đến như vậy sao pháo chưa kịp lý khắc di nghĩ rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vòng thứ hai đạn pháo lại tới nữa rồi oanh oanh oanh oanh oanh che ngập bầu trời màu đen đạn pháo từ trên trời giang xuống đem vốn l à như phế tích giống như bến tàu lần thứ hai cọ rửa một lần kinh tiên h động địa giống như nổ tung uy lực đem toàn bộ bến tàu bên trong tất cả sự vật toàn bộ nổ thành một bịt vô số chạy tán loạn quân nguyên kêu thảm thiết bị nổ thành cho b ụ i cùng tàn thi lý khắc gì lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ song đời không chỉ có nhiều như vậy chiến thuyền bị phá hủy cái mạng nhỏ của chính mình e sợ cũng phải qua đời ở đó hắn suy đoán phi thường chuẩn xác quả nhiên một giây sau thì có một viên đạn pháo ở bên cạnh rơi xuống lần này hắn không có số may như vậy có thể lần đi rơi mất ẩm mạnh mẽ lực xung kích đem tảng lớn giang thủy nổ thành bay lên mấy chút lý khắc di hoàn toàn bị nhân chìm thi thể cũng không thấy phòng chứng đã tỏn nát đang lúc này chỉ n g h e bờ phía bắc bên kia chuyển đến một trận trùng thiên tiếng la g i ế t thang hỏa xuất lĩnh thủy quân chiến thuyền chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này lại tới b ế i tàu bên trong tiêu đốt những người chiến thuyền h ả i cốt không thể nghi ngờ chính là chỉ đường ngọn đèn sáng chỉ để ý hướng về bên kia g i ế t tới là được Bờ phía bắc c h u nguyên t r ư ơ n g viễn vọng đối diện ha ha cười nói không nghĩ đến như thế đơn giản à lập tức đưa hết cho hắn nổ không rồi ta còn tưởng rằng bọn họ có ba đầu sáu tay ai biết là bọ ngựa đấu xe lý thiện trường đối với cái này chiến công rất là thỏa mãn nguyên quân đối với này không hề phòng bị tổn thất nặng nề cũng hợp tình hợp lý lý thiện trường cùng lưu bá ôn tuy là văn nhân nhưng cũng ước chế không được nội tâm lúc này sôi trào nhiệt huyết đối diện nguyên quân toàn thể đắm chìm đại cục hầu như đã định vì lẽ đó hai người bọn họ cũng đồng thời theo lại đây không cùng các tướng sĩ kể vai chiến đấu có thể nào tăng lên địa vị của chính mình cùng ý vọng đây rất nhanh mọi người vượt qua trường giang đến đối diện bến tàu bị đạn pháo đánh t r u n g chiến thuyền đại hỏa thiêu đến càng ngày càng vượt sắp tối m u ộ n chiếu lên giống như ban ngày chỉ thấy chung quanh nước sông bên trong trôi nổi lượng lớn khúc gỗ h ả i cốt cùng quân nguyên thi thể hiện tại chỉ có bến tàu mặt sau nguyên quân doanh khả năng còn có một chút sống sót có điều thang hòa đã sớm dẫn người trước một bước giết tới phòng trừng toàn n ê n thịt không chết khẳng định cũng đầu hàng Tạ vâng ô kỵ m ọ i vừa lên liền công tử mặt thân tướng h ấ đ tạ h n nói, tuân g có nhục mệnh lý khắc di lần này đóng quân ở long sơn binh lực có tới năm tuy rằng phần lớn bị minh giáo đại pháo nổ chết nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới trốn về trong thành kim lang báo tin trong danh o t r ư ớ n g sát h á n đặc mục nhĩ một mặt dại r a cùng khó có thể tin tưởng cái gì ngươi nói lý khắc di năm ngàn thủy quân tử thương hầu như không còn sở hữu chiến thuyền bị minh giáo phản tặc đại pháo đánh chìm long sơn một vùng đã mất cái này không thể nào lý khắc di là tên giác rời sao sát h á n đặc mục nhĩ trong nháy mắt tức đến nổ phổi điệu mắng to lên hắn một điểm phòng bị cũng không có sao lẽ nào dưới tay hắn sĩ tốt toàn bộ đều là người mủ minh giáo phản tặc thuyền đều tiến vào trường giang cũng không hề nhận biết chỉ thấy một tên quần áo lam lũ tiểu binh run lẩy bảy địa quỷ trên mặt đất tiểu nhân cũng không biết ta đột nhiên liền nghe đến tiếng t h á o đúng là một điểm dấu hiệu đều không có sát h á n đặc mục n h ĩ tức giận nói ngươi lại còn dám trở về gặp bản vương người đ ế n a mang xuống cho ta chém tiểu binh hoảng sợ nói vương ra tha mạng một lát sau ngoài trướng vang lên một trận tiếng đều thảm thiết vài cái tướng lĩnh sắc mặt nghiêm túc không dám nói lời nào sát h á n đặc mục n h ĩ ánh mắt âm trầm chậm nhìn về phía một người tôn phó tướng ngươi nhanh đi kiểm chứng việc này vâng vương ra họ tôn tướng lĩnh tuân lệnh rời đi s á t hắn đặc mục nhĩ lo lắng không ngất lý khắc di là chính mình ái tướng một trong luôn luôn phi thường giỏi về dụng binh làm sao sẽ liền như vậy thất bại đây phái hắn đi thủ long sơn cửa sông liền hai đến ba ngày đều không thể thủ được n à y quá bất hợp lý lẽ nào minh giáo phản tặc là thần binh trời giáng sao sức chiến đấu của bọn họ thật sự kinh khủng như thế quá đại khái nửa cái c á c h giờ tôn phó tướng trở về s á t hắn đặc mục nhĩ vội vàng hỏi làm sao tôn phó tướng sắc mặt tái nhận vương ra là thật sự long sơn một vùng ánh lửa ngốc trời chúng ta thuyền còn ở trên sông thiếu đốt lý khắc di tướng quân chỉ sợ là đã tận trung báo quốc Chương、299. Xin lúc ỗ i giữ đại nắm sát k h h này l có thể m một một ngồi ở nghiêng đầu một tên phụ tá nói rằng vương gia minh giáo phản tặc cấp đoạt long sơn tiến vào trường giang nhất định là muốn huấn luyện thủy quân chúng ta thiết không thể để bọn họ thực hiện được một khi bọn họ thủy quân huấn luyện thành hình tất thành ta quân tâm b ụ n g l ớ n hoạn thuộc hạ kiến nghị lập tức phái binh tấn công mặc dù không cách nào đem bọn họ trực tiếp đánh tan cũng phải đưa đến váy dày tác dụng tuyệt không có thể cho bọn họ an tâm thao luyện sát h á n đặc mục nhĩ gật gật đầu trần chính trực đóng tại bờ phía nam một vùng truyền bản vương mệnh lệnh liền để hắn phụ trách ngăn chặn minh giáo phản tặc thủy quân chúng ta mới vừa chế tạo ra đến ba thư pháo trước tiên vận ba trăm môn quá khứ bản vương liền không tin những này minh giáo phản tặc còn có thể lập trời phải một tên lính liên lạc lập tức cách liều trại s á t h á n đặc mục n h ĩ lúc này sắc mặt vẫn cứ khó coi lạnh lưu nói đi thăm dò cái rõ ràng bản vương muốn nguyên nguyên bản bản điệu biết được lý khắc di binh bại đầu đôi câu chuyện cùng sở hữu quá trình phải đại khái quá một cái khi đến thần một tên sĩ、si、tốt vội vã buôn tiến vào liều trại hồi bẩm vương ra sự tình đã đã điều tra xong s á t h á n đặc mục n h ĩ trầm giọng nói m a u nói đi trong liều còn lại tướng lĩnh phụ tám lưu sĩ đều dồn dập dựng thẳng lên lỗ thai tên tiên sĩ、si、tốt đúng là giữ được bình tĩnh tâm lý tố chất không sai cấp tốc nói rằng căn cứ trận chiến này may mắn còn sống xót sĩ、si、tốt lời giải thích lúc đó thái d hai quân đ ạ bộ p vòng tháo kích sau khi không chỉ có thuyền của chúng ta chỉ bị phá hủy nơi đóng quân biến thành một vùng phế tích các binh sĩ cũng tử thương quá nữa lúc này minh giáo phản tặc chiến thuyền từ trừ cửa sông cùng với bờ bên kia lai tới cấp tốc đổ bộ truy sát ta quân lý khắc di tướng quân sống chết không rõ có thể đã tuấn nước sát hãn đặc mục nhĩ không dám tin tưởng nói nói hưu nói vựa minh giáo phản tặc đại pháo làm sao có khả năng từ bờ bên kia đánh tới chúng ta nơi đóng quân nay có tới bốn năm dặm địa khoảng cách bọn họ pháo làm sao có khả năng đánh như vậy xa không thể tuyệt đối không thể dưới chương chúng tướng đối với này cũng là vô cùng không dám tin tưởng vương gia mời đến ba tư thợ thủ công mới chế tạo ra tinh diệu hòa pháo thế nhưng xa nhất tầm bắn cũng miễn cưỡng đã đến ba dặm mà thôi minh giáo phản tặc đại pháo chẳng lẽ còn càng thêm tiên tiến sao này hoàn toàn không có lý do gì a ba tư pháo hầu như đã là tiên tiến nhất đại pháo bọn họ bên này có ba tư thợ thủ công trợ giúp chế tạo minh giáo bên kia có cái gì dựa vào cái gì chuyện này thực sự là làm cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào tiếp thu hiện thực tên kia sĩ tốt nhắm mắt nói rằng thuộc hạ từng cái hỏi qua may mắn còn sống sót mười mấy vị sĩ tốt bọn họ đều là nói như vậy nếu như vương gia không tin thuộc hạ có thể đem bọn họ cũng gọi lại đây kêu đến lập tức kêu đến sát h á n đặc mục nhĩ lúc này nội tâm đã hỏng t r i n h chiến cuộc đời mấy chục năm chưa từng có như vậy cảm giác những n à y minh giáo phản tặc dùng cái gì như vậy nào đối phó chỉ chốc lát những người may mắn còn sống s ó t sĩ tốt đều đi đến trong danh o t r ư ớ n g mỗi người mặt lộ vẻ thất t h o n g không biết vương g i a triệu kiến mục đích sát h á n đặc mục nhĩ vội vàng từng cái từng cái hướng về bọn họ câu hỏi quả nhiên được đáp án cùng tên kia đi vào điều tra sĩ tốt nói tới hoàn toàn nhất trí sát h á n đặc mục nhĩ cùng dưới t r ư ớ n g một đám các tướng lĩnh đều trầm mặc minh g i á o phản tặc dĩ nhiên thật sự nắm giữ có thể đánh cách xa bốn dặm đại pháo này có thể so với bọn họ phí hết tâm tư chế tạo ra đến ba tư pháo mạnh một đoạn vốn tưởng rằng được một nhóm ba tư thợ thủ công chế tạo ra càng tốt hơn hòa pháo đã đủ để v không nghĩ tới minh giáo phản tặc bên kia lại vẫn ẩn giấu như thế một tay mãi đến tận hiện tại mới bạo lộ ra lớn như vậy vũ khí thế yếu là rất khó ở tại phương diện khác bù đắp tới được chỉ cần hai phe trận chiến đấu đánh tới đến minh giáo bên kia thì có tầm bắn ưu thế có thể ung dung đối với bọn họ tiến hành mánh liệt lựa đạn đà kích mà bọn họ nhưng không có sức lực chống đỡ lại ngẫm lại loại này cảm giác cũng làm cho người cảm thấy hoảng hốt sợ sệt ở trên chiến trường không có sức lực chống đỡ lại cùng đứng bất động cho người ta giết khác nhau ở chỗ nào kim lăng thật sự còn có thể thủ được sao đối với vấn đề này trong lòng của mọi người lúc này cũng phải đánh tới một cái to lớn dấu chấm hỏ mặc dù sát h á n đặc mục nhĩ cắn h huy h ỉ quân năng cùng sự lực c vô c c Việt, chưa chắc thể lịch thế chuyển vậy như hán nhĩ yếu. Sát đặc mục răng cấp tốc tỉnh táo lại trong lòng biết vào lúc này không thể đã kích mọi người tinh thần nói động viên nói bình tĩnh đ ừ n g nóng lợi hại như vậy đại pháo nghĩ đến chế tạo độ khó nhất định không nhỏ minh giáo phản tặc nắm giữ số lượng nhất định sẽ không quá nhiều chúng ta ba tư pháo tuy rằng tầm bắn so với bọn họ kém một chút tuy nhiên không tính kém đến quá xa không hẳn sẽ không có sức lực chống đỡ lại Liền không tin không một i giáo cái đám này, đám người đi chiếm giang nơi hiểm Minh giáo đi n này bản lĩnh đánh quân trường vẫn như ta, phản、tặc. Bản vương sẽ làm cho bọn họ có đi mà không h hợp cho thế cho họ đám đám vào. có cứ cũ tặc. có làm mà m yếu, ô có về. Ta ta, yêu sẽ phen cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết cuối cùng cũng coi như là để dưới tay chúng tướng yên ổn không ít đúng đấy kim lăng có tốt như vậy phá sao có vương g i a bực này chuyên về lĩnh binh đại hành ra ở đây nhất định có thể bình định phản tặc minh giáo đại quân bên kia lúc này đã lên ngang mà đem thuyền từ trừ hà lái vào trường giang tổng cộng hơn một trăm bảy mươi chiếc lượng lớn sĩ tốt đã ở bờ phía bắc xây dựng bến tàu động tác cấp tốc nhanh nhẹn chỉ cần nguyên quân thuyền giám lại đây quay dày lập tức nã pháo minh giáo đám này thủy quân mặc dù là vừa mới bắt đầu huấn luyện thế nhưng bọn họ đều là phía nam người không phải vịt lên cạn phần lớn đều hiểu đến kỹ năng ơi hiểu được lái thuyền thích ứng đến mức rất nhanh chỉ cần hơi hơi huấn luyện một quãng thời gian chính là hợp lệ thủy quân phụng sát hãn đặc mục nhi chi mệnh đóng tại trường giang bờ phía nam nguyên quân tướng lính trần chính trực cũng là thu được lý khắc di thảm bại bỏ mình tin tức sợ đến trực tiếp đem chính mình nơi đóng quân lùi lại năm dạng địa ruộng rụt cổ ở một mảnh đồi núi trong vùng núi Cũng cùng nơi này n may tầm vị trí hiện ì n cũng không n có tệ, ú là một lớp là hàng này toàn. một Minh tre trước, thủ tới rất phong phía phòng pháo bình như cũ vô cùng vững、chắc. Hơn nữa minh giáo đại pháo nên cũng đánh không tới nơi này đến, là rất an chắc. h giáo ở cũ vô đại i nay trần chính trực chỉ dám phái ra tiểu cỗ thám báo giá thuyền nhỏ cano ở trên sông cha xét bờ bên kia quân tỉnh tạm thời không dám phái ra thuyền lớn chỉ lo trở thành mục tiêu có điều trần chính trực vẫn là rất nhanh sẽ nhận được sát hãn đặc mục nhị quân lệnh mệnh hắn toàn lực ngăn chặn minh giáo tiến vào trường giang thủy quân thuyền không thể để cho minh giáo thủy quân tiến hành huấn luyện trợ giúp thuyền lập tức tới ngay đều phân phối cùng một mẫu ba t ư pháo trần chính trực k h ô nội g d tâm r ô n g an tâm một chút có điều tình cờ vẫn là cảm thấy một trận nút nhát theo hãng biết minh giao thủy quân đại pháo phi thường khủng bố tầm bắn rất xa có thể từ bờ phía bắc đánh tới bờ phía nam uy lực còn vô cùng lớn khắp mọi mặt ưu điểm tựa hồ cũng không phải nguyên quân bên này ba tư pháo có thể so với đời với vũ khí mặt trên lạc người một bước đánh trận khí thế trước hết thua một đoạn trần chính trực này trong lòng thực sự là không có cái gì sức lực húng chi hắn là phương bắc tướng lĩnh không thiện thủy chiến để hắn chỉ huy thuyền ở trường giang bên trong tác chiến thực sự là có chút khí hậu không thích chứng cũng may sát hãn đặc mục n h ị an bài cho hắn một cái kim lăng bản địa tướng linh vương b ì n h người này là giang nam nhân sĩ hiểu được trên nước tác chiến tuy rằng trần chính trực chức quan muốn so với đối phương lớn thế nhưng lúc này cũng không thể không thả xuống tư thái đi thỉnh giáo không phải vậy có thể không hoàn thành sát hãn đặc mục n h ị truyền đạt hạ xuống quân lệnh dù sao hắn đối với thủy chiến có thể nói được với là m ư ơ i khiếu thông cựu khiếu đừng nói bọn họ những tướng lãnh này liền ngay cả sát hãn đặc mục nhi bản thân cũng đồng dạng là không thiện thủy chiến cũng may sát h á n đặc mục nhĩ từ các nơi đ ề u đến rồi không ít thủy quân ở lính tố chất trên là nhất định phải mạnh hơn đối diện minh giáo p h ả n tặc dù sao minh giáo bên kia là mới vừa thành lập thủy quân còn muốn tiến vào trường giang huấn luyện tác chiến trình độ hiển nhiên vô cùng bình thường chỉ có điều là ỉ vào lửa đạn tập kích chiếm tiện nghi thôi nghĩ như thế t r ầ n chính trực cũng là an tâm không ít cũng tìm tới vương bình chuẩn bị thương lượng b ư ớ c kế tiếp làm sao hành động trong danh t r ư ớ n g t r ầ n chính trực ngồi ở chủ vị đối với bên một người nói rằng vương phó tướng trần mô không thiện thủy chiến bởi vậy ở chiến thuật sắp xếp mặt trên còn phải nhiều thỉnh giáo ngươi vương bình ôm quyền nói thuộc hạ không dám làm nhất định sẽ toàn lực ứng phó phụ trợ tướng quân trần chính trực gật gật đầu hỏi theo ý kiến của ngươi chúng ta nên làm sao đối phó minh giáo phản tặc bọn họ đại pháo có thể rất là lợi hại vương bình trầm ngâm chốc lát theo như thuộc hạ thấy gần nhất mấy ngày nay tất nhiên là bọn họ phòng bị coi trọng nhất thời điểm thuyền của chúng ta tốt nhất không muốn tiếp cận dù sao chúng ta pháo cùng bọn họ có tầm bắn trên thế yếu một khi giao chiến tất là chúng ta ăn thiệt thòi lớn trần chính trực hơi nhúm mày chúng ta cũng không thể vẫn tranh né không chiến chứ vương ra quân lệnh nhưng là phải chúng ta ngăn cản bọn họ ở trường giang bên trên huấn luyện thủy quân vương bình nhẹ nhàng nợ nụ cười chỉ là tạm thời mà thôi chờ minh giáo phản tặc thả lòng cảnh giác cho là chúng ta không dám xuất chiến thời điểm chúng ta lại đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý được trần chính trực sau khi nghe xong cũng là tương đối hài lòng cứ làm như thế chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức chờ thời cơ đến tái xuất kích trần chính trực đi tới vỗ vô vương b ì n h v a i vô cùng thường thức nói vương phó tướng đến thời điểm ngươi thủy bỏ đi minh giáo phản tặc ta vương mình ngượng ngùng nợ nụ cười có chút trộm dạ n g chính mình chỉ là một cái nho nhỏ thủy quân phó tướng mà thôi có thể không lớn như vậy năng lực nay họ trần sẽ không phải là chuẩn bị để cho mình gánh đoan chứ n chỉ như thế, Vương Bình không thế, h k là có mấy ộ t ít h người đương nhiên không đáng minh giáo bên này nát pháo quả thực chính là lãng phí nát pháo không phải quân địch thuyền lớn xuất hiện ở tầm bắn bên trong chu nguyên trương đều chẳng muốn hạ lệnh n á pháo hai ngày nay nhưng làm hạng c đến quá t r ư ì n g trực mắng nguyên quân thắt tử nhát gan bọn trộm nhát có điều thang hòa bên k i a nhưng là thoải mái gió hêm sóng lặng địa huấn luyện bắt tay dưới đáy thủy quân không bị quấy nhiễu thực sự là khiến người ta cảm thấy bất ngờ tạ vô kỵ cùng lưu bá ôn lý thiện trường đã sớm trở lại nhưng cũng là thời khắc quan tâm tình huống ở bên này lưu bá ôn không quên đưa tin nhắc nhở chu nguyên trương thang hòa hai người ngàn vạn không được xem t h ư ờ n g nói không chắc gió hêm sóng lặng biểu tượng đều là nguyên quân trăm phương ngàn kế nguy trang có thể một giây sau mưa to gió lớn liền sẽ xông tới mặt lấy sát hãn đặc mục nhĩ tính tình như thế nào khả năng ngồi xem minh giáo ở trường giang bên trong tứ không e rẻ địa huấn luyện thủy quân đây hắn tất nhiên gặp đối với này có hành động nhưng mà lúc này sát hãn đặc mục n h ị chính đang trong danh o t r ư ớ n g n ổ i trận lôi đỉnh bởi vì hắn đã biết được trần chính trực liên tục hai ngày án binh bất động chuyện này thực sự là đại đại tiêu hao hắn kiên trì tuy rằng trần chính trực bên kia đã đưa ra lý do là muốn kỳ địch dĩ nhược mê hoặc đối thủ thế nhưng sát hãn đặc mục n h ị nhưng đối với lý do này không quá tán thành lại nhiều lần yêu cầu trần chính trực không được làm hỏng máy bay chiến đấu khiến minh giáo thủy quân ngày càng thao luyện thành thạo trần chính trực bên kia cũng đẩy rất lớn áp lực không thể không lấy ra một cái kế hoạch tác chiến quyết định buổi tối ngày mai nhân màn đêm tập kích sát hãn đặc mục nhĩ nhận được trần chính trực nộp lên kế hoạch tác chiến rốt cục đã không còn ý kiến khổ cực nằm vùng p h ạ m r i ê u ngay lập tức liền đem được tình báo giao cho mỗi ngày buổi tối tới nghe trộm vi nhất tiếu vi nhất tiếu qua tay trở về đến trừ châu đem tình báo giao cho tạ vô kỵ trên b à n chương ba trăm linh một hồ d u dung ta có tội chương ba trăm linh một hồ duy dung ta có, có tội tạ vô kỵ lập tức triệu tập mọi người lại đây nghị sự ngoại trừ tạ tốn không có tới ở ngoài lý thiện trường lưu ba ôn hồ duy dung cùng với văn t h ư ơ n g tùng đường dương đặng dũ các võ tướng cơ bản đều đ ế n đủ có điều t â n nhiên cùng trang tranh đang phụ trách chế tạo hòa pháo không thoát thân được vì lẽ đó cũng không có tới tạ tốn một lòng tu luyện nội công chỉ đối ngoại truyền ra một câu nói mọi việc đều không cần hỏi ta con ta vô kỵ có thể một lời quyết chi này n g h i ệ m nhiên đã là đem quyền to hết mức giao cho tạ vô kỵ trên tay toàn bộ minh giáo nghĩa quân chiến giới cũng đã chỉ nghe lệnh tạ vô kỵ mọi người tự nhiên đều rõ ràng điều này có ý vị gì lao tạ muốn phủ nhi từ thượng vị tự cái dự định về hưu hắn là cái thuần túy giang hồ võ nhân xác thực không thích điều khiển quyền chính t ạ vô kỵ hỏi thá tử dự định biết rõ nhân màn đêm đột kích gây dối ta quân các vị thấy thế nào lý thiện trường chắp tay n ở nụ cười nếu tình báo chuẩn xác cái kia liền tới cái tương kê tự kế sớm mai phục để thá tử thủy quân có đi mà không có về thiện huynh trưởng nói thật là lưu ba ôn đối với này cũng rất là tán thành nguyên quân thá tử liên tiếp hai ngày không hề động tác tất là đang làm bộ sợ hãi không dám xuất chiến thật làm ta quân lơ là bất cẩn trở thành tiêu binh đợi chúng ta thả lòng cảnh giác bọn họ liền đến tấn công giết chúng ta một cái xuất kỳ bất ý ta quân thiết không thể chúng rồi thá tử cái trọng hợp thời, thời khắc khắc duy trì độ cao cảnh giác nếu hiện tại biết được thá tử t chuẩn bị g i a tập như vậy liền tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được xin mời công tử thông báo thang chu hai vị tướng quân chuẩn bị chiến đấu đi tạ vô k ỳ khẽ gật đầu trận chiến này như thắng tất đại đại đã kích thá tử t sĩ khí ta quân triệt để khống chế trường giang thủy vực này g không xa chỉ cần khống chế lại trường giang như vậy kim lăng chính là vật trong túi minh giáo nghĩa quân bên này dựa vào cháy pháo tầm bắn uy lực hai đại ưu thế không thể nghi ngờ đã chiếm thượng phong thời đại đã thay đổi hỏa pháo trở thành bây giờ trên chiến trường chủ lưu không phải trước đây loại kia đánh ráp lá cả chiến tranh hình thức húng chi minh giáo nghĩa quân bên này còn có súng k i ế p bộ đội cái này lá bài t ẩ y chưa ra minh giáo không chỉ có nắm giữ uy lực to lớn thần võ thiên huy pháo còn có nhẹ nhàng liền mang theo thần c ơ p h á o binh sĩ cô lập t á t chiến súng k i ế p tổng thể hỏa lực là phi thường bằng diện t á t chiến nhân số mặt trên nguyên quân bên kia có tới hai mươi vạn minh giáo bên này ngày đ ê m chiêu mộ lính mới tiến hành thao luyện bây giờ cũng có hơn trăm ngàn c h i chúng vì lẽ đó tranh lệch giữa hai bên cũng không phải đặc biệt lớn đại pháo khủng bố hỏa lực hoàn toàn đủ để san bằng loại này tranh lệch rất nhanh tạ vô kỵ lệnh liền truyền qua nhận được tin tức sau chu nguyên tr h ư ơ n g phấn không thôi khổ sở chờ đợi lâu như vậy những n à y thắt tử cuối cùng cũng coi như là đưa tới cửa lúc này lưu bá ôn trầm ngâm nói không biết lưu châu bên kia thủy quân huấn luyện đến làm sao từ đạt đánh hạ lưu châu sau khi giữ lấy toàn bộ xào hồ hiện nay du đình ngọc liêu vĩnh an hai người chính đang bên kia mời chào thanh niên trai tráng huấn luyện thủy quân hai người bọn họ là hải tặc xuất thân tại đây loại bản lĩnh trên nhất định phải so với thang hòa cái này thay đổi giữa trường mạnh hơn nhiều húng chi tạ vô kỵ còn mệnh dương tiêu vận chuyển rất nhiều thần võ thiên uy phao quá khứ đủ để đem bên kia thủy quân đều võ trang lên lý thiện ch có, có t gật gật là là điều căn cứ phạm hữu sứ cho t ì n báo sát hãn đặc mục nhĩ đã phái nó thủ hạ đại tướng quá bảo hổ xích lâm đi đến vua hồ thái bình một vùng bố trí canh phòng tất là muốn ngăn chặn ta quân đông tiến vào con đường liệu ba ôn nói vì lẽ đó chúng ta trợ giúp cũng sẽ không làm đến quá dễ dàng trước tiên cần phải quá quan bảo cửa hải này tạ vô kỵ khỏe miệng xuất hiện một nụ cười lưu châu có từ đạt toa trấn tất cả do hắn chỉ huy ra tin tưởng hắn sẽ không để cho sẽ để mọi người thất vọng. cũng h ỉ là q u đến bán ra sức nhiều mọi điểm công lao à không thể cho từ đạt xa xa bỏ lại đằng sau vừa nghĩ tới nơi này tâm tư của mọi người tình đều là hết sức phấn chấn lên đối với quân công khát vọng đặt đến trước nay chưa từng có m á n h liệt mức độ công tử thang h ò a cùng chu nguyên trương đều ở tiền tuyến chuẩn bị chiến đấu vậy chúng ta đây cũng không thể tại đây ngồi xem c u ộ c vui chỉ ăn cơm không làm việc chứ tạ vô kỵ nghe vậy nhất thời là cười nói yên tâm chờ đánh tới đến sau khi còn có thể không để cho các ngươi ra chiến trường hay sao thông báo các ngươi các bộ nhân mã hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức chớ nóng chớ gốc biết rõ là thủy chiến trước tiên do thủy quân cùng pháo doanh hai bộ huynh đệ tấn công đau ẩu tháp tử một trận đợi được từ đại tướng quân bên kia đột phá tháp tử hàng phòng thủ phong tỏa chúng ta liền phát động tổng tiến công hai mặt vây công thừa thế xông lên bắt thành kim lăng chém sát h á n đặc mục nhị trên gáy đầu chó mọi người nghe vậy đều là một trận hân hoan từng người cao hứng tàn đi chỉ có lưu ba ôn lý thiện trường hồ duy dung lưu lại tạ vô k ỳ hỏi hai vị quân sư thuyền còn đang đánh làm sao tiến độ làm sao hiện tại minh giáo bên này là rất thiếu thuyền không có thuyền làm sao vượt qua trường giang t á c chiến đây thủy quân hiện nay quy mô vẫn là ít đi chút nhất định phải tiếp tục tăng biên lý thiện trường nói ta để các thợ thủ công này đem thay phiên đẩy nhanh tiến độ ngày trước lại có tám chiếc chiến thuyền xuống nước hồ duy dung tựa hồ một mực chờ đợi chờ. này gặp rốt c ụ c tìm tới nói tiếp thời cơ đột nhiên liền trực tiếp quỳ xuống công tử thuộc hạ có tội nhìn thấy hồ duy dung đột nhiên xuất hiện cử động tạ vô kỵ cùng lưu bá ôn lý thiện trường đều là cảm thấy có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị tạ vô kỵ không hiểu hỏi duy dung h u y n h đệ ngươi đây là đang làm gì đấy ngươi trong ngày thường cần cụ chăm chỉ không hề l ờ i oán hận có tội gì lý thiện trường cũng là cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu cái tên này đang d ở i trò quỷ gì đây tạ vô kỵ nói đứng lên đi có việc từ từ nói chương ba trăm linh hai há mồm chờ x u dụng chương ba trăm linh hai há mồm chờ x u dụng hồ duy dung trầm d ã i đứng lên thở dài một tiếng nói rằng bẩm công tử thuộc hạ phạm vào nguy hại nghĩa quân danh tiếng chi tội nguy hại nghĩa quân danh tiếng tạ vô kỵ khe nhữ mày không biết lời ấy vì sao lại nói thế lưu ba ôn cùng lý thiện trường đều là cảm thấy một trận kinh ngạc hồ duy dung đây rốt cuộc là làm gì chẳng lẽ ước hiếp bách tính hồ duy dung liếc mắt nhìn lý thiện trường gần nhất khoảng thời gian này lý công không phải vẫn đang phụ trách chế tạo chiến thuyền mà thuộc hạ cũng biết chúng ta nghĩa quân hiện tại phi thường thiếu thuyền vì lẽ đó thường xuyên cảm thấy lo lắng lo lắng hận không thể phương pháp biến ra lên tới hàng ngàn hàng vạn chiếc thuyền đến để giải g ta n hồ ĩ a nay quân hiện cảnh không nói, nói chi khổ khó. hề tiếp. cảm xúc kỵ Tạ mặt vô duy dung trong ánh mắt con ó vẻ d dự, có điều đ ế cái ngươi à y mức k h ô n nói cũng không xong n rồi. g ợ c l mơ hồ hiểu được ý v ẻ hình như có khoe khoang ý tứ nhưng rất nhanh sẽ thu lại lại đi giả vờ bất đắc di nói thuộc hạ đối ngoại phát sinh một trận bố cáo nội dung là mộ binh dân gian các nơi thuyền hạ năm trượng trở lên bộ cáo trên không đề cập tới chuẩn bị chiến đấu việc chỉ nói là mộ binh thuyền vận chuyển nguyên liệu đa cùng vật liệu gỗ phàm l à chứng nghiệm đúng thuyền mỗi tháng có thể chiếm được bạc ba mươi lạng đây là bình thường phí vận chuyển gấp ba lưu ba ôn cùng lý thiện trường đối diện một ánh mắt âm thầm cảm thấy không nói gì thật ngươi cái hồ duy dung ở đâu là ở thỉnh tội a rõ ràng là tranh công đến rồi hồ duy dung nói tiếp thuộc hạ sắp xếp mấy người đến đây hưởng ứng mộ binh cũng trước mặt mọi người cho đủ ngân lượng tin tức một chuyển mười mười 10 chuyển một trăm rất nhanh sẽ chuyển ra các nơi đến đây chứng nghiệm đúng thuyền hiện nay đã đạt đến hơn ba trăm chiếc hơn nữa còn đang không ngừng tăng c những thuyền này phần lớn là tại thuyền hàng rất lớn hơi hơi sửa chữa chính là chiến thuyền lưu b a ôn không nhịn được nói rằng đây là chuyện tốt ta ngươi vì nghĩa quân tìm đến nhiều như vậy thuyền công lao này không nhỏ vì sao lại nói chính mình có tội hồ duy dung lại thở dài một hơi vấn đề liền xuất hiện ở nơi này chúng ta hiện tại không có nhiều như vậy bạc nếu như m u a đến một chiếc thuyền đều kết thanh n mọi tiền cái kia tài chính áp lực thì có chút quá to lớn dù sao ta quân hiện tại chế tạo các loại khí giới mua lương thực phân phát quân lương mọi phương diện dùng tiền địa phương cũng rất nhiều tạ vô kỵ hỏi vì lẽ đó ngươi quyền nợ. nợ cái này hồ duy dung nói cái này ngược lại cũng không tính đi vừa mới bắt đầu đến mấy người đúng là bắt được tiền nhưng phía sau đến quá nhiều người thuộc hạ liền nói để bọn họ chậm lại một q u a n g thời gian nắm tiền bọn họ tựa hồ ý kiến hơi lớn có đến đây đều đến rồi cũng không thể để bọn họ càng làm thuyền lái trở về chứ vì lẽ đó hồ duy dung nói tới khá là thuyền chuyển thế nhưng ở đây ba người cũng đã rõ ràng ý của hắn tạ vô kỵ ra mặt có giật được đó há mồm chờ xung dụng đúng không trước tiên cho điểm cực nhỏ tiểu lợi đem người đều dẫn lại đây sau đó thuyền trưng dụng tiền không cho chiêu này xác thực cao minh chính là thủ đoạn hơi đen hồ duy dung cái tên này thật không giống hắn tướng mạo như vậy trung hậu thuộc hạ bại hoại nghĩa quân danh tiếng xin mời công tử trách phạt đi hồ duy dung lại quỳ xuống trực tiếp đem eo đều loan đến trên đất lý thiện trường có ý định muốn vì lao hương hồ duy dung cầu xin có điều vẫn là chuẩn bị xem trước một chút tạ vô kỵ nói thế nào lưu ba ôn cảm giác mình m ớ i đến bất tiện xen mồm đánh giá không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói chờ đợi tạ vô kỵ xử lý tạ vô kỵ đỡ lấy hồ duy d u n g vai đem hắn lôi lên hồ duy d u n g mặt lộ vẻ sầu khổ công tử chuyện này tạ vô kỵ hồ duy dung không thể làm gì khác hơn là đứng vững hơi cúi đầu tạ vô kỵ trầm rãi nói rằng thủ đoạn này s ắ c thực không xưng được hà quang nhưng nói tóm lại ngươi vì ta nghĩa quân tìm đến nhiều như vậy thuyền cũng là công lớn hơn tội huống hồ sự tình cũng không có đến loại kia không thể cứu vạn mức độ như vậy đi ngươi đi nói cho những người kia thuyền chúng ta chưng dụng tiền đến thời điểm thì sẽ đủ số thanh toán có điều nhất định phải đợi được chúng ta đặt xuống kim lăng sau khi xin bọn họ kiên trì chờ một chút đi ta nghĩa quân vạn vạn sẽ không làm nguy hại bách tính việc hồ duy dung vội vã vớt đôi định bợ công tử anh minh tạ vô k��ất phất, phất tay mau đi, đi. vâng thuộc hạ xin c á o lui hồ duy dung trong mắt giấu diếm sắc mặt vui mừng chính mình lần này lập công xem như là ở công tử trước mặt mặt dài rất nhanh hồ duy dung liền lui ra ngoài tạ vô kỵ nghĩ thầm hồ duy dung người này quả thật có chút tài năng chỉ có điều sử dụng đến vậy có nhất định t h a i hại ngày sau nếu để cho hắn n ắ m quyền e sợ làm hại không nhỏ cái tên này rất thông minh hắn hoàn toàn có thể đem sự tình làm được thật xinh đẹp kín kẽ không một lỗ hổng nhưng một mực lập công còn muốn tự gọi có tội có chút tự đen mùi vị ở bên trong một hướng về tạ vô kỵ biểu đạt chính mình vẫn tính đáng tin đồng thời lại tồn tại không đủ địa phương tựa hồ là chỉ lo danh tiếng quá thịnh, bị người có thể thấy được nó lòng dạ sâu thẳm kiếp trước lịch sử đã chứng minh tất cả nay một cái thời không hồ duy dung như cũ cũng là như thế dáng dấp như không được thất thế hắn vẫn tính là thu lại như có hướng một ngày nắm đại quyền liền không thông b á o biến thành dáng dấp ra sao tạ vô kỵ cũng không quá để ở trong lòng chỉ là một cái hồ duy dung thôi như thế nào đi nữa làm ầm ĩ cũng t r u n g quy ở vào trong lòng bàn tay của mình lý thiện trường cười nói tuy nói duy dung việc này làm được thoáng khiếm khuyết cân nhắc có điều xác thực đại đại giải trừ ta quân thiếu thuyền vấn đề a chỉ cần các thợ thủ công tái tạo một ít thuyền trên căn bản liền đầy đủ đem chúng ta đại quân toàn bộ đều vận quá trừng giang liệu ba ôn gật gật đầu ta quân đối mặt t h á t tử thường chiến thường thắng sĩ、si、khí chính vượng t h á t tử nhưng tuyệt nhiên ngược lại bị ta quân liên tục đánh bại mà đánh mất dân tâm triệt để bị đánh bại xem ra đã thành tất nhiên tư thế tạ vô kỵ nói lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa sát hãn đặc mục nhị có, có chút tài năng thiết không thể bất cẩn nhất định toàn lực ứng phó tuyệt không lưu thủ chương ba trăm lẻ ba dạ tập chương ba trăm lẻ ba dạ tập rất nhanh thời gian liền đến nguyên quân chuẩn bị đối với minh giáo phát động dạ tập đêm đó tối nay mây đen tế thiên tinh nguyện tần đ ộ t đen k ị t một mảnh thực sự là cái vô cùng thích hợp đánh đánh đêm khí trời tốt mượn bóng đêm ẩn nấp thường thường có thể xuất kỳ bất ý chỉ có điều nguyên quân phương diện căn bản là không biết chính mình kế hoạch cũng sớm đã tiết lộ bọn họ coi chính mình thần không biết quỷ không hay không biết trên thực tế minh giáo mọi người từ lâu đối với này thấy rõ đã mở ra một cái lưới lớn sẽ chờ bọn họ cái đám này còn cá đi vào kỳ thực nguyên quân đã làm được hết sức cẩn thận ở tối hôm nay đến trước ngoại trừ trần bình trực cùng vương bình ở ngoài thuộc hạ tướng lĩnh sĩ Làm như thế, có h h hoạch không bị lộ. Bình í n Trân là lộ. lại vì bảo bị đảm giả tiết tập trực kế c thể nghĩ nào đ ế n vấn đ ề là x u ấ t hiện ở sát h á n đặc mục nhĩ có phạm riêu cái này giả này đ ế t p h n á c h nội quỷ ở, sát h á n đ g rõ ràng những t c h t đ n ra ngày hắn xưa nay đều chưa từng hoài nghi vẫn thiếp thân bảo vệ mình khổ đầu đà k h ú n g chi phạm diêu còn từ bình nam vương thế tử bột la a l ộ i trong tay cứu hắn thế tử vì lẽ đó hắn đối với phạm diêu thì càng vì là tín nhiệm cùng t h ư ơ n g thức phạm diêu vẫn đối với chính mình mang sát hãn đặc mục nhĩ lao bà xuôi nam đến kim l a n g nước cờ này cảm thấy hết sức hài lòng nếu không có như vậy làm sao có thể nằm vùng ở sát hãn đặc mục nhĩ bên người lúc này bóng đêm vô cùng n ồ n g n ặ n g đưa tay không thấy được năm ngón tạ vô kỵ cùng lưu bá ôn bọn người đi đến bờ sông chỉ thấy trên mặt nước sóng lớn sóng ngầm đen kịt một mảnh sâu t h ẳ n màu sắc khiến lòng người bên trong không thể giải thích được hoảng sợ lấy tạo vô kỵ thị lực cũng là chỉ có thể miễn cưỡng coi vật xa hơn chút nữa nên cái gì đều không nhìn thấy cho tới những người khác thì càng không cần phải nói hoàn toàn là v ứ t hắc may là thái dương vừa ra sơn nào sẽ nên cái gì cũng đã chuẩn bị ký càng bằng không tình huống này vẫn đúng là không dễ xử lý cũng may khoảng thời gian này tới nay chú nguyên trương thủ hạ sĩ tốt môn đã quen thuộc phụ cận địa hình coi như là sở soạn cũng đại thể rõ ràng vị trí của chính mình hoàn toàn sẽ không r a loạn Bờ bên kia bên tàu minh giao chiến thuyền từng chiếc từng chiếc sang bên rừng thang hỏa cùng với thủ hạ sĩ tốt môn cũng sớm đã thừa dịp hắc mỏ vào trong khoang thuyền lợi lảng lặ thang h ò a thỉnh thoảng đi ra đầu thuyền hướng tây phóng tầm mắt tới tất cả mọi người đều mật thiết lưu ý thượng du phương hướng nguyên quân nhất định sẽ từ nơi này đến phái ra đi điều tra tình báo thám báo không ngừng dọc theo bên bờ qua lại này đêm tối khuya quát trong sông nước tình hết sức phức tạp trong loại tình huống này đi ngược dòng nước là vấn đề rất nguy hiểm vì lẽ đó chẳng bằng trực tiếp đi đường bộ nguyên quân là xuôi dòng thẳng xuống trái lại dễ dàng hơn nhiều thêm vào đêm nay quát vẫn là gió tây thổi đến mức lại mãnh nguyên quân chiến thuyền chỉ sợ là có thể chớp mắt đã tới nếu như không phải minh giáo bên này sớm nhận được tin tức có p h ò n bị lời nói e sợ thật sự sẽ bị đánh một cái không c h ú nguyên trương đã sớm dẫn người đem trận địa rời đi miễn cho bị nguyên quân đại pháo công kích mấy ngày nay nguyên quân thám tử không ít đến kiểm tra quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lai thuyền đều toán càng lớn càng nhiều trực tiếp hóa thân ma nước tiềm độ mà đến hầu như là dùng tính mạng ở dò hỏi tin tức phần lớn h ó a thân ma nước nguyên quân thám tử đều bị minh giáo nghĩa quân giết chết có điều vẫn có một ít số may chạy trốn trở lại vì lẽ đó để cho an toàn chu nguyên trương để thuộc hạ rời đi trận địa cũng là ở phụ cận toàn bộ mặt sông vẫn như cũ minh giáo lựa đạn phạm vi bao trùm bên trong chỉ cần xác định nguyên quân chiến thuyền xuất hiện trực tiếp m Trường Giang bờ Giang phó í a Nam trang Nguyên quân thủy trại, lượng lớn quân tốt ở Trần Bình trực chỉ huy bên dưới võ trang đầy đủ lên thuyền, chuẩn Hiện cũng nhất sinh biến. thêm chậm huy xuất thủy đầy trại, tốt Trực phát. tại tốt thời thì chỉ khắc, chỉ h đủ dưới đợi là sợ ở bị võ đã p tướng vương bình khỏe miệng co giật mà nhìn trên người mặc thường phục trần bình trực y ế u yếu mà hỏi tướng quân ngài không đồng thời đi không trần bình trực cười ha ha nhẹ nhàng vỗ một cái vương bình bay ta đi làm gì sao ta đi lời nói chẳng phải là cùng người cướp công lao sao cơ hội tốt như vậy đương nhiên là muốn trò cho ngươi, ngươi yên tâm chờ ngươi diện minh giáo phản tặc đại thắng mà về ta nhất định ở vương ra trước mặt vì ngươi xin mời công ngày k h á c vinh hoa phú quý một bước lên mây cái kia đều là điều chắc chắn a ngươi còn trẻ cần cái này quân công mau đi đi ta đối với ngươi là ký thác kỳ vọng cao vương bình nghe cũng không cảm thấy cao hứng chỉ cảm thấy trong lòng không chắc chắn t r â n bình trực thân là chủ tướng dĩ nhiên không làm gương cho binh sĩ trái lại đem hết thể đều giao cho hắn cái này phó tướng thực sự là đả kích sĩ khí nếu là nắm chắc quân công t r â n bình trực há có không muốn lý lẽ vương bình rất phiền muộn nghĩ thầm đêm nay sẽ không phải là thuyền chứ tướng quân như vậy vì ta suy nghĩ vương mỗ thực sự là vô cùng cảm kích nếu như vậy vậy ta liền đi tới hắn cũng không cách nào nói cái gì dù sao trần bình trực trước quan so với hắn phải lớn hơn người trung quy phải l ạ quan một điểm mà nói không chắc minh giáo phản tặc không co phòng bị đợi lát nữa chính là đưa món ăn hạ c h ẳ n g đ â y một nhớ tới này vương bình cũng là thả xuống căng thẳng tâm tình cấp tốc leo lên chiến thuyền rất nhanh nguyên quân đã tập kết xong xuôi v à i bạt mở rộng phòng lên mãn ở sức gió thúc đẩy dưới nhanh chóng hướng phía dưới du chạy tới trần bình trực ở bên bờ cười nói vương tướng quân chúc ngươi kỷ khai đã thắng hắn cũng bất tham điểm ấy quân công minh giáo thực sự quá lợi hại hắn sợ chỉ cần mình không đi những ì sẽ k h thứ này đều là minh giáo sắp xếp đi ra ngoài thám tử mỗi người người mang tuyệt kỹ còn từng bị vi nhất tiếu chỉ điểm quá k i n h công rất tốt là hoàn mỹ điều tra thảm báo nguyên quân hướng đi ngay lập tức đã vì bọn họ nhận biết ở nguyên quân chiến thuyền đến trước tin tức về bọn họ liền sẽ trước một bước đến chỉ một lúc sau vài tên thám tử đã buôn vào minh giáo ở bờ phía nam chú danh t r ì n h tin tức sau khi lính liên lạc lập tức đem chi đưa đến thang hòa nơi đó đến rồi đại gia hỏa đều làm tốt giết địch chuẩn bị chỉ cần chờ chu tướng quân bên kia đại pháo khai hỏa chúng ta liền b ọ thẳng t giết tới thang hòa vẻ mặt phấn chấn địa đối với một tên thuộc hạ nói nhanh gửi thư báo cho bờ bên kia rất nhanh liền có sĩ tốt ở bên bờ thắp sáng ba cái đèn trắn lung đây là trước đó ước định cẩn thận chỉ cần nhìn thấy đèn lồng sáng liền giải thích nguyên quân phát động rồi tướng h quân quân nguyên thuyền tới chu nguyên trương mừng lớn nói được lần này nhất định phải đem những này t h á t tử một lưới bắt hết một cái cũng không thể để bọn họ sống sót trở lại lúc này bốn phía đều đen kịt một màu không thấy rõ vẻ mặt của mọi người lưu bá ôn nhìn về phía một bên tạ vô kỵ thấy hắn vẫn không lên tiếng rất là kỳ quái công tử s u y ệ t tạ vô kỵ nhắm mắt lại làm một cái cầm khẩu thủ thế lý thiện trường lôi kéo lưu bá ôn đi tới mười mét ở ngoài thấp giọng cười nói đừng bấy dày công tử hắn ở vận công lắng nghe nguyên quân đ ộ n g tính đây lưu bá ôn kinh ngạc nói sao có thể có chuyện đó nghe thấy nguyên quân thủy trại cách nơi này ít nhất có hai mươi ba mươi dặm địa đi lý thiện trường lắc lắc đầu bà ôn huy n h à, người khả năng đối với trong trốn võ lâm sự tình không quá giải xem công tử loại này nội công tâm h hậu cao thủ tuyệt thế năng lực khác hẳn với người thường bên ngoài mười dặm động tính dù cho là hai người tiếng nói cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng cái kia thành kim lăng phòng thủ nghiêm mật nước chạy không lọn liền con rồi đều phi không đi vào một con thế nhưng vi bức vương lại có thể dựa vào một thân tuyệt thế k i n h công ra vào như thường không người có thể cảm thấy bây giờ đi đến minh giáo nghĩa quân bên trong mới dần dần tiếp xúc nhiều lắm một ít vốn tưởng rằng nhiều nhất cũng chính là có thể đánh một điểm không nghĩ đến dĩ nhiên đã vượt qua người thường lý giải phạm chủ thời khắc này lưu bá ôn không khỏi đối với tạ vô kỵ lại nhiều mấy phần kính nghệ một lát sau lưu bá ôn cùng lý thiện trường lại trở về tạ vô kỵ bên cạnh lưu bá ôn không nhịn được hiếu kỳ hỏi công tử có từng nghe được động tính gì tạ vô kỵ ngưng thần một lát đại khái đã đến bên ngoài mười dặm lúc g ầ n lúc hiện có thể nghe thấy thuyền phá tan dòng nước cấm thanh nội công của hắn vốn là đã đạt đến chưa từng có ai trí cao trình độ thêm vào đêm nay vẫn là quát gió tây nghe thấy bên ngoài mười dặm động tính thực sự không tính là chuyện gì ngạc nhiên bản lĩnh mười dặm lưu bá ôn nói nguyên quân sôi dòng thẳng xuống lại là quát thuận gió nhất định rất nhanh sẽ đến lý thiện trường lập tức tìm tỏi quá khứ tìm chu nguyên trường nói để một đám thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng đen kịt trong màn đêm mỗi cái sĩ tốt biểu hiện đều có vẻ khá là hưng phấn căng thẳng lúc này lưu b a ôn đi lên phía trước lo hỏi chu tướng quân t h á t tử này đến chính là vì đánh lén ta quân vì phòng ngừa bại lộ tất nhiên là tắt đèn ở trên sông sờ soạn đi tối nay như vậy đen kịt chúng ta làm sao có thể phát hiện mục tiêu nếu như tùy tiện n á pháo chưa đánh trúng t h á t tử trên thuyền chẳng phải là bại lộ ta quân trận địa chu nguyên trương tự tin nói quân sư chớ suy nghĩ ta đã sớm làm tốt sắp xếp trận hướng về bờ sông hô một tiếng la ngọc ngươi người đều chuẩn bị xong chưa rất nhanh một người tuổi còn trẻ nhưng mạnh mẽ âm thanh truyền trở về bẩm báo tướng quân cũng đã chuẩn bị kỹ càng chu nguyên chương nói thắt tử sắp đến rồi biết phải nên làm như thế nào chứ mặt tướng rõ ràng nghe được lam ngọc danh tự này tạ vô kỵ hơi run run đây chính là một vị đại tướng tài năng năng lực không kém gì từ đạn chính là tính tình cuồng ngạo một chút hảo hảo mài ngày khác tất nhiên trở thành b á o vật lam ngọc sống sót trở về nghe thấy tạ vô kỵ âm thanh chính đang chỉ huy sĩ tốt đem chứa đầy đồ dễ cháy ca n ô hoa hướng về trong sông lam ngọc trực tiếp sửng s t chính mình chỉ có điều là nghĩa quân bên trong không quan trọng gì một nhân vật nhỏ lưu ạ i có thể gây bà ôn rõ ràng bọn họ đây là muốn đặt mình vào nguy hiểm tiếp cận nguyên quân chiến tuyển châm lửa vì làm địa vì là phía sau pháo doanh linh đệ giỏi sáng chiến trường lưu b a ôn cảm khái không thôi đây là một nhánh biệt đội đánh thuê đi tới không có ý định sống sót trở về lúc này đi nguy hiểm rất lớn coi như không bị nguyên quân loạn tiến bắn chết cũng sẽ bị quân đội bạn đại pháo đánh chết mà minh giáo nghĩa quân bên trong căn bản không thiếu những này đồng ý vì là đại nghĩa hiến thân dũng sĩ có thể tưởng tượng được minh giáo nghĩa quân lực liên kết cùng sức chiến đấu gặp khủng bố cỡ nào lam ngọc đứng ở một chiếc thuyền nhỏ trước mặt xoay người nhìn như mực giống như hát ám trong lòng một trận mãnh liệt k h u ấ y đậu sống có gì vui chết có gì khổ chết rồi quang tông diệu tổ chính khí trường tồn sống sót liền kiến công lập nghiệp không hưởng công đời này các minh đệ nếu như có thể sống sót trở lại chúng ta cộng hưởng minh hoá phú quý nếu như mọi người đều chết rồi, chúng ta liền cộng phó hoàng t u y ể n giá tàu sĩ tốt đều là phân chân không l ớ t nguyện đi theo tướng quân sinh tử không hối chương ba trăm linh năm pháo anh nguyên quân tiền hậu giáp kích chương ba trăm linh năm pháo anh nguyên quân tiền hậu giáp kích lam ngọc cùng một đám thủ hạ giá ca nô không lâu l ắ m chính là đến giang trong lòng hướng về thượng du về tới mặc dù là vớt hát hành động có điều những n à y sĩ tốt đều là ngư dân xuất thân ở trên sông đi thuyền cũng sớm đã trở thành bản năng hát cám đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn nguyên quân chiến thuyền là xuôi dòng thẳng xuống mục tiêu rất lớn đi thuyền thời gian phá tan sóng nước động tĩnh tất nhiên cũng sẽ không tiểu Ở n g vương bình h đứng ở trước nhất đầu một chiếc trên chiến thuyền mới cảm thụ vụ vụ trực quát đại gió tây cùng nhanh t h o n g tốc độ tàu trong lòng khá là đắc ý vô cùng xem ra thực sự là lao thiên gia đều đứng ở phía bên mình a lấy cái tốc độ này lập tức liền có thể đột nhập minh giáo phản tặc đóng quân khu vực phụ cận dành cho một trong số đó cái mạnh mẽ đón đầu thống kích chính mình mang theo năm vạn thủy quân xuôi dòng mà xuống khởi xướng tập kích minh giáo phản tặc nhất định không ứng phó kịp căn bản không phản ứng kịp này quân công vốn là dễ như t r ở bàn tay nghĩ đến bên trong vương bình nguyên bản treo lên tâm tình cũng là rất nhanh thả lỏng ra bắt đầu nói xấu sau l ư n g trần bình trực cái này quy tôn tử không có can đảm bị minh giáo phản tặc cho dọa sợ chỉ cần mình nắm lấy cơ hội này thật xinh đẹp điệu đánh thắng trận này dạ tập chiến thang quan tiến tức vinh hoa phú quý đều là chút lỏng thành a đến lúc đó vương ra tất nhiên gặp thưởng thức chính mình dành cho chính mình một bước lên mây cơ hội đ ộ n nhiên một tên sĩ tốt đến báo đánh gây vương bình phía trước chính là long sơn bến tàu minh giáo phản tặc nơi đóng quân liền thiết lập tại nơi đó vương bình vẻ mặt rung lên được lại thám lại báo hắn xa xa phóng tầm mắt tới long sơn bến tàu phương hướng quan sát một lúc sau nhất thời nợ nụ cười lạnh trong doanh trại tiếng động hoàn toàn không có chỉ mơ hồ có một ít ánh lửa xem ra những n à y minh giáo phản tặc căn bản một điểm phòng bị đều không có đêm nay không đánh một cái thắng trận lớn trở lại đều có lỗi với chính mình truyền bản tướng hiệu lệnh cho ta ra tốc xông tới chỉ cần đi vào chúng ta đại pháo phá bi trực tiếp pháo kích bù tướng quân đêm nay phải đem nơi này triệt để san thành bình đ i ệ ngay ở vương bình ảo tưởng thành lập quân công thời điểm đ ô n g nhiên chỉ cảm thấy thân thuyền hơi l o á n g một cái thật giống bị món đồ gì cho va vào ngay lập tức liền nghe sĩ tốt kinh tiếng quát người nào lao tử là ngươi ra ra lam ngọc chỉ huy một đám ca n o dồn dập nhanh chóng lọt vào nguyên quân chiến thuyền trong kẽ h hở thùng lớn thùng lớn dầu hỏa chiếu các chiếc thuyền thân liền dội đi đến Chợt đem thiêu đốt thuốc nổ đen bình dùng sức mà ném lên thuyền ẩm chưa kịp nguyên quân phản ứng lại là xảy ra chuyện gì liền bị một đạo đinh thai n ứ c góc địa nổ vang thanh chấn động đến mức lỗ thai gáy nổ tung qua đi máy liệt ánh lửa trong nh sóng xung kích đem dầu hỏa thiếu đốt thiếu đốt tảng lớn thân thuyền địch tấn công địch tấn công nhanh cứu hỏa nguyên quân nhìn thấy hỏa lên tại chỗ hỏng sở hữu chiến thuyền trận hình đều dối loạn lẫn nhau đụng vào nhau mà lam ngọc thấy mục đích đặt thành trực tiếp bắt chuyện chúng minh giáo sĩ tốt nhảy cầu thoát đi có thể hay không sống sót trở lại liền xem từng người bản lĩnh ngược lại nhiệm vụ đã hoàn thành rồi cho dù chết ở đây cũng hoàn toàn không thiệt thòi chết tiệt minh giáo phản tặc cho ta bắn tên bắn chết bọn họ phẫn nộ nguyên quân sĩ tốt dồn dập dương cung cải tên bắn về phía trong nước dây lam ngọc quay đầu nhìn lại cũng không có biện pháp gì vội vàng hướng về đáy nước lẻn đi phía sau t i ế n một vòng tiếp một vòng rất nhanh sẽ ngừng bởi vì nguyên quân vội vã cứu hỏa đi tới lam ngọc cũng không rõ ràng còn có bao nhiêu cái đồng hành h u n h đệ sống sót tất cả liền xem thiên ý đi hắn phán đoán đại thể phương hướng l i ề u mạng mà hướng về gần nhất bờ phía nam bơi đi trên chiến thuyền vương bình chỉ huy mọi người dập lửa trong lòng một mảnh k i n h hãi minh giáo phản tặc là cái gì thời điểm xuất hiện ở phụ cận lẽ nào phe mình nhất cử nhất động đã bị nhìn thấu sao vậy ngày hôm nay buổi tối hành động không đợi vương bình ngâm nghĩ là xảy ra chuyện gì đông nhiên trong lúc đó liền nghe thấy một trận khủng bố tiếng pháo tự bờ phía bắc vang lên vô số đạn pháo kéo ngọn lửa đôi hướng giang t â m bay lượn mà đến như ngã xuống sao băng bình thường t h à n h thế d ọ người vương bình trong hai mắt trong nháy mắt bị vẻ sợ h ã i tràn đầy bọn họ chiến thuyền mục tiêu lớn như vậy sự phát lại đột nhiên như thế căn bản không t r á n h thoát một giây sau vô số đạn pháo mạnh mẽ đánh trúng nguyên quân chiến thuyền chạm vào tức nổ mạnh liệt thuốc nổ đen đ ô n nhiên nổ túng ánh lửa thôn phệ vô số nguyên quân cuốn bánh sóng xung kích đem yếu đối thuyền n vương bình vị trí đầu thuyền tuy rằng đã trúng một pháo có điều may mà vấn đề không lớn tuy rằng lúc này phe mình rơi vào thế yếu thế nhưng vương bình rất nhanh sẽ phản ứng lại biết vào lúc này trốn là trốn không thoát cho ta phản kích phản kích thay đổi n ò n g pháo giết chết những người minh giáo phản t ậ c vương bình lớn tiếng gào thét cũng là khiến cho chu vi nguyên quân cấp tốc tổ chức ra đem phân phối ở trên chiến thuyền ba tư pháo từng cái nhắm ngay bờ phía bắc phương hướng chỉ bất quá bọn hắn động tác trung quy là chậm một bước chờ bọn hắn sắp xếp gọn đạn pháo sau khi bờ phía bắc bên kia minh giáo đại pháo lại phóng ra đầy trời Hầu như không có đạn pháo đạn gặp có theo ấ t Trái bại. b lại i nguyên quân không vòng thứ hai đạn pháo nổ tung nguyên quân chiến thuyền hầu như đã không có một chiếc là hoàn hảo toàn bộ cháy t h i ê u đến rất vượng vô số nguyên quân ở hỏa bên trong kêu gen không chịu được trực tiếp nhảy cầu cầu sinh giang thủy bên trong đâu đâu cũng có bị nổ tung sóng xung kích hất hạ xuống nguyên quân minh giáo bên này pháo thủ mỗi người đều am hiểu sâu đường vạ dạ tổn lý luận nã pháo tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao trình độ căn bản không phải nguyên quân pháo binh có thể so với lâu dài khổ luyện hôm nay rốt cục phát huy ra trong này chỗ tốt rồi nhưng vào lúc này chỉ nghe hạ du phương hướng chuyển đến kinh thiên tiếng la g i ế t hóa ra là thang hòa người lái thuyền đi ngược dòng nước g i ế t tới không biết là không phải từ nơi sâu xa tự có thiên định nguyên bản vẫn ở quắt gió tây đột nhiên ngừng oanh oanh oanh oanh oanh từ hạ du phương hướng cũng là bay tới vô số đạn pháo trực tiếp trở thành áp đảo nguyên quân cuối cùng một cái dơm dạ đối mặt hai con vây công nguyên quân căn bản không đường có thể đi thay đổi đầu thuyền trốn thuyền mở đến nhanh hơn nữa cũng là n ị c h lưu còn có thể nhanh hơn được đại pháo sao trong giây lát này nguyên quân chủ tướng vương bình trực tiếp rơi vào tuyệt vọng bên trong con bản ó chết tiệt trần bình trực thực sự là quá đê tiện chính mình trốn ở đại hậu phương bình yên vô sự lại làm cho chính mình đến đây nơi này chịu chết vương bình nghĩ thầm nếu như mình có thể sống trở lại lời nói nhất định phải ở vương g i a trước mặt mạnh mẽ tham hắn một bản có điều trần bình trực nhưng là sát hãn đặc mục nhĩ tâm phúc cái tướng chính mình xem như là cái thứ gì một cái kim lăng trong quân nho nhỏ phổ thông tướng linh thôi nghĩ đến bên trong vương bình trong lòng nhất thời là một trận đủ rũ bốn phương tám hướng truyền đến nguyên quân sĩ tốt tuyệt vọng tiếng kêu t h ẳ n g thiết càng làm cho vương bình cảm thấy hết thầy đều đã không thể cứu vãn đây cơ hồ là bại cục đã định đạ tháo vô số đạ tháo đây chơi đều là đạ tháo nổ thành nguyên quân thuyền không chỗ có thể trốn giang thủy đã bị triệt để nhuộn thành toàn màu đỏ tưới vẻ k một khi đều t sĩ khí bị đánh tan chính là văn chương trôi chạy trận này chiến dịch liền cũng không còn vươn mình khả năng trường giang bờ phía bắc minh giáo mọi người nhìn giang trong lòng nổi lựa loạn thành một đống nguyên quân chiến tuyển đều là phân chấn không lướt mắt thấy hạ du thang hòa đã xuất binh đánh tới chu nguyên trương cũng ngồi không yên thương phấn hô lớn lưu lại một nửa người chăm sóc trận địa bất cứ lúc nào trợ rút còn lại huynh đệ theo ta đồng thời sung giết sạch thác tử rất nhanh v ờ phía bắc minh giáo quân dồn dập giá lên ca n o nhanh chóng hướng về giang tâm mà đi tiếng la g i ế t chấn động bầu trời đây cơ hồ là một hồi hoàn toàn nghiêng về một bên chiến đấu nguyên quân căn bản cũng không có bao nhiêu sức phản kháng tạ vô kỵ cùng lý thiện trường lưu bá ôn tiếp tục ở bên vợ xem trận chiến loại này trên tuyến đầu đi sung phong sự tình không cần bọn họ đi lý t i ệ n trường cười nói chúc mừng công tử a ta quân lại đánh thắng một trận. t ạ vô kỵ khẽ m ỉ m cười muốn chúc mừng mọi người chúng ta mới đúng công lao là đại gia lưu ba ôn âm thầm kính nghệ nghị thầm công tử quả nhiên là lòng dạ rộng lớn không chút nào đem công lao chiếm làm của riêng ý tứ mà là nhớ kỹ tất cả mọi người nguyên quân phương diện binh bại như núi đổ, đại thế triệt để đã qua không biết sát h á n đặc mục nhĩ biết được tin tức này thời điểm sẽ là cái gì tâm tình nguyên quân chiến thuyền lúc này cơ bản đã bị thiêu hủy quán n a lượng lớn quân tốt rơi vào trong nước cầu sinh hoặc là bị chết đuối hoặc là chính là bị điều khiển ca nô chạy nhanh đến minh giáo nghĩa quân một đao đánh chết nguyên quân tổng thể thương vong đã đ toàn bộ trên nước chiến trường tất cả đều là hội binh vốn là bọn họ liền vô cùng sợ hãi minh giáo sức chiến đấu dù sao có lý tư thể đại bại ở trước ai không sợ đêm nay vốn tưởng rằng phát động một làn sóng giả tập có thể m ò trên một ít quân công không nghĩ đến đến cuối cùng vẫn là thành đưa món ăn Chủ chu cận vỡ. Nay một hồi đại bại, cuối cùng chủ chịu trách Ngược trực đặc mục Bình nhìn tình hình, thái hồi nhất định phải do hắn nhiệm. Bình hắn nhị tướng tâm tiếp tan một tướng Trần sát t Vương người Nay này đến vi vỡ. bại, đại lại đã do là cái gọi là người chết như đen tắt dù sao cũng tốt hơn sau khi trở về bị truy trách thậm chí gây họa tới người nhà hơn nữa tình huống này e sợ không thể quay về chẳng bằng chính mình liêu kết càng thêm b ấ t việc chu vi quân nguyên tận mắt nhìn vương bình tự sát mà chết trong nháy mắt sĩ khí hoàn toàn không có liền một điểm ý niệm phản kháng đều không có tướng quân đều chết rồi bọn họ những ngày đại đầu binh còn có cái gì liệu mạng ý nghĩa các vị nghĩa sĩ chúng ta nguyện hàng xin mời tha chúng ta một mạng cái thứ nhất quân nguyên buông vũ khí xuống quỳ gối bong t r u y ề trên ta là bị kéo trắng đinh ta căn bản không muốn cho thái tử bắn mạng ta đã sớm nhìn thám xin hãy cho ta và các ngươi h ô n đi ta cũng phải phản nguyên an hắn l ư ơ n g xuyên hắn l ư ơ n g mở ra cổng lớn nên minh vương minh vương đến rồi không nộp lương các anh em đây là minh vương đội ngũ chúng ta bỏ chỗ tối theo chỗ sáng đầu hàng đi theo càng ngày càng nhiều quân nguyên đầu hàng toàn bộ trên chiến trường rất nhanh sẽ yên tĩnh lại dù sao có thể sống không có ai sẽ ngốc đến tiếp tục đánh cái này căn bản thắng không được ngược lại bọn họ đều chỉ là t ầ n g thấp nhất tiểu binh mà thôi chết tử tế không bằng sống dựa theo nguyên đình là đánh trận theo minh giáo cũng là đánh trận không khác nhau hơn nữa nguyên đình giành tiếng nát minh giáo nhưng được hưởng nghĩa quân tri d n h có thể thấy được dân tâm hướng về chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chim k h ô n chọn cây mà đậu lương thần chọn chủ m à sự cùng minh giáo hôn đi khẳng định so với theo nguyên đ ỉ n h có tiền đồ nhiều lắm liền như vậy minh giáo bên này trên căn bản không có trả giá thương vong gì liền thắng được này một hồi phục kích chiến nguyên quân lần này tổng cộng đến rồi năm vạn người hơn một trăm chiếc thuyền lớn bị nổ chết chết đối gần như nhanh hai vạn người còn lại toàn bộ bị bắt làm tù binh trở thành minh giáo hàng tốt bộ phận thuyền lớn diện hòa sau khi kéo về đi tu tu nên còn có thể sử dụng vấn đề không lớn có điều phần lớn vẫn bị minh giáo đại pháo cho đánh chìm mọi người quét sạch chiến trường bật việc suốt cả đêm mãi đến tận hưởng đông lúc chú nguyên trương t h a n hòa hai người mới đến đây hướng về t ạ vô kỵ báo cáo chiến công trận chiến này xác thực là hoàn toàn thắng lợi minh giáo bên này trả giá thương vong hầu như có thể bỏ qua không tính hợp nhất đầu hàng hơn ba vạn nguyên quân từ đây thực lực lại tăng vọt một đoạn t ạ vô kỵ mạnh mẽ khích lệ mọi người một phen vẽ không ít cái bánh ngược lại coi như nếu bàn về công ban thưởng cũng đến đợi được bình định thiên hạ sau khi trận chiến này chúng ta mạnh mẽ đánh đau đớn t h á c tử đón lấy bọn họ nhất định sẽ rủa rụt cổ không ra ta quân có thể yên tâm ở trường giang bên trong huấn luyện có điều phong bị vẫn như c ũ không thể thư giãn côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn dãy ruộng nguyên quân tuy tổn thất to lớn nhưng vẫn cứ có mười mấy vạn binh lực chiếm giữ ở kim lăng tạ vô kỵ dặn dò chu nguyên trương thang hòa một phen rồi hướng lưu bá ôn nói rằng l ư u tiên sinh xin ngươi lập tức nghĩ tin một phong làm người chuyển hướng về lưu châu báo cho từ đặt bên này chuyện đã xảy ra cũng đốc xúc hắn mau chóng đem thủy quân thao lợi được đột phá nguyên quân hàng phòng thủ mau chóng từ trường giang thượng du giết hạ xuống phối hợp chúng ta đồng thời bắt kim lăng lưu bá ôn chắp tay nói vâng công tử thuộc hạ lập tức đi làm chương ba trăm chương ba trăm linh bảy ai là nội quỷ cái gì lại thất bại thành kim lăng quân doanh trong đại trướng mới vừa nhận được phía trước chiến báo sát hãn đặc mục n h ị tức g i ậ n đến trước mắt một trận biến thành màu đen đầu tiên là lý khắc di binh bại bỏ mình là mất đi long sơn bến tàu hiện tại lại đến phiên trần bình trực hai người này đều là tâm phúc của chính mình á i tướng vô cùng giỏi về dụng binh đánh trận tại sao tới đến nơi này sau khi thật giống như là khí hậu không thích đứng như thế cả n g ư ờ i đều biến thành kẻ ngu si năng lực đây đều chạy đi đâu năm vạn đại quân năm vạn đại quân a toàn bộ trong i quả thực chính là rắt rưởi số một số hai đại giác r ư ỡ i sát hãn đặc mục nhĩ tức giận đến một cước đem trước mặt án b ả n đều đã bay n g ồ i ở trong lều cái khác tướng lĩnh mỗi người câm như hến không dám nói lời nào chỉ lo làm tức giận sát hãn đặc mục nhĩ chân bình trước đây hắn hiện tại là chết hay sống đem hắn tìm trở về thấy bản vương bản vương sinh muốn gặp người chết phải thấy xác bản vương ngược lại muốn xem xem hắn đến tột u cùng giải thích như thế nào lúc này n g ồ i ở phía dưới một người tướng lãnh nhỏ g i ọ n g mà nói rằng vương ra nghe nói nghe nói trần tướng quân tự giác binh bại không mặt mũi nào trở về gặp mặt ngài đã chạy án a sát hãn đặc mục nhĩ trong nháy mắt tức giận đến phổi đều sắp muốn nổ hắn hơi hơi đã k h ô n g chế một hồi sắp muốn bạo phát tâm tình việc này là thật hay giả là thật sự có người nói tối hôm qua mang binh đi vào dạ tập minh giáo phản tặc là hắn phó tướng vương bình t r â n bình trực bản thân nhưng là không có đi sát hãn đặc mục nhĩ tức giận không nớt nội trận lôi đ ỉ n h thực sự là lẽ nào có lý đó thân là chủ tướng dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy đáng thẹn quá đáng thẹn bạn vương thấy thế nào không ra hắn là cái vật như vậy phía dưới tướng lĩnh dồn dập hắn ủi vương ra xin bất giận việc đã đến nước này không cần độc khí để tránh khỏi tổn thương thiên k đúng đấy vương ra việc này ta xem tuyệt đối không phải ta quân c h i quá trong này át sẽ có kỳ lạ rất có đạo lý vương ra chúng ta dạ tập kế sách vô cùng bí ẩn người biết chuyện toàn bộ đều là người tin tưởng được theo lý mà nói hành động của chúng ta hẳn là sẽ không bị minh giáo phản tặc nhận biết mới đúng làm sao trái lại chúng ta toàn quân bị diện cơ chứ khẳng định là minh giáo phản tặc sớm thiết mai phục lúc này mới khiến ta quân tổn thất nặng nề sát hãn đặc mục nhĩ nghe chúng tướng phân tích cưỡng chế lựa giận nhặt lên trên đất t r ì báo một lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần lúc này mới phát hiện mặt sau còn có một chút văn tự chính mình mới vừa không có xem quả nhiên xác thực là chúng rồi đối phương phục kích minh giáo phương diện phản ứng cấp tốc bình tĩnh ứng đối hoàn toàn không giống như là lâm thời ứng phó g á n g vẻ trái lại như là trước đó làm tốt chuẩn bị đầy đủ phản phất vẫn ở nơi đó chờ nguyên q u â n đến thả xuống c h i ế n báo sát hắn đặc mục nhị sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng g ấm t r ầ m Dạ tập kế hoạch đúng là phi thường bí ẩn ở hành động bắt đầu trước liền ngay cả phía dưới các tướng lĩnh biết đến cũng không có mấy cái cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề khả năng duy nhất chính là ở tại bọn hắn trong những người này xuất hiện nội quỷ sát hắn đặc mục nhị âm ú ánh mắt lạnh như băng nhìn qu nếu như thật sự có nội quỷ lời nói như vậy cũng có thể ngay ở trong những người này rốt cuộc là người nào sát h á n đặc mục nhĩ vô cùng cẩn thận quan sát mỗi người sắc mặt chúng t ư ơ n g có t ú i đầu đ ủ rũ có ở trong mày không nhìn ra có cái gì dị dạng có điều khi bọn họ ý thức được có nội quỷ sau khi lại lẫn nhau nghi ngờ không thôi địa xem kỹ lên sát h á n đặc mục nhĩ nhất thời cũng không tìm được chứng c ứ gì cũng không thể đem những tướng lãnh này môn từng cái từng cái trói lại đến nghiêm hình tra tân chứ đã như thế không chỉ có không được tác dụng gì e sợ còn có thể đánh rắn độ cỏ để cái tiết nội quỷ từ nay về sau làm việc trở nên càng thêm bí ẩn lúc này đột nhiên có một người tướng lãnh đưa ra một điểm vương ra có thể hay không là trần tướng quân tư thông với địch lời vừa nói ra tất cả mọi người là xem kẻ ngu si giống như theo dõi hắn điên rồi sao trần bình trực nhưng là vương ra ái tướng tiểu tử ngươi lại dám như thế phỉ báng người ta coi như đúng là cũng không tới phiên ngươi nói a sát hãn đặc mục nhĩ ánh mắt vô cùng ẩm chẩm nói tiếp cái thưa tướng lĩnh khá là tuổi trẻ nghe được sát hãn đặc mục nhĩ để cho mình nói tiếp liền liền lớn mà nói trần tướng quân vì sao không cùng mọi người đồng thời đi vào tác chiến trái lại để phó tướng lĩnh binh đây là cái đạo lý gì chuyện này thực sự là khiến người ta nghĩ mãi mà không r a bên cạnh một người tướng lãnh xen vào nói có thể là trần tướng quân cẩn thận làm việc không muốn mạo hiểm vì lẽ đó đem cơ hội lập công tặng cho đồng đội tuổi trẻ tiểu tướng lĩnh lúc này phản bác vậy hắn vì sao phải đào tàu đây h ắ n tại sao không dám trở về gặp vương gia nhất định là bởi vì có tật giật mình đi nếu như hắn thật sự không thẹn với lương tâm thì tại sao muốn chạy trốn lý do này xác thực là phi thường có sức thuyết phục các tướng lĩnh sau khi nghe xong cũng sẽ không tiếp tục nói tiếp hiển nhiên cái này bọn họ cũng cho thuyết phục bởi vì xác thực rất có đạo lý chân bình trực hành vi khiến người ta không thể nào hiểu được trừ phi hắn chính là nội quỷ sớm biết rồi tin tức vì lẽ đó không có đi hiện tại hắn chạy rõ ràng chính là sợ s ẻ t sự tình bại lộ bị truy trách cho hắn xếp đặt một cái chạy án tội danh cũng thật là một điểm đều không có sai sát hắn đặc mục nhĩ phất phất tay ra hiệu cái k i a tiểu tướng lĩnh không cần lại nói đi các ngươi lập tức đem trần bình trực tìm trở về thấy bản vương hạ n các ngươi trong vòng một ngày hoàn thành việc này vâng vương ra chúng tướng căn bản là không dám có ý kiến gì chỉ có thể chiếu sát hắn đặc mục nhĩ dặn dò đi làm chỉ cần tìm được trần bình trực cái tên này là được ngược lại gánh đoan người lại không phải bọn họ đợi được một đám tướng lĩnh rời đi sát h á n đặc mục n h ị nhìn trống rỗng lều trại thở dài một hơi xem ra nhất định phải chính mình tự thân xuất mã mới được những n à y minh giáo phản tặc thực sự là quá khó đối phó vẫn canh giữ ở lều trại ở ngoài phạm diêu âm thầm m ừ n g trộm vốn là còn điểm lo lắng sát h á n đặc mục nhị cha nội quỷ gặp hoài nghi đến trên người mình sao biết này trần bình trực binh bại chạy trốn trái lại trở thành có hiểm nghi nhất người khổ đại sư tại đây làm gì chứ bỗng nhiên mặt sau chuyển tới một thanh em dàn mua phạm diêu trong lòng hơi kinh hãi có điều hắn vô cùng rõ ràng hiện tại chính mình là một cái người、biết. tuyệt đối không thể đối với bất kỳ thanh âm gì có phản ứng chút nào liền hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó thật giống một cái khúc gỗ như thế tựa hồ thật sự cái gì đều không có nghe thấy hỏng rồi chẳng lẽ mình bị hoài nghi chương ba trăm linh tám quá r a man chương ba trăm linh tám quá r a man lúc này một con giàn mua bàn tay nhẹ nhàng k h o á t lên phạm d i ê u trên bà vai phạm diêu làm bộ bị sợ hết hồn dáng vẻ vội v ã xoay người lại phát hiện là lộc t r ư ở n g khách lúc này khẽ cười cười dùng tay ra hiệu hỏi hắn chuyện gì lộc trượng khách quan sát tỉ mỉ phạm diêu muốn nhìn một chút có hay không có cái gì dị dạng có điều phạm diêu biểu hiện hết thảy đều rất bình thường hắn cái gì cũng nhìn không ra đến lần này phạm diêu bỗng nhiên từ kinh thành chạy tới kim lăng tuy nói sự ra có nguyên nhân nhưng cũng quá đúng dịp thực sự lôi kéo người ta hoài nghi thêm vào nguyên quân lũ bị đánh bại tựa hồ là bị minh giáo sớm hiểu rõ tiên cơ nếu là không có nội quỷ phối hợp n à y vạn vạn là không thể thế nhưng chịu đến đối tượng hoài nghi có rất nhiều không chỉ c h ỉ phạm diêu một người sát hắn đặc mục nhĩ đã trong bóng tối thụ ý lộc hạc sư huynh đệ hai người đi vào điều tra việc này không có gì chính là khoảng thời gian này muốn làm phiền ngươi nhiều nhọc lòng bảo vệ v ư gia hai anh em chúng ta có nhiệm vụ tại người lộc trượng khách tuy rằng hoài nghi thế nhưng căn bản không có cái gì tính thực chất chứng cứ chính là tạm thời bỏ đi cái ý niệm này nay khổ đầu đà tùy tùng vương ra nhiều năm hẳn là tin tưởng được chính mình không khỏi quá mức nghi thần n g h i quỷ phạm diêu ngưng thần nhìn chằm chằm lộc trượng khách miệng xem làm bộ đang chăm chú đọc ngôi ngữ dáng vẻ chờ lộc trượng khách vừa nói xong lập tức đống nhiên t ì n h ngộ nhanh chóng gật đầu lộc trượng khách nghĩ t h ầ m nay khổ đầu đà bình thường đối với mình cũng vẫn xem như là lễ phép tôn kính người như vậy làm sao có khả năng sẽ là minh giáo nội ứng đây nghe nói hắn lần này rời đi kinh thành xuôi nam kim lăng chính là vì hộ tống phu nhân đến đây một nghiệm đến đây lộc trượng khách không khỏi là nghĩ đến mai nơi đi trên đường cô nam q u ả n ữ nay khổ đầu đả có thể hay không không k i ể m chế nổi sát tâm cùng phu nhân có một chân đây tuy rằng cái tên này xấu xí điểm nhưng thắng ở thân hình cao lớn cường tráng vẫn có một điểm sức hấp dẫn vương gia phu nhân a nguyệt có người nói có xấu hổ hoa bế nguyệt chi dung nhan cũng không biết là thật hay giả nếu như mình có cơ hội nhất thân phương trạch l à tốt rồi kha kha lộc trượng khách trong nháy mắt rơi vào trong ảo tưởng hắn lời này không yêu thích khác chính là yêu thích sắc đẹp càng là không chiếm được liên càng để hắn g ụ c giả dục dịch phạm diêu buồn bực không nớt lao già này ở cười khúc khích cái gì đây ảo tưởng cái gì chuyện tốt lộc trượng khách còn đang suy nghĩ có hay không có cơ hội để khổ đầu đà vì chính mình giật dây bắt cầu nói như vậy bất định liền có thể được c a nguyện thời khắc này lộc trượng khách đầu hóc đã có chút không quá bình thường đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế có điều hắn cũng chỉ là có sát tâm không sát đảm cái kia dù sao cũng là sát hắn đặc mục nhĩ phu nhân khổ đại sư những ngày kế tiếp muốn khổ cực ngươi chờ sau khi trở về lao phu mời ngươi uống rượu phạm diêu nghe vậy làm bộ hết sức cao hứng dáng vẻ gật, gật đầu lộc trượng khách lúc này mới xoay người rời đi phạm diêu ám thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm xem ra chính mình hiện nay vẫn là an toàn không có gây nên hoài nghi húng chi mình từ trước đến giờ làm việc bí ẩn tự nhận là không có ra cái gì kẽ hở sẽ không bị bắt được nhược điểm gì có thể nghĩ một biện pháp để a nguyệt ở sát hãn đặc mục nhĩ nơi đó thổi thổi gió bên gối để cho đối với mình càng tín nhiệm dù sao mình đối với a nguyệt là có ân cứu mạng việc này nàng khẳng định đồng ý ban g bốn đến trưa sát hãn đặc mục nhĩ đơn giản ở trong quân doanh ăn chút gì vẫn như cũ cảm thấy buồn bực mất tập trung liền ngay cả kiều thê nơi đó hiện tại hắn đều không có tâm tình đi tới chiến sự trên liên tiếp gặp khó làm cho hắn cảm thấy thể chất và tinh thần đều mệt mỏi hắn nhất định phải ở lại trong quân ổn định lòng người cũng thuận tiện bất cứ lúc nào điều khiển chiến lược miễn cho dưới tay đám phế vật kia lại làm ra cái gì tao thao tác rơi vào minh giáo cái t r ọ n g lúc này một tiên sĩ tốt tiền vào nói rằng vương ra ba tư chín vị bảo thụ vương ở bên ngoài cầu kiến s á c h ắ n đặc mục nhĩ mà không hề cảm xúc để bọn họ vào đi tuy rằng lần này ba tư minh giáo người cung cấp ba tư pháo kỹ thuật rèn nhưng là nguyên quân cũng không có vì vậy mà ở trong chiến đấu đạt được ưu thế thậm chí ngay cả bị đánh bại x á hắn đặc mục nhĩ không có cách nào đem thua chiến đấu nguyên nhân quy kết đến ba tư pháo mặt trên. nhưng hắn này trong lòng nhưng s á t s á t thực thực địa kìm nén một luồn phiền một khí rất không thoải mái tạm thời nhìn cái đám này ba tư lão lại muốn tìm chính mình làm gì đi rất nhanh ba tư minh giáo đại thánh vương công đức vương mọi người dồn dập tiến vào liều trại từng người nắm đấm thả ngực không lưng hành lễ nói tham kiến vương ra s á t hắn đặc mục nhĩ khoát tay háo một cái không cần đa lễ mấy vị đến đây tìm bản vương có chuyện quan trọng gì sao cầm đầu đại thánh vương sắc mặt khó coi vương ra lần trước chúng ta xin nhờ ngài trợ giút tìm kiếm thánh nữ đại kỳ ty tam tích phi thường cảm tạ ngài hùng hồn sát h á n đ ặ c mục nhĩ quan sát mấy người s á t mặt hơi n h ư ớ n g mày đối phương bộ này biểu hiện có thể không giống như là đến cùng chính mình nói cảm ơn há vậy các ngươi tìm tới thánh nữ sao đại thánh vương lắc lắc đầu chúng ta phái thường thắng vương bình đẳng vương đồng lòng vương còn có gió vân n g u y ệ t tam sứ người đi vào thế nhưng gần nhất chúng ta phát hiện lưu vân sứ cùng huy nguyện sứ mất tích thường thắng vương bọn họ bị người giết chết là bị dịu chém chết phi thường tàn nhẫn thi thể của bọn họ còn bị ném vào thái hồ bên trong thực sự là quá dã man nói tới chỗ này ba tư minh giáo cả đám đều là căm phẫn sụt sôi vô cùng bất bình sát h á n đặc mục nhi kinh ngạc nói cái gì lại có sự tình như thế đại thánh vương nhắm mắt nói chúng ta không biết xảy ra chuyện gì chuyện này thực sự là quá ác liệt vì lẽ đó hôm nay tới đây là hy vọng vương g i a các hạ có thể phái người trợ giúp chúng ta điều tra hung thủ t h ê n hung thủ này thực sự là quá đáng trách sát h á n đặc mục nhi hừ lạnh một tiếng bản vương gần nhất rất bận rộn các ngươi không thấy sao nào có thời gian rảnh rỗi giúp các ngươi tìm hung thủ đại thánh vương nói vương ra các hạ sát hãn đặc mục nhi đánh gây hắn được rồi việc này dùng sau lại bản bản vương mệnh mọi cần phải nghỉ xả hơi các vị mời về đi đại thánh vương chỉ được lời vừa ra đến khoe miệng nín trở lại ngầm thở dài nghĩ thầm không thể làm gì khác hơn là lần sau trở lại vương gia các h ạ vậy chúng ta cáo tử chương ba trăm linh chín thiên hạ đại loạn chương ba trăm linh chín thiên hạ đại loạn đợi được đại thánh vương mọi người rời đi sau khi sát hãn đặc mục nhĩ đem chính mình thân binh kêu lại đây nói với hắn b ả n vương cần nghỉ ngơi ai cũng không được đến đây quấy dối thân binh cung kính mà nói vâng vương gia sát hãn đặc mục nhĩ ngẫm lại lại cảm thấy có chút không thích hợp vạn nhất làm lỡ quân tình làm sao bây giờ đợi lát nữa thân binh đứng lại bước chân xoay người lại vương gia xin phân phó như có quân tình khẩn cấp nhất định phải tốc đưa đến đây khiến bản vương biết được nếu là những người người ba tư trở lại liền nói bản vương đã ngủ không thể để cho bọn họ đi vào biết không rõ ràng vương ra chờ thân binh đi rồi sau khi trong danh o chướng ngoại trừ sát h á n đặc mục n h ị bên ngoài đã không có người khác bên ngoài còn có một cái khổ đầu đà huyền minh nhị lão bị phái ra đi làm việc hiện nay chính mình an toàn liền toàn do khổ đầu đà phụ trách sát h á n đặc mục n h ị uống một n g ụ c trà mạnh mẽ lên tinh thần xem ra trước mặt bản đồ cuộc chiến này cũng thật là cái mệnh người sự đặc biệt là thân là tam quân chủ soái muốn cân nhắc đồ vật thực sự là quá nhiều rồi chiến sự rơi vào thế yếu thời điểm càng làm cho người cảm thấy một trận s ố t ruột thể chất và tinh thần đều mệt mỏi đến cùng lúc nào mới có thể giải quyết đi cái đám này đã lớn mạnh minh giáo phản tặc đối thủ lần này cầm binh mười mấy vạn đồng thời các nơi còn có cái khác thế lực dồn dập hưởng ứng thực sự là khó đối phó cực kỳ tự xuất đạo tới nay sát hãn đặc mục nhị trải qua quá vô số chiến tranh thế nhưng cho tới bây giờ không có từng đụng phải cứng như thế gốc dạ n g lý tư tề hào châu một bại trực tiếp cho nguyên đình dưỡng ra một cái đại quái vật đến hắn đến kim lăng sau khi cũng là liên tiếp an quả đắng lư châu thất thủ lý khắc di binh bại trần bình trực binh bại một tin tức tốt đều không có cũng không biết là hắn sát hắn đặc mục n h ị già rồi vẫn là người phía dưới quá mức giá rưỡi nói chung sát hắn đặc mục n h ị tâm tình bây giờ phi thường không tốt hắn cần gấp một hồi thắng lợi đến cổ vũ trong quân ngày càng tinh thần đê mê đại khái nhìn nửa cái canh giờ như vậy sát hắn đặc mục n h ị cảm thấy có chút mệnh giá rời đang chuẩn bị nằm xuống mị một hồi đột nhiên một cái thanh â m r ồ n dập văng lên vương ra c ấ báo sát hắn đặc mục nhi trong nháy mắt một cái giật mình cả người đều tỉnh táo lại một tên lính quèn đã tiến vào trong danh tiểu binh hai tay run tiểu nhân không dám nếu không vương ra ngài vẫn là chính mình xem sát hắn đặc mục nhĩ sầm mặt lại đồ vô dụng thả xuống cút vâng tiểu binh mặt như màu đất điệu thả tay xuống bên trong chiến báo chật thấp thỏm không ngớt địa lùi ra sát hắn đặc mục nhĩ trong lòng có một loại dự cảm không tốt vì sao tiểu binh không dám nghiệm chẳng lẽ là cái gì tin tức xấu sợ ngay mặt đọc lên đến rồi làm tức giận chính mình sát hắn đặc mục nhĩ liền vội vàng đem chiến báo cầm lấy h í sâu một hơi sau khi quả đoán mở ra mặt trên văn tự viết đến mức rất ngay ngắn thế nhưng nội dung nhưng là trong nháy mắt khiến cho sát hãn đặc mục nhị huyết áp tháng trước khuôn mặt t r ư ớ n g đến một trận n ộ hồng a a a a a rát rưởi rát rưởi toàn bộ đều là rát rưởi phế vật vô dụng a a a không sai đối với hắn mà nói này xác thực là một cái vô cùng gây go tin tức quả thực là sấm xét giữa trời quang chiến báo nội dung là báo cáo đông nam các nơi quân khởi nghĩa tình huống tình huống trước mắt chính là thanh thế phi thường hùng vĩ nguyên quân liên tục bại lui dương châu đường bên kia hương hóa cao b i u thái châu đất đai đã bị trường sĩ thành cầm đầu quân không chính quy công chiếm thu nạp rất nhiều hà binh còn có hàng châu gia hưng tùng giang hồ châu đất này, cũng đã rơi vào rồi thiên hưng giáo cầm đầu thế lực trong tay đi về phía nam bên kia phương quốc t r â n cũng là thế như trẻ tre liền dưới mấy thành thanh uy hùng vĩ cực điểm sát h á n đặc mục nhĩ nơi này còn đang phát tiết đ ỗ n g nhiên lại có một tên tiểu binh tiền vào nói rằng vương ra quan trung cấp báo sát h á n đặc mục nhĩ tâm thái có chút nổ tung quan trung cũng xảy ra vấn đề rồi là lý tư tể tên khôn kiếp kia nói mau nói sát h á n đặc mục nhĩ nghiến răng nghĩa lợi thần thái vô cùng dữ t ợ làm sao liền không một tin tức tốt đây người tiểu binh này gan lớn nhiều lắm trực tiếp hướng về sát hãn đặc mục n h ị báo cáo quan trung thủ tướng chu côn thường hoài ngọc sát hại hai gã khác thủ tướng vương khánh trí cùng trần quảng vân đã khống chế quan trung khu vực toàn bộ binh quyền đã có cầm binh tự lập chi như quả nhiên không ngoài dự đoán quan trung cũng xảy ra vấn đề rồi khắp nơi đều cháy chuyện này làm sao cứu được lại đây vương khánh trí trần quảng vân sát hãn đặc mục n h ị ánh mắt ngưng lại hai người này không phải lý tư tể ngày xưa bộ hạ sao bọn họ chết như thế nào tiểu binh hồi đáp theo chúng ta ở quan trung thám tử tra được tin tức là bởi vì lý tư tể rực dây hai người tính toán chu côn thường hoàng ngọc m u ố n giết c h i đoạt b ì n h quyền mã xưng bá q u a n t r u n g kết quả kế hoạch bị nhìn thấu lý tư tể bị giết lý tư tể chết rồi sát h á n đặc mục nhĩ ngần ra c h ậ t cười lạnh nói chết thật tốt một cái chó mất chủ còn vọng tưởng có thể vọng địa là vương quả thực chính là mơ hão nằm mộng ban này g chu thường hai người là cái gì thái độ bọn họ cũng phải phản đại nguyên sao sát h á n đặc mục nhĩ lạnh giọng hỏi hai người này nhưng là nhà hán xuất thân thiên nhiên liền có phản kháng gì tộc gen hiện nay thiên hạ quần hùng cùng nổi lên bọn họ há có thể không động lòng đây tiểu binh lắc lắc đầu cái này thuộc hạ không biết sở hữu tin tức đều tại đây phân chiến báo lên xin mời vương ra xem qua sát hãn đặc mục nhi nói lại thám lại báo như quan trung có di động tốc cáo bản vương vâng thuộc hạ xin cáo lui sát hãn đặc mục nhi đặt mông ngồi xuống tâm tư vô cùng b u ồ n bực giang nam đại loạn quan trung cũng mất khống chế minh giáo đại quân b ắ c theo t r ư ở n g giang cưỡng bức kim lăng này cô áp lực nặng nề thực sự khủng bố để cho thời gian của chính mình còn có thể có bao nhiêu đây chương ba trăm mười ân tố lễ vật chương ba trăm mười ân tố tố lễ vật trừ châu quân doanh công tử v i ệ c vui đại hỷ sự a lý thiện trường vội vã mà buôn vào trong doanh trướng khắp khuôn mặt là vẻ cao hứng tạ vô kỵ trêu kẹo nói cái gì v i ệ c vui hẳn là ngươi muốn cưới vợ chuẩn bị mời ta đi uống rượu mừng lý thiện trường dợ khóc dợ cười công tử không nên chế nhạo con trai của ta năm nay cũng đã tám tuổi tạ vô kỵ cũng thu hồi đùa dỡn tâm tư có thể nói chính sự đi là cái gì tin tức tốt nói n g h e một chút lý thiện trường lập tức mặt mày hớn hở giang nam đại thắng a h ư n g vương bộ liền khắc ra hưng hàng châu tùng giang hồ châu đất nay chúng ta quân đội bạn trường sĩ thành p h ư ơ n g quốc chân đồng dạng là thống kích t h ấ t tử công chiếm rất nhiều châu phủ nguyên đỉnh xem như là triệt để thất thế tạ vô kỵ nghe vậy cũng là cảm thấy hết sức vui mừng s á c thực là tốt tiêu tin tức sát hãn đặc mục nhĩ biết sau khi e sợ muốn đứng ngồi không yên lý thiện trường cười nói trương sĩ thành cùng p h ư ơ n g quốc chân không phải người của chúng ta bọn họ chiếm địa bàn tự nhiên cũng không về chúng ta thế nhưng ưng vương bọn họ chiếm cứ hồ châu chẳng khác nào đã không chế thái hồ thủy vực liền có thể đi thủy lộ vận binh tây đi vào đạt cao thuần huyện cảnh nội cố thành hồ từ đây nơi hướng về bắc có thể tấn công, Kim Lăng, đi hướng tây có thể tấn công quá bình phủ vu hồ một vùng mặc kệ là phối hợp chúng ta cậy vàng lăng vẫn là phối hợp từ đại tướng quân đội phá nguyên quân trường giang hàng phòng thủ đều là phi thường thuận tiện quyền chủ động ở trong tay của chúng ta sát hãn đặc mục nhị khó chịu hơn ha ha ha tạ vô kỵ suy tư chốc lát làm ra quyết định tấn công kim lăng có chúng ta đã đầy đủ để ta nhạc phụ người đi chợ từ đạt đi lý thiện trường chắp tay nói vâng thuộc hạ vậy thì đi viết tin đem ngài ý tứ chuyển đạt cho hương vương hắn vừa mới chuyển thân phải đi lại nghĩ tới một chuyện đúng rồi công tử ngài phu nhân còn đưa tới một phong tin cùng một cái l ấ vật nói lấy ra thư tín còn có một cái b a bố phóng tới trên bàn tố, tố. tạ vô kỵ sáng mắt lên vội vã cầm lấy thư tín mở ra lý thiện trường nhưng là cấp tốc rời đi trước khi đi còn nhắc nhở canh dự ở bên n g o à i sĩ tốt đừng làm cho người quấy dối tạ vô kỵ tạ vô kỵ mở ra thư giấy tinh tế quan sát chỉ thấy chữ viết xinh đẹp dịu dàng xác thực là ái thê tác phẩm ân t ô t ô ở trong thư nói rồi chút gần nhất phát sinh sự cùng với phụ huynh hành động lập tức đầu bút lông xoay một cái hoán giận tạ vô kỵ không nhìn tới nàng qua mấy ngày nàng liền muốn đến trừ châu lần này nàng đưa tới một cái lễ vật ở trong thư nói hy vọng phu quân yêu thích tạ vô kỵ tò mò nhìn về phía trên bàn ba b chỉ thấy khăn này bao bên ngoài bao bọc chính là một tầng vải dầu bao đến mức rất kín dùng dây thừng quân đến mấy chục vòng cho đến đặc biệt hẹp tạ vô kỵ thử một hồi phát hiện đều là bế tắc không giải được liền không thể làm gì khác hơn là móc r a năm đó đi côn lôn trên đường trộm ngựa từ quân nguyên trên người mỏ truy thủ đem dây t h ừ n g cắt vạch chân bên ngoài tầng kia vải dầu phát hiện còn có một tầng vải bố tương tự bị t h ừ n g nhỏ bó đến chặt chẽ tạ vô kỵ buồn bực không thôi tiếp tục dùng dao cắt chật một cái mới phương chính chính hộp sắt nhỏ xuất hiện ở trước mắt tạ vô kỵ trên giới nhìn một chút khá lắm không có nắp hạn chế t cũng không phải hẳn thời đại này không cái này kỹ thuật hẳn là dùng cái khác thấp điểm nóng chạy kim loại dính hợp đến cùng món đồ gì a khiến cho thần bí như vậy tạ vô kỵ đều không còn gì để nói sau đó vận chuyển nội lực ung dung đem hộp sắt đầy ra bên trong lại là một cái càng ít hồ gỗ a tạ vô kỵ đều há hốc mồm cái gì a đặt này chơi bút bên đây có điều n à y tầng tầng bảo vệ nghiêm mật như vậy khẳng định là cái gì ghê gớm bảo bồi chứ tạ vô kỵ vừa nghĩ tới nơi này trong lòng nhất thời là hết sức cảm động có vợ như thế còn cầu nóng gì tố, tố nàng nhất định bỏ ra rất nhiều tâm tình đi khi sâu một hơi tạ vô kỵ cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra hộp gỗ tuyệt đối đừng lại búp bê rốt cục mở ra nhưng mà đổ vật bên trong nhưng là trong nháy mắt cả kinh tạ vô kỵ c ầ m đều sắp muốn rơi xuống khá lắm lại là lại là một cái màu trắng tiểu cải hiếm cầm lấy đến vừa ngửi thậm chí còn có mùi thơm cơ thể vị không sai rất quen thuộc tạ vô kỵ ra mặt có q u á c một trận mình cũng không có luyến vật mê a có điều cái này mùi vị xác thực rất khiến người ta hoài niệm tạ vô kỵ thở dài nghĩ thầm lập tức liền có thể cùng ái thê gặp lại đến lúc đó tự có thể một giải nỗi khổ tương tư. l i ê n t ạ m vô kỵ hướng về dựa vào trên ghế một n ằ m đem g á i này hái thê đưa lễ vật nhỏ nhẹ nhàng c h e ở trên mặt của chính mình không một hồi liền ngủ bốn ta muốn thấy công tử vi nhất tiếu ở lều trại ở ngoài nói rằng gác cổng sĩ tốt nói lý tiên sinh nói rồi công tử đang nghỉ ngơi không thể để cho người quấy dối vi nhất tiếu nói ai nha có việc gấp sĩ tốt có chút không biết như thế nào cho phải chuyện này được rồi có việc ta chịu trách nhiệm vi nhất tiếu nói xong cũng đi vào hai ba bước đi đến trong lều án trước b à n mới phát hiện tạ vô kỵ đi ngủ、công. vi nhất tiếu nhìn thấy tạ vô kỵ che ở trên mặt đ ồ vật nhất thời sửng sốt tạ vô kỵ một cái giật mình tỉnh lại một trận luống cuống tay chân mà đem tiểu cái hiếm nhét vào trong lồng ngực há là bức vương a chuyện gì tạ vô kỵ sắc mặt chấn định dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra vi nhất tiếu trong mắt lộ ra ý tứ sâu xa vẻ mặt c h ậ t nói rằng công tử quan trung có biến quan trung tạ vô kỵ hỏi bên k i n là cái gì tình huống vi nhất tiếu hồi đáp nguyên thủ tướng chu côn thường hoài ngọc phát động binh biến tước đoạt binh quyền triệt để khống chế lại toàn bộ quan chúng khu vực rất nhiều vòng địa vì là vương xu thế này sau lưng còn có cái bang cái bóng cái bang trưởng lão trần hữu lượng tham dự trong đó còn có lý tư tể nghĩa t ử triệu kỳ t ạ vô kỵ tiêu hóa một hồi những tin tức này lý tư tề đây vi nhất tiếu nói chết rồi chết rồi t ạ vô kỵ ngớ ngẩn chết rồi thì thôi có điều cái tia triệu kỳ là chúng ta nội ứng ngươi phái người cùng hắn thành lập liên hệ để hắn nhìn chằm chằm trần hữu lượng vi nhất tiếu không phản đối chỉ là một cái cái bang trưởng lão không lật nổi sóng gió gì chứ t ạ vô kỵ lắc lắc đầu không người này có kiêu hùng phong thái tuyệt đối không phải tầm thường nhân vật vi nhất tiếu gật lắc đầu thuộc hạ rõ ràng xin mời công tử yên tâm tạ vô kỵ cười nói vừa nãy vi nhất tiếu phản ứng cực nhanh vội vàng nói là khăn mặt không sai khẳng định là khăn mặt thuộc hạ cáo l u i trước nói xong chính là xoay người lưu l i u c h ạ y bên ngoài vi nhất tiếu vui mừng chính mình chạy trốn nhanh âm thầm suy nghĩ công tử vẻ mặt như vậy say x ư a hẳn là đại kỳ t i cha cha lần trước vẫn để ta hỏi thăm đại kỳ t i t i n tức cũng không biết là tình huống thế nào tính toán một chút ta vẫn là làm bộ không biết đi chương ba trăm m ư ơ i một nhu đồ q u a n trung chương ba trăm m ư ơ i một nhu đồ q u a n trung vài ngày sau h ư ớ n g đông đang ở quan trung triệu kỳ đ ỗ n g nhiên ở trong mơ giật mình tỉnh lại cả người đều bị mồ hôi lạnh cho thầm thấu ngay ở mới vừa hắn làm một cái vô cùng khủng bố ác mộng hắn mơ thấy chính mình động phát dồn điên đầu góc bị côn trùng chết ăn đi chính mình biến thành không có lý trí giá thú gặp người liền cắn cuối cùng ở trong quân doanh bị các binh sĩ loạn côn đánh cho tàn p h ế ném vào nhà vệ sinh chết b ố i tham thi nao thần đan tham thi nao thần đan triệu kỳ trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi khoảng thời gian này ở quan trung trải qua quá an nhàn cũng đã gần muốn đã quên chuyện này tháng năm tết đ o a n ngọ nhất định phải ăn áp chế độc trùng thuốc giải không phải vậy tam thi nao thần đan độc tính liền muốn bạo phát bây giờ khoảng cách tết đ o a n ngọ cũng là hai cái tháng sau đến thời điểm làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn xuôi nam đi tìm minh giáo tìm t ạ m vô kỵ muốn thuốc giải sao huống hồ hiện tại lý tư t ề cũng chết chính mình đối với minh giáo tới nói còn có giá trị sao e sợ đã trở thành con rơi chứ vừa nghĩ tới nơi này triệu kỳ nhất thời là tỉnh càng ngủ tâm tình một trận một mực hiện nay chu côn cùng thường hoài ngọc rất nhiều tự lập vì là vương ý tứ nếu như mình bị phát hiện cùng minh giáo có liên hệ nhất định sẽ bị xem là nội quỷ diệt chứ ngay ở triệu kỳ tâm tư hỗn độn thời gian đột nhiên trong phòng sáng lên một đạo á n h nến ai triệu kỳ không ngờ bị dọa đến linh hồn đều muốn xuất h i ế u nhìn ngươi cái này túng dạng công tử làm sao sẽ coi trọng như ngươi vậy n à o hàng một cái l ạ n h lạnh giọng nữ vang lên triệu kỳ định thân nhìn lại chỉ thấy một cái tướng mạo đẹp đẻ trung niên nữ tử nhẹ nhàng đem giá căm nến để lên bàn chính một mặt cười lạnh nhìn mình triệu kỳ trong lòng ngơ ngác cô gái này là làm sao vô thanh vô tức tiến vào chỗ ở của chính mình ngươi? ngươi là ai mới vừa cô gái này trong miệng nhắc tới công tử một tử chẳng lẽ chính là chỉ t ạ vô k � vậy đối phương thân phận h i ệ n nhiên là minh giáo cao thủ nữ tử cười lạnh nói người an tam thi nào thần đan chính là ta luyện ngươi nói ta là ai tiền bối triệu kỳ nhanh chóng đ i ệ u từ trên giường lăn hạ xuống phu phu một tiếng quỷ gối vương nan cô trước mặt cứu mạng a tiền bối van cầu ngài cho ta thuốc giải đi vương nan cô ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh cả phòng nhiệt độ đều giảm xuống ngươi gọi ta tiền bối là y nói ta rất già triệu kỳ hoảng hốt a không có không có tại hạ tuyệt không ý này a phu nhân ngài thanh xuân mặt đẹp có chim xa cá lặn chi nhan nghiêng nước nghiêng thành phong thái coi như là hoàng cùng cái gì quý phi công chúa cũng cọp không sánh nổi ngài một cọp lông. một vương nan cô vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều hừm coi như ngươi còn có thể nói chuyện trật ngữ khí trở nên vô cùng cứng rắn cho ta đứng lên đến đừng xem cái kẻ nhu nhược như thế ngươi đường đường nam t ử hán đại trợ phu cùng con chó như thế cầu khẩn nhiều lần không ngại mất mặt sao ta minh giáo có thể không loại phế vật này triệu kỳ thất vọng đứng lên cười khổ nói để phu nhân cười chê rồi có điều ta cũng coi như là minh giáo người sao vương nan cô hừ nói ngươi bây giờ làm ta minh giáo làm việc tự nhiên xem như là bản giáo người chờ ngươi lập công sau khi tự có thể chính thức vào ta minh giáo chỉ có điều tất cả liền muốn xem biểu hiện của ngươi ta minh giáo không phải cái gì rác rưởi đều thu ta tam thi n à o thần đan cũng không phải ai đều có tư cách ăn ngươi n ế u ăn liền muốn phát huy ra tương ứng giá trị đừng làm cho ta thất vọng triệu kỳ cảm thấy vô cùng k i n h hỉ có thật không vương nan cô nói ta vương nan cô chưa bao giờ vào ngữ triệu kỳ trà sát tay cẩn thận từng ly từng tí một hỏi cái k i a tam thi n à o thần đan t h u ố c giải vương nan cô nói năm nay tết đoan ngọ trước thì sẽ có người đưa tới cho ngươi triệu kỳ vui vẻ ra mặt đa tạ phu nhân đa tạ vương nan cô chuyển đề tài chớ gác ý đến quá sớm triệu a t kỳ nuốt g i làm việc, n ngủ ư ơ i làm h nước g gì, Đó là hậu quả n không không bọn một mặt tay đàn nói xin mời phu nhân dặn dò triệu mô bất kể nhảy vào nước sôi lừa bỏng không chối tử hắn biết mình là không có cơ hội lựa chọn dù sao cũng là một lần chết chẳng bằng liệu mạng một phen nói không chắc thì có cơ hội mạng sống dù sao cũng tốt hơn bị tam thi nao thần đan cho nó chết vương nan c ô hỏi ngươi cùng trần hữu lượng quan hệ làm sao triệu kỳ s ứ n sở làm sao đột nhiên hỏi cái này còn có thể đi quan hệ bình thường thôi không tính là rất m ậ t thiết、hết. vương nan c ô nói ngươi muốn nhiều cùng hắn đi lại tốt nhất đạt được sự tin tưởng của hắn trở thành tâm phúc của hắn triệu kỳ không hiểu nói đây là vì sao vương nan c ô nói công tử kết luận trần hữu lượng ngày khác tất thành quan trung c h i chủ ngươi thừa dịp hắn sự suy thoái thời gian leo lên đi đến sau đó hắn thành đại sự thì sẽ không quên ngươi đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tình nghị triệu kỳ kinh hãi trần hữu lượng sẽ trở thành quan trung c h i chủ sao có thể có chuyện đó rõ ràng hiện tại quan trung là bị chu côn cùng thường hoài ngọc bản thân quản lý mà trần hữu lượng có điều là cái tiểu nhân vật coi như có cái bang sức mạnh ở cũng đồng dạng là không ra gì dựa vào cái gì nói trần hữu lượng có thể trở thành là quan trung c h i chủ hắn có cái này năng lực sao vương nan cô cười lạnh nói công tử nói biết liền nhất định sẽ ngươi không nên hỏi nhiều chiếu làm là được rồi triệu kỳ gật gật đầu được tiểu nhân rõ ràng vương nan cô nhìn chừng hắn một cái ta minh giáo có cuốn khắp thiên hạ tư thế hy vọng ngươi thấy rõ hiện trạng đừng dợ c h ò gian triệu kỳ vội và nói g n tiểu nhân không dám vạn b ạ n không dám vương nan cô nói tin ngươi cũng không dám nói lấy ra một cái bình xứ đặt lên bàn cái này ngươi cầm triệu kỳ kinh ngạc hỏi đây là cái gì vương nan cô nói một loại vô sắc vô vị độc dược cùng tam thi nào thần đan gần như ta muốn ngươi tìm tới cơ hội thích hợp cho trần hữu lượng hạ độc ta gặp dạy ngươi làm thế nào ta minh giáo tương lai muốn lấy q u a n t r u n g thành bại ngay ở trên người、ngươi. triệu kỳ nghe vậy cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy nhưng căn bản không dám từ chối và không mình nhất định là một con đường chết vâng tiểu nhân rõ ràng Nhất định làm theo. chương ba trăm mười hai huy n g u y ệ t sứ cầu ý thì, thì trải qua hai lần binh thất bại sau nguyên quân trở nên thành thật rất nhiều không dám tiếp tục dễ dàng xâm lấn minh giáo thủy quân cũng có thể dựa vào thời gian quý giá này ở trường giang bên trên tự do thao luyện vợ phía nam nguyên quân mảnh bàn không dám vào giang bọn họ đã bị minh giáo đại pháo bắn cho sợ chính mình ba tư pháo bất kể là huy lực vẫn là t ầ m bắn đều lạc hậu một đoạn dài không công tiêu hao nhiều thời giờ như vậy để b a tư thợ thủ công chế tạo kết quả ở trên chiến trường đưa đến tác dụng căn bản nhỏ bé không đáng kể bẩm vâng ra người đã tìm tới một tên tiểu binh nhập sổ báo cáo sát h á n đặc mục nhĩ khẽ ngầm đầu nhất thời chưa kịp phản ứng ai tiểu binh hồi đáp trần bình trực tướng quân cái gì sát h á n đặc mục nhĩ trong nháy mắt tức giận nội trận lôi đình nói cái này tham sống sợ chết kẻ phản bội lập tức dẫn hắn tới gặp bản vương tuy rằng lần này coi như là trần bình trực đi đầu đi cũng miễn không được bị minh giáo đánh cho lạc hoa lưu thủy hạ tràng thế nhưng trần bình trực lâm trận lối bước thật sự là lớn tổn sĩ khí thân là một quân chủ tướng vai ganh trách nhiệm nặng nề dĩ nhiên ở phát minh thời khắc làm ra hành động như vậy thực tại làm người khó hiểu càng thêm làm người tức giận rất nhanh lộc t r ư người cái h hạc b ú này g sư h phế vật vô dụng bản vương bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy ngươi chính là như vậy báo lại bản vương trần bình trực tựa hồ đã ôm chết trí một mặt chán là nói vương ra ta không lời nào để nói nguyện được quân pháp xử trí sát hắn đặc mục nhĩ lạnh lùng nói muốn chết rất dễ dàng trước tiên nói cho rõ ràng ta quân dạ tập minh giáo trụ sở việc này chính là cơ mật biết người rất ít kết quả ta quân ở trên sông liền gặp phải mai phục mấy vạn đại quân tất cả đều chìm g i a nuôi g cá đồng thời dạ tập kế hoạch vẫn là do ngươi trần bình trực nói ra kết quả đại quân kích thích thời khắc ngươi lại làm cho phó tướng vương bình linh binh tự cái nút ở phía sau mới an toàn địa phương thật giống sáng sớm liền biết gặp có mai phục vì lẽ đó chính ngươi không lấy thân mạo hiểm vương bình binh thất bại sau ngươi chạy án không dám gánh chịu trách nhiệm lại không dám trở về gặp bản vương ngươi nói một chút ngươi cẩn thận giải thích một chút nay đến tột cùng chính là cái gì trần bình trực, ngươi biết không? n g ư ơ i có tư thông với địch chi hiểm n g ư ơ i thật là làm cho bản vương thất vọng cực độ n g ư ơ i cái này thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật minh giáo đến cùng cho người chốt ỗ t gì s á c h á n đặc mục nhĩ tức giận đến đi tới liền cho trần bình trực trên mặt đạp vài chân cuối cùng càng là nhấc lên cái ghế một bên mạnh mẽ đập xuống đánh đến trần bình trực vỡ đầu chảy máu trần bình trực bi thảm nợ nụ cười thuộc hạ tùy tùng vương ra nhiều năm như thế nào sẽ cùng minh giáo cường đạo có lôi tới ta ta chính là sợ chết mà thôi những n à y minh giáo tặc nhân danh t i ế n quá thịnh quá khó đối phó x á hãn đặc mục nhĩ cả giận nói ngươi không biết như vậy sẽ g a o động q u tâm、ta. trần bình trực cười khổ một tiếng nghĩ thầm còn không bằng chết ở trên chiến trường quên đi bởi vì một ý nghĩ sai lầm hiện tại chính mình tuy rằng bảo vệ tính mạng thế nhưng là trở thành tù nhân dưới trướng còn bị hoài nghi là minh giáo phái tới gian thế sát h á n đặc mục nhi cũng không tâm tình đi quản trần bình trực lời nói là thật hay giả đã không cần như thế trần bình trực lập tức liền là một cái người chết bất tử không đủ để phục lòng người giết mới có thể làm cho tất cả mọi người rõ ràng làm đào binh là cái gì hạ tràng sát h á n đặc mục nhi c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại phất phất tay người đến mang xuống chém phải lều chạy bên ngoài lập tức thì có hai tên sĩ tốt đi tới hai bên trái phải ấn lại trần bình trực kéo đi ra ngoài trần bình trực cả người x ù i lơ một điểm phản kháng ý nghĩ đều không có mọi người bị tóm trở về căn bản là không thể còn có sống sót cơ hội chỉ có thể nói hắn đúng là đi rồi một bước xuân kỳ chỉ chốc lát bên n g o à i sĩ tốt liền đi vào báo cáo v ư ơ n g ra trần bình trực đã chết sát hắn đặc mục nhĩ sắc mặt băng lệnh nói rằng truyền lệnh tăng quân ai dám lâm trận bỏ chạy phản bội triều đình tư thông phản tặc đây chính là hạ tràng trở về sau khi ta muốn đăng báo thánh thượng hạ chỉ đem trần bình trực giết sạch tam tộc vâng vâng v â n thiên tiệc sĩ tốt r u n lẩy bẩy lùi ra lộc trượng khách ở bên an ủi vương gia xin bất giận thắng bại là binh g i a truyền thường minh giáo phản tặc chúng quy chỉ là một đám người ô hợp lại sao địch n ổ i triều đình tiên minh sát hãn đặc mục n h ĩ gật gật đầu nhưng trong lòng là một trận cười khổ cái đám này minh giáo phản tặc không phải là đám người ô hợp đơn giản như vậy đã đã có thành tựu muốn tiêu diệt chuyện không phải dễ dàng như vậy nguyên quân trải qua hai vòng đại bại sĩ khí vô cùng đê mê trong thời gian ngắn bên trong đã không thích hợp lại tác chiến mạnh mẽ đi ra ngoài lời nói phỏng chừng cũng là đưa món ăn hạ tràng chỉ có thể khỏe mạnh tính dưỡng một quãng thời gian lảng lạng chờ thời cơ mặc dù minh giáo ngày càng lớn mạnh bọn họ cũng không thể làm sao hiện tại thế cuộc đối với nguyên đình phi thường bất lợi b ắ c có minh giáo chủ lực tây có từ đ ạ t xuất lĩnh lưu châu quân đông có thiên lưng giáo trưng sĩ thành cái khác lại loi ngôi sao phản nguyên thế lực từng cái từng cái gộp lại cũng là không thể khinh thường con số khó quá khó khăn nay chết tiệt khốn của ca đến t u ộ t cùng muốn làm sao phá sát hãn đặc mục nhĩ một trận tâm bệnh trải qua mấy ngày nay lo lắng hết lòng mỗi ngày giấc ngủ đều thiếu nghiêm trọng lại như thế xuống e sợ muốn độ tử lộc trượng khắc nói vươ ra bảo trừ ọ n châu đông nam ngoài ba mươi dặm ba kỵ trước sau mà đi trên lưng ngựa ngồi đều là nữ tử phía trước nhất thiếu nữ động tác mạnh mẽ một mặt anh khí tiểu diễm mà không mất đi âu nu mặt sau chính là một cái phụ nữ trung niên cùng một cái tướng mạo phổ thông thiếu nữ thế nhưng dáng người đều vô cùng ưu mỹ thất thà doanh doanh đây đà thân thể và bình thường ngũ quân có chút hoàn toàn không hợp đàm nữ hiệp người đang có thai chúng ta lại đổi một buổi sáng con đường trước tiên nghỉ một chút đi lập tức tới ngay trừ châu thành được gọi là đàm nữ hiệp phụ nữ trung niên cười nói không cần ân cô nương không bằng thêm ít sức mạnh một hơi đem đường c à n s xong vừa vặn đi trong thành ăn cơm chúng ta giang hồ nhi nữ nào có như vậy m ạ n h mai nguyên lai、like、ba người này chính là ân tố tố cùng thay hình đổi dạng sau đó đại kỳ t i còn có huy nguyệt sứ đại kỳ t i sở dĩ mang theo huy nguyệt sứ cùng ân tố tố đến đây trừ châu chính là vì tìm hồ thanh ngư hỗ trợ mở ra huy nguyệt sứ trên người thập hương nguyễn cân tán kỷ độc loại chất độc này thực sự là quá kỳ quái đại kỳ ti thử rất nhiều biện pháp đều không có tác dụng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đến bái phỏng một hồi đại danh đỉnh đỉnh điệp cốc y tiên hồ thanh lưu dù sao cũng không thể nhìn huy nguyệt sứ vẫn mang độc sinh hoạt cho tới có thể sẽ cùng tạ vô kỵ chạm mặt rất l u n g túng đại kỳ ti cũng nghĩ tới ngược lại đều dịch dùng hẳn là sẽ không bị dễ dàng nhận ra linh xà đảo đã không thể trở về đi hiện nay bị minh giáo đại quân xem là quân sự trọng địa trừ châu trái lại trở thành chỗ an toàn nhất ba tư minh giáo người khẳng định là không có lá gan tới nơi này chương ba trăm mười ba cá lọc lưới chương ba trăm mười ba Cá lọt lưới. sư phụ chúng ta tới nơi này thật sự an toàn sao vạn nhất bọn họ biết ta là tổng giáo sứ giả huy nguyện sứ cảm thấy có chút lo lắng bởi vì hiện tại ba tư minh giáo người chính đang t r ợ nguyên đ ỉ n h đối phó trung thổ minh giáo nghĩa quân hai bên là đối địch quan hệ đại kỳ ty thấp giọng nói đừng có đón h ỏ ngươi không nói ai biết ngươi là ba tư tổng giáo người tin tưởng sư phụ hiện tại không có so với nơi này càng an toàn địa phương chất độc trên người của ngươi không thể lại vẫn kéo lại kéo dài thêm chỉ sợ ngươi võ công muốn triệt để phế bỏ cái kia hồ thanh h u vẫn có một điểm bản lĩnh đ ạ bây giờ chính đang đánh trận vì là phòng thủ phe địch gian tế thẩm thấu vãng lai người đi đường đều muốn làm nghiêm mật kiểm tra mỗi ngày chỉ có quy định đoạn thời gian có thể ra vào ân tố tố cho thấy thân phận sau khi rất nhanh sẽ thông hành vào thành thẳng đến quân doanh mà đi tạ vô kỵ cũng là ngay lập tức thu được gái thê đến tin tức trong lòng hết sức cao hứng bình lui khoảng trừng trái phải sau khi ngay ở trong doanh trướng chờ đợi đợi một hồi vẫn là không nhịn được đi ra bên ngoài thỉnh thoảng hướng về quân doanh cổng lớn phương hướng nhìn lại gần nhất kỳ ẩn phát tắc đến lợi hại mỗi ngày đều phi thường thống khổ đặc biệt là đang tu luyện kim cương bất phôi thần công sau khi kỳ ẩn càng khó khăn áp chế tạ vô kỵ rất muốn biết ở kim thân trạng thái bên dưới đánh cờ có hay không có to lớn bổ trợ nóng trông nóng trông quân doanh cổng lớn phương hướng rốt cục vang lên một trận tiếng vó ngựa rồn rập ba con ngựa bước nhanh chạy tới trước tiên một người dung mạo thanh lệ anh khí bừng ừ n g chính là ân tô t tạ vô kỵ một trận mừng như đ i ê n mở hai tay ra chạy tới liền muốn ôm nàng ân tố tố lường hắn một cái nhẹ nhàng đ ẩ y ra một mặt ngượng ngùng nói ai nha ngươi làm gì thế còn có người ở đây tạ vô kỵ lúc này mới chú ý tới mặt sau hai người phụ nữ vội vã n ở nụ cười tại hạ tạ vô kỵ không biết hai vị là đại kỳ ti khỏe miệng hơi vung lên thiếp thân họ đảm tên thanh hoa đến từ vân nam phái điểm thương vừa chỉ chỉ bên cạnh huy nguyệt sứ đây là tiểu đồ nguyện nhi tạ vô kỵ kinh dị nói ồ điểm thương nhưng là danh môn chính phái sao lại thế đại kỳ ti nhẹ giọng cười nói cái gì chính phái tạ phái cái kia đều là dung tục thế nhân cái nhìn ta tuy là một giới nữ lưu nhưng cũng là người tập võ hy vọng có thể chu diệt dị tộc man g di vì thế tận một phần lực vì lẽ đó ta lựa chọn trở thành quý giáo một thành viên tạ vô kỵ nhất thời là nổi lòng tôn kính đàm nữ hiệp quả nhiên cao thượng thực sự là mày liêu không nhường mày dâu đại kỳ tin nụ cười càng đắc ý xem ra tiểu tử này căn bản không nhận ra chính mình nghe nói tạ công tử là cái hung danh hiển hách m a đầu hôm nay gặp mặt nhưng không phải như vậy nói vậy là người trong giang h ầ nghe sai đồn b ệ n tạ vô kỵ rất tán thành xác thực chúng ta minh giáo huynh đệ đều là kháng nguyên nghĩa sĩ những cái được gọi là chính đạo môn phái tận hướng về trên người chúng ta r ộ i nước bẩn ân tố tố lúc này nói chen vào đi và nói rằng đúng rồi phu quân đ à o nữ hiệp lần này cùng ta đồng thời đến trừ châu chính là tìm hồ thanh ngưu tiên sinh cho nàng đồ đệ giải độc tạ vô kỵ nhìn về phía bề ngoài xấu xí huy nguyễn sứ ồ vị tiểu mội mội này chúng độc ca thật là kỳ quái này em gái con mắt làm sao làm m à u xanh lam đại kỳ tin nói n g u y ệ t nhi thân chúng kỳ độc nội lực hoàn toàn biến mất ta tưởng thử căn bản không giải được không biết là cái gì độc lợi hại như vậy ta xem một chút tạ vô kỵ r a hiệu huy n g u y ệ t sứ lại đây ân tố tố ngạc như nói phu quân ngươi còn có thể chữa bệnh sao tạ vô kỵ cười nói ta cùng hồ tiên sinh học được ngươi quên rồi đại kỳ ti nghĩ thầm không nghĩ tới tên tiểu hốn đả này còn có bản lãnh này cũng được để hắn xem trước một chút không được lời nói lại đi tìm hồ thanh như huy n g u y ệ t sứ đi tới tạ vô kỵ nắm lấy cổ tay nàng bắt đầu bắt mạch huy n g u y ệ t sứ cổ tay mềm mại không xương xúc cảm rất tốt có điều tạ vô kỵ lúc này không tâm tư đi chiếm tiện nghi mà là nghiêm túc phán đoán nổi lên mạch tượng ở trừ châu khoảng thời gian này hồ thanh như không chút nào giấu làm của riêng dạy hắn không ít y thuật. h á n n ộ tính không kém học được rất tốt hồ thanh như lại không giấu làm của riêng vì lẽ đó tạ vô kỵ học được không ít tuyệt s á t liên quan với giải độc nội dung tự nhiên cũng là không ít thậm chí tạ vô kỵ còn nhiều học một ít giải độc phương pháp hành tẩu giang hồ đến phòng độc đặc biệt là kim ba tuần hoa loại cấp bậc đó mạch tượng trầm chạm nội lực hoàn toàn không có tạ vô kỵ tự nói vài câu lại đẩy ra huy nguyệt sứ mí mắt quan sát con người khá lắm màu sắc quả nhiên rất xanh chẳng lẽ này nguyệt nhi cô nương là cái hốt huyết ân tố, tố thấy tạ vô kỵ t r o n tư liền hỏi thế nào nhìn ra là cái gì đọc sao tạ vô kỵ trong lòng đã có suy đoán trầm ngâm nói nếu như ta không nhìn lầm lời nói đây là thập hương nguyễn cân tán đại kỳ tin g ậ n ra thập hương nguyễn cân tán loại chất độc này ta làm sao chưa từng nghe nói tạ vô kỵ nói loại chất độc này đến từ tây vực trung nguyên nên chỉ có n h ự a dương vương phủ người nắm giữ nói tới chỗ này tạ vô kỵ ánh mắt nhất thời kỳ phải lên bởi vì hắn nhớ tới trước đây không lâu vi nhất tiếu đến báo tin nói phạm diêu dùng thập hương nguyễn cân tán hạ độc được một đám ba tư minh giáo cao thủ sau đó chính mình còn phải trang tranh đi vào c h ặ giết làm sao sự tình sẽ như vậy xảo nơi này lại có một cái chúng rồi thập hương nhuyễn cân tán g người hơn nữa nay em gái con mắt vẫn là màu xanh lam lẽ nào là cái tây vừa người hay là chính là đám kia ba tư minh giáo trong cao thủ một thành viên còn có cá lọt lưới tạ vô kỵ hơi n h ú g mày c h à n g tranh làm sao làm làm việc làm không sạch sẽ còn để lại cái người sống đối phương lúc này đột nhiên tìm tới cửa cũng không biết có mục đích gì vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng tạ vô kỵ mặt ngoài không chút biến sắc đã đem huy nguyệt sứ liệt vào có gian tế hiểm nghi kẻ địch chương ba trăm mười bốn nhìn thấu thân phận Trước nhìn bây n phận phương n đối g n t r a giờ t h hai kháng h nguyên n g g a n h ậ quân giao chiến kẻ địch dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thực sự là không thể không phòng thủ đại kỳ thi cũng không chú ý tới tạo vô kỵ ánh mắt biến hóa liền vội vàng hỏi tạ công tử nếu ngươi đã biết đây là cái gì đâu có hay không có thể giải tạ vô kỵ khẽ m ỉ m cười không nhanh không chầm nói vấn đề không phải rất lớn ta trước tiên dùng nội lực cho nàng khơi thông một hồi kinh mạch lại làm hồ tiền sinh thụ ta độc môn t u y ệ t kỹ phi tiên mười ba châm sau đó ăn mấy tề giải độc dược chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu nghe được tạ vô kỵ này tràn đầy tự tin ngữ khí đại kỳ t i chỉ cho rằng hắn đã chiếm được hồ thanh n h ư u chân truyền nhất thời nợ nụ cười đã như vậy, vậy làm phiền tạ công tử tạ vô kỵ gật gật đầu việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền bắt đầu giải độc đi nguyệt nhi cô lương xin ngươi đi theo ta t h ô n g kinh mạch quyết á trình t cần u ệ t tĩnh thể bất tới ta, đối người giày yên quấy y hoàn cảnh, không thể có bất luận người nào Hắn hiểu chưa? có u q định chú ý muốn biết rõ hai nữ nhân này thân phận thực sự đại kỳ t i do dự một chút chuyện này cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng không hay l ắ m chứ nếu không ta ở bên cạnh nhìn không lên tiếng là được rồi tạ vô kỵ không vui nói ngươi đây là không tin được ta huy nguyện sứ vội vàng nói sư phụ ngài đừng lo lắng tạ công tử là cái chính nhân quân tử đồ nhi tin tưởng hắn thấy huy nguyện sứ đều nói như vậy đại kỳ ty cũng chỉ đành n ậ m miệng lại nghĩ thầm tên tiểu hôn đả này nên không đến nỗi làm ra cái gì cầm thú việc đi vợ hắn đều còn ở đây đây như vậy nghĩ nàng nhất thời là yên tâm ân tố tố cũng không nghi ngờ có hắn nàng đối với trượng phu nhân phẩm là rất tin tưởng đại kỳ t i một mặt tày này nói tạ công tử là ta lo xa rồi thực sự xin lỗi không sao tạ vô kỵ cũng không thèm để ý chỉ muốn mau mau biết rõ thân phận của đối phương cùng lai lịch n g u y ệ t nhi cô đương đi theo ta đi huy n g u y ệ t sứ có chút thấp phỏng theo sát ở tạ vô kỵ phía sau đại kỳ t i ă n u ổ i n g u y ệ t nhi không có chuyện gì đi thôi sư phụ ở chỗ này chờ ngươi rất nhanh tạ vô kỵ mang theo huy nguyện sứ đi đến một cái yên tinh trong phòng bốn phía một mảnh vắng lặng một điểm âm thanh đều không có hiển nhiên sẽ không có người tới quái dày tạ công tử có thể bắt đầu rồi sao huy n g u y ệ t sứ ngồi xếp bằng ở trên giường có một ít căng thẳng thân thể mềm mại hơi run cùng một cái nam tử cùng ở một phòng đối với nàng mà nói cũng là lần đầu tiên nàng lặng lẽ đánh giá tạ vô kỵ anh tuấn khuôn mặt trong lòng không khỏi rung động căng thẳng tâm tình cũng là chậm rãi thư giãn tạ vô kỵ trên mặt mang theo người hiền lành nụ cười có thể chúng ta bắt đầu huy nguyện sứ quay đầu đi khuôn mặt thanh tú đỏ lên có điều nàng mang mặt nạ vì lẽ đó không thấy được tạ vô kỵ nói chuyển qua đến nhìn con mắt của ta ồ、oh, huy n g u y ệ t sứ theo bản năng mà chiếu tạ vô kỵ nói làm chờ nàng xoay người lại ánh mắt cùng tạ vô kỵ ánh mắt đối diện trên trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên chỉ cảm thấy tinh thần loáng một cái dường như rơi vào hố đen trong nước xoáy ý thức khoảnh khắc trở nên mê ly lên tạ vô kỵ cười hì hì này di hồn đại pháp cũng thật là dùng t ố t đá nha đầu này một hồi liền bị chính mình ung dung k h ô n g chế lại lưu lại hỏi nàng vấn đề còn chưa là có cái gì đáp cái gì ngoan ngoan thẳng thắn đừng hỏng tàng trụ một điểm bí mật người tên là gì tạ vô kỵ híp mắt hỏi huy nguyện sứ ánh mắt đờ đẫn theo bản năng h theo sư phụ sau khi nàng gọi ta nguyệt nhi hoặc là tiểu nguyệt tạ vô kỵ sửng sốt ngươi là huy nguyệt sứ ba tư minh giáo tam sứ người một trong cái kia huy nguyệt sứ tình huống thế nào huy nguyệt sứ bái trung nguyên phái điểm thương cao thủ vi sư cũng tùy theo cùng nhau gia nhập trung thổ minh giáo này có vấn đề a có vấn đề lớn huy nguyệt sứ gật gật đầu đ ú n g ta chính là ba tư minh giáo huy nguyệt sứ tạ vô kỵ kinh dị hỏi ngươi nếu ẩn g i ấ u chân thực họ tên nói vậy sư phụ ngươi cũng như thế nàng là cái gì người huy nguyệt sứ thành thật trả lời nói thử sam long vương đại kỳ ti a ba tạ vô kỵ trực tiếp há hấp một lại sẽ là đại kỳ t i cái quỷ gì nàng vì sao lại mang theo huy n g u y ệ t sứ đến đây trừ châu hẳn là muốn tìm chính mình tính sổ nhớ tới trước chuyện đã xảy ra tạ vô kỵ tâm tình cũng là rất phức tạp dù sao đại kỳ t i là cái thứ nhất cùng mình người đánh cờ vốn là cảm thấy lấy sau đều rất khó có cơ hội gặp lại được nàng một mặt không nghĩ tới hiện tại nàng dĩ nhiên đi thẳng đến trước mặt chính mình là đại kỳ t i nghĩ đến tìm chính mình vẫn có cái gì khác nguyên nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào tạ vô kỵ trầm giọng hỏi liền huy nguyện sứ đem chức ở giang nam phát sinh sự rõ ràng mười mươi nói ra tạ vô kỵ sau khi nghe xong trầm mặc một hồi hóa ra là như vậy nàng chính là thay ngươi giải độc đồng thời cũng chính là tránh né ba tư minh giáo truy sát tạ vô kỵ trong con ngươi đột nhiên lộ ra một trận ác liệt hôm u qua bang này lông tạp man di quả thực chính là sống được thiếu kiên nhẫn chờ phá kim lăng sau khi lão tử phải đem bọn họ toàn nên thịt ngay ở hắn l ử a dẫn phi thăng thời điểm nhưng dẫn đến tạm thời phân tâm hạ thấp di hồn đại pháp k h ô n g chế huy n g u y ệ t sứ chậm rãi tỉnh táo lại đ ô n nhiên nhớ tới vừa nay chính mình thật giống nói rồi rất nhiều không nên nói lời nói ngươi ngươi đối với ta làm cái gì huy nguyễn sứ kinh hãi đến biến sắc g â y go chính mình cùng sư phụ thân phận đều bại lộ tạ vô kỵ một cái che miệng n à n g lại nhẹ dọn g ở bên thai nàng nói nhỏ dọn g một chút không nên như vậy ngạc nhiên mà huy n g u y ệ t sứ i ế t hầu bên trong phát sinh ô ô âm thanh một đôi xanh thẳm con mắt tuân ra nhàn nhạt nước mắt tích có vẻ vô cùng điểm đạm đáng yêu tạ vô kỵ nói người đáp ứng ta không muốn la to ta liền thả ra ngươi huy n g u y ệ t sứ gật gật đầu tạ vô kỵ quả nhiên thả ra nàng n g ư ơ i không cần sốt sắng ta sẽ không làm thương tổn, ngươi, cũng sẽ không thương tổn sư phụ ngươi ta cùng sư phụ ngươi là bạn cũ chỉ có điều hai người chúng ta trong lúc đó có một ít hiểu lầm phòng chừng nàng không muốn gặp ta cho nên mới ẩn g i ấ u thân phận dịch dung đến đây nghe được tạ vô kỵ nói như vậy huy n g u y ệ t sứ yên tâm không ít ít nhất những câu nói này nghe tới vẫn là không phải thường chân thành có thật không ngươi sẽ không gạt ta chứ tạ vô kỵ cười nói ta như thế trung hậu thành thật người làm sao gặp lừa người đây huy n g u y ệ t sứ khẽ hừ một tiếng ngươi nơi nào trung hậu thành thật ngươi mới vừa đối với ta làm cái gì yêu pháp tạ vô kỵ nhún vai một cái nào có cái gì yêu pháp không phải chính ngươi chính miệng nói cho ta sao huy n g u y ệ t sứ hơi giận nói ta căn bản cái gì cũng không biết ngơ ngác ngác tạ vô kỵ nói chuyện này có thể bảo mật sao không cần nói cho sư phụ ngươi ta tạm thời còn chưa muốn cho nàng biết ta đã nhìn thấu thân phận của nàng huy nguyệt sứ hơi khó xử chuyện này tạ vô kỵ lập tức cười q u á i gì nói hê hê hê ngươi cũng không muốn để cho sư phụ ngươi biết ngươi phản bội nàng chứ dù sao nàng thân phận thực sự là ngươi chính miệng nói cho ta nghe chương ba trăm mười lăm ngươi cùng ta sư phụ quan hệ gì chương ba trăm mười lăm ngươi cùng ta sư phụ quan hệ gì huy nguyệt sứ tức giận không ớt cái tên này lại uy hiếp chính mình đúng là quá phận quá đáng thiệt thòi sư phụ còn nói hắn là một cái chính nhân q u tử không nghĩ đến đã vậy còn quá không biết xấu hổ là n g ư ơ i dùng yêu pháp gạt ta nói ra ta căn bản là không biết là xảy ra chuyện gì huy n g u y ệ t sứ nói chính là đôi mắt đẹp màu đỏ xem ra vô cùng a ã n ước tạ vô kỵ nói ngược lại mặc kệ như thế nào đều là từ ngươi trong miệng nói ra đến điểm này là sự thực huy n g u y ệ t sứ rất sợ đối phương nhắc lại cái gì quá đáng yêu cầu vậy ngươi đến tột cùng muốn ta thế nào nếu như chỉ là đơn thuần không đem chuyện này lời đã nói ra cũng không phải không được chỉ là chính mình làm như vậy có thể hay không hại sứ phụ cái này tạ công tử nói đến cùng có tin hay không được vạn nhất hắn lại là đang lừa gạt chính mình đây người này như vậy xấu bảo vệ không cho còn có cái gì ý đồ xấu t ạ vô kỵ v â y v â y tay ta cũng không cần ngươi như thế nào chỉ cần câm miệng của ngươi lại cho rằng cái gì đều không có phát sinh là có thể có thật không huy n g u y ệ t sứ vẫn là cảm giác một trận bất an nàng ở đây căn bản không có an toàn gì cảm duy nhất người tin tưởng được chỉ có đại kỳ tim một cái tự nhiên là thật sự ta t ạ vô kỵ nhất ngôn c ử u đỉnh t ạ vô kỵ ngữ khí biến đổi ánh mắt đột nhiên lạnh lên có điều ngươi tốt nhất không muốn cho ta dợ trò gian nếu để cho ta biết lời nói ngươi liền xong xuôi ta sẽ đem ngươi huyết thả chật một thùng lớn sẽ đem đầu của ngươi lớn vào đi miễn cưỡng chết chìm ở bên trong huy n g u y ệ t sứ thân thể mềm mại run lẩy bẩy trong mắt sợ hai v ạ n phần cảm giác mình phản phất đợi làm thịt cựu nhỏ bình thường nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương tạ vô kỵ nhìn thấy nàng dáng vẻ ấy cũng cảm thấy chính mình tựa hồ có hơi đe dọa quá độ được rồi không cần phải sợ chỉ cần ngươi đàng hoàng những này gây go sự tình đều sẽ không phát sinh ta đi tới thay ngươi khơi thông kinh mạch đi xoay người huy nguyện sứ lúc này mới nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này lúc này không dám làm trái ngoan xoay người tạ vô kỵ ngồi vào sau lưng của nàng đơn trưởng đến đi đến bắt đầu chuyển vận cựu dương c h â n khí một luồng bàng bạc quần c u ộ n sức mạnh bá đạo địa tiến và o huy nguyện sứ trong kinh mạch cấp tốc qua lại quên thân huy nguyện sứ chỉ cảm thấy linh hồn chịu đến điện giật bình thường toàn thân đều run dày lên thật mạnh mẽ nội lực quá mạnh mẽ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khủng bố nội lực coi như là ba tư minh giáo giáo chủ khi còn sống thời gian cũng kiên quyết không có bực này trình độ trung t h ổ minh giáo thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp ba tư minh giáo kém xa gần như quá nửa cái canh giờ tất cả mới cuối cùng kết thúc huy n g u y ệ t sứ cảm giác tinh thần sức mạnh sung túc bên trong thân thể ở ngoài thật giống có sức lực dùng thoải mái tuy rằng nội lực vẫn không có khôi phục như cũ thế nhưng tạ vô kỵ chuyển vận tới được cựu dương chân khí nhưng cũng có một phần bị đan điền hấp thu đợi được công lực của nàng khôi phục như cũ sau khi tất nhiên thực lực tiến rất xa độc trong người tính tạm thời bị áp chế gắt gao lại đi nói không chắc thật sự rất nhanh sẽ có thể mở ra huy n g u y ệ t sứ trong lòng rất là cao hứng đối với tạ vô kỵ ấn tượng không khỏi được rồi mấy phần người này tựa hồ cũng không phải đặc biệt chắn ghét tạ vô kỵ đột nhiên hỏi nguyễn nhi cô nương ngươi có phải hay không man mặt n ạ huy nguyễn sứ l làm mang làm sao t ạ vô kỵ cười hì hì có thể hái hạ xuống để ta nhìn ngươi hình dạng sao ta rất hiếu kỳ ngươi dung mạo ra sao huy n g u y ệ t sứ thẹn thùng nói chuyện này không có gì đẹp đẽ rồi ta dung mạo rất xấu ngươi nhìn nhất định sẽ dọa giật mình t ạ vô kỵ cười nói ta không tin huy n g u y ệ t sứ s ở s ở khuôn mặt của chính mình chính là xấu xí、si、mới chịu che lên t ạ vô kỵ nghiêm mặt ta vì ngươi khơi thông kinh mạch áp chế độc tính tiêu hao thật nhiều chân khỉ à ít nhất phải lớn hơn thời gian nửa năm mới có thể khôi phục như cũ xem ở ta như thế khổ cực phần trên ngươi liền để ta nhìn ngươi một chút dáng vẻ coi n huy ư báo đáp ta đi. ta h nguyệt sứ n không, không, được. Được không phải n hố néo g xoa bóp trung nguyên nữ tử thân là tây vượt muội muội tính cách vẫn có chút ngay thẳng thẳng thắn dứt lời nàng chính là không có một chút nào do dự dỗi tay ngọc ở trên mặt nhẹ nhàng một nhất dầm một tiếng lay động một tấm thanh thuần bên trong bí mật mang theo quyến du khí chất khuôn mặt thanh tú nhất thời xuất hiện ở tạ vô kỵ trước mắt chỉ thấy huy nguyệt sứ có được đôi mắt sáng khóc xỉ sống mũi cao thẳng vô cùng diễm lệ đặc biệt là màu già phi thường trắng tích có điều mặt hình góc cạnh nhưng không rõ ràng tương đối nhu h ò a gần kề trung nguyên nữ tử dịu dàng lại không mất gì vực phong tình một đôi xanh thẳng con mắt phản phất mang theo thần bí nhàn nhạt yêu thương tạ vô kỵ thưởng thức chốc lát hỏi người là hôn huyết huy n g u y ệ n sứ khẽ gật đầu một cái cha ta là trung nguyên người hán tạ vô kỵ nói thì ra là như vậy ngươi rời đi ba tư minh giáo vào ta trung thổ minh giáo cũng coi như là nhận tổ quy tông ba tư minh giáo là nguyên đình cẩu mà ta trung thổ minh giáo nhưng là chu diện nguyên đình đao sự lựa chọn của ngươi rất sáng suốt sau đó chúng ta chính là mình người vừa nãy ta nói những câu nói kia đều là do ngươi ngươi không cần để ở trong lòng ta cùng sư phụ ngươi không có k i ể u ta cùng nàng quan hệ quả thật có chút phức tạp nhưng không phải kẻ địch ngươi không nên để cho nàng biết chuyện ngày hôm nay là tốt rồi nếu như nàng hỏi lời nói ngươi liền nói ta chỉ cho ngươi khơi thông k i n h mạch cái gì khác cũng không muốn để ta kỳ thực vẫn luôn muốn đi tìm nàng nàng vẫn phiêu bạt ở bên ngoài ta rất lo lắng hiện tại nàng đến rồi ta cũng yên lòng ngươi sẽ thay ta bảo mật sao huy nguyện sứ như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu suy nghị nát ó c cũng nghĩ không、thông. tạ vô kỵ cùng sư phụ của chính mình đến cùng là cái gì quan hệ ta biết rồi ta không cùng sư phụ nói chính là chương ba trăm mười sáu dưới trăng gặp riêng đại kỳ ti chương ba trăm mười sáu dưới trăng gặp riêng đại kỳ ti nguyện nhi thế nào rồi người vừa ra tới đại kỳ ti liền ngay cả bận bịu quan tâm tới huy n g u y ệ t sứ tình huống huy n g u y ệ t sứ một mặt như không có chuyện gì xảy ra nỗ lực không cho đại kỳ ti nhìn ra chính mình dị dạng bỏ ra nụ cười nói rằng cảm giác tốt hơn rất nhiều may mà có tạ công tử n g h e vậy đại kỳ ti cũng yên tâm tiểu tử này vẫn tính là thành thật không có nhân cơ hội chiếm đồ đệ mình tiện g h lúc này quay về huy nguyệt sứ phía sau tạ vô kỵ cười nói tạ công tử đúng là đa tạ ngươi tạ vô kỵ nhìn kỹ đại kỳ ty thân hình thực sự là càng xem càng nhìn quen mắt v ừ a tới thời điểm cũng không phát hiện người trong nhà không nói hai nhà nói kháng nguyên nghĩa sĩ là một nhà mà ân tố tố nháy mắt một cái phu quân ta dẫn các nàng đi nơi ở chờ chút lại tới tìm ngươi tạ vô kỵ cười xấu xa một tiếng ta trở về phòng bên trong chờ ngươi ân tố tố khuôn mặt thanh tú bỗng nhiên hoàn toàn bỏ n ầ u sang g i n g chú ý một hồi trường hợp đại kỳ ti thầm mắng một câu tiểu dâm tặc ở bề ngoài nhưng là một bộ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười tạ công tử cùng ân cô nương như vậy ân ái thực sự là tiện sát người bên ngoài ân tố tố ra mặt mỏng lỗ t h a i đều nóng lên vội vã kéo lên đại kỳ ti liền đi đàng nữ hiệp xin mời theo ta đến đây đi chúng ta trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì huy nguyện sứ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái trong lòng phi thường nghĩ hoặc làm sao cảm giác sư phụ mới vừa câu nói kêu bên trong thật giống mang theo một lồn vị chua tạ vô kỵ trở về trong phòng lấy ra một bản da vàng bịa ngoài kỳ phổ dự định trước tiên ôn tập một hồi học nhiều mấy chiêu lợi hại tuyệt kỹ đi nơi ở trên đường đại kỳ ti vẫn ở trêu đổi chuyện vừa rồi nàng tự hồ rất yêu thích ân tố tố cảm thấy phải cùng chính mình tính cách vô cùng tương đồng ân tố tố bị nói tới thật không thiện mau mau nói sang chuyện khác đàm nữ hiệp con của ngươi mấy tháng rồi lúc nào sinh đại kỳ ti khẽ mất bụng trong con ngươi s i n h đẹp lộ ra vẻ ôn lu hơn bốn tháng đại khái còn có nửa năm đi ân tố tố nguy hiểm thật lại hỏi một vấn đề đàm nữ hiệp làm sao một thân một mình ở bên ngoài hai từ phụ thân đây lời này trực tiếp để đại kỳ ti đầu góc tại chỗ chết máy không biết nên làm sao trả lời mới tốt lẽ nào nàng muốn nói với ân tố tố chính mình trong bụng đứa nhỏ này kỳ thực là chồng ngươi tạ vô kỵ ân tố tố thấy đại kỳ ti s ắ c mặt không tốt lại không trả lời ý thức được chính mình thật giống nói nhầm đàm nữ hiệp ta không có chuyện gì n à y lại không phải là không thể để đại kỳ ti bất đắc dĩ thở dài chồng ta hắn đã tạ thế chân tướng là khẳng định không thể kể ra khẩu chỉ có thể như thế tùy tiện tìm cái lời giải thích ân tố tố một mặt tay n ấ y xin lỗi à ta không biết đại kỳ ti lắc lắc đầu đều là chuyện đã qua rất nhanh ân tố tố an bài xong đại kỳ ti cùng huy nguyện sứ an túc liền là đợi tiểu biệt về không nữa Chính thắng kỵ. thể chờ chạy vô tìm tạ t được mà ân hôn, hai người tố ự nhiên là thiếu không bàn đánh Ân thiếu kịch liệt là một t được đĩa đặc sắc kịch liệt bản cờ đánh cờ.、Ân、tố trung tố quy không phải là đối thủ cuối cùng bại bởi tạ vô kỵ tạ vô kỵ chưa hết phòng thèm đem quân cờ đều cất đi trong lòng một trận thất vọng ân tố tố tựa sát tựa ở tạ vô kỵ trên bà vai đáng thương ba ba nói phu quân ta chạy đi quá mệt mỏi ngày mai lại cùng ngươi dưới có được hay không tạ vô kỵ nói không đội chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói hai người nói rồi một hồi lời tâm tình ân tố tố liền đem để tài chuyển đến đại kỳ ty trên người phu quân đám nữ hiệp thật đáng thương a trong bụng hài tử m ớ i bốn tháng lớn chỉ tiếp vừa sinh ra sẽ không có phụ thân tạ vô kỵ suýt chút nữa một cái lao hết u y phun ra ngoài cái gì gọi là vừa sinh ra liền không phụ thân chú ta đúng không có điều lời này hắn cũng không cách nào nói ra hát mặt cấp tốc khôi phục bình thường giả ra một bộ vô cùng đồng tình dáng vẻ không thể nào đ à m nữ hiệp thật là một số k h ổ người ân tố tố vô cùng đồng tình nói nàng khẳng định một người phiêu bạt rất lâu bây giờ vào chúng ta minh giáo cũng coi như là có quy tụ sau đó ta cũng không thể quá bạc đãi các nàng đối với các nàng muốn xem đối với những khác anh chị em như thế tạ vô kỵ tán đồng nói đó là đương nhiên đều là người mình mà sau đó ngươi làm nàng là t ỷ m ộ i gọi nàng một tiếng t ỷ t ỷ cũng không sao mà t ỷ m ộ i tương xứng ân tố tố mặt lộ vẻ xoắn suýt vẻ nhưng là ta cùng với nàng đồ đệ tiểu nguyệt như thế tuổi như vậy sẽ sẽ không không tốt tạ vô kỵ vội và nói g n đương nhiên sẽ không giang h ồ nhi nữ nơi nào lưu ý nhiều như vậy hư lễ tiểu tiết trước tiên sớm để tố tố thích t ư ứ n g một hồi sau đó sự việc đã bại lộ cũng thật có cái chuẩn bị tâm lý dễ dàng tiếp thu mà ân tố, tố vui vẻ nói ý kiến hay vậy ta tìm cái thời gian đi theo đàm tỉ tỉ kết nghĩa kim lan tạ vô kỵ nói Kết nghĩa kim lan được. Tốt. nghĩa lan kim được. sau đó các ngươi nhất định phải dường như chị em ruột bình thường ở chung vậy khẳng định ân tố tố cũng không nghi ngờ có hắn chỉ cho rằng trượng phu là đồng tình đàm nữ hiệp mới như vậy tán thành ý nghĩ của chính mình đến buổi tối trời tối người yên tạ vô kỵ phốc một hồi cấp tốc điểm ân tố tố huyện ngủ nàng vốn là đã ở giấc ngủ bên trong bị điểm h u y ệ t vị sau khi chỉ có thể ngủ đến càng chết muốn đến sáng sớm ngày mai mới có thể tỉnh lại lấy tạ vô kỵ bây giờ nội công tu vi ra tay căn bản là thần không biết quỷ không hay coi như ân tố, tố sáng sớm ngày mai tỉnh lại cũng sẽ không phát hiện bất kỳ dị dạng làm xong tất cả những thứ này tạ vô kỵ lập tức lặng yên không một tiếng động địa rời phòng hướng về đại kỳ ti nơi ở chạy đi bóng đêm tình yêu lãnh nguyệt lạnh lẽo gió nhẹ lạnh dùng tăng thêm hàn ý đại kỳ ti ngồi ở trong sân đờ ra huy nguyệt sứ từ lâu ở sát vách ngủ đi có thể nàng làm thế nào đều ngủ không được có thể là khí hậu không thích tướng đi mai cho đến nơi bôn ba không quá thích tướng đang lúc này một cái thảm đột nhiện từ phía sau đắp lên đại kỳ ti cho rằng là huy nguyệt sứ cũng không quay đầu lại nguyện nhi ngươi làm sao đi ra là ta một cái thanh âm trầm thấp vang lên đại kỳ ti bỗng nhiên kinh hãi vội vàng quay đầu phát hiện là tạ vô kỳ phương tâm nhất thời đột nhiên r u lên người chỉ chốc lát sau nàng tỉnh táo lại có chút không hiểu nổi tạ vô kỵ vì sao lại tới nơi này cũng không biết là cái gì tình huống rất nhanh nàng chấn định lại không hiểu hỏi tạ công tử ngươi tại sao lại ở chỗ này tạ vô kỵ ánh mắt tứ không e rẽ mà nhìn đại kỳ ty tựa hồ đã đem nàng cả người đều nhìn thấu đại kỳ ty bị nhìn chăm chú đến cả người không dễ chịu tạ công tử ngươi đêm tối khuya khoác không đi ngủ tới chỗ của ta làm cái gì chẳng lẽ thân phận của chính mình bị nhìn thấu tạ vô kỵ nói bên ngoài lạnh chúng ta vào phòng nói chuyện đi đại kỳ ty trong nháy mắt giận dữ tạ công tử xin ngươi tự trọng cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng còn thể thống gì ngươi đã là có thể thất người tạ vô kỵ nợ nụ cười tự ôn chuyện thôi hà tất như thế căng thẳng đây đại kỳ ti giật mình trong lòng tự cái gì cựu chúng ta ngày hôm nay mới nhận thức từ đâu tới cựu có thể tự tạ vô kỵ cười nói thật sao chúng ta lần thứ nhất gặp mặt không phải ở minh giáo trong bí đạo sao đại kỳ ti hô hấp h ơ i ngưng lại cảm giác huyết dịch đều đình chỉ lưu động thân phận của chính mình quả nhiên bị nhìn tấu hắn là làm sao thấy được một lát sau đại kỳ ti đôi mắt đẹp màu đỏ nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cái tiểu hôn đản n g ư ơ i là làm sao biết tạ vô kỵ cười hát hát nói trên người ngươi vị ta vừa nghe liền biết rồi ta cả đời đều không quên được đại kỳ t i không nói hai lời một trưởng liền đánh tới tạ vô kỵ cũng không n ú c đ í c h mặc nàng một trưởng đánh vào ngực đánh người đều không khí lực còn nói là từ sam long vương nếu như ngươi hận ta thì tại sao không nỡ lòng bỏ s u ấ t lực nếu như ngươi hận ta thì tại sao còn muốn tìm đến ta thật sự chỉ là vì đưa cho ngươi đồ đệ giải độc mà thôi sao chương ba trăm mười bảy tố, tố bắt gian chương ba trăm mười bảy tố, tố bắt gian đại kỳ ti một mặt quật cường nói đừng ở chỗ này tự mở ngươi cho rằng ta chính là ngươi mới tới nơi này sao ta chính là t r ố n ba tư tổng giáo cao thủ thật sao ta vô kỵ hỏi ngược lại thiên hạ to lớn lấy ngươi dịch dung bản lĩnh muốn mai danh nhận tích trốn đi căn bản không thể có người tìm được ngươi có thể ngươi nhưng một mực muốn đến bên cạnh ta đến ta có hay không có thể cho rằng là bởi vì ngươi cảm thấy cho ta ở đây ngươi càng có cảm giác an toàn đại kỳ ti vẻ mặt mấy độ biến nào chật khẽ hừ một tiếng đúng thì thế nào ta cảm thấy đến nơi này an toàn nhất vì lẽ đó ta liền đến nhưng tuyệt không là bởi vì ngươi không phải vậy ta vì cái gì muốn cải trang dịch dung tạ vô kỵ trà trà thang thở ngươi nhưng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân không đem hình dáng che lên chẳng phải là đi tới chỗ nào đều phải bị vây xem đại kỳ ti lường hắn một cái ngươi đến cùng muốn thế nào nửa đêm canh ba ngươi không muốn săn bậy ta cảnh cáo ngươi thành thật một chút chú tạ vô kỵ hỏi có thể đem mặt nạ lấy xuống sao ta muốn gặp gỡ ngươi đại kỳ ti một tiếng tự t u y ệ t không được vậy tự ta đọc thủ tạ vô kỵ dứt tiếng bỗng nhiên ra tay như phòng cấp tốc đem đại kỳ ti mặt nạ trên mặt thiết hạ xuống ngươi đại kỳ ti vừa thẹn vừa giận Lúc này là thật tức rồi. Giơ tay một lên phần công lực công này trường vận phần hướng tay thật tốt một rồi, mới dơ về tạ vô tạ kỵ đại á n h tới. Kết quả l bị tạ vô kỳ ỵ một cái nắm xem, mà. chặt, cái còn căn lực Ngươi Đại nhẹ nhàng ngào nặn lên. Xem, vẫn là nhẹ nhàng, căn bản là không nỡ dùng là là k t i giận dữ một cái tay khác cũng công lại đây có điều nàng v õ công kém tạ vô kỵ quá nhiều vẫn là rất nhanh bị khống chế lại tạ vô kỵ trở tay đưa nàng kéo vào trong lồng l ự c ở bên thai nàng nói rằng đứng như vậy giữa chúng ta có thể không cần trở thành kẻ địch đại kỳ t i bên thai đọ lên thân thể đều mềm nhũng tam phần một điểm phản kháng khí lực đều không nhắc lên được đến chỉ có thể tự sân tự á n đ i ệ mắng một câu hạ lưu chúng ta vào nhà bên trong đ à m luận tạ vô kỵ thả ra đại kỳ ti lôi kéo nàng đi vào bên trong đi ta cùng ngươi không có gì để nói đại kỳ ti tính chất tượng trưng địa dãy r u a hai lần không có tác dụng gì chỉ có thể mặc cho tạ vô kỵ trong phòng một cái nến đỏ t h i ê u đốt ánh sáng lúc sáng lúc tối hai người ngồi đối diện ở trước b à n đại kỳ ti vây quanh hai tay n g h i ê n g mặt ở một bên không nhìn tạ vô kỵ trong con ngươi xinh đẹp một trận h ơ i nước tạ vô kỵ nhìn nàng tinh xảo trắng non mặt bên trầm mặc chỉ chốc lát sau nói rằng đại trượng phu dám làm dám chịu ta gặp phụ trách tới cùng đại kỳ ti lắc lắc đầu nước mắt lướt xu ta không muốn n g ư ơ i phụ trách cùng n g ư ơ i không có quan hệ tạ vô kỵ cường điệu nói sự tình phát sinh chính là phát sinh trốn tránh cũng vô dụng vậy ngươi muốn làm sao phụ trách đại kỳ t tì i tâm tình hơi không khống chế được một mặt buồn bạn ó i lẽ nào sau đó ta muốn cùng cha ngươi nói tạ tầm cà ta trong bụng mang thai con trai của ngươi loại ngươi phải làm ra ra ngươi nhường ta mặt hướng về nơi nào đặt người khác đều sẽ nói ta phản bội ta chưa phu ngươi muốn ta chết thật sao tạ vô kỵ nói người tai giá cho ta không được sao gói chồng hay gả này lại không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì đại kỳ ty tức giận nói hoang đường ta cùng cha ngươi xưa nay lấy minh mộ tương xứng ngươi cùng ta kém đồng lửa nếu như thật sự chiếu ngươi nói như vậy ta còn làm sao gặp người tạ vô kỵ đột nhiên hỏi ngươi biết thần điêu đại hiệp dương quá cùng tiểu long nữ tiền bối sao đại kỳ tin ó i vậy thì thế nào tiểu long nữ lại không nhận thức dương quá cha hắn tuy rằng bọn họ là thầy trò nhưng là tình huống cùng chúng ta căn bản không giống tạ vô kỵ nghiêm túc nhìn c h ă m c h ă m nàng ngươi nhưng là tử sam long vương võ lâm k ỳ nữ tử cũng quan tâm những người thế tục lễ giáo ánh mắt sao đại kỳ t i một mặt thống khổ nói nói chung chính là không được ngươi không muốn trở lại dây dưa ta chuyện giữa chúng ta coi như là chưa từng xảy ra đi chỉ là một giấc mộng mà thôi ta càng muốn dây dưa tạ vô kỵ đột nhiên hung hăng lên đứng thân thể đi tới đại kỳ ti trước mặt đại kỳ ti đẩy ghế tựa liên tiếp lui về phía sau ánh mắt vừa mảnh mai lại hoa nữ ngươi không nên tới ta ngày mai sẽ đi còn đi cái gì a sau đó ngươi chính là ta người tạ vô kỵ từng bước một đem đại kỳ ti bước đến góc tường đại kỳ ti muốn đẩy ra hắn nhưng khiến không lên một điểm khí lực rõ ràng nội công của nàng đều có thể bình thường sử dụng tạ vô kỵ nhìn nụ cười gần trong g ă n tấc hít sâu một cái bồng bềnh ở trong không khí mùi thơm ngươi có phải hay không cũng không quên được ta đại kỳ ti cảm giác tạ vô kỵ hùng hồ do người rất là hoảng loạn tên tiểu hôn đản này võ công quá cao chính mình có thể phản kháng không được ngươi lại đến đây ta gọi người tạ vô kỵ cười khẳng khặc quái gì nói ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến n g u y ệ t nhi đã bị ta phong huyệt vị đại kỳ ti vội vã ngữ khí mềm lún câu khẩn nói vô kỵ ngươi không nên như vậy có được hay không ta là ngươi đại cô cô a tạ vô kỵ nói dương quá cũng là gọi tiểu long nữ cô cô đại kỳ ti khóc tạ vô kỵ ngươi quá phận quá đáng ngươi không thể như vậy thấy thế tạ vô kỵ cũng là không đành lòng lại đùa d ẫ nàng ta cái gì cũng không làm chỉ cùng ngươi định một buổi tối thật sự đại kỳ ti tiếng khóc tạm thời ngừng lại tạ vô k ỵ thầm nói lỗ tấn tiên sinh nói tới quả nhiên rất có đạo lý đại gia tính tình đều là điều hóa chất chung vậy còn có thể lừa ngươi ngươi hiện tại còn mang theo đây ta nghĩ rằng vậy cũng không có cách nào à đại kỳ ti thầm than một hơi nghĩ thầm chính mình nếu như không đáp ứng này coi trời bằng vùng tiểu hôn đảo nhất định sẽ nháo lên thôi liền y hắn một lần đi ngược lại kỳ đều từng hạ xuống đồng thời chờ một buổi tối lại có quan hệ gì đây làm ra sau khi quyết định đại kỳ ti một mặt ngượng ngùng tiến vào trong trăn ngươi một bên ta một bên không thể vào d i ớ i tạ vô kỵ tất nhiên là miệng đầy đáp ứng chất đắc ý mà nằm đi vào t r â n mặt một h ồ i đại kỳ ti mở miệng nói rằng quá đêm nay liền không muốn lại tìm đến ta tạ vô kỵ như chặt đinh chém sắt nói ta không thể để cho hải tử vừa sinh ra sẽ không có cha càng không thể lại nhường ngươi chung quanh phía bạn không có chỗ ở cố định hai mẹ con ngươi sau đó nhất định phải ở lại bên cạnh ta đại kỳ ti trong lòng run lên yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng ngươi ta ta còn không chịu nhận tạ vô kỵ trong lòng vui vẻ ý tứ chính là hiện tại không chịu nhận sau đó có thể tiếp thu lạc chuyện này vẫn có khả năng chuyển biến tốt mà chậm rãi liền sẽ quen thuộc không có ngươi nghĩ tới đáng sợ như vậy theo ta tạo vô kỵ ai dám nói ngươi nửa câu chuyện phiếm lẽ nào ngươi muốn mang hải t ử cơ khổ không c h ố nương tựa địa quá xong nửa cuối cuộc đời sao coi như ngươi có thể làm được ta cũng không đành lòng n g h e ta đừng đi từ nơi sâu xa tự có thiên định ngươi trở lại bên cạnh ta đây chính là thiên ý thiên ý không thể trái nếu như ngươi còn không chịu nhận có thể tiếp tục lấy đàm thanh hoa thân phận lưu lại chờ cái gì thời điểm ngươi có thể tiếp nhận rồi lại thẳng thắn chấn thân đại kỳ ti bị hắn một trận thoại thuật nói tới cũng là có chút dao động đúng đ chẳng lẽ thật sự phiêu bạt giang hồ cả đời có thể không đại kỳ ti rất là mờ mịt tạ vô kỵ nói phi thường có thể ngoan nghe lời đại kỳ ti mơ mơ màng màng quỷ thần xui khiến địa điểm gật đầu được tạ vô kỵ lớn mật địa lại gần đi đến đại kỳ ti cũng không có tách ra đại công c á o thành giai nhân trong ngực tạ vô kỵ nội tâm vô cùng đắc ý sau đó chính là một trận buồn nôn lời tâm tình phát ra t r ư ớ c đem đại kỳ ti vậy tới phương tâm cùng chiến dường như bị mai vàng ngấm ác mãi đến tận sau nửa đêm hai người đều ngủ sáng sớm một chàng tiếng gõ cửa văng lên đàm nữ hiệp đàm nữ hiệp nghe được â m thanh này tạ vô kỵ bỗng nhiên từ trong chăn nhảy lên làm sao đại kỳ ti mở đôi mắt đẹp dùng sức xoa xoa ta lão bà đến rồi tạ vô kỵ ra đầu đều ở tê dại a đại kỳ ti phản ứng lại cũng là trong nháy mắt hoa dung tất sắc nhanh tiến vào gầm giường tạ vô kỵ vội vàng vừa nhịn không được quá thấp đại kỳ ti cấp tốc bình tĩnh lại tiến vào trong chăn nằm s o n g đừng lên tiếng ta đi đuổi đi tố cố tố nương chương ba trăm mười tám quá làm càn chương ba trăm mười tám quá làm càn bất đắc dĩ tạ vô kỵ cũng chỉ có thể nằm tiến vào trong chăn lật nút sẽ không phải là bị tố tố phát hiện chứ tạ vô kỵ có chút trột dạ đến rồi lập tức liền được đại kỳ t i luôn cuống tay chân địa mặc vào quần áo hiển nhiên không quá chấn định tiếp theo nàng lại cấp tốc đem mặt nạ cho mang theo sau đó lúc này mới chạy đi mở cửa thật không tiện ân cô nương tối hôm qua thực sự là quá mệt mỏi chưa t ỉ n h ngủ nhường ngươi chờ ở bên ngoài lâu như vậy ân tố, tố trong ố t lòng ôm một sấp d à y đ ặ p trăn nghe vậy cười nói đàm nữ hiệp gần nhất khi trời có chút biến lạnh ngươi đang có thai buổi tối cần giữ ấm vì lẽ đó ta lại đây cho ngươi thêm một tấm một t đại kỳ ti nhất thời có chút cảm động nghĩ thầm nha đầu này thực sự là c h i kỷ ân tố tố tự nhiên đi vào ôm chăn liền đi hướng về bên giường ta cho ngươi bày săn đến đại kỳ ti bỗng nhiên phản ứng lại tạ vô kỵ còn nằm trên giường đây này nếu như cho ân tố tố phát hiện còn phải không cần không cần ta tự mình tới là tốt rồi ân tố tố nói ngươi lớn cái bụng đây không tiện ta giúp ngươi đi thật sự không cần đại kỳ ti bước nhanh ngăn ở trước giường đem ân tố tố trong tay chăn n ắ m qua ân tố tố sừng sốt một chút bén hẹ cảm giác được tựa hồ có hơi kỳ quái đến cùng là, là là là ở chỗ nào đây trong c h ă n tạ vô kỵ phía sau lưng mồ hôi lạnh đều chạy ra đại kỳ t i ông trăn không có b ư ớ c kế tiếp động tác rất lúng túng ân tố tố nghi hoặc mà nhìn nàng nghĩ thầm ngươi không phải muốn chính mình tới sao làm sao cũng không nhúc đ í c h đại kỳ t i cũng cảm thấy như vậy rất chọc người hoài nghi nhất thời nhanh chí cái kia ân cô đ ư ơ n g có thể đi giúp ta gọi một hồi nguyện nhi sao ta có chuyện tìm nàng ân tố tố càng là không rõ trải giường chiếu chuyện đơn giản như vậy còn muốn gọi đồ đ ệ đến làm ta không tồn tại sao hay là chê ta tay chân v ụ về không đến nỗi chứ lúc này k h o mắt nàng dư quang lưu ý đến cái gì hơi hơi túi đầu vừa nhìn khá lắm làm sao có một đôi nam như lủng đại kỳ ti nói thầm g â y go đã quên cái này ân tố tố nghi ngờ hướng về trên giường nhìn lại chỉ thấy c h â n hơi n ô lên thật giống bên trong có người lẽ nào đàm nữ hiệp kim mốc tàn soái đây là muốn đẩy ra chính mình sao ân cô đương có thể đi giúp ta gọi nguyệt nhi sao ta có c h ú t gấp được rồi ta đi gọi nàng ân tố tố là một người thông minh tự biết không nên chọc thủng đối phương hiển nhiên cũng không muốn để cho tự mình biết đã như vậy vậy thì thuận pha dưới lửa đi rất nhanh ân tố, tố liền đi ra ngoài đại kỳ ti thấp giọng nói đi mau t ạ vô kỵ từ trong chăn lộ ra đầu nàng có phải hay không phát hiện cái gì đại kỳ ti sốt ruột thúc giục nhanh lên một chút t ạ vô kỵ vươn mình xuống giường nhìn thấy trên đất ủng nhất thời sắc mặt một h ắ chật c nhanh chóng nhấc lên ủng đẩy ra cửa sổ nhanh chóng thoát đi đại kỳ ti chạy tới đem cửa sổ đóng lại có chút thấp t h ỏ g địa trở lại trước giường mở ra chăn thầm nghĩ trong lòng hy vọng ân cô nương nàng không phải nghĩ nhiều chính là bắt gian muốn bắt xong không bị tại chỗ tóm gọn là không sao xem ra sau này muốn cảnh cáo một chút t ạ vô kỵ tên tiểu hôn đà này không thể để cho hắn luôn tìm đến mình cùng ở tại một cái mái hiên bên dưới, quan hệ như vậy rất nguy hiểm. chỉ chốc lát huy nguyệt sứ lại đây sư phụ ngài tìm ta nhỉ đại kỳ ti liếc mắt nhìn phía sau nàng không nhìn thấy ân tố tố liền hỏi ân cô nương đây huy nguyệt sứ nói ân cô nương nói có việc trước tiên đi làm đại kỳ ti gật gật đầu không đến vậy được vừa nãy t ỉ n h cảnh s á t thực rất l u n g túng lần sau gặp lại coi như cái gì cũng không phát sinh được rồi sư phụ ngài để ân cô nương gọi ta lại đây là có chuyện gì muốn đi làm sao đại kỳ ti liếc nàng một cái không có chuyện gì liền không thể gọi người a lại đây bồi sư phụ nói chuyện phiếm ta vô kỵ chạy trốn rất nhanh để cho an toàn ngay hôm nay cũng không thể quá về sớm đến trên người còn có đại kỳ ti mùi thơm cơ thể vị đây trong quân doanh minh giao chúng quân như cũng ngày đêm thao luyện do lửa cháy bừng bừng kỳ phụ trách khí giới doanh bên kia cũng đang không ngừng chế tạo vũ khí tấn công kim lăng không phải một cái vỗ một cái bản liền có thể quyết định sự phải đợi chờ thời cơ phải đợi từ đạt động trước lại phối hợp trước sau vây công tạ vô kỵ quay một vòng lại đi tới hồ thanh n ư u nơi đó thập hương nguyên cân tán này độc muốn mở ra vẫn còn có chút phiền phức có không ít nghi nan địa phương cần hướng về hồ thanh n ư u thỉnh giáo thỉnh giáo hồ thanh n ư u vẫn có bản lĩnh cùng tạ vô kỵ thảo luận hơn nửa ngày liền đưa ra một bộ khá là có thể được giải độc phương án tạ vô kỵ vững vàng ghi nhớ ở trong lòng ra ngoài vừa nhìn sắt trời cũng đã tối trên người mùi vị tựa hồ cũng đã biến mất đến gần như coi như dùng mũi để sắt vào dùng sức mà hấp cũng người không thấy cái gì tạ vô kỵ yên tâm nên ngang mà trở về nơi ở trở về rồi cùng nhau ăn cơm tạ vô kỵ chỉ thấy trên bàn xếp đặt ba bốn món ăn ân tố tố đại kỳ ti huy nguyệt sứ đều ở đại kỳ ti lập tức chột dạ cúi đầu không dám đi xem tạ vô kỵ huy nguyệt sứ nhưng là vô cùng ngoan ngoãn mà đi cho tạ vô kỵ x ố i một chén cơm tạ vô kỵ một mặt như không có chuyện gì xảy ra cười hì hì bưng lên bát ăn c ơ m đã lâu không nếm thử quá nương tử tay nghề đêm nay có có lộc ăn ân tố tố cũng không có hoài nghi tạ vô kỵ vẫn cho là đại kỳ ti trên giường có một người khác bất kể nói thế nào cũng hoài nghi không tới chồng mình trên người lúc này cười nói ngươi mỗi ngày đều như vậy bận đ i ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không trở lại đây tạ vô kỵ miệng lớn mái cơm nói lầm bầm không trở lại cái nào thành a ta lại không phải làm bằng sát ăn một h ồ i ba người phụ nữ nó vui vẻ ấm áp địa trò chuyện nói đến các loại giang hồ chuyện lý thú tiếng cười không ngừng bầu không khí rất là hài hòa tạ vô kỵ thầm nói nếu như sau đó đều như vậy là tốt rồi bên trái ngồi chính cung bên phải là đại kỳ ti đối diện ngồi huy nguyện sứ ba cái nữ t ử mỗi người có đặc điểm chỉ tiếp đại kỳ ti cùng huy nguyện sứ đều không có lộ ra hình dáng gặp người bằng không tất nhiên càng kinh diễm tạ vô kỵ bỗng nhiên lớn mật mà đem chân lặng lẽ đưa về phía bên phải đại kỳ ti cảm giác được hắn động tác nhất thời thân thể mềm mại cứng đờ lập tức không được dấu vết một ánh mắt trừng lại đây tên tiểu hôn đản này cũng quá lớn mật chính mình nương tử ngay ở bên cạnh cũng dám như vậy làm càn đại kỳ t i vào lúc này cũng không cách nào phát tác sợ bị ân tố tố phát hiện đầu mối không thể làm gì khác hơn là tùy ý tạ vô kỵ nguyệt nhi cô nương ta ngày hôm nay đi thỉnh giáo hồ tiên sinh thập hương nguyễn cân tán độc rất nhanh sẽ có thể giúp ngươi mở ra tạ vô kỵ vừa ăn cơm một bên một mặt đứng đang nói chuyện ân tố bỗng nhiên tình ngộ nguyên lai、like、ngươi ngày hôm nay là đi tới hồ tiên sinh nơi đó trật đua dỡn giống như mà nói rằng ngươi như thế để bụng có phải là coi trọ t ạ vô kỵ trái tim nhảy một cái lời này là có thể tùy tiện nói sao đại kỳ ti vội vã điều đình này nhà ta nguyệt nhi nào có cái này phúc khí huy nguyện sứ lỗ hai đều đỏ sư phụ các ngươi nói cái gì nha ân tố tố trừng mắt nhìn rất nhanh sẽ đem đề tài chuyển hướng có điều nàng vừa nay ý nghĩ nhưng là chăm chú cân nhắc qua dù sao cái này phong kiến thời đại nam nhân cưới nhiều mấy cái là chuyện rất bình thường mà t ạ vô kỵ chơi cờ trình độ lại tương đối cao siêu chính mình thường thường không chống đỡ được thậm chí cảm thấy đắc lực không làm theo tâm nếu như có thể có mấy người tỉ mội chia sẻ một chút lời nói liền ung dung hơn rồi đoán kết sức mạnh lớn m à giúp đỡ hơn nhiều còn lo lắng đánh cờ thời điểm bại bởi tạ vô kỵ sao chương ba trăm mười chín ngươi tới được chính là thời điểm chương ba trăm mười chín ngươi tới được chính là thời điểm cơn tối ăn xong tạ vô kỵ đưa ra phải cho huy n g u y ệ t sứ thi châm cứu bài độc bận việc gần như nửa cái canh giờ mới kết thúc tạ vô kỵ viết một tấm phương thuốc cho huy n g u y ệ t sứ làm cho nàng chiếu mặt trên viết đi lấy thuốc trở lại ba cái đợt trị liệu ngươi độc gần như liền có thể giải làm phiên tạ công tử huy nguyện sứ nghiêng lắng nghe xác định bốn bề vắng lặng nhất thời là tiến đến tạ vô kỵ bên thai nhẹ giọng nói rằng tạ công tử ta sư phụ có việc nhường ngươi đêm nay đi tìm nàng gọi ta cho ngươi truyền một lời tạ vô kỵ hơi run run nghĩ thầm nàng lẽ nào là nghiện hay sao sáng sớm hôm nay suýt chút nữa liền bị tóm vững vàng hiện tại trả lại có điều có bực này chuyện tốt tạ vô kỵ như thế nào có thể sẽ từ chối đây nếu muốn theo đuổi kích thích vậy thì quán triệt đến cùng lạc huy n g u y ệ t sứ âm thầm thầm nói sư phụ cùng tạ công tử trong lúc đó quả nhiên có không thể cho ai biết bí mật tạ vô kỵ nói được ta biết rồi mau trở về đi thôi huy nguyện sứ đi rồi có điều vẫn là hết sức bắt quái hai người này đến cùng có quan hệ gì màn đêm thăm thẳm tạ vô kỵ tìm cái cớ nói muốn luyện công sau đó liền đi ra ngoài ân tố tố không thể làm gì khác hơn là chính mình ngủ đồng thời vô cùng vui mừng có thể rốt cục nghỉ ngơi thật tốt một đêm bằng không căn bản là không chịu nổi tạ vô kỵ i à n vặt tạ vô kỵ lén, lén lút é n l lút địa đi đến đại kỳ t i nơi ở nhẹ nhàng mở cửa sổ ra lắc người một cái liền p h i ê n tín bảo bước nhanh v ọ t tới bên giường mơ hồ có thể nhìn thấy trong chăn nằm một người tạ vô kỵ mừng như điên vén chăn lên liền chui tín bảo a bên trong truyền ra một tiếng kinh hoàng dích ả không phải đại kỳ t i trong phòng còn đốt ngọn nến có ánh lửa bên trong người kia bọc trong chăn vội vàng co lại có giường tạ vô kỵ ngẩng đầu nhìn lên khá lắm dĩ nhiên là cởi mặt nạ huy nguyệt sứ nguyện nhi tại sao là ngươi sư phụ ngươi đây tạ vô kỵ một mặt vẻ lúng túng huy nguyệt sứ khuôn mặt thanh tú đỏ chót như máu nhỏ giọng mà nói rằng sư phụ tắm rửa đi tới tạ vô kỵ có chút không kìm được vậy sao ngươi lại ở chỗ này huy nguyệt sứ nói sư phụ để ta tối nay tới cùng nàng tạ vô kỵ há hốc mồm này có ý gì không phải muốn ta tới sao chuyện này lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu mắng tiểu d â m tặc c h i ế m ta tiện nghi thì thôi còn bắt nạt ta đồ đệ rất nhanh một bóng người xinh đẹp phiên nhiên mà vào tóc là thấp trên mặt còn có vết nước như r a nước phụ dung bình thường thanh lệ cảm động chính là đại kỳ thi nàng đêm nay tìm tạ vô kỵ đúng là có vấn đề đem đồ đệ kêu đến đồng thời chính là muốn cho tạ vô kỵ khiêm tốn một chút dù sao có người thứ ba ở đây mặc kệ thế nào tiểu t ử này nhất định sẽ chính kinh một ít ai biết chính mình chỉ là đi tắm công phu tạ vô kỵ tên tiểu hốn đả này liền chui đồ đệ ẩu trăn tạ vô kỵ gãi gãi đầu xin lỗi ta cũng không biết người trên giường là người nhi. đại kỳ t i mạnh mẽ chừng một ánh mắt lẽ nào là ta ngươi là có thể tùy tiện vào tới sao huy n g u y ệ t sứ cũng là một mặt vẻ cổ quái tựa hồ đoán được cái gì nguyên lai sư phụ cùng tạ công tử là loại quan hệ này vậy tại sao đêm nay sư phụ đem mình cũng gọi là lại đây lẽ nào huy n g u y ệ t sứ bỗng nhiên tỉnh ngộ nàng rõ ràng sư phụ đang có thai không t i ệ n vì lẽ đó hy vọng chính mình có thể thay thế nàng tạ công tử anh tuấn tiêu sái võ công cái thế tuổi nhỏ tài cao là cái không sai đối tượng thế nhưng đây là không phải quá đột như đây có điều vì sư phụ điều này cũng không phải không được sư phụ đệ tử đệ tử đồng ý huy n g u y ệ t sứ ngượng ngùng túi đầu đại kỳ ti một mặt t r ò n váng ngươi nguyện cái gì ý tạ vô kỵ cũng kinh ngạc đến ngây người n g u y ệ t nhi cô đ ư ơ n g ngươi nói cái gì a huy n g u y ệ t sứ nhìn thấy hai người phản ứng lúc này mới đ ỗ n g nhiên nhận biết chính mình thật giống h i ể u nhầm rồi đại kỳ ti rất nhanh sẽ rõ ràng nha đầu này khẳng định là coi chính mình đem nàng kêu đến cho tạ vô kỵ thị tẩm lúc này cười mắng ngươi này nha đầu đốc trong đầu đều đang suy nghĩ gì đồ vật nhanh đi đem chúng ta hành lý phía dưới cái kia vải trắng bao lấy tới huy nguyễn sứ trong nháy mắt hận không thể tìm điều khe nứt chui vào quá xấu hổ nàng phi cũng tự tử trên giường thoát đi che mặt chạy đại kỳ ti thấy tạ vô kỵ ánh mắt vẫn không rời uy nguyệt sứ bóng lưng nhất thời khẽ hử một tiếng đẹp không tạ vô kỵ bật thốt lên đẹp đẽ đại kỳ ti lại bất thình lình hỏi một câu thích không tạ vô kỵ cũng không che giấu cười hát hát nói hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu đại kỳ ti ngữ khí càng lạnh vậy ta đem nàng gả làm cho người tiểu nhân tạ vô kỵ sắc mặt hơi cứng đở chật ho nhẹ hai tiếng ngươi lên nay tới tìm ta nên không phải vì cái này chứ đại kỳ ti l ư ờ n hắn một cái lẽ nào ngươi cho rằng ta đối với ngươi nhớ mãi không quên đại kỳ ti đang n n i muốn họ. n phản bác tạ vô kỵ nhưng tiến lên một bước nhẹ nhàng nắm cằm của nàng cười khăng khặc quái dị nói ngươi đêm nay có thể gọi ta lại đây ta rất cao hứng thế nhưng ngươi nói chuyện n g ư a n g khí vi phu rất không thích đại kỳ ti trắng như tuyết khuôn mặt thanh tú một trận đ n g đỏ săng r ộ n g không biết xấu hổ ngươi lúc nào thành chúng ta bắt đầu từ bây giờ là được rồi tạ vô kỵ nhẹ nhàng ôm nàng đại kỳ ti nhẹ nhàng ở tạ vô kỵ ngực đập hai quyền phát hiện kiếm không mở, chính là nhận mệnh giống như từ bỏ đang lúc này huy n g u y ệ t sứ trở về nhìn thấy cử chỉ thân mật hai người huy n g u y ệ t sứ sửng sốt một chút xin lỗi xem ra ta làm đến không phải lúc tạ vô kỵ t a mị nợ nụ cười chậm rãi dội ra một cánh tay không ngươi tới được chính là thời điểm huy nguyễn sứ mặt đỏ tới mang h a i nhưng vẫn là rất nghe lời địa đi tới đại kỳ ti thấy đồ đệ cũng đã biết rồi nghĩ thầm vậy cũng không cần lại gần nàng chỉ cần trong â m thầm không nói ra đến liền hành sư phụ huy n g u y ệ t sứ thật không tiện ngẩng đầu lên tạ vô kỵ đưa nàng đồng thời kéo vào trong lồng ngực đầy mặt đắc ý nhìn đem ngươi mỹ đến đại kỳ ti tức g i ậ n đẩy một cái tạ vô kỵ nói với ngươi chính sự mau bông ra tạ vô kỵ lúc này mới lưu l u y ế n không muốn mà bông ra nhị nữ huy n g u y ệ t sứ đem mang đến bao bố mở ra tạ vô kỵ định thần nhìn lại thánh hỏa lệnh chỉ thấy năm khối thánh hỏa lệnh trình tề một khối không ít đại kỳ ti gật gật đầu không sai ta hiện tại giao nó cho ngươi còn có cái này nói từ trong lồng ngực lấy ra một tấm xếp lên đến quyển da dê tạ vô kỵ kinh ngạc nói đây là càn k h ô n đại na gì tâm pháp đại kỳ ti nhẹ g i ọ n g nói ta ăn trộm nó chính là vì b ả o m ệ n h hiện tại cho ngươi ngươi có thể nhất định phải bảo vệ tốt ta tạ vô kỵ cả người chấn động nay cùng đem vận mệnh giao cho mình không có gì khác nhau đây là biểu lộ mang ý nghĩa nàng đã nghĩ kỹ triệt để cùng định chính mình khi sâu một hơi tạ vô kỵ một mặt trịnh trọng nói ngươi yên tâm đi đại cô cô có ta ở ai cũng đừng nghị thương tổn ngươi một cọng tóc gáy còn gọi cô, cô. bà bối t r ư ơ n g ba trăm hai mươi nhân sinh được lời t r ư ơ n g ba trăm hai mươi nhân sinh được lời tất cả nước chạy thành sông thuận lý thành trương tạ vô kỵ đã chiếm được đại kỳ t i người khoảng cách được nàng tầm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn ngươi cũng đã ở bên người ngày đêm chỉ điểm sai lầm còn sợ đại kỳ t i không nôi nhớ nhà sao đêm đó tạ vô kỵ trực tiếp liền lại không đi rồi có điều đại kỳ t i cũng không có cho tạ vô kỵ được voi đòi tiền cơ hội quá dễ dàng được đồ vật thường thường sẽ không bị quý trọng nguyện nhi cẩn thận tiểu từ này lời chót lưới đầu môi không nên bị hắn cho lừa một lát sau khi tạ vô kỵ phiền m u ộ n địa nằm ở giữa hai người tuy rằng thực hiện chăn lớn cùng ngủ lý tưởng thế nhưng là cái gì cũng không thể làm cũng không thể ngạnh đến đây đi cái kia thật vô vị chuyện như vậy thế nào cũng phải chú ý cái ngươi t ỉ n h ta nguyện đại kỳ ti nghiêng người nằm ở bên cạnh một mặt lười b i ế n hỏi chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao cùng ân cô nương giải thích tạ vô kỵ trầm ngâm nói chờ tìm cái thời cơ thích hợp liền toàn bộ thẳng thắn đi ngược lại sớm muộn cũng là muốn nói không nên vất đ ạ không được đại kỳ ti lắc, lắc đầu tạ vô kỵ không rõ vì sao lẽ nào ngươi càng thêm yêu thích theo ta vụng t r ù n sao đại kỳ ti s ù y s ù y nói phi cái gì vụ t r ộ n thật khó nghe tạ vô kỵ nói ý của ta là không thể vẫn lén lén lút lút chứ đại kỳ ti hừ một tiếng n g u y ệ t nhi có thể để cho nàng biết ta không được ta còn muốn mặt đây tạ vô kỵ n h ữ n n h ữ n mày như vậy chẳng phải là nhường ngươi bị hủy khuất trung quy phải có cái danh p h ậ n chứ đại kỳ ti nói bởi vì chuyện năm đó minh giáo tất cả mọi người đối với ta có ý kiến ta còn chưa muốn thỏ đầu ra chờ sau này nói sau đi ta không muốn để cho bọn họ biết ta ở đây còn quan hệ giữa chúng ta ngươi ta rõ ràng trong lòng là tốt rồi ta tiếp nhận rồi ngươi nhưng còn không chịu nhận công bố chuyện này tạ vô kỵ gật gật đầu hắn tôn trọng đại kỳ ti ý nghĩ đại kỳ ti lại nói ân cô nương bên kia ta tìm một cơ hội đi thay ngươi thăm dò ý tứ đi nếu như nàng không có ý kiến lời nói ta liền để nguyệt nhi chính thức theo ngươi tạ vô kỵ mừng thầm không nghĩ tới đại kỳ ti càng như vậy săn sóc vì chính mình suy nghĩ nếu tố tố nàng có ý kiến đây đại kỳ ti ngâm ngâm n ở nụ cười vậy ta đã nghĩ biện pháp thuyết phục nàng tạ vô kỵ nhất thời là mở cờ trong bụng châm l ô n quả nhiên nói tới rượu còn trẻ không biết g á gì được đem nhầm thiếu nữ xem là bảo bây giờ chính mình hai người đều thôi quả thực chính là nhân sinh được lời giờ ale ngươi thực sự là quá tốt rồi vi phu thay ngươi theo ân cái m à đại kỳ t i đỏ mặt nói ngươi lại cho ta mủ lên cái gì s ư n g hô đừng động thủ động c ước ta không t i ệ n ngươi dằn v ậ t nguyệt nhi đi thôi tạ vô kỵ hơi xứng sở không phải nói không thể để cho ta quá dễ dàng được sao đại kỳ t i trêu nói vậy thì xem chính n g ư ơ i bản lĩnh một đêm chưa chập mắt tạ vô kỵ kỳ, kỳ nghệ lại đạt được to lớn tiến bộ huy n g u y ệ t sứ vừa trải qua kỳ đạo kinh nghiệm hoàn toàn không có may là có đại kỳ ty ở bên cạnh toàn bộ hành trình cùng đi làm ra trọng yếu lý niệm chỉ đạo cũng đưa ra đúng trọng tâm ý kiến còn có chính mình cảm nộ g tâm đắc sắc trời mờ sáng tạ vô kỵ hấp thụ ngày h ô m q u a giáo huấn không có ở lâu mang tới năm khối thánh hỏa lệnh liền rời đi thêm vào phạm diêu để vi nhất tiếu mang về khối này thánh hỏa lệnh tổng cộng sáu khối có khắc hoác sơn võ công tinh yếu bí quyết thánh hỏa lệnh đã toàn vì là tạ vô kỵ được o ạ t đ cha nhìn đây là cái gì tạ vô kỵ hiến vật quý giống như đem sáu khối thánh hỏa lệnh xếp hàng ngang đặt tại tạ tốn trước mặt đầy mặt nụ cười đắc ý tạ tốn thở g i i nói khá lắm thật là có năng lực à còn lại năm khối thánh hỏa lệnh cũng làm cho người cho tìm được dựa theo dương giáo chủ di ngôn cha vị trí này muốn cho cho tạ vô kỵ cười nói giáo chủ không dạy chủ không đáng kể cha ngươi không phải hiểu được chữ ba tư sao thay ta phiên dịch một hồi này thánh hỏa lệnh mặt trên tâm pháp khẩu quyết t a xem một chút tạ tốn tiện tay cầm lấy một khối thánh hỏa lệnh n ư ơ n g thần nhìn kỹ sau một chốc bỗng nhiên nhữ mày nói rằng phía trên này võ công chiêu thức tuy rằng vô cùng tình diệu chỉ có điều thực sự là quá quái gì tà môn ly tinh bạn đạo không đi tầm thường bàn về bác đại tinh thầm vạn vạn không kịp chúng ta trung nguyên võ học nếu làm ê mọi loại này đầu cơ t r ụ lợi tàn nhận ác độc võ công e sợ gặp rơi vào ma đạo tạc chỉ là muốn tìm hiểu một chút miễn cho sau đó đụng với ba tư tổng giáo cao thủ hai mắt tối t u i chính là biết người b i ế t t a mới có thể trăm trận trăm t h ắ n g mà vô kỵ ngươi nói có lý tạ tốn k h ẽ gật đầu chính là từng câu từng chữ địa phiên dịch lên tạ vô kỵ tinh tế lắng nghe rất nhanh đều ghi nhớ ở trong lòng cũng không tự chủ được mà chiếu bắt đầu tu luyện môn công phu này quả nhiên là tà khí lắm liệt vạn phần quỷ dị học được thì thôi hướng về sâu hơn luyện vốn là tệ lớn hơn lợi ảnh hưởng tâm trí tay gà võ công không kịp càn khôn đại na di một c ộ n đồng tạ vô kỵ luyện một hồi liền đem sáu khối thánh hỏa lệnh mặt trên võ công đều l có điều là bản thiếu càn k h ô n đại na z i hỗn hợp hoác sơn giết người cướp của quái chiêu hình thành món thập cầm thôi như thế nào so với được với càn k h ô n đại na z i chi chính tông đây còn không bằng nghiên cứu một chút từ thiếu lâm tự c ư ớ p đến bảy mươi hai tuổi kỹ thánh hỏa lệnh ý nghĩa tượng trưng là lớn hơn tác dụng thực tế thanh cựu giáo phái thánh vật nó cũng chỉ là cái tụ lại lòng người công cụ mà thôi t ạ tốn trầm ngâm nói vô kỵ ta nhìn thời cơ đã đến người giáo chủ này vị trí cha thực sự là không muốn ngồi không bằng liền tìm cái cơ hội chuyển ngôi cho ngươi chứ ta vô kỵ liền vội và ngất đầu đ ư n g nha trọng trách này ngài trước tiên tiếp tục thay ta trọc lấy tạ a còn muốn thật phóng túng mấy năm. mấy thật t Tốn một mặt không nói gì, tiểu tử hất tay trường Trường ta Trường ta Tạ không nói ngươi, chính là muốn đúng không? Chương 321. ngươi nghe ta ngụy biện. Chương 321. ngươi nghe ta ngụy biện. làm gì, quỹ là vô kỵ cười hát hát nói hài nhi tuổi vẫn còn nhỏ nếu là ngồi lên rồi giáo chủ vị trí é sợ khó có thể phục chúng vì lẽ đó vẫn là cha ngươi trước tiên làm đi tạ tốn bất đắc gì nói quả thực chính là nói hưu nói vợ ư n g bọn họ có người nào không phục ngươi tạ vô kỵ đầu giao đến cùng chống bọn tự việc này ta xem vẫn là ngày sau hay nói đi tạ tốn cũng thực sự là nắm nhi từ không có cách nào k h ô n g thể làm gì khác hơn là tiếp tục trọng trách. khác hơn chọc minh chủ làm là lấy gì giáo giáo g n ư ơ i cũng chớ cùng ta tại đây giả bộ n ư ớ ngẩn chờ đánh hạ kim lăng sau khi bất luận làm sao chuyện này có thể cũng không thể lại mang xuống tạ tốn đưa ra một cái cuối cùng kỳ hạn nhi tử như vậy có tiên đồ có năng lực hắn cũng sớm đã động về hưu quy ẩn ý nghĩ được được được đến thời điểm lại nói không đội v ã mà tạ vô kỵ trực tiếp qua loa quá khứ này sáu khối thánh hỏa lệnh trước hết giao cho cha ngươi bảo quản tạ tốn nghi hoặc mà đem thánh hỏa lệnh tiếp nhận đúng rồi ngươi vẫn không có nói cho ta ngươi là làm sao đem còn lại năm khối thánh hỏa lệnh cho tìm tới chẳng lẽ lại là phạm hữu sứ công lao tạ vô kỵ cười nói lần này nhưng là công lao của ta cha ngươi sau đó thì sẽ biết dứt lời xoay người liền mau mau lưu nói chung liên quan với đại kỳ ti sự hiện tại vạn không thể để cho tạ tốn biết và không khẳng định là cũng bị đánh cân chết tạ tốn cũng là cảm thấy không tìm được manh mối không biết nhi tử đến cùng đang dở trò quỷ gì hắn nhìn một hồi thánh hỏa lệnh trên khẩu quyết v õ công rất nhanh sẽ một mặt ghét bỏ địa đặt ở bên cạnh cùng bác đại tinh thâm cửu âm trần kinh xó、so、ra loại này bằng môn tà đạo công p u thực sự là quá hạ xuống thừa luyện qua cửu âm chân kinh bực này võ học bảo điện như thế nào có thể sẽ lại nhìn được với cái này tạ vô kỵ vừa về tới nơi ở liền phát hiện ân tố tố dùng một loại vô cùng ánh mắt bất thiện đánh giá chính mình nương tử làm sao tạ vô kỵ một trận trột dạ cảm giác có phải là bị nàng biết rồi cái gì ân tố tố cười híp mắt đem tạ vô kỵ kéo qua ấn lại hắn ngồi xuống ghế rựa cũng vỏ nổi lên kiên có chuyện thương lượng với ngươi tạ vô kỵ nghi ngờ hỏi chuyện gì ân tố tố trên tay sức mạnh đột nhiên lớn hơn mỗi để sát vào tạ vô kỵ bên hai nhẹ giọng nói rằng phu quân ngươi có muốn hay không nạt i ế t tạ vô kỵ lông m ạ y một trận kinh hoàng nghị thầm đại kỳ t i động tác như vậy thần tốc đã đến du thuyết quá không thể nào nương tử sao lại nói lời ấy t ân tố tố cắn ngôi sắc mặt tưởng đỏ nói còn chưa là bởi vì ngươi luôn chơi đùa ta lực bất t ò n g tâm ngày thứ hai lên một điểm tinh thần đều không có nếu như mỗi ngày như vậy ta lo lắng ta sống không tới bốn mươi tuổi tạ vô kỵ đau lòng nói nương tử đừng nói những n à y không may mắn lời nói ta cho ngươi mở hai pho ôn hòa thuốc bổ bù thân thể sau đó ta chơi cờ thời điểm nhẹ một chút là được rồi chém giết đến chính hăng say thời điểm ngươi nhưng là không hẳn cố được rồi nhiều như vậy ân tố tố lường hắn một cái ngươi cảm thấy đến nguyệt nhi cô nương thế nào tạ vô kỵ thân hổ chấn động chẳng lẽ đại kỳ ty thật sự đã thay mình đều giải quyết đây cũng quá săn sóc đi nguyệt nhi à, nàng rất tốt ta cảm thấy thôi rất tốt ân tố tố cười nói ta cũng rất vừa ý nàng còn có một việc ta muốn nói cho ngươi chính là nguyệt nhi nàng chờ chút ngươi nhìn thấy nàng dáng vẻ nhất định sẽ giật nệ cả mình tạ vô kỵ giả vờ không biết nàng dáng vẻ làm sao ân tố, tố nói nàng là dịch dung tạ vô kỵ giả trang kinh ngạc a thật sao ân tố tố nói đúng rồi nàng tháo mặt nạ xuống thời điểm ta đều bị sợ rồi dung mạo của nàng nhưng dễ nhìn phu quân ngươi nhất định yêu thích tạ vô kỵ cảm giác lập tức toàn thân đều nhẹ nhàng nay nay chuyện này hạnh phúc làm đến có chút đột nhiên a ái thê không chỉ có không có tranh giành tình nhân lại vẫn như vậy vì chính mình suy nghĩ vạn ác phong kiến thời đại a đúng là quá thú vị lắm Tốt, vậy ta thật sự phải xem thử xem ồ phản ứng của ngươi sao rất giống không có chút nào kinh ngạc ân tố t ố lòng sinh nghi vấn tạ vô kỵ liên tục xô tay không có a ta rất kinh ngạc ân tố tố nói nhưng là ta nhìn không giống a chậm b ỗ n nhiên tỉnh ngộ ta rõ ràng ngươi có phải hay không cũng sớm đã biết rồi ngươi thay nàng vận công giải độc thời điểm có phải là cái gì đều nhìn thấy tạ vô kỵ nói thật không có ngươi nghe ta ngụy biện ân tố tố một cái khóa trụ tạ vô kỵ cái cổ thật ngươi cái tạ vô kỵ ngươi lai đã sớm động sát tâm có phải là ngươi khuyến khích đàm nữ hiệp lại đây đề cập với ta chuyện này rất có năng lực ca ngươi người ta nguyệt nhi vừa tới hai ngày liền bị ngươi lừa gạt tới tay tạ vô kỵ mặt không b i ế n sắp nói sao có thể có chuyện đó có thể là đàm nữ hiệp thấy ta tuổi nhỏ tài cao muốn đem đồ đệ gà cho ta đây ân tố, tố bị tức nợ nụ cười da mặt còn rất dày tạ vô kỵ nói nương tử ngươi trước tiên thả ta ra ân tố tố con ngươi hơi xoay một cái vậy ngươi đến thành thật nói cho ta là xảy ra chuyện gì tạ vô kỵ nói đại khái là n g u y ệ t nhi đối với ta nhất kiến trung tình đi mấy ngày nay cho nàng giải độc miễn không được một ít tiếp xúc ân tố tố không quá tin liền những thứ này liền những thứ này không còn tạ vô kỵ nghĩ thầm đại kỳ ti sự xác thực lúc này không nên nói ra cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn mà ân tố, tố nhất thời t i ế bảy tám phân nghĩ thầm việc này trượng phu hẳn là sẽ không lừa gạt mình lúc này vông tay ra ôn n u nói được rồi tạ tinh ngươi mới vừa ta có phải hay không quá hung cũng còn tốt tạ vô kỵ giả vợ l ệ n h nhà t â n tố tố nhất thời hoàng rồi ta chính là muốn biết là xảy ra chuyện gì phu quân ngươi đừng không cao hứng mà ta sai rồi nàng nhưng không hy vọng cho tạ vô kỵ lưu lại không hiểu chuyện ấn tượng càng không thể để người ngoài cảm giác mình g h e n t ị lòng dạ không rộng lớn một trận làm lũng lấy lòng cuối cùng cũng coi như đem tạ vô kỵ cho hống hài lòng nương tử ngươi thực sự là quá hiền lành có vợ như thế còn cầu mong gì vậy chỉ cần tướng công yêu thích là tốt rồi đừng nói một cái nguyện nhi coi như nhiều hơn nữa ngươi cái, cái kia đều là chị em tốt của ta tạo vô, Tạ vô, Tạ vô, Tạ vô kỵ thuận miệng nói phu thê đoàn tụ vì vậy vui mừng lưu ba ôn một mặt tước cao chính mình rời nhà đã có một quãng thời gian cũng không biết đạo gia bên trong già trẻ trải qua thế nào rồi tạ vô kỵ hỏi lưu tiên sinh tìm đến ta nhưng là có cái gì khẩn cấp chuyện quan trọng Sắp thực có chuyện khẩn yếu lưu ba ôn vẻ mặt rung lên khá là hưng p h ấ n nói từ đạt tướng quân phái người truyền đến thư tín nói là dưới trướng thủy quân đã huấn luyện thỏa đáng hơi có sức chiến đấu có thể xuất binh cố xin chỉ thị công tử bọn họ đem ở ngày mai duyên r ụ khê hà tiến vào trường giang tấn công thái bình vu hồ một vùng nguyên quân hàng phòng thủ thỉnh cầu chúng ta ở đây ngăn cản kim lăng nguyên quân chờ tư đạt thắng được liền xuôi dòng mà xuống cùng chúng ta giáp công kim lăng mặt khác ương nhân mã cũng đã từ hồ châu xuất phát tây tiến vào có thể chợ tư đạt lên ph tạ vô kỵ mừng lớn nói được lần này nhất định phải để thắt t ử đầu đuôi khó cố ngươi lập tức truyền tin cho từ đạn liền nói trên chiến trường quân cơ thiên biến văn hóa trước mắt l à qua để hắn tự mình phán đoán phải đánh thế nào chính mình quyết định ngoại trừ cần chúng ta phối hợp ở ngoài còn lại không cần mọi chuyện hướng về ta xin chỉ thị đánh xong lại nói cho ta nhạc phụ ta bên kia để bọn họ đi chợ từ đạn thăng nhanh tiến độ tấn công kim lăng không phải chuyện dễ dàng không nên để cho bọn họ tiêu hao khí lực ở đây tối nay giết lợn làm thịt dê vì là tam quân tráng hành ngày mai tấn công pháo anh kim lăng lưu ba ôn một mặt nhiệt liệt vẻ Phải. lập Thuộc hạ i tức l ăn đi làm. Rất nhanh đến uống i t một một no đủ sau khi tạ vô kỵ nói rồi chút cổ vũ lời của mọi người xem như là trước trận chiến diễn thuyết tiếp theo liền lệnh cưỡng chế mọi người đi về nghỉ ngày mai liền muốn xuất chiến nhất định phải duy trì sung túc giấc ngủ cùng r ồ i r à o tinh lực đêm nay tạ vô kỵ không có đi đại kỳ ti nơi đó mà là cùng ân tố tố ở lại cùng nhau đợi được chiến tranh đánh hưởng chỉ sợ cũng rất khó lại hưởng thụ như vậy ấm áp thời gian phụ quân ngày mai ta cũng muốn đi có thể có điều ngươi quan trọng theo ta ngàn b ạ n không thể chạy loạn rõ ràng hết thảy đều nghe lời ngươi sắp xếp đúng rồi đàm nữ hiệp đang co thai hành động bất tiện làm cho nàng ngay ở trừ châu trong thành lợi cái nào cũng được đi lưu lại nguyệt nhi chăm sóc nàng nhanh như vậy liền bắt đầu đau lòng người tiểu l a bà Các người ở t r o n g mắt ta đ ề u là giống n h a u yếu, điều trọng to ta theo không phân cái gì to nhỏ. Có điều ta chỉ nhường ngươi bên người, gì chỉ chỉ cái Có có minh ộ t mình n g ư ơ c h á g é thiên Ân tố tố tạ bị vô kỵ lời c ó t l ư đầu môi đến môi mở Minh i lông trong bụng. cờ t Do vù h muốn khai chiến vì lẽ đó hai người cũng không có hành cái tia bản cờ đánh cờ việc có ý nghĩ cũng phải cố nén không phải vậy sáng sớm ngày mai không có tinh thần rất nhanh hai người ngủ say sáng sớm trong quân doanh bay lên khói bếp chúng tướng x i ăn xong đ i ể m tâm chính là bắt đầu tập hợp trong trận tiếng vang lên minh giao chúng quân mỗi người đắt đỏ gào hét âm thanh sông thẳng tới chân trời làm người nhiệt huyết sôi t à o Các c á vị đứng h ở tạo h vô kỵ hai bên trái phải mưu sĩ lưu bá ôn lý thiện trưởng mọi người đều là cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào h đại đại bởi vì nguyên quân sợ hãi minh giáo đại pháo bị đánh sợ vì lẽ đó bọn họ đã sớm từ bờ sông rút đi dụa rụt cổ đến mặt sau đồi núi vùng núi bên trong đi tới muốn dựa vào địa thế chi lợi thành cựu hàng phòng thủ ngăn cản minh giáo nghĩa quân tiếp cận kim lăng trường giang đạo phòng tuyến này nguyên quân hầu như là trực tiếp từ bỏ tất cả đều nhân minh giáo hỏa pháo thực sự là quá h u n g mãnh minh giáo bên này thủy quân cũng không nhiều cũng chỉ có hai ba vạn còn lại tất cả đều là lục chiến bộ tốt cùng kỵ binh chỉ cần đem bọn họ đều vận qua trường giang chính là bọn họ quen thuộc nhất đấu pháp mặt khác bồi dưỡng hồi lâu hỏa thương minh cũng rốt cục lần thứ nhất bước lên chiến trường chuẩn bị thực chiến bọn họ phần lớn là từ cung t i ễ n thủ chuyển qua đến thích ứng khá là nhanh có điều cung tiến thủ cũng chưa hề hoàn toàn bị thay thế được quá trình này vẫn là cần một ít thời gian hiện nay nắm giữ súng kíp còn chưa đủ đủ trang bị nhiều người như vậy rất nhanh mười vạn người dồn dập lên thuyền mê n m ô n g quẩn quẩn đi tới trường giang bờ phía nam tạ vô kỵ đứng ở thủ thuyền trên bong thuyền phóng tầm mắt tới ở nắng sớm bên trong khói sóng mê n m ô n g muôn hình vạn trạng trường giang trong lòng nhiệt huyết mãnh liệt đại trượng phu kiến công lập nghiệp dương danh thiên hạ nhưng vào lúc này chương ba trăm hai mươi ba nguyên quân đánh mất đ ầ u t r í chương ba trăm hai mươi ba nguyên quân đánh mất đồng c í nguyên quân doanh một tên binh lính thất kinh địa buôn tiến vào trong doanh chướng báo vương ra việc lớn không tốt minh giáo mười vạn phản tặc đã thừa chiến thuyền vượt qua trường giang thẳng đến kim lăng cái gì sát h á n đặc mục nhĩ sợ hai cả kinh trực tiếp từ châu ngồi đứng lên hai bên trái phải mưu sĩ cùng các võ tướng cũng là thân thể run liền bị đánh bại tinh thần của bọn họ đã rơi xuống cực thấp mức độ gần nhất khoảng thời gian này nguyên quân thuyền cũng không dám tiến vào trường giang sát h á n đặc mục nhĩ nhìn thấy trung tướng sĩ khí v u ệ vải cũng là thở dài trong lòng có điều đối đầu kẻ đ ị c h mạnh hắn thân là chủ xoái cũng không thể có gắt k i ế p nhất định phải tỉnh lại lên cổ vũ mọi người tác chiến đến hay lắm b ả n vương muốn đích thân đến tiền tuyến chinh chiến gặp gỡ một lần cái đám này chết tiệt phản tặc sát h á n đặc mục nhĩ mạnh mẽ một trưởng đánh vào trước mặt trên bàn chấn động đến mức cánh tay mình tê dại hắn thể diện hơi run run hai lần cố nén đau đớn lòng bàn tay đã là một mảnh xương đỏ con bàn ó ra sức quá mức rất nhanh sát h á n đặc mục nhĩ điểm mấy tên tướng linh theo chính mình đi đến lại để cho huyền minh nhị lao thiếp thân bảo vệ cho tới khổ đầu đà phạm diêu nhưng là bị hắn sắp xếp đi bảo vệ phu nhân a n g u y ệ t đại chiến sắp khai hỏa sát h á n đặc mục nhĩ vô cùng lo lắng đang co thai thê tự an nguy sợ gặp có cái gì sơ suất tuy rằng phạm d i ê có chút không tình nguyện thế nhưng cũng không thể phản đối chỉ có thể yên l ặ n tiếp nhận rồi chỉ tiếc không thể ở lại sát hãn đặc mục n h ị bên người vụ trộm báo đến thời điểm nếu muốn cái biện pháp giải quyết mới được trong ứng ngoài hợp mới có thể đánh chiếm kim lăng không lâu lắm sát hãn đặc mục n h ị đã đem người người đi tới kim lăng mặt phía bắc vùng núi nhìn từ trên cao xuống mà phủ nhìn xa xa đại giang chỉ thấy mặt sông bên trên thuyền lít nha lít nhít tinh kỳ tế thiên vô cùng khủng bố dù là sát hãn đặc mục n h ị thân kinh bắc chiến lúc này thấy đến này tấm tình cảnh cũng không gọi là cảm thấy một trận tê cả ra đầu bờ phía nam bên này là một mảnh trô nước cạn bình địa vùng núi khoảng cách bờ sông có hai dặm đến địa nơi này sơn tuy rằng không phải đặc biệt cao nhưng cuối cùng cũng coi như là một đạo không tốt đột phá hàng phòng thủ chỉ cần bảo vệ các nơi then chốt yếu đạo quân địch liền không uý hiếp được kim lăng lúc này lượng lớn nguyên quân đã ở trên núi bắt đầu giá pháo nhắm vào chỉ cần minh giáo người tiến vào tầm bắn liền lập tức n á pháo một tên nguyên quân tướng l ĩ n h nói rằng vương ra chúng ta chiếm cứ địa lợi minh giáo phản tặc muốn công tới liền muốn xá thuyền đổ bộ đến thời điểm chính là chúng ta mục tiêu sống sát hãn đặc mục nhĩ sắc mặt nghiêm túc không muốn cao hơn quá sớm những n à y minh giáo phản tặc đại pháo đánh cho muốn so với chúng ta ba tư pháo xa trận chiến này không dễ đánh hơn nữa trải qua lý khắc di cùng trần bình trực hai tướng binh bại nguyên quân bên này sĩ tốt chiến ý cũng không đắt đỏ mọi người đều rất thủ rũ cảm thấy đến không nhìn thấy thắng lợi hy vọng cũng không biết có hay không còn có thể thủ được kim lang tòa thành trì này càng không biết tiếp tục thế nguyên đình bán mạng còn có cái gì tiền đồ ngay ó i c h u n chính l ở sát hãn đặc mục nhĩ quan sát trên sông tình hữu lúc lại có một tên sĩ tốt vội vã để báo vương gia quân tình khẩn cấp sát h á n đặc mục nhĩ mà không hề cảm xúc nói tên tia truyền ố t mắt t liếc nhìn n g t g nhắm thiện nói rằng, g á o tặc t ư nam tốt vội vàng rời đi chỉ lo sát h á n đặc mục nhĩ dưới cơn nóng giận đem mình cho chém chu vi nguyên quân tướng lĩnh lúc này đều là yên lặng như tờ s á t mặt tái nhuận vương ra làm sao bây giờ làm sao bây giờ thủ sát hãn đặc mục nhĩ cắn răng thành kim lăng kiên lương đủ bản vương còn có hơn trăm ngàn tướng sĩ làm sao có thể không địch lại chỉ là một đám người ô hợp minh giáo phản tặc bản vương xem tới như cắm vào tiểu bán thủ thay đều cho bản vương tỉnh lại lên ai dám trước trận chiến lùi bước hoặc là phân tán đầu độc quân tâm nói như vậy chém thẳng không đúng tha vâng chúng tướng mỗi người cầm như hến có thậm chí đã đang bí ẩn suy nghĩ đường lui chờ minh giáo đánh tới muốn làm s a o thoát thân khá là nhanh đây nếu như bị tóm lấy muốn như thế nào mới có thể tiếp tục xuống đây giang tâm một chiếc trên chiến thuyền t ạ vô kỵ viễn vọng bờ phía nam gò núi mơ hồ có thể thấy được nguyên quân di động bóng người hắn võ học tu vi thâm hậu nhãn lực hơn xa người thường đáng tiếc sớm biết đem kính viễn vọng làm ra đến làm sao đưa cái này tắt chiến lợi khí quyến đi tạ vô kỵ thầm nói vật này chế tác độ khó cũng không cao thiêu pha lê lại mài mà thôi lấy hiện nay trình độ kỹ thuật biết nguyên lý rất nhanh sẽ có thể chỉnh đi ra quay đầu lại để tất nhiên đi làm chuyên lệnh xuống không nên tiến nhập nguyên quân đại pháo tầm bắn bảo đảm chúng ta pháo có thể đánh được trên núi liền lập tức thản e o ngừng thuyền phải mệnh lệnh bị nhanh chóng truyền đặt xuống không một hồi sở hữu minh giáo chiến thuyền đều ngừng lại sát h ắ n đặc mục nhĩ sắc mặt hết sức khó coi đã nhìn tấu minh giáo c h ú n g quân ý đồ khoảng cách này đối với bọn hắn ba tư pháo tới nói chỉ sợ sẽ có chút miết cưỡng mặc kệ trước tiên đánh một vòng nhìn tình huống sát h ắ n đặc mục nhĩ quả đoán hạ lệnh nã pháo oanh oanh oanh oanh oanh nguyên quân ba tư pháo trong nháy mắt cùng nhau nổ súng vô số đạn pháo bay về phía chân trời rơi vào g a n tâm nổ lên đầy trời bọc nước lượng lớn ngư lật lên bụng trắng da hệ lên chỉ kém chừng trăm mét. Đánh cho xa nhất Cũng không cách nào đánh chúng chuẩn ũ n g k ô n g c á bị nổ súng chương ba trăm hai mươi bốn hỏa lực bao trùm đạn pháo tẩy điện chương ba trăm hai mươi bốn hỏa lực bao trùm đạn pháo tẩy điện thiếu chủ có lệnh toàn thể nã pháo một cái giọng nói lớn sĩ tốt âm thanh vang vọng mặt sông trừ phi là cái người điếc không phải vậy sẽ không có không nghe thấy hơn trăm chiếc chiến thuyền vô số sĩ tốt dồn dập chuyển động n ò n g t h á o nhắm ngay đối diện bờ sông gò núi tính toán khoảng cách điều chỉnh góc độ nhét vào đ ạ n tháo kiểm tra chiều gió động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch nếu không có muôn vàn thử thách là không bao giờ bực này trình độ vì huấn luyện ra một nhóm hợp lệ tinh nhuệ pháo thủ tiêu hao tinh lực cùng tiền tài quả thực là khó có thể thắng lấy trên núi nguyên quân trận địa sát h ã n đặc mục nhĩ hoàn toàn biến sắc toàn quân lùi lại hai dạng đạo th vương g a đi mau lộc t r ư ở n g khách hạc bút ông sư huynh đệ hai hai bên trái phải đem sát hãn đặc mục nhĩ nhấc lên triển khai khinh công nhanh chóng sau này mới lui lại còn lại tướng lĩnh sĩ tốt thấy thế cũng là hoảng loạn không nớt cái gì đều không lo nổi liền đại pháo đều trực tiếp ném điên cùng sau tháo chạy mệnh minh giáo đại pháo uy lực khủng bố đến mức nào một ít ở trước hai trận đại chiến bên trong may mắn còn sống sót quân nguyên đều là rất rõ ràng không lâu lắm chỉ nghe phía sau vang lên lôi đ ì n h bình thường kinh thiên động địa nổ vang đến mai không hết đạn pháo kéo thật dài ngọn lửa đuôi xẹt qua phía chân trời hướng về nguyên quân trận đệ khủng bố vô cùng mang theo phá diệt vạn vật giống như làm người tuyệt vọng k h í tước nguyên quân những người buồn cười đạn pháo cùng này so ra quả thực chính là pháo lùi lại nguyên quân không thể nói là cái gì có thứ tự thoát thân m à khẳng định rất loạn dẫm đạp xô đẩy cái gì tất không thể miễn ai muốn là chạy chậm phải ai đạn pháo oanh tạc bị nổ chết đều xem như là may mắn nếu như bị nổ đứt tay chân biến thành tàn phế sống dở chết dở đó mới kêu đau khổ quả thực chính là muốn sống không được muốn chết cũng không thể vẹn vẹn là trong chốc lát vô số đạn pháo đã bay qua mấy d ặ n khu vực mạnh mẽ rơi vào nguyên quân trận điện ẩm không bố tiếng nổ mạnh như địa ngục g à o thét vô tình phá hủy tất cả xung quanh thu gặt vô số nguyên quân tính mạng đầy trời đá vụn bùn đất bay tán loạn gây mũi mùi thuốc súng tràn ngập ở trong không khí bốn phía cây cối đều bị nổ thành ngay cả dễ ngã xuống đất đốt thành một mảnh hừng hực biển lửa mặt đất thật giống bị lật lên một lần tàn tạ khắp nơi này hỏa lực bao trùm phạm vi thực tại không nhỏ từng bộ từng bộ tàn tạ thi thể đông nghiêng tây ngã đâu đâu cũng có có máu me đ ồ n địa có đen tui thành than còn có một ít không bị nổ chết còn lại nửa đoạn thân thể ở nơi đó hết h ả m cứu giút ta cứu giút ta nay vòng thứ nhất pháo kích liền nổ chết con số khả quan nguyên quân thành công thoát đi người gần như chỉ có ba phần m ộ ư ơ i như vậy lúc này sát h á n đặc mục nhi đã lui lại đến chỗ an toàn nhìn bên kia bị nổ tan một khu vực khỏe miệng đều đang run r ẩ y đây chính là minh giáo đại pháo huy l ự c sao dĩ nhiên đánh cho xa như vậy phá hoại tính kinh khủng như thế chính mình để người ba tư chế tạo pháo cùng này s o ra thực sự là kém xa ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là tận mắt chứng kiến đến không trách trần bình trực cùng lý khắc gì gặp bị bại như vậy thảm hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết này minh giáo đại pháo sắc bén địa phương này nếu như đối phương trực tiếp dùng để công thành kim lăng lấy cái gì chống đối thời đại thay đổi à ở vũ khí ưu thế trước mặt chỉ huy quân sự t r ê n l ệ n h bị vô hạn thu nhỏ lại cái gì danh tướng đến rồi đều là chịu đòn n h ì n tử thương rồi một chỗ quân nguyên thi thể còn có không kịp mang đi những người đã cho nổ hủy ba tư pháo sát h á n đặc mục n h ị tâm đều đang nhỏ máu tổn thất này lớn hơn tự xuất đạo tới nay còn chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế không thể liền như vậy ngồi chờ chết nhất định phải nghĩ ra một cái phương pháp phá giải vươn ra làm sao bây giờ một đá nguyên quân tướng lĩnh vây quanh ở sát hãn đặc mục nhĩ bên cạnh mỗi người biểu hiện tuyệt vọng sát h á n đặc mục nhĩ trong lòng biết vào lúc này không thích hợp trách cứ phê bình bằng không nhất định sẽ khiến sĩ khí càng thêm đê mê chính mình thân là chủ soái nhất định phải để toàn quân đều tỉnh lại lên chư vị chớ hoảng sợ bản vương có kế phá địch chúng tương sắc mặt vẫn cứ không được đều cúi đầu ta chờ c u n g nghe vương ra rượu sách sát h á n đặc mục nhĩ trầm giọng nói những này minh giáo phản tặc d ự ữ a dấm đơn giản chính là đại pháo lực lượng tôi h nếu như có thể làm cho bọn họ cùng chúng ta đánh giáp lá cả cận chiến chém giết tuyệt đối không phải ta quân đối thủ lời này nói tới cũng không sai nguyên quân lục chiến rất mạnh chơi vũ khí nóng thật sự không phải là đối thủ nơi này là đồi núi vùng núi khu vực rừng cây rầm rạp minh giáo phản tặc muốn công tới tất nhiên muốn lái thuyền cập bờ bộ tốt đổ bộ ven đường đẩy mạnh vùng ven sông c h ă m dặm chỉ có chúng ta thủ vị trí này địa hình tương đối b ằ n g thẳng vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ từ nơi này tới chúng ta ở hai bên cùng phía trên bố trí hai vạn kỵ binh thừa dịp bọn họ đẩy mạnh lúc súng phong xuống hai quân giao chiến minh giáo phản tặc chắc chắn sẽ không nạp h á o và không chỉ có thể trôn giết người mình chỉ cần chúng ta cấp tốc xung loạn minh giáo phản tặc trận hình đến bờ sông liền nhân cơ hội bắn tên lửa đốt bọn họ c h i n thuyền pháo doanh ba tư pháo nhắm vào bên bờ minh giáo phản tặc chiến thuyền đánh sát hắn đặc mục n h ị nói ra cái này rõ ràng có chút mạo hiểm kế hoạch tác chiến chúng t ư ớ n g chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng liệu một phen nói không chắc có thể có cơ hội thắng một t r ậ n đây sát hắn đặc mục n h ị lại nói tạm thời án minh bất động không muốn lại t h ò đầu ra miễn cho minh giáo phản tặc khả nghi l à g lặng chờ bản vương mệnh lệnh bản vương nói có thể động các ngươi lại động rõ ràng sao vâng vâng ra chương ba trăm hai mươi lăm c ư ớ p bại đổ bộ chương ba trăm hai mươi lăm cấp bại đổ bộ làm sao không có động tính lại cho ta nổ hắn một vòng t ạ vô kỵ phóng tầm mắt tới khói đặc đầy trời đối diện trên núi lần thứ hai ra lệnh rất nhanh một đám sĩ tốt động tác nhanh chóng thanh lý nòng pháo cho tàn bắt đầu thay mới đạn pháo thả sở hữu đại pháo đồng thời châm lửa đạn pháo ra khỏi nòng nổ vang thanh đinh thai n h ứ c góc dầm dầm dầm đến mai không hết đạn pháo đem vốn là nổ thành nát bét một khu vực lại lần nữa phá hủy một phen sát hãn đặc mục nhĩ nhìn bên kia phế t í c h ra mặt không ngừng co giật phe địch mạnh như vậy pháo phía bên mình lấy cái gì đi đánh nay thuần, thuần là thực lực cứng trên lệnh thế yêu quá to lớn như vậy trận chiến đấu thực sự là qu nhanh mang trên kỵ binh đến hai bên trong rừng cây m a i phục chờ nhìn thấy minh giáo phản tạc hướng lên trên đời mạnh chỉ cần nghe được chúng ta tiếng pháo lập tức liền tấn công đi xuống s u n g phong giết tới người đến phía sau trận địa đi kéo một trăm môn ba tư pháo lại đây động tác phải nhanh sát h á n đặc mục nhĩ tỉnh táo dặn dò thủ hạ tướng linh chấp hành chính mình sắp xếp mệnh lệnh bất luận làm sao nhất định phải đem thế yếu cho đánh trở về bằng không thành hư thân chết chính là chuyện sớm hay muộn như vậy kết cục không phải sát h á n đặc mục nhĩ đồng ý nhìn thấy bốn trường giang bên trên tạ vô kỵ đối diện trên núi tựa hồ đã không có động tĩnh lúc này hạ lệnh sở hữu chiến thuyền không thể tụ tập cùng một chỗ đây là đạo lý rất đơn giản trận hình tản ra có thể hữu hiệu phòng ngừa nguyên quân pháo kích coi như đối phương nã pháo đối với minh giáo bên này t h ư ơ n g tổn cũng là có hạn rất nhanh minh giáo chiến thuyền dồn dập c p bờ lượng lớn bộ tốt v ọ t lên vương ra có thể động tác sao chúng ta đại pháo đã chuẩn bị thỏa đáng một tên nguyên quân tướng lĩnh hỏi gấp cái gì chờ một chút sát h á n đặc mục nhĩ đánh giá bên bờ minh giáo chiến thuyền sắc mặt cũng không dễ nhìn tán đến mức rất mở hơn nữa phần lớn thuyền vận xong quân tốt lên bờ sau khi lại lui về g i a n tâm thoát ly nguyên quân ba tư pháo tầm bắn phá vi thế nhưng một i giáo đại n bắn muôn trường h pháo tầm m đoạn, vì lẽ đó vẫn vì lẽ có cứ tên h ể bao trùm lùi lại n g u y q u â nguyên、quân. Một ít n quân tướng linh nói g Minh giáo này rất rõ hỏa vương ra nếu không ngại lại sau này một bên triệt một lùi ngại nhưng là thiên kim thân thể phản tặc đại pháo h ừ bản vương sao lại lâm trận bỏ chạy sát hãn đặc mục nhĩ cực kỳ bất mãn hắn phải ở chỗ này đốc chiến cùng dưới tay sở hữu tướng sĩ cộng đồng t i ê n thối các tướng lĩnh nhất thời không dám nhắc lại lui lại sự có điều có sát h á n đặc mục nhị ở đây bọn họ nội tâm s á c thực là lòng ra không ít vương gia đều không sợ chết bọn họ còn có thể sợ phải không sát h á n đặc mục nhị trầm giọng nói lẳng lặng chờ phản tặc lên núi b ả n vương phải đem bọn họ hết mức tiêu diệt vâng vương gia hai vị quân sư y các ngươi g ó p nhìn làm sao đánh hạ phía trước cao đ i ệ n tạ vô kỵ nhìn về phía lưu bá ôn cùng lý thiện trường bên người có hai cái đỉnh cấp lưu sĩ tự nhiên là muốn bọn họ thêm ra lực không phải vậy mọi chuyện đều là chính mình trên cái kia nhiều lắm mệt lý thiện trường tươi cận bà ôn linh ngươi tới đi lưu bà ôn rõ ràng ý của hắn đây là thấy mình mới đến vì lẽ đó phải đem cơ hội lập công tặng cho chính mình đa tạ thiện huynh trưởng l i ê n khẽ mỉm cười đi tới tạ vô kỵ trước mặt vừa chắc tay bà ôn bất tài nguyện hiến kế vì ta quân đoạt được ngọn núi này đầu tạ vô kỵ phất phất tay đi thôi lưu tiên sinh giao cho ngươi phải lưu bà ôn được chấp thuận nhất thời sức lực mười phần thừa thuyền nhỏ cả bờ trực tiếp điểm tướng đi tới tạ vô kỵ cùng lý thiện trường nói chuyện phim lên lý tiên sinh ngươi xem chúng ta phải bao lâu mới có thể bắt ngọn núi này lý thiện trường cười nói lấy bà ôn huynh n ư u lượng tất là năm chắc tạ a xem n h vô kỵ mang i cái tới ạ vô một tờ bản đồ mở ra ở trước mặt lý thiện trường vòng vòng một khối khu vực nguyên quân e sợ lại ở chỗ này mai phục bà ôn huynh lẽ ra có thể nhìn ra được tạ vô kỵ khẽ cười nói chúng ta chờ hắn tin tức tốt chính là không lâu lắm lưu bá ôn đã điểm ba tên tướng lĩnh phụ trách công chiếm cao điện thang hòa xuất bộ tốt lam ngọc xuất s ú n g k i ế p doanh t r u nguyên n g trương thì lại xuất linh thần cơ pháo doanh ba bên hỗ hiệp trên núi nhìn tụ tập minh giáo trung quân một ít nguyên quân tướng l ĩ n h không kiềm chế nổi vương gia hạ lệnh nã pháo đem bọn họ diện sạch đi sát hãn đặc mục nhĩ một tiếng cự tuyệt không thể một khi nã pháo liền bại lộ bên ta pháo doanh trận địa minh giáo phản tặc đạn pháo liền phải đặt xuống đến rồi đợi thêm một chút đem pháo ai bảo bọn họ ba tư pháo tầm bắn ngắn một gần đây vì có thể có cơ hội đánh trúng quân địch chỉ có thể mạo hiểm như vậy không tới thời điểm mấu chốt nhất nay pháo tuyệt không có thể mở nếu như ưu thế không thể sử dụng tốt nhất nã pháo chính là lô vốn quyết định liệu ba ôn nơi đó đã sắp xếp xong xuôi ba bên đều rõ ràng nhiệm vụ của chính mình tiến lên thang hòa ra lệnh một tiếng tay trái nắm kiên giày tay phải nắm đơn đao đi ở trước nhất phía sau sĩ tốt cấp tốc xếp thành trận hình đổi tới tiếp theo chính là lam ngọc súng kiếp doanh cuối cùng đánh loại nhỏ thần cơ pháo nhưng là chu nguyên trương bộ h ạ ba bên gộp lại có chừng sáu ngàn người không tính là chủ lực chỉ có thể nói là đánh trận đầu chương ba trăm hai mươi sáu trận chiến này thật khó đánh a chương ba trăm hai mươi sáu trận chiến này thật khó đánh a thang hòa dơ đao đẩy mặt chiến ý lớn tiếng mà hô các vị các anh em là anh hùng vẫn là gấu chó liền xem ngày hôm nay trận chiến này lao tử tự mình đi đầu xung phong cái thứ nhất giết tới đi các ngươi những n à y xẹp con bê trò chơi cũng không nên làm mất mặt ta chúng sĩ tốt nghe vậy đều là cười ha ha lên tướng quân yên tâm từ lúc thành nghĩa quân sau khi ta t r ở đã sớm đem sinh tử không để ý con mẹ nó cậu tháp tử bắt nạt ta bảy mươi tám mươi năm ngày hôm nay nhất định phải giết cái đủ vốn để bọn họ nợ máu trả bằng máu Dạ như ngày hôm nay chúng ta bất hạnh chết trận đừng quên cho chúng ta lập khối bi là được nhớ tới còn nhiều hơn nốt ít giấy tiền miễn cho lão tử đến còi âm còn phải làm cái quỷ nghèo sở h ư u sĩ tốt đều là chiến ý vang dội một bộ r u n g mánh không sợ chết ráng dấp trong không khí phản phất đều nhiều hơn ra một luồng thiết huyết khí tức c u ộ n c u ộ n bằng bạc phân chấn lòng người lên a thang hòa hét lớn một tiếng quả nhiên là cái thứ nhất s ô n g lên trên còn lại sĩ tốt đều đâu vào đấy theo sắt trên trận hình không loạn chút nào lam ngọc cũng đúng súng kíp danh sĩ tốt môn nói rằng đều nhớ ký nhiệm vụ của chính mình tiểu hộ thang hòa t hôm nay là ta vũ khí mới mới lên chiến trường trước tiên nắm thắt tử bình tế tế cờ chu nguyên trương không nói một lời chỉ là yên lặng ra hiệu thủ hạ nhất thần cơ pháo đổi tới phía trước nhất định sẽ có mai phục mà nguyên quân đại pháo cũng nhất định đã nhắm vào bọn họ không biết lúc nào sẽ nổ súng có điều chiến trường chính là như vậy biết do gặp nguy hiểm cũng nhất định phải công lên đi dùng m ệ n h đi liều không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành mục tiêu chiến lược liền xem ai số may nguyên quân đại pháo lại mánh cũng không cách nào trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ nổ chết luôn có, có thể công lên đi vương ra minh giáo phản tạc tới nguyên quân tướng lĩnh nhìn như là kiến hôi lít nha lít nhít hướng về trên núi vọt tới bóng người chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu những người này thật giống đúng là không sợ chết căn bản điều kiên kỵ gì đều không có m u ộ n đầu liền s u n g thực sự là đáng sợ sát hãn đặc mục nhĩ h ừ lạnh một tiếng cần phải ngươi nói bản vương có mắt vẫn không có mủ đương nhiên biết bọn họ tới người đến truyền bản vương hiệu lệnh chờ minh giáo phản tặc khoảng cách ta quân mai phục địa điểm một d ặ m nơi liền toàn thể s u n g phong đi ra ngoài cần phải đem bọn họ toàn bộ tiêu diện vâng vương ra chỉ thấy thang hòa xuất lĩnh mấy ngàn bộ tốt dọc theo dốc thoải dọc theo đường đi hành lam ngọc xuất lĩnh súng k i ế p danh o chăm chú đi theo phía sau một tấc cũng không rời súng k i ế p danh o là dùng để đối phó nguyên quân kỵ binh mà thang hỏa cùng những người bộ tốt nhưng là hấp dẫn hỏa lực dù sao nguyên quân cũng không rõ ràng minh giáo nghĩa quân bên này còn có một cái chưa bao giờ từng xuất hiện ở trên chiến trường súng k i ế p danh o chu nguyên trương cùng thần cơ pháo danh o vị trí thì lại cần nhờ sau một ít kéo dài khoảng cách mới thuận tiện triển khai giang trong lòng lượng lớn minh giáo chiến thuyền nòng pháo vẫn cứ nhắm ngay trên núi phương hướng chỉ cần tình huống có biến nhìn thấy nguyên quân đại pháo nổ súng thì lại lập tức nạ pháo trợ rút nguyên quân hỏa vì lẽ đó những n à y chiến thuyền đều sẽ không bại lộ ở nguyên quân nòng pháo xạ kích trong phạm vi nắm giữ tay d à i ưu thế chính là có thể như thế tứ không e rè thương quân làm sao bốn phía yên tĩnh như thế lẽ nào thá tử t mới vừa đều bị chúng ta đại pháo cho đánh chết một tên đi theo sau thang hỏa sĩ tốt nghi hoặc không tôi hỏi đúng đấy tướng quân chúng ta nhiều như vậy người xông lên động tĩnh lớn như vậy đối diện trong rừng tối thiểu cũng sẽ bay ra vài con điệu chứ một người khác sĩ tốt cũng cảm thấy không rõ thang hỏa kinh nghiệm tác chiến rất phong phú nhìn thấy tình huống như thế cũng đã biết là xảy ra chuyện gì nhất định là có mai phục đều cho ta tăng cao điểm cảnh giác đợi lát nữa ắt sẽ có khẩu chiến không phải sợ chúng ta có làm tướng quân cùng chu tướng quân ở phía sau điểm hộ lớn mật giết tới đi cái thứ nhất s ô n g lên núi đầu quan tăng ba cấp thưởng bách kim ngay vậy sở h ư u sĩ tốt đều là đ ầ y mặt nhiệt liệt vẻ đánh trận mà không phải là muốn bác cái quân công phúc cấm hậu nhân mà cơ hội tốt như vậy coi như là l i ề u mạng cũng muốn đi tranh thủ sông a các anh em ai chạy trốn chầm ai chính là loại nhát gan mắt thấy sĩ khí như vậy r ồ i dào thang hỏa cũng là cảm thấy hết sức vui mừng rất nhanh sở hữu các binh sĩ cũng đã vọt tới giữa trên eo vị trí đang lúc này hai bên cùng với phía trên trong rừng đ ố n g nhiên chuyển ra kinh thiên tiếng la giết ngay lập tức lượng lớn kỵ binh g à o t h é t v ọ t r a tiếng võ ngựa như quần q u ậ n lôi đỉnh chấn động đại điện ba phương hướng đều có ngăn trở sở hữu đường lui minh giáo sĩ tốt bên này bởi vì sáng sớm thì có chuẩn bị tâm lý vì lẽ đó cũng không có cảm thấy hoảng loạn thang h ỏ a xuất lĩnh đều là bộ tốt đối phó những kỵ binh này vốn là thế yếu miễn cưỡng muốn đánh lời nói khẳng định là nghiêng về một bên bị giết thang h ỏ a cũng rất có tự mình biết mình lập tức ô các anh em đều tránh ra nên súng kíp doanh ra tay rồi r A trên n h đã sớm lưng ngựa nguyên quân kỵ binh thân thể trực tiếp bị đánh xuyên qua máu tơi phun mạnh ngã thẳng xuống mặt đất sau đó bị mặt sau quân đội bạn phóng ngựa dẫm đạp mà chết trong nháy mắt nguyên quân ba phương hướng gọn tới kỵ binh trận hình đều dối loạn có điều vào lúc này cũng không thể lưu lại nhắm mắt cũng phải tiếp tục xung phong bằng không tất nhiên sẽ bị phía sau kỵ binh đâm chết đội thứ nhất h ỏ a thương binh đều đâu vào đấy địa lùi tới phía sau cùng thanh thất vọng đội đạn đội thứ hai người trên đỉnh tiếp tục nổ súng xà kích như vậy thay phiên xà kích có thể bảo đảm hỏa lực sẽ không đột nhiên gián đoạn cũng làm cho đánh xong một vòng viên đạn sĩ tốt có đầy đủ thời gian đội đạn có thể như vậy vẫn tuần hoàn một tên minh giáo h ỏ a thương binh ở nổ súng bắn tử địch quân sau khi đối với bên cạnh đồng bạn hì hì cười nói ta liền yêu thích đánh di động đêm đắm đồ chơi này là thật tốt khiến a xung phong mà đến nguyên quân kỵ binh không có công sự phòng hộ chỉ dựa vào trên người truyền lại cái kia một tầng bắp giáp căn bản là không cách nào ngăn cản súng k i ế p viên đạn xuyên thấu bọn họ s á t thực cùng di động địa ngắm không hề khác gì nhau mục tiêu lớn dễ đánh nhắm ngay xạ kích liền xong việc đánh người đánh mã cũng có thể chỉ chốc lát xung phong nguyên quân kỵ binh sẽ chết một chỗ tổn thất nặng nghề quân lính t ă n giã hân sát h á n đặc mục nhi ở trên núi nhìn ra kinh hại đến biến sắc xảy ra chuyện gì các ngươi nhìn rõ ràng sao vì sao ta quân kỵ binh ngã xuống nhiều như thế đây thực sự là quái đản hai quân vẫn còn có một khoảng cách vẫn không có đụng vào nh phía bên mình làm sao sẽ chết nhiều như vậy một tên thị lực tốt nguyên quân tướng lĩnh sắc mặt khó coi mà nói rằng vương ra những người minh giáo phản tặc cầm trong tay không biết là cái gì đồ vật thật giống là pháo nhưng cũng quá nhỏ ta quân kỵ binh nên chính là bị loại vũ khí này rất chết cái gì dĩ nhiên lợi hại như vậy s á t hắn đặc mục n h ĩ khiếp sợ không thôi nguyên quân bên này nguyên bản liền rơi và o hỏa pháo tầm bắn không đủ thế yếu hiện tại làm sao minh giáo bên kia còn có càng tiên tiến vũ khí trận chiến này là thật sự khó đánh a chương ba trăm hai mươi bảy nguyên quân lưu lại chương ba trăm hai mươi bảy nguyên quân lui lại ở sát h á n đặc mục n h ị cùng với một đám các thuộc hạ sợ mất mật nhìn kỹ bên dưới chỉ thấy từ trong rừng lao ra nguyên quân kỵ binh dường như bị thu gặt lúa mạch giống như không ngừng n g ã xuống không có một cái có thể tiếp cận minh giáo sĩ tốt những kỵ binh này quả thực lại như là đem đầu dối ra đi làm cho người ta chém mặc kệ cưỡi ngựa lại làm sao t í n h xảo trận hình lại làm sao hòa mỹ không cách nào tiếp cận kẻ địch chẳng khác nào là không hề có đất r ụ ú p võ vương ra chuyện này chuyện này làm sao bây giờ một đám nguyên quân tướng lĩnh mỗi người đều là nói năng lộn xộn chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới tay kỵ binh không quyết tử vòng những này phản tặc sao lợi hại như vậy những người thật giống thiêu hỏa côn như thế rốt cuộc là thứ gì ta quân tinh nhuệ kỵ binh chính là bách chiến tri sư vì sao vì sao hôm nay nhưng thất bại ở đây chết tiệt phản tặc thực sự là quá đáng trách bọn họ nhất định là sử dụng yêu pháp đều cho bản vương c ấ m miệng s á t hắn đặc mục n h ĩ nghe không vô bang này nhược trí đồ vật đều đang nói m ò gì đó thực sự là giao động quan tâm hôm nay thu binh để bọn họ toàn bộ đều rút về đến s á c hắn đặc mục nhi sắc mặt vô cùng khó coi lòng đất đạt mệnh lệnh này bởi vì dựa theo tình huống trước mắt đến xem mai phục mục đích đã hoàn toàn thất bại còn gặp phải minh giáo nghiêng về một bên n g h i ê n ép thực sự không có cần phải lại trả giá quá nhiều tổn thất có thể bảo vệ một điểm là một điểm keng keng keng len keng rất nhanh phía sau tiếng chuông bị văng lên nghe được âm thanh nguyên quân kỵ binh như được đại xá vội vàng kéo lại dây cương quay lại đầu ngựa không muốn sống địa hướng về trên núi chạy trốn ở tại bọn hắn phía sau minh giáo sĩ tốt vẫn cứ giơ súng nhắm vào vô tình xa kích cuối cùng có thể bình yên đảo tàu nguyên quân kỵ binh m ư ơ i không còn một t ử thương phi thường nặng nề chiến mã cùng nguyên quân thi thể trải rộng ở trên sườn núi máu đỏ tươi đều trên đất bao trùm lên dày đặc một tầng nghe thấy t h á t tử hôm nay âm thanh sao hướng về bên kia nã pháo tạ vô kỵ đứng ở đầu thuyền đối với quảng trường trái phải nói rằng rất nhanh trong sông minh giáo chiến thuyền đều thu được mệnh lệnh quay lại nòng pháo hướng về đối diện trên núi đánh tới có cái vị trí đại khái là được trực tiếp hỏa lực bao trùm luôn có thể nổ chết một ít nổ không chết cũng có thể hình thành hữu hiệu k i n h sợ dầm, dầm dầm vô số đạn pháo lần thứ hai bay về phía chân trời hướng về nguyên quân trận địa rơi đi khủng bố nổ tung sóng xung kích mạnh mẽ phá hủy tất cả đều đại địa đều lật lên một lần phụ cận có xui xẻo nguyên quân càng là tại chỗ bị nổ thành tan xương nát thịt biến thành một chỗ thịt giữa sát h á n đặc mục nhĩ kinh n ộ không lớt hét lớn giáng trả lập tức cho bản vương giáng trả phía dưới đám t i ê u minh giáo phản tặc toàn bộ n ổ chết tuân lệnh nguyên quân pháo doanh lập tức n ã pháo gần trăm môn ba tư pháo tề h oanh uy thế cũng là không kém đầy trời đạn pháo từ trên núi hạ xuống đập về phía minh giáo sĩ tốt thang hòa kinh hai nói nhanh tản ra tuy rằng nguyên quân đại pháo uy lực không bằng minh giáo nhưng cũng là có thể nổ chết người. Dầm dầm dầm. Lượng lớn đối phương á o đất, ít không muốn i n h giáo khởi xướng vòng thứ hai pháo kích cần thanh thất vọng đổi đạn pháo thừa cơ hội này liền dết tới đi là tốt nhất phe mình đại pháo cũng nhất định sẽ h i ể p hộ bởi vì nguyên quân nã pháo sau khi liền bại lộ vị trí đúng như dự đoán không một hồi trong sông minh giáo chiến thuyền lại nổ súng che ngợp bầu trời đạn pháo tinh chuẩn địa rơi vào nguyên quân pháo doanh trận địa trong khoảnh khắc đem bọn họ hơn trăm môn ba tư pháo nổ hủy đến sạch sành xanh không rút lui kịp nguyên quân cũng bị nổ chết chất đống ở bên cạnh đạn pháo bị làm nóng phát sinh liên hoàn nổ t u n g đem bốn phía phá hủy đến tàn tạ khắp nơi vương ra mau bỏ đi mau bỏ đi một đám nguyên quân tướng lĩnh đã hồn phi phách tán tay chân đều run sát hãn đặc mục nhĩ mặt lộ vẹ vẹ không tam lỏng lẽ nào vũ khí t r a n lệch thật sự như vậy khó có thể san bằng sao x dựa vào rộng rãi sông hộ thành cùng thành trì chú đóng ở thế nhưng minh giáo hỏa pháo sắc bén như thế kim lăng thành trì cao đến đâu lại kiên cố cũng chưa chắc có thể ngăn cản được ca sát h á n đặc mục n h ị cảm thấy trước nay chưa từng có vô lực tại sao tại sao minh giáo gặp nắm giữ như thế lợi hại hỏa pháo vì sao nắm giữ loại này hỏa pháo không phải nguyên quân vương gia không đi nữa e sợ có nguy hiểm đến tính mạng đối mặt thuộc hạ luôn mãi k h u y ê n bảo mặc dù sát h á n đặc mục n h ị không nữa đồng ý lúc này cũng chỉ có thể lùi lại h ú n chi minh giáo trong tay còn có loại kia thiêu hỏa côn như thế hình thủ kỳ quái uy lực to lớn vũ khí căn bả tiếp t ụ chứ đợi ở c ỗ này nói, lời ba trăm hai mươi tám sát hãn đặc mục nhĩ vô năng phẫn nộ chương ba trăm hai mươi tám sát hãn đặc mục nhĩ vô năng phẫn nộ đuổi theo minh giáo sĩ tốt phát hiện nguyên quân dĩ nhiên chạy chối chết không hề chiến ý không khỏi là sĩ、si、khí đại trấn dồn dập hô lớn giết nguyên tặc diện rất cầu không để lại một cái giết ta chính đang sung phong minh giáo sĩ tốt mỗi người trong nháy mắt đều giống như là hít thuốc lắc như thế giống như bị đ i ê n truy hướng về chật vật nguyên quân thang hỏa thấy nguyên quân đã lui lại đến gần như lại truy sát chính là lãng phí khí lực liền v ộ i vã quát bảo ngưng lại chúng sĩ tốt được rồi thấy đỡ thì thôi không đổi giặc cùng đường không muốn ham chiến đỉnh núi đã công chiếm hạ xuống chiến lược mục đích đ ã đến sau đó chuyện cần làm chính là lấy nơi này vì là cứ điểm dựng trại đóng quân để bước kế tiếp tấn công kim lăng các ngươi trở lại hướng về công tử phụ mệnh liền nói ta chờ không có nhục sứ mệnh đã hoàn thành rồi nhiệm vụ những người khác quét tước chiến trường thu xếp doanh trại thang hòa đều đâu vào đấy địa dặn dò các thuộc hạ làm việc chu nguyên trương phiền m u ộ n địa đứng ở phía sau những con chó này thắt tử thực sự là không đỡ nổi một đòn thực sự quá vô dụng hắn ở phía sau nhất một pháo không thả không lập đến công lao vì lẽ đó cảm thấy rất là khó chịu thang hòa nhìn thấu ý nghĩ của hắn nhất thời cười nói t r ù n g t m a ngươi gấp cái gì nay chiến sự chỉ là tạm thời có một kết thúc mà thôi c h ò hay còn ở phía sau đây bằng bản lãnh của ngươi chẳng lẽ còn sợ lập không được công sao chu nguyên trương nghe vậy cũng là tâm tình tốt rất nhiều không sai chính mình chơi pháo kỹ thuật cao siêu như vậy đến thời điểm tấn công thành kim lăng tất nhiên là chủ lực bên trong chủ lực trên chiến thuyền cái kia mấy chục môn đại gia hỏa vẫn không có chuyện tới đây đến lúc đó chính là mình thi thố tài năng thời khắc rất nhanh tạ vô kỵ liền thu được tin tức cùng lưu bá ôn lý thiện t r ư ờ n g hai người kết bạn cặp bờ tới rồi tạ vô kỵ hỏi chư vị tướng sĩ đều cực khổ rồi thương vong làm sao thang hỏa nói còn ở kiểm kê có điều qua loa p h ỏ n g trừng nên có ba bốn trăm cái huynh đệ chiến vong nguyên quân đại pháo tuy rằng có chút thân thể miêu biên thế nhưng một vòng cuồng nổ hạ xuống minh giáo bên này vẫn là chết trận một chút người có điều Này nếu như cùng nguyên quân chết trận nhân chết ra, số so vâng ậ y thì kém xa lắm. Nói tóm kém lắm. xa lại, Nói đ y là một t hồi h đại ắ thuộc a ta vô kỵ gật gật đầu, ta biết đầu, rồi, c ế t trận hình n đệ i ề cho chút tiền ăn uổi, chăm sóc tốt nó người nhà. h tiền tốt t người ăn nó Vâng, uỷ, hạ rõ ràng tha n h ò a vẻ mặt không có g ầ n sóng những người còn lại cũng là như thế đi ra đánh trận nào có bất tử người cũng đã quen thuộc đầu đừng ở trên thắt lưng quần sinh hoạt tháng này g mọi người đều là như thế quá không phải vậy còn có thể làm sao đây không cùng nguyên quân liều mạng lẽ nào ở trong nhà không có việc gì phí thời gian năm tháng à có trí nam nhi tự nhiên giết địch b á quốc tiến công lập nghiệp sống có gì vui chết có gì khổ minh giao giao lý từ lâu chạm chỗ ở mỗi người trong sương mãi mãi cũng sẽ không quên mấy ngàn người rất nhanh đem chiến trường quét dọn sạch sẽ cũng đem doanh trại cho dựng đứng lên ăn sóng cơm tối tạ vô kỵ đang cùng mọi người thương nghị bước kế tiếp hành động lúc này ra ngoài điều tra thám báo binh trở về báo nguyên quân đã hết mức lui lại trở về trong thành kim lăng cổng thành đóng chặt chung quanh thủ vệ nghiêm ngặt tạ vô kỵ phất p h ấ tay t biết rồi lại thám lại báo chờ thám báo vừa đi lý thiện trường nhẹ vớt cảm cười nói không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi xem ra thiên hạ binh mã đại nguyên soái thực lực tựa hồ cũng không ra sao mà lưu ba ôn nắn nhẹ trống dâu nguyên quân là thua ở đại pháo tầm bắn trên điểm này không bằng chúng ta bị chúng ta bắt bí đến g á c gao sát h á n đặc mục nhi hắn lại có thêm bản lĩnh cũng không cách nào để đại pháo tầm bắn t r ư ớ n g một đoạn a lý thiện trường gật đầu có này thần khí chiến sự thực sự là không có gì bất lợi vậy ngồi ở bên cạnh chu nguyên trương hưng phấn nói chúng ta đại gia hỏa còn không ra t r ợ đây có nó ở công phá thành kim lăng quả thực chính là dễ như t r ở bàn tay chu nguyên trương nói chính là tăng mạnh bản thần võ thiên uy pháo tầm bắn có tới cách xa bảy dặm uy lực vô cùng vô cùng khủng bố có thể gọi tuyệt thế đại sắc khí một pháo đánh ra đi là muốn hủy thiên diệt đ i ệ chỉ là thành kim có thể ngăn cản được bao nhiêu lần pháo k í c h đây thang hòa nóng lòng muốn thử nói xem ra chúng ta cũng không cần cùng từ đ ạ t huynh đệ hội hợp tự cái liền có thể đem kim lăng đánh xuống tạ vô kỵ gật đầu tán thành ngày mai thăm dò một hồi nhìn thành kim lăng phòng ngự làm sao chúng tướng đều là dồn dập đại hỷ đầy đ ầ u đều đang suy nghĩ ngày mai ra chiến trường kiến công liệu bà ôn nói chư vị không thể kiêu ngạo tự mãn cần thời khắc cảnh giác nguyên quân căn ngược lại sát hãn đặc mục nhĩ dù sao cũng là thanh danh ở bên ngoài cái gọi là dưới cái thanh danh vang d i vô hư sĩ chúng ta muốn để phòng bọn họ tối nay đánh lén lý thiện trường nhìn về phía một đám tướng lĩnh b các vị tướng quân đều nghe rõ chứ an bài xong người thay phiên trị thủ duy trì cảnh giác không được sai lầm chúng tướng đều biết đây là ngựa hổ không được sự tình chính là dồn dập gật đầu đáp lời rõ ràng quân sư ta chờ nhất định đánh tới hoàn toàn tinh thần tối nay t h á t tử nếu là dám đến lời nói tất gọi bọn họ có đi mà không có về tạ vô kỵ nói tan họp kim lăng nguyên quân quân doanh bốn phía đèn đuốc s á n g trang trong x o á y trướng nhưng là bầu không khí một mảnh nặng nghề nguyên quân các tướng lĩnh đều không nói lời nào mỗi người cúi đầu sĩ、si、khí rất đê mê sát h ã n đặc mục nhi đã lật đồ ba bốn tấm ám bản đập nát bảy Tám chương á i c é n trà, lôi i ậ ba trăm hai mươi chín chuẩn bị công thành chương ba trăm hai mươi chín chuẩn bị công thành báo cấp báo vương gia có chuyện lớn rồi bỗng nhiên ngoài t r ư ờ n g có một tên sĩ tốt chạy vội đi vào vẻ mặt vô cùng hoang mang s á t hãn đặc mục nhĩ cả người bỗng nhiên run lên lại làm sao lại phát sinh cái gì gây go sự tình sao gần nhất làm sao một tin tức tốt đều không có ai trong danh o t r ư ớ n g cái khác nguyên quân tướng lĩnh cũng là mỗi người xúc đầu suy đoán rất khả năng là quan bảo cùng diêm tư hiếu hai người bên kia thất bại không phải vậy vào lúc này còn có thể có cái gì tin tức xấu đây minh giáo người luôn không khả năng vào lúc này liền đến công thành đi lúc này mới mới vừa đánh xong đây vì lẽ đó rất lớn xác suất chính là quan bảo bọn họ nơi đó xảy ra vấn đề rồi bởi vì minh giáo tướng lĩnh từ đạt chính đang xuất binh đánh mạnh quá bình phủ một vùng mau nói s á t hắn đặc mục nhi trầm mặt bảng nhìn chằm chặp cái kia sĩ、si、tốt sĩ、si、tốt n u ố t n g ụ m nước bọn run rẩy âm thanh nói rằng minh giáo tạc tướng từ đạt hết sức lợi hại hơn một nửa cái quá bình phủ cũng đã bị hắn công chiếm quan tướng quân liên tục bại lui còn có diêm tướng quân hắn hắn s á t hắn đặc mục n h ĩ c h ừ n g mắt mắt hỏi diêm tư hiếu làm sao lẽ nào hắn cũng làm p h ả n sao sĩ、si、tốt vội vã xua tay không có không có diêm tướng quân hắn không có làm phản hắn chỉ là hắn chỉ là sắc hắn đặc mục nhi không cái gì kiên trì giận g ữ nói nói chuyện ấp tá ấp úng ma ma tức, tức ngươi làm muốn cho bản vương chém ngươi sao sĩ tốt bị dọa đến hai chân du lên vội và nói diêm tướng quân hắn bị minh giáo phản tặc đại pháo cho nổ chết lời vừa nói ra toàn bộ trong doanh t r ư ờ n g trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn yên tĩnh cái gì diêm tư hiếu dĩ nhiên chết rồi sát hãn đặc mục nhĩ ngẩn ngơ trận đặc mông muốn ngồi đến trên ghế nhưng đã quên ghế tựa sớm bị chính mình nổi giận lúc đá ngã lăn n à y ngồi xuống trực tiếp ngồi vào trên đất chúng tường thấy thế nhất thời h o n g rồi vương gia ngài làm sao vương gia ngài muốn tỉnh lại a vào lúc này không thể ngã xuống a lộc trượng khách liền vội vàng đem sát hãn đặc mục nhĩ giúp đỡ lên vương gia thắng bại là binh gia truyền thường sát h á n đặc mục nhĩ ra mặt điên c u ồ n g co giật ngươi nói tới đúng là nhẹ nhàng s á t thực thắng bại là binh ra chuyện thường có thể lao tử vẫn luôn lại bại a diêm tư hiếu chết rồi còn sót lại quan bảo một người chỉ sợ là độc lực n ă n g chi hai người này đều là thủ hạ mình đắc lực t ư ớ n g tài thế nhưng bây giờ liên thủ lại đều đánh không lại một cái t ử đạt xem ra thành kim lăng sớm muộn đều muốn đối mặt hai đường giáp công cục diện tình thế càng gian nan sát h á n đặc mục nhĩ nội tâm thở dài chỉ cảm thấy không thể cứu vãn thiên mệnh không hữu lại nguyên đối mặt cục diện như thế mình còn có khả năng ngăn cơn sóng g ữ sao nghiêm mật bố trí canh phòng toàn quân nghỉ ngơi thủ vâng t vâng h h này, n n ra sắc hãn đặc mục nhĩ rời đi quân doanh trở lại trong thành phụ đệ đi gặp rất nhiều thiên không thấy thế tử a nguyệt ta để khổ đầu đà hộ tống ngươi về kinh thành đi a nguyệt cả kinh nói v ơ n g ra sao lại nói lời ấy chẳng lẽ là ghét bỏ thiếp thân đang có thai không thể tiếp đón sắc hãn đặc mục nhĩ lắc lắc đầu không nơi này dù sao cũng là chiến trường s a ba ba c hắn đặc mục nhĩ nói ta để khổ đại sư bảo vệ ngươi sẽ không sao a nguyệt vớt mình đã nhô lên cái bụng không ta nơi nào cũng không đi ta liền muốn tại đây theo ngươi hải tử cũng vậy s ắ t h á n đặc mục nhĩ thở dài nói phu nhân bản vương giá không nỡ ngươi thế nhưng ngươi thật sự không thể ở lại chỗ này a nguyệt do dự một chút vương ra có câu nói tiếp thân không biết có nên nói hay không s á t hãn đặc mục n h ĩ nói ngươi chỉ để ý nói thẳng giữa chúng ta còn cần có điều kiên kỵ gì sao a ngừng nói vương gia triều đình mục nát quốc tương bất quốc thiên hạ đại l o ạ n như vậy triều đình như vậy hoàng đế đã không đáng ngươi lại vì nó bán mạng không bằng chúng ta cùng đi đi không đánh cái này trượng chúng ta về thảo nguyên đi qua chăn bỏ phóng ngựa sinh hoạt không tốt sao làm c à n s á t hãn đặc mục n h ĩ tức giận ngươi là muốn cho ta lâm trận bỏ chạy là một cái bất trung bất hiếu người sao chúng ta đặt mũ ra tộc đời đời tận trung vì nước nếu như ta làm như thế liền s i n lỗi tổ tông a n g u y ệ t r u n r g i n g nói thiếp thân tuyệt không ý này ta chỉ là hy vọng vương gia có thể thấy rõ thế cuộc vì chính mình tương lai làm dự định biết rõ không thể làm mà thôi n à y không phải lý trí hành vi sát h á n đặc mục n h ĩ cả giận nói được rồi không nên nói nữa b ả n vương chắc chắn sẽ không làm một cái bỏ thành mà chạy kẻ n h u n h ư ợ c a n g u y ệ t nói cái tia tiếp thân cũng sẽ không rời đi liền để vợ chồng chúng ta hai người đồng sinh cộng từ đi phu nhân ngươi a n g u y ệ t quật cường nói thiếp thân tâm ý đã quyết xin mời vương gia chớ nhiều lời nữa s á hãn đặc mục nhi biết mình nói không phục nàng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi được không đi ngươi cùng bản vương đồng thời a nguyện nói vương ra hay là muốn suy tính một chút ta mới vừa nói nếu là việc không thể làm nhanh chóng vì chính mình lưu một cái đường lui sát hãn đặc mục nhi nói bản vương biết rồi ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi không cần phải lo lắng ta lúc này tạ vô kỵ bên kia cũng thu được từ đạt truyền đến chiến báo tin tức tốt từ đạt thế như trẻ tre không ai có thể ngăn cản a chuyên mệnh lệnh của ta toàn quân nghỉ ngơi một ngày sau đó c ô n g thành phải chương ba trăm ba mươi nguyên quân đánh mất lòng người bách tính phán quân minh vào thành chương ba trăm ba mươi nguyên quân đánh mất lòng người bách tính phán quân minh vào thành ngay kế minh giáo, giáo nghĩa quân cũng h phát, ờ xuất t đã đến kim lăng sông hộ thành cạnh này điều sông hộ thành đào đến mức rất rộng hơn nữa cũng không cạn ngăn chở đường đi sông hộ thành khoảng cách thành kim lăng tường thành có chừng cách xa hai giảm dáng vẻ có điều ngày hôm nay căn bản cũng không cần vượt qua hà đi mạnh mẽ tấn công thành trì minh giáo đại pháo khoảng cách này đánh tới thành kim lăng đơn giản vì phòng ngừa nguyên quân đại pháo phản kích chu nguyên trương hạ lệnh để pháo doanh lùi lại một khoảng cách đem trận địa thiết lập tại nguyên quân đại pháo tầm bắn ở ngoài đã như thế nguyên quân đại pháo liền hoàn toàn không có đất d ụ n g võ công tử trận địa đã bố trí xong pháo cũng sắp đặt được rồi bất cứ lúc nào có thể châm lửa chúng ta khi nào nã pháo công thành trong doanh chướng chu nguyên trương làm nóng người đã nóng lòng muốn thử tạ vô k mà không vội vã ngày này còn sớm đây chờ sau khi ăn cơm t r ư a lại nói vâng tuy rằng chu nguyên trương rất nóng lòng l ậ p công thế nhưng cũng chỉ có thể chịu được tính tình nhịn xuống liệu ba ôn ó i xem ra công tử đây là dự định cho nguyên quân áp lực chúng ta càng chỉ không độc thủ bọn họ liền càng là khủng hoảng cục diện đối với chúng ta liền càng trở nên có lợi a lý thiện trường định nọ tinh chuẩn v ố lại đây công tử quả nhiên diệu kế tại hạ kính phục cực kỳ lúc này thành kim lăng trên tường quân nguyên chính đang ra sức địa xây tường đều cho ta nhanh lên một chút lại thế một tầng làm cho dày một ít lại dày một ít bên cạnh đốc công tướng linh thỉnh thoảng lên tiếng chửi bới thúc giục tình cờ liếc mắt nhìn ngoài thành phương hướng trên mặt biểu hiện có vẻ vô cùng căng thẳng cùng lo lắng minh giáo hỏa pháo đã nhắm ngay kim lăng không biết lúc nào liền sẽ đánh tới những n à y tường thành tuy nhiên đã rất dày rất vững chắc nhưng không hẳn có thể ngăn cản được như vậy nổ tung x u n g kích bởi vì minh giáo đại pháo thực sự là quá lợi hại một ít gần nhất từ trên chiến trường may mắn tiếp tục sống sót tướng linh cùng sĩ tốt cũng đã từng trải qua trong lòng bóng tối vô cùng lớn có điều sát hãn đặc mục nhi rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải bảo vệ thành kim lăng ai cũng không cho lâm trận bỏ chạy Kim l ă n cái kêu có có đốc công tướng lĩnh liền vội vàng xoay người cung kính mà nói vương ra căn cứ chúng ta thả mã báo lại minh giáo phản tặc đã ở bên ngoài ba dặm thu xếp mấy trăm ổ đại pháo toàn bộ đều nhắm ngay thành kim lăng sát hãn đặc mục nhĩ sắc mặt vô cùng âm trầm xem ra đối phương đối với nguyên quân đại pháo tầm bắn đã đúng rồi như lòng bàn tay công kích khoảng cách bắt bí đến gác cao tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực để bà tư thợ thủ công chế tạo ra đến đại pháo giờ khác này không n g ờ toàn bộ mất đi tác dụng nay cùng một người tự phế bỏ hai cái cánh tay không hề khác gì nhau vũ khí tranh lệch to lớn như thế như vậy trận chiến đấu còn đánh như thế nào sát h ã n đặc mục nhĩ thực sự là không có tự tin xảo phụ còn khó hơn vì là không bột đấu gột nên hồ hắn cái này danh tướng đối mặt như vậy thế yếu cũng thực sự là không có cái gì rất tốt biện pháp giải quyết nhưng là lùi lại không thể đủ lùi kim lăng thành này chính là quân sự trọng chấn mặc kệ như thế nào đều muốn bảo vệ dù cho là chiến đến người cuối cùng quá m ứ thành thành bởi vậy ý nghĩ này sát hãn đặc mục nhĩ rất nhanh sẽ ở trong đầu loại bỏ rơi mất không biết lúc này trong thành kim lăng mấy trăm ngàn bách tính hầu như đều đang chờ đợi minh giáo mau mau đánh vào đến đem nguyên quân toàn bộ đều đánh vợi tuy rằng sát hãn đặc mục nhĩ gần nhất lệnh cưỡng chế sĩ tốt không cho quấy nhiêu dân còn xử trí không ít tham quan ỗ lại thế nhưng đưa đến tác dụng nhỏ bé không đáng kể những sâu mọt này ước hiếp bách tính đã lâu khoảnh khắc sao mấy cái như thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền hóa giải dân chúng trong lòng h o à n khí bên ngoài đều ở truyền lưu minh giáo nghĩa quân chính là chính nghĩa c h i sư vô cùng nhân nghĩa bị được ủng hộ hoang đen minh vương tạo vô kỵ chính là thiên mệnh c h i tử chuyên đến để cứu khổ cứu nạn trục xuất thắt lỗ nói chung nguyên quân căn bản không được lòng người thời gian rất nhanh sẽ đến trưa kim lăng quân coi giữ cũng đã biết minh giáo đại quân áp cảnh tin tức mỗi người trong lòng bà t a n chính đến c ơ điểm thời điểm mỗi người cũng đều không cái gì khẩu vị có điều vì duy trì thể lực Vẫn phải là ngạnh nhét xuống, nói không chắc lúc nào chiến đấu liền khai hỏa, đến lúc đó liền ngay cả ăn phải chắc khai hỏa, cả là lúc lúc đấu đó c ơ một tiểu tiện thời thành tiếng tháo. gian nhiên ngoài lôi giống đều không đăng này, đồng nhiên nghe được ngoài thành vang lên lôi mình nổ vang giống như được có lúc Dầm dầm dầm. m tên nguyên quân tướng lĩnh tại chỗ đem ăn cơm bắt cho con ngã tức giận đến mắng to đê tiện phản tặc lại thừa dịp cơm bắn tịa lên tấn công muốn cho chúng ta đói bụng nên chiến đáng trách thực sự là đáng trách đến cực điểm sở hữu quân nguyên chỉ có thể vội vã nem xuống bát t h n cơm trở lại vị trí của mình đi nhìn bay đầy trời đến đạn pháo nguyên quân sĩ、si、tốt mỗi người đều cảm thấy một trận tê cả ra đầu nhanh ẩn nấp trốn ở công sự mặt sau chương ba trăm ba mươi mốt bỏ chỗ tối theo c h ỗ sáng chương ba trăm ba mươi mốt bỏ chỗ tối theo c h ỗ sáng d â y đặc đạn pháo đ ỗ n g nhiên phô đỉnh đầu mặt đ ị a đập xuống tinh chuẩn chúng đích rồi tường thành ẩm kịch liệt nổ tung nhấc lên c u ầ n bạo sóng xung kích trong nháy mắt đem tường gạch nổ thành nát tan lượng lớn trốn ở tường sau quân nguyên kêu thảm thiết ngã xuống đất có bị nổ gãy tay chân có chỉ là vết thương nhẹ còn có trực tiếp coi như tràng mất mạng vòng thứ nhất pháo kích liền cho nguyên quân tạo thành thương vòng không nhỏ thế nhưng trí mạng nhất chính là bọn họ căn bản là không cách nào tổ chức hữu hiệu, hiệu pháo kích bởi vì đối phương ở tại bọn hắ dù cho là mạnh mẽ mở mấy pháo cũng chỉ là hưởng phí thời gian mà thôi ngay ở nguyên quân sợ hãi chưa đúng giờ không lâu lắm minh giáo đại pháo lại nã pháo nghe cái này tiếng pháo hẳn là không toàn bộ đồng thời p h o n g ra mà là gián đoạn thay phiên đối với thành kim lăng tường thực hành đã kích lấy bảo đảm hỏa lực sẽ không xuất hiện gián đoạn duy trì áp chế lực dầm dầm dầm vòng thứ hai pháo kích đem nguyên quân mới vừa ra tăng tường thành đều nổ sụt vô số nát gạch đá tử hỗn hợp bị nổ chết quân nguyên che kín đầu tường đốt cháy khét huyết cùng thi thể đầu đầu cũng có bị động cháy khét huyết c ù h i thể đ n g có chịu thủ thành nguyên quân lúc này trên căn bả niềm tin bắt đầu giao động q u â n tâm bất ổn xảy ra vấn đề lớn chỉ là chuyện sớm hay muộn đối mặt tình huống như thế sát h á n đặc mục nhị cũng vô lực thay đổi cái gì sau đó thứ ba thứ tư vòng thứ năm pháo kích liên miên không ngừng phản phất vĩnh viễn không bao giờ ngừng trên tường thành bị nổ ra ba bốn to lớn chỗ hỏng liền ngay cả cổng thành cũng bị một pháo nổ ra lần này minh giáo chỉ sử dụng phổ thông bản thần võ thiên uy pháo có thể đánh cách xa bảy giảm tăng mạnh bản thần võ thiên uy pháo căn bản cũng không có lên sân khấu bởi vì căn bản là không cần phổ thông bản thần võ thiên vi pháo dùng để tấn công thành kim lăng cũng đã là thừa sức pháo kích tổng cộng tiến hành rồi hai mươi hai vòng thành kim lăng này một mặt tưởng thành đều bị nổ tan minh giáo đại pháo không chỉ có tầm bắn xa uy lực cũng là vô cùng to lớn vượt xa nguyên quân đại pháo dù sao cũng là thay đổi quá mức rửa phương pháp phối chế uy lực tự nhiên là không thể đánh đồng với nhau t ạ vô kị hạ lệnh đình chỉ pháo kích phái người tăng mạnh đề phòng chờ đợi một lần tấn công thời cơ dù sao coi như sĩ tốt không nghỉ ngơi đại pháo cũng phải nghỉ ngơi hàng hạ nhiệt độ lần đầu công thành đã có thể nhìn ra sát h ã n đặc mục nhị không có cái gì rất tốt phản chế thủ đoạn bởi vậy bắt kim lăng cũng không phải thật khó sự tình thành kim lăng đã là minh giáo vật trong túi công tử nguyên quân bị chúng ta đại pháo nổ đến chạy chối chết không còn sức đánh trả chút nào cuộc chiến hôm nay thực sự là vui sướng chẳng trề mọi người về doanh tâm tình đều là cực kỳ tốt nguyên quân kéo hông biểu hiện để mọi người đều trở nên rất tin tưởng trục xuất thắt lỗ khôi phục sân hạ cơ bản đã là ngay trong tầm tay sự tỉnh cùng với ngược lại chính là trong thành kim lăng nguyên quân doanh t r u n g quanh đều nằm bị nổ thương sĩ tốt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp bầu không khí suy sụp tới cực điểm sát hãn đặc mục nhi mang theo các tướng lĩnh đi vòng một vòng tâm sự nặng n ề địa trở lại trung quân trong đại trướng trầm mặc thật l vào lúc này hắn lẽ ra nên phát hỏa m a n g dưới tay tướng lĩnh cùng sĩ tốt tại sao như thế r ắ c rưởi thế nhưng cẩn thận ngắm lại r ắ c rưởi nhất chẳng lẽ không là chính mình sao nếu như mình có ngăn cơn sóng giữ bản lĩnh cũng không đến nôi để toàn quân lưu lạc tới hiện tại cái này cái mức độ vì lẽ đó cũng không có cần phải mắng nay đã là một hồi không nhìn thấy hy vọng chiến tranh rồi tiếp tục thủ vững bản vương liền không tin những n à y minh giáo phản tặc đạn pháo là đánh không xong sát h á n đặc mục nhĩ lời vừa nói ra các tướng lĩnh đều là một mặt sầu khổ lời tuy như vậy nhưng minh giáo vì công thành làm như vậy thử nghiệm thời gian chuẩn bị đạn pháo tích chữ khẳng định là phi thường sung túc ở đâu là trong thời gian ngắn liền có thể đánh cho hết đợi được minh giáo đạn pháo đều đánh xong e sợ toàn bộ thành kim lăng cũng đã bị oanh tạc thành một mảnh tàn tạ khắp nơi phế tích vâng vương gia ta chờ nhất định tận lực tử thủ vì là triều đình tập trung các tướng lĩnh đều vô cùng bất đắc dĩ có người thậm chí đã đang suy nghĩ đường lui tiếp tục ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ sợ cũng thật sự chỉ có một con đường chết cống hiến cho triều đình mệnh đều sắp muốn không còn, còn hiệu quả cái rắm minh giáo tư thế to lớn như thế thiên hạ ai có thể kháng cự nếu không thức thiên thời át sẽ có t a i nạn gi minh giáo có thời e sợ đúng là thuận theo thiên mệnh theo thái dương xuống núi bóng đêm rất nhanh giáng lâm tuy rằng ban ngày bị nổ thành rất thảm thế nhưng thành kim l a n g đầu vẫn cứ thủ vệ nghiêm ngặt rất nhiều quân nguyên chính đang run lẩy bảy địa chữa trị bị nổ hủy tường thành bọn họ căn bản không biết lúc nào minh giáo liền sẽ nạ pháo lại càng không biết cái mạng nhỏ của chính mình lúc nào liền sẽ ném mất ngoài thành minh giáo trong trận địa chu nguyên chương chính chỉ huy các binh sĩ đem đạn pháo một dương một dương địa dọn ra công tử có lệnh tối hôm nay mỗi cách nửa cái canh giờ liền cho đối diện mở mấy chục pháo nói chung buổi tối đó không thể để cho thắt tử tốt hơn vâng chủ t ư ớ n g quân dựa theo cái này chiến thuật thực hành nguyên quân đêm nay nhất định sẽ tinh thần căng thẳng bị hành hạ đến hể vải không thể tả minh giáo bên này chỉ cần sắp xếp nhân thủ thay phiên là có thể các binh sĩ đại thể có thể an tâm nghỉ ngơi bảo đảm sung túc giấc ngủ cùng tinh thần như vậy đến ngày mai chịu ảnh hưởng nguyên quân nhất định suy yếu vô cùng sức chiến đấu giảm xuống chuyện này đối với minh giáo tới nói là cực kỳ có lợi công tử bây giờ chúng ta sĩ khí chính vượng khi nào phát động tổng tiến công kéo dài thêm e sợ gặp đêm dài lắm n ộ lưu bá ôn lý thiện trường hai người đều đến dò hỏi tạ vô kỵ kiến tạ vô k�� liền ngày mai đi ta xem thá tử cũng không có mấy phần sức lực chống đỡ lại thừa thế xông lên bắt kim lăng miễn cho chậm thì sinh biến đêm đó trong thành kim lăng nguyên quân bị dàn bắt suốt cả đêm tiếng pháo cách một hồi liền hưởng làm cho không người nào dám đi ngủ tất cả đều ở gắng gượng đêm tối khuya khoắt cái gì cũng không thấy rõ bị đạn pháo nổ chết kẻ xui xẻo đến không xuệ minh giáo đại pháo ban ngày liền điều chỉnh tốt góc độ chỉ để y trang đạn pháo vẫn đánh là được thành cựu phe phòng thủ nguyên quân buổi tối đó có thể nói là chịu nhiều đau khổ sát hắn đặc mục nhi cũng là một đêm không ngủ hắn căn bản là ngủ không được sâu đến hai mắt đều là máu kia đầu phảng phất đều sắp muốn mất ra bên ngoài tiếng pháo đang không ngừng mà kích thích hắn thần kinh trong giây lát sát hắn đặc mục nhị chỉ cảm thấy một l u ồ n g nhiệt huyết xuống tới mắt tối s ầ m lại liền mất đi đây là áp lực quá to lớn đưa đến đại khái quá thời gian uống cạn nửa c h é n t r à vài tên nguyên quân tướng lĩnh đi vào liều trại vương ra vương ra không nghe đáp lại vài tên tướng lĩnh đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc lẽ nào vương ra ngủ sao vào lúc này hắn làm sao ngủ đến rất nhanh mấy người đều phát hiện té xịu sát hắn đặc mục nhị không k h i lấy làm kinh hãi vương ra ngươi làm sao mau gọi đại phu đợi lát nữa lúc này một tên đại thông minh tướng lĩnh lên tiếng ngăn lại có ý gì mấy người khác đều nghi hoặc mà nhìn về phía hắn các anh em muốn mạng sống sao đại thông minh hỏi p h í lời không muốn sống nữa lẽ nào muốn chết ta có một kế có thể bảo vệ chư quân tính mạng không lo ngươi không ngại đem lời nói đến mức càng rõ ràng một ít dân gian có cú ngạn ngữ gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt chim không chọn cây mà đậu bây giờ minh giáo đại quân quân khắp thiên hạ không ai có thể ngăn cản tất là thiên mệnh sở quy chúng ta vốn là người hán hà tất tiếp tục vì là thá tử bán mạng lẽ nào các ngươi muốn tiếp tục bị dân chúng đâm xương sống lưng mắng hán ra sao như vậy xứng đáng tổ tông sao lớn mật n g ư ơ i dám nói câu nói như thế này nhưng là phải mất đầu n g ư ơ i muốn tạo phản sao cái gì tạo phản tạo phản thật khó nghe cái này gọi là khởi nghĩa h i ể u không cái này gọi là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng lẽ nào các n g ư ơ i muốn ở chỗ này bị minh đại pháo nổ chết sao y theo ì t h ta nói chúng ta trực tiếp đem vương ra trói lại đưa đến minh giáo quân doanh đi tới tiếp theo lại trong ứng ngoài hợp phối hợp bọn họ bắt thành kim lăng như vậy chúng ta lập xuống một cái công lớn hơn nữa cũng không cần chết rồi chẳng phải mỹ thai hừng nói thật hay xem có chút đạo lý a đừng do dự vợ con của các người già trẻ đều ở trong thành Được, đều nghe lời ngươi, cứ làm như thế. chương n g vì h n ba trăm ba mươi hai đang ở nguyên doanh lòng đam minh thực sự là xin lỗi vương gia vì mạng sống chúng ta chỉ có thể làm như vậy xin ngươi chớ trách chúng ta muốn trách thì trách chính ngươi vô năng đối phó không được minh giáo phản t ậ c để mọi người đều không nhìn thấy hy vọng r a hạ sách này cũng không phải ta trợ chi quá vậy vài tên nguyên quân tướng lĩnh giao lưu xong xuôi đã là hạ quyết tâm rất nhanh hôn mê sát hắn đặc mục nhĩ liền bị người dùng dây thừng chặt chẽ vững vàng địa trói lên mấy người động tác để sát hắn đặc mục nhĩ mơ mơ màng màng tỉnh lại hắn đ ỗ n g nhiên kinh hãi có thích khách đang muốn lớn tiếng quát gọi kêu cứu một khối vải rách đã nhét vào trong miệng ngay sau đó là một cái bao tải từ đỉnh đầu mặc lên hạ xuống sát hắn đặc mục nhĩ liều mạng mà dáy ruộng thế nhưng cũng không có tác dụng gì mấy cái tướng lĩnh đều rất khỏe mạnh nhấn hắn một cái còn chưa là đơn giản một mực chỗ chết người nhất chính là lộc h ạ sư minh đệ hai người lại mới vừa bị hắn phái ra đi dò hỏi tình báo bởi vì bên người đã không có mấy cái tin cậy người có thể sai được vì lẽ đó sát h á n đặc mục nhĩ liền phái hai người bọn họ đi về phần mình nhân thân an toàn lường trước tại đây phòng vệ nghiêm mật trong thành kim lăng sẽ không có vấn đề gì hơn nữa lộc hạc sư huynh đệ cũng sẽ không rời đi rất lâu nhưng làm một mực vào lúc này liền xảy ra vấn đề rồi một người trong đó nguyên quân tướng l ĩ n h thấy sát h á n đặc mục nhĩ tỉnh rồi bị dọa đến run dậy bên cạnh đồng bạn l ư ờ m hắn một cái ra hiệu hắn tuyệt đối đừng lên tiếng rất nhanh sát hãn đặc mục nhĩ liền bị mang ra ngoài canh giữ ở ngoài trướng sĩ tốt thấy mấy người g ơ lên đồ vật đi ra rất là kỳ quái thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều vương g i a mấy ngày nay mệnh muốn chết rồi giờ khác này chính đang nghỉ ngơi bất luận người nào đều không cho tiến vào q u á i dối rõ ràng sao một tên tướng lĩnh trầm giọng dàn dò thủ vệ gật đầu liên tục v â n v â n v â n thiểu nhân nhớ kỹ nhiều năm ở trong quân m ò bò lăn lộn kinh nghiệm nói cho hắn tốt nhất không cần nhiều lo chuyện bao đồng có lúc người hồ đồ một điểm trái lại có thể càng thêm trường mệnh huống hồ hiện tại thời thế như vậy h ỗ n loạn ăn bữa nay lo bữa mai còn như vậy hết chức trách làm gì chứ làm một ngày toán một ngày đi nói không chắc qua mấy ngày minh giáo liền đánh vào đến thành kim lăng chủ nhân sau đó chính mình chuyển sang nơi khác bán mạng cũng khó nói ở đâu đánh trận không phải đánh tối thiểu làm nghĩa quân so với làm thắt tử binh danh tiếng còn nghe tốt hơn một ít lúc này sát hãn đặc mục nhĩ người ở bao t ả i bên trong không ngừng kêu khổ chỉ nói chính mình là bị minh giáo người lẹn vào q u â n doanh bắt cóc không khỏi trực mắng sở hữu sĩ tốt thủ vệ toàn bộ đều là rát rưởi đồ vô dụng nay vừa đi không biết đúng hay không còn mạng trở lại hắn hy vọng dường nào lộc trượng khách cùng hạc bút ông lập tức xuất hiện giải cứu chính mình lao thiên gia rút một chút bản v ư n g đi sát hãn đặc mục nhĩ không ngừng cầu khẩn đầy trời thần phật đều cầu mấy lần có điều lao thiên gia rất rõ ràng cũng không cho hắn cái này mặt mũi sát h á n đặc mục n h ĩ cảm giác mình được mang ra khoảng cách rất xa nên đã ra q u â n doanh tiếp theo lại bị ném tới một chiếc xe ngựa trên một đường loạn tròa loạn trọa rất có khả năng là hướng về thành kim lăng ở ngoài đi sát h á n đặc mục n h ĩ nhất thời trong lòng một trận sợ hãi xem ra đây là muốn đi hướng về minh giáo q u â n doanh thực sự là kỳ quái tại sao xe ngựa sẽ như vậy ung dung không trở ngại địa ra khỏi thành lẽ nào không có ai tiến hành kiểm tra sao vào lúc này trong thành kim lăng nhưng là khắp nơi giới nghiêm qua lại người đi đường hàng hóa toàn bộ đều phải trải qua kiểm tra thế nhưng chiếc xe ngựa này dĩ nhiên không có gặp phải bất kỳ trở ngại thực sự là quá bất hợp lý lẽ nào trong thành thủ vệ tướng lĩnh đều bị minh giáo thu mua sao không phải vậy tại sao đối với này thờ ơ không động l ò n g đây sát h á n đặc mục nhĩ cảm thấy rất tuyệt vọng bên ngoài một chút động tĩnh đều không có e sợ căn bản cũng không có người biết mình đã bị người bắt cóc sau đó kết cục chỉ sợ cũng là một con đường chết đại khái lại quá gần phân nửa canh giờ sát h á n đặc mục nhĩ cảm giác xe ngựa ngừng lại không biết chính mình đến nơi nào mới có chín khả năng là minh giáo con doanh người nào đứng lại đột nhiên một đạo lạnh lùng nghiêm nghị tiếng quát vang lên ngay lập tức lại nghe được một người nói rằng vị này nghĩa quân đại ca tại hạ là là trong thành kim lăng b á c h tính có một cái lễ vật lớn muốn đưa cho minh vương làm phiền ngài đi vào thông báo một tiếng cái gì đại lễ thủ vệ sĩ tốt vô cùng cảnh giác không có dễ dàng tin tưởng sát h ắ n đặc mục nhĩ trong lòng tóc gáy dựng lên quả nhiên dường như chính mình dự liệu như vậy đúng là đến minh giáo quân doanh lần này xong đời chính mình rơi vào rồi trong tay của kẻ địch trong thành kim lăng mất đi thông x o á i r á n mất đầu tất nhiên đại l o ạ n dùng không được mấy ngày liền sẽ bị minh giáo đại quân công hãm đến tột cùng là cái gì người bán đi chính mình thực sự là đáng trách đáng trách đến cực điểm lúc này lại nghe được người kia nói phần này đại lễ ta nghĩ minh vương nhất định sẽ vô cùng yêu thích thủ vệ không kiên nhận nói không nên ban cái nút rốt cuộc là thứ gì người kia không thể làm gì khác hơn là hồi đáp là nhựa dương vương sát hán đặc mục nhĩ chúng ta đem hắn trộm tới hoặc cái gì thủ vệ sĩ tốt kinh hãi ngươi lại nói một lần người kia nói sát hán đặc mục nhĩ hoặc ta xem một chút xin mời rất nhanh bao tải được cởi ra sát hán đặc mục nhĩ đầu lộ ra cả người liệu mạng dãy r a đối với bên cạnh người đều trợn mắt nhìn thủ vệ sĩ tốt chưa từng thấy sát h á n đặc mục nhĩ bản thân có điều xem bực này dung mạo cùng như thế s á t thực không phải bình thường nhân vật nói không chắc đúng là sát h á n đặc mục nhĩ đây chính là một cái công lớn a mặc kệ là thật hay giả trước tiên đi thông báo một tiếng lại nói nếu như có vấn đề minh giáo cao thủ đông đảo vậy cũng không cần sợ chờ ta lập tức đi thông báo thủ vệ sĩ tốt vội vã mà đi sát h á n đặc mục nhĩ thân thể đều bị c h ó i đã tê dần tự biết một khi tiến vào minh giáo quân doanh nhất định cựu tử nhất sinh a a hãn miệng đã bị vải rách ngăn chặn căn bản là nói không ra lời càng không có biện pháp kêu cứu đừng hô nhận bệnh đi cái kêu đánh xe người một mặt cười gằn sát h á n đặc mục nhĩ nhìn kỹ phát hiện người này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt thế nhưng nhất thời lại muốn không nổi đến tột cùng là ai có điều có thể xác định là trong quân doanh người dĩ nhiên là bị người mình đưa ra bán hoặc là chính là minh g i á o xếp vào nội quỷ hơn nữa phản bội người không ngừng một cái e sợ từ trên xuống dưới đều bị thẩm thấu nếu không căn bản là không thể ung dung như vậy liền rời đi thành kim lan bốn cái gì sát h á n đặc mục nhĩ t ạ vô kỵ nghe được chuyện này thời điểm cũng là cảm thấy một mặt ngộng mộ. tình huống thế nào đem người mang vào nhìn phải chỉ chốc lát một cái bao tải túi liền bị r i a m vào mở ra bao tải mở ra lộ ra một cái bị trói đến cùng bánh đũ từ người tạ vô kỵ vừa nhìn khá lắm quả nhiên là sát hán đặc mục nhĩ tướng quân của chúng ta đang ở nguyên doanh lòng đan minh đối với minh vương ngài đã sớm kính ngưỡng đã lâu tướng quân của chúng ta đồng ý cùng quân minh hợp tác trong ứng ngoại hợp bắt kim lăng này nữ dương vương coi như là chúng ta đầu nhận dạng chương ba trăm ba mươi ba thành kim l ă n g phá chương ba trăm ba mươi ba thành kim lam phá tạ vô kỵ cùng với ngồi ở trong doanh trướng một đám cao tầng nghe nói như thế trong nháy mắt miệng đều c ư i nứt mặc dù biết lúc này nguyên quân người nội bộ tâm bất ổn nhưng làm sao đều không nghĩ đến dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế này thân là toàn quân chủ xoáy sát h á n đặc mục nhĩ lại bị thuộc hạ của chính mình cho bán người cầm đầu này nên phải thực sự là rất thất bại vốn còn muốn chính diện một lần đánh đổ sát h á n đặc mục nhĩ bây giờ đối phương nhưng trực tiếp bị trở thành tù nhân như vậy một trận đón lấy tiến trình liền muốn đơn giản hơn nhiều trong thành kim lăng mất đi sát h á n đặc mục nhĩ người cầm đầu này khẳng định lòng người bàng hoàng căn bản không thể lại thủ được huống hồ bọn họ nguyên bản sẽ không có cái gì x í khí chủ xoáy bị bắt thì càng thêm là chó căn ao rách ha, ha rất tốt các vị quả nhiên tức thời vụ vách núi dung ngựa bỏ chỗ tối theo chỗ sáng thật là trung nghĩa chi sĩ giã tạ vô kỵ mặt tươi cười để tên kia nguyên đem nguyên bản căng thẳng biểu hiện thả lòng ra hắn rất sợ vị này trong truyền thuyết minh vương khó mà nói bây giờ xem ra là không có cái này lo lắng tự mình đem sát hắn đặc mục nhĩ bắt tới tất nhiên là một cái công lớn chính mình cùng mấy vị các anh em tính mạng không có bất ngờ lời nói khẳng định đều là bảo vệ tiểu nhân còn có một việc muốn bẩm báo minh vương hắn vẻ mặt trở nên càng thêm biết vâng lợi lên tạ vô kỵ hỏi ồ còn có chuyện gì tên tiên nguyên đem cung kính mà nói tiểu nhân mấy vị huynh đệ phụ trách thành phòng thủ việc quan trọng tay cầm b i n h quyền tối nay liền có thể làm bọn họ lặng lẽ mở cửa thành ra để quý quân vào thành vì biểu hiện thành ý vì lẽ đó tiểu nhân trước đem sát h á n đặc mục nhị trói lại lại đây h á n phi thường rõ ràng nếu như độc thân đến đây rất dễ dàng bị hoài nghi là khổ nhục kế thế nhưng đem sát h á n đặc mục nhị đều trộm tới phần này thành ý đã hoàn toàn đầy đủ dù sao thân là nguyên quân chủ xoái sát hãn đặc mục nhị không lý do hãm sâu hang hổ chính mình đến làm mùi nhự chứ tiến vào minh giáo quân doanh còn có vẻ phải đến khả năng như vậy rất tốt lưu ba ôn cùng lý thiện trường nghe vậy đều là vô cùng mừng rỡ đây thực sự là chiếm được đều không luồng thời gian trời giúp quân minh vậy công tử lúc này chính là đánh vào kim lăng cơ hội tốt thiết không thể bỏ mất ta tạ vô kỵ gật gật đầu ta biết rồi để nguyên trương cùng lam ngọc lại đây chỉ chốc lát chu nguyên trương cùng lam ngọc chính là vội vội vàng vàng chạy tới hơn nửa đêm khẳng định có mười điểm khẩn cấp quân t ì n h vì lẽ đó hai người không dám có chốc lát làm lỡ công tử có gì phân phó tạ vô kỵ nói nguyên trương lam ngọc hai người các ngươi các lĩnh năm ngàn người phân biệt đi đến kim l a n g đông nam hai cái cổng thành ở ngoài mái phục chỉ cần nhìn thấy đầu tường sáng lên cây đuốc liền xuất quân lập tức nhảy vào thành đi các nơi thành phòng thủ yếu điểm cùng trọng yếu bố binh địa phương người này gặp từng cái nói cho các ngươi chu nguyên trương nghi hoặc mà nhìn về phía tên kia nguyên e m người này là tạ vô kỵ nói chúng ta nội ứng lam ngọc khá là cẩn thận tin tức có thể tin được không tạ vô kỵ chỉ, chỉ chính ỉ c h trận tròn đôi mắt nhìn mình lom lom sát hãn đặc mục nhĩ sát hãn đặc mục nhĩ đều cho hắn trói đến rồi ngươi nói xem cái gì chu nguyên trương cùng lam ngọc đều là kinh hãi lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một người nhìn kỹ người này xác thực là sát hán đặc m ụ c nhĩ cái này căn bản giả không được chuyện này chuyện này đây cũng quá ma huyết chứ tạ vô kỵ nói đường này này cái kia cái kia nhanh đi chấp hành nhiệm vụ phải hai người rất nhanh lĩnh mệnh mà đi tên tiêu nguyên đem cũng đồng thời đi theo cần bàn giao một ít tình huống bằng không coi như tiến vào thành kim lăng hơn nửa đêm cũng là hai mắt tối t u i biết rõ tình huống liền không giống nhau hai ba lần liền có thể đánh trúng chỗ yếu phòng ngựa rơi vào đánh răng co có thể tốc chiến tốc thắng un dung đem thành kim lăng bát l ư tạ vô n c kỵ nói c h ngươi t là bị người mình bắn đi mắc mớ gì đến ta ngay cả mình thuộc hạ đều quản thúc không được ngươi minh bại cũng có điều là chuyện sớm hay mượn sát h á n đặc mục nhĩ phá vỡ cả người đều rơi vào dại ra bên trong không sai là chính mình quá vô năng liên thuộc hạ đều đối với mình không trung thành trên rơi không phải một lòng ninh không được một l ù n g thẳng dáng dấp như vậy đánh trận nhất định sẽ thua thiên thời địa lợi nhân hòa chính mình chính là thua ở nhân hòa về điểm này lý thiện trường cười hh t t nói mụ a việc đã đến nước này ngươi liền nhận m ệ n h đi đại cục đã định kim lăng đã sớm là ta nghĩa q u â n vật trong túi ngươi hiện tại rơi vào trong tay của chúng ta kim lăng đã rắn mất đầu tất nhiên đại loạn sát h á n đặc mục nhĩ một mặt chán nản t ú đầu để cho mình tiếp thu hiện thực bản vương ta ta thua phía trên chiến trường binh bất kiếm trá thất bại chính là thất、bại. kim lăng uy các ngươi ta tự biết khó thoát khỏi cái chết ta không có điều kiện khác chỉ có một điều thỉnh cầu chớ thương phu nhân ta tính mạng muốn nàng l ô n g tóc không tổn hại tạ vô kỵ đáp ứng rồi có thể sát hắn đặc mục nhĩ sắc mặt trở nên rất bình tĩnh để ta tự sát đi kim lăng thất lạc hắn khó từ tội lỗi không còn mặt mũi lại sống tạm hắn có thể không giống như là lý tư tệ như vậy không biết xấu hổ tắc thành cho hắn tạ vô kỵ đối với đứng ở bên cạnh sĩ tốt ra hiệu một hồi sĩ tốt lập tức rút ra bội đao đừng ở chỗ này chết bên ngoài đi được s á hắn đặc mục nhĩ mỉm cười trả lời tựa hồ đã cái gì đều không để ý tạ vô kỵ ngươi quả thật là một nhân vật này tốt đẹp giang sơn nhất định quy ngươi ta sát h á n đặc mục nhĩ chinh chiến một đời không được nghĩ đến đầu đến càng lấy kết cục như vậy kết cục thiên không hữu nguyên ai sát h á n đặc mục nhĩ thở dài đi ra ngoài trướng ngay lập tức vô cùng quả đoán hoành đạo tự vẫn bên ngoài vang lên ngã xuống đất âm thanh sĩ tốt đi ra ngoài kiểm tra công tử chết rồi tạ vô kỵ vung tay lên rất tốt treo lên ngày mai du thành lấy tráng ta quân a i ở tên kia chủ động đầu hàng nguyên đem hiệp trợ bên dưới rất nhanh chu nguyên trương cùng lam ngọc vô thanh vô tức dẫn người đánh vào trong thành chỉ một lát thần liền đem toàn bộ thành kim lăng thuận lợi k h ô n g chế lại từ đó tòa này giang nam quân sự trọng chấn rốt c ụ c vững vàng mà rơi vào rồi minh giáo nghĩa quân trong tay sau đó lấy nơi này vì là cứ điểm dẹp tiên toàn bộ phía nam đã là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột an kim lăng minh giáo nghĩa quân đã trở thành sở hữu phản nguyên thế lực bên trong gốc gác nhất là thâm hậu một luồng anh hùng thiên hạ không người có thể sẽ cùng tạo vô kỵ tranh đấu không nghĩ tới biến hóa dĩ nhiên gặp như vậy nhanh phạm d i ê ở trong thành đã biết được minh giáo nghĩa quân trong đêm vào thành tin tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khổ đại sư bên ngoài phát sinh cái gì a nguyệt cũng nhận ra được bên ngoài tiếng ồn ào không giống bình thường trong lòng rất là kinh hoàng chương ba trăm ba mươi b ố không biết phu nhân nguyện cùng ta cùng bàn cùng gối hay không chương ba trăm ba mươi b ố không biết phu nhân nguyện cùng ta cùng bàn cùng gối hay không phu nhân quân minh tấn công vào trong thành kim lăng xong xuôi thấy đã đến thời điểm như thế này phạm diêu cũng không có lại che giấu chính mình cái gì a nguyệt kinh hãi chật thật giống ý thức được cái gì khiếp sợ không thôi nói khổ đại sư ngươi n g ư ơ i sẽ nói phạm diêu khẽ cười nói tại hạ vẫn luôn sẽ nói a nguyện hoảng sợ lùi tới góc phòng bên trong người này dĩ nhiên vẫn luôn ở nguy trang đến tột cùng là gì giáp tâm người rốt cuộc là ai phạm diêu hồi đáp tại hạ là là minh giáo quang minh hữu sứ phạm giao kim lăng đã phá sát hắn đặc mục nhĩ mười có chín là không liệu m ạ n g mà như vậy chính hắn một cái nằm vùng cũng là không cần thiết lại làm a n g u y ệ t sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh ngươi ngươi là minh giáo người phạm diêu nói xin lỗi phu nhân lừa ngươi lâu như vậy đây là phạm nào đó nằm trong chức trách a n g u y ệ t run r i n g hỏi vương ra người đâu đang lúc này nhóm lớn tan tác nguyên quân sĩ tốt hốt hoảng thất t ố địa hướng về bên này trốn đến m ặ trong sau ấ á sát sĩ tốt truy sát mà tới, chốc n sát hán đ mắt c nhị đ một bóng người phá cửa sổ mà vào ác liệt thấu xương âm hàn trưởng phong đánh út về phía phạm diêu phạm diêu kinh hãi tách ra người kia trưởng lửa cầm ầm ở trên vách tường kết liếu một tầng dày đặc bằng xương huyền minh thần t r ư ở n g người tới chính là lộc t r ư ở n g khách ngay lập tức hạc bích ông cũng là phá cửa mà vào hừ thật ngươi cái khổ đầu đà đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề ngươi cái này chết tiệt gian tế kẻ phản bội sư đệ không muốn nói nhiều với hắn phí lời ngươi ngăn cản nàng ta mang phu nhân đi lộc t r ư ở n g khách ánh mắt rơi vào dáng người thức tha a nguyện trong mắt lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ sát hắn đặc mục nhi ở lúc chính mình không dám làm càn hiện tại mọi người chết rồi hắn nữ nhân chính mình vừa vặn vui lòng nhận hạc bích ông gầm lên một tiếng vọt thẳng đi đến cùng phạm diều ứng phó ở cùng nhau phạm diêu không d á m k i n h thường bật điệu sử dụng tinh diệu công phu hướng đối lộc trượng khách một mặt cười quái dị địa ôm lấy a nguyệt ra ngoài thật nhanh biến mất ở bóng đêm đen tủi bên trong hạc bích ông cùng phạm giao đánh m ư ờ i mấy hiệp chính là hư lắc một chiêu xoay người lưu phạm diêu đuổi theo nhìn đối phương bóng lưng đi xa cũng không có lại truy thực sự không nhất thiết phải thế ngược lại sát h á n đặc mục nhĩ phu nhân cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu hiện tại nên trở về hướng đi công tử phục mệnh mới là kim lăng tri phủ con nha tạ vô kỵ đã đem người tiến vào nơi này trong thành các nơi chiến báo không ngừng truyền về cũng không lâu lắm Chú nguyên trương cùng lam ngọc đều máu me khắp người địa trở về bẩm công tử toàn bộ thành kim lăng đã toàn bộ rơi vào ta quân nắm trong bàn tay chu nguyên trương biểu hiện vô cùng hưng phấn tạ vô kỵ nói rất tốt làm rất khá quét tước chiến trường trông giữ thật h à n g tốt đêm nay tăng mạnh đề phòng cấm chỉ ta quân sĩ tốt q u ấ y nhiều dân người trái lệnh chém ngày mai r á n bố cáo động viên b á c h tính phải toàn quân bận việc suốt cả đêm đến sáng sớm ngày thứ hai hết t h ể đều đã yên t ĩ n h lại khắp thành đều dán đầy bộ cáo sở hữu mách tính đều biết minh giáo nghĩa quân vào thành đều là hoan hô nhảy nhót vô cùng hoan nghênh Vì t càng càng phạm ộ t diêu đêm đó cũng tới hướng về tạ vô kỵ phụng mệnh tạ vô kỵ đối với hắn nhiều năm qua chịu nhục nằm vùng cuộc đời biểu đạt độ cao tán dương cùng khẳng định có điều phạm diêu tựa hồ đã quen loại này một thân một mình phiêu bạn sinh hoạt cũng không mong muốn lưu lại cùng mọi người ở chung liền chủ động thỉnh anh muốn đến quan trung đi tiếp tục làm nằm vùng vì là m i n hiện g á o đoạt cấp hạ tiên i n h sự g p thiêm thiêm gạch g tại u rằng quan trung bên kia đã co vương năng cố, thế nhưng thêm kia cái đã co cố, nhưng h một p m d đại mũi. t động phải tại khỉ ti ngay ở bên cạnh mình nếu như phạm diêu lưu lại lời nói hai bên bất cứ lúc nào có khả năng trả mặt đến thời điểm e sợ không tốt lắm hàn thiên diệp nguyên nhân cái chết rất kỳ lạ tạ vô kỵ không thể xác định có phải là phạm diêu làm việc nếu như đúng là phạm diêu cùng đại khỉ ti khẳng định trở mặt thành thù một bên là toàn tâm toàn ý vì chính mình hiệu lực linh đệ tốt một bên là chính mình nữ nhân đến thời điểm chính mình kẹp ở giữa rất xấu làm vì lẽ đó tốt nhất đừng làm cho hai người có chạm mặt cơ hội sáng ngày thứ hai phạm diêu liền khởi hành đi vào q u a n trung trong thành kim lăng thay đổi chủ nhân các nơi thành phòng thủ sĩ tốt cũng đổi minh giáo sĩ tốt cho tới nguyên bản thủ thành nguyên quân sĩ tốt nhưng là rất thành thật địa đầu hàng không có gây sự trái lại còn rất vui vẻ nói chung hợp nhất công tác tiến hành đến mức rất thuận lợi gần như m ư ơ i hai vạn nguyên quân sĩ tốt đầu hàng minh giáo minh giáo nghĩa quân thực lực được tăng gọn ba tư minh giáo những người kia nhưng là đã sớm ở tối hôm qua thừa dịp loạn đạo tẩu bọn họ võ công đều không thấp ở ban đêm muốn chạy trốn cũng không phải việc khó gì tạ vô kỵ bên này cũng lười phái người đuổi bắt bọn họ chuyện này căn bản là là đang lãng phí khí lực một đám t h ằ n g hề thôi sớm muộn thu thập bọn họ dám đến trung nguyên trang bị thực sự là muốn chết bốn thành kim lăng ở ngoài một cái nào đó thôn trang nhỏ a nguyệt hai mắt đ ấ m lệ nói đa tạ lộc tiên sinh cùng hạc tiên sinh cứu rút và không thiết thân chắc chắn phải chết lộc trượng khách nhìn đáng thương ba ba a nguyện không khỏi trong lòng nữa sư đệ ngươi đi ra ngoài trước hạc bích ông xưa nay biết sư huynh bản tính nhất thời cười hì hì đi ra ngoài cũng đóng cửa lại a nguyệt cảm giác được lộc trượng khách không giống bình thường ánh mắt cảm thấy vô cùng sợ sệt lộc tiên sinh vương gia hắn hắn thật sự đã chết rồi sao lộc trượng khách thâm hiểm cười nói minh giáo phản tặc đều vào thành việc này hơn nửa không giả trước tiên không nói những này lão phu có một chuyện muốn hướng về phu nhân thình giáo a nguyệt cố gắng chấn định chuyện gì lộc trượng khách lộ ra r ă n g n anh không biết phu nhân nguyện cùng ta cùng bàn cùng gối hay không lớn mật a nguyện hoảng sợ nói ta nhưng là vương gia nữ nhân lộc trượng khách hai mắt phát sáng vương gia đều chết rồi ngươi cơ khổ không chỗ nương t ự a không bằng theo ta đi đừng xem ta lớn tuổi ta nội công thâm hậu rất lợi hại a n g u y ệ t tuyệt vọng nói không thể không muốn ta đã mang thai vương gia cốt đủ cái gì lộc trượng khách nhất thời mất đi hứng thú hắn đối với đang có thai nữ tử thực sự là không ý tưởng gì thiên sư nó sát hắn đặc mục nhĩ ra tay như vậy nhanh、à. a a n g u y ệ t trực tiếp quỳ xuống lộc tiên sinh nhìn ngươi xem ở ngày xưa về mặt tình cảm thả tiểu nữ tử đi lộc trượng khách không nhịn được phất phất tay cút đi cút đi lao tử mặc kệ ngươi ngươi tự lo lấy đa tạ lộc tiên sinh a nguyệt lảo đảo điệu ra cửa muốn đi nơi nào nàng cũng không biết dù sao cũng tốt hơn tiếp tục đợi ở chỗ này lộc trượng khách là cái kẻ đáng sợ không thể cùng hắn ở lại cùng nhau tất cả liền giao cho vận mệnh đi chương ba trăm ba mươi năm tạ tốn chuyên ngôi tiếp nhận giáo chủ chương ba trăm ba mươi năm tạ tốn chuyên ngôi tiếp nhận giáo chủ minh giáo nghĩa quân vào thành toàn bộ kim lăng đã trở nên rực rỡ hẳn lên trận chiến này hầu như có thể được xưng là là không đánh mà thắng cũng không có đối với trong thành kim lăng tạo thành cái gì tính thực chất phá hoại dân chúng địa phương đều đối với minh giáo nghĩa quân đến biểu thị nhiệt liệt hoan lên mà kim lăng rơi vào minh giáo trong tay cũng đúng nguyên đình tạo thành hầu như sự đà kích trí mạng đồng thời cũng ở sở hữu tiên h hạ phản nguyên thế lực trước mặt dựng nên không thể lay động n g u y vọng t o à này n quân sự trọng chấn bị bắt toàn bộ trường giang phía nam khu vực trở thành minh giáo vật trong túi đã là chuyện sớm hay muộn không bao lâu nữa nguyên đình liền sẽ triệt để mất đi đối với phía nam k h ô n g chế minh giáo nghĩa quân lại cử binh b ắ t p h ạ t thu phục trung nguyên là ngay trong tầm tay trải qua trận chiến này minh giáo trên giới đều là lòng người phân chấn sĩ、si、khí tăng mạnh từ đạt bên kia đã gần như đánh hạ quá bình p h biết được chủ lực đã vào kim lăng cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ kế hoạch ban đầu là hai quân giác công bây giờ nhìn lại đã hoàn toàn không cần như thế kim lăng nguyên quân này điểm sức chiến đấu thực sự là không thế nào đủ xem căn bản không đỡ nổi một đòn minh giáo quấn khắp thiên hạ chi đ ạ i thế không ai có thể ngăn cản thành kim lăng trong quân doanh tạ tốn cảm khai nói vô kỵ c o n ta thời cơ đã đến ngươi hy vọng người người tín phục người giáo chủ này vị trí là thời điểm chuyển cho ngươi tiếp nhận giáo chủ vị trí có thể có điều tạ vô kỵ giả dối nợ nụ cười hài nhi có một thì cầu cha ngài vẫn cư nhân phó giáo chủ vị trí trưởng quản giáo bên trong sự vụ lớn nhỏ tạ tốn ba lúc này tức giận nói quá đáng a ngư tử ngươi này làm hất tay trưởng quỹ chủ y đúng là đánh cho rất tốt giáo chủ ngươi làm sự tình còn muốn ta đến được tạ vô kỵ cười hát hát nói cái gì giáo chủ không dạy chủ kỳ thực không đáng kể chỉ là cái không đầu hư danh thôi ngược lại minh giáo hiện tại còn chưa là ta hai cha con định đoạt cha ngài vẫn không có lão chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm liền như thế thoái ẩn chẳng phải là rất đáng tiếc lại thế hải nhi đỉnh mấy năm chẳng lẽ ngài muốn rời khỏi ta sao nói nghe đến đó t ạ tốn nhất thời cũng là nhẹ dạ nhi tử thật vất vả mới trở lại bên cạnh chính mình chính mình như thế nào cam lòng rời đi đây cẩn thận ngẫm lại nhi tử nói tới cũng không phải là không có đạo lý ai được rồi người tiểu tử này tạ tốn một mặt bất đắc dĩ vẻ sắp tới buổi tối toàn quân bãi nổi lên tiệc k h á n h công diệu qua ba lượn tạ tốn trước mặt mọi người biểu diễn ra thất truyền đã lâu sáu khối thánh hỏa lệnh cũng theo dương đ ỉ n h thiên di ngôn đem giáo chủ vị trí truyền cho tạ vô kỵ minh giáo mọi người đối với này cũng không cảm thấy vô cùng bất ngờ dù sao đại gia trên căn bản đều nghe lệnh của tạ vô kỵ vì lẽ đó tạ vô kỵ kế thừa giáo chủ vị trí cũng là chuyện đương nhiên sự tình húng chi thánh hỏa lệnh đều tìm trở về tạ vô kỵ trở thành minh giáo giáo chủ hoàn toàn danh chính luân thuận tìm không ra một điểm tật xấu cho tới n à y thánh hỏa lệnh đến tột cùng là làm sao tìm được đến điểm ấy cũng không có ai đi quan tâm bởi vì này đã không trọng yếu tạ vô kỵ trở thành minh giáo giáo chủ là mục đích c h u n g việc tạ vô kỵ cũng không làm chối từ hoàn thành đơn giản kế nhiệm nghi thức sau khi thoải mái địa tiếp trưởng giáo chủ vị trí rộng rãi sân luyện võ bên trong vô số giáo chúng cùng sĩ tốt tầm ý hô to chấn động bầu trời ngọn lửa h ư n g h ự c đốt ta thân thể tàn thế sống có gì vui chết có gì khổ vì thiện trừ ác duy quan minh cố liên ngã thế nhân ư hoạn thực đà giáo chủ thành minh văn thành võ đức t r ạ c h bị m u ô n dân thiên thu muôn đời nhất thống thiên hạ trục xuất thắt lỗ khôi phục hán thổ giáo chủ thần uy che đậy đương đại trục xuất thắt lỗ khôi phục hán thổ giáo chủ thần uy che đậy đương đại trục xuất thắt lỗ khôi phục hán thổ giáo chủ thần uy che đậy đương đại thời khắc này minh giáo lực liên kết hầu như đạt đến đỉnh điểm mọi người đều hướng về đứng ở trên đài cao tạ vô kỵ hành đại lễ đội giọng không còn xưng hô công tử tham kiến giáo chủ tạ vô kỵ cao giọng nói nhận được chư vị h u n h đệ ư ái ta tạ vô kỵ nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người xuất lĩnh đoàn người đồng thời đem t h á t t ử đội tận giết tuyệt đặt xuống này đại đại giang sơn mọi người hô lớn giáo chủ vô địch giáo chủ thần uy sau đó tạ vô kỵ lại hướng về mọi người giải thích tạ tốn nhưng cư phó giáo chủ vị trí hiệp trợ chính mình trưởng quản đại hậu phương dù sao vị trí này giao cho người khác trung quy không có giao cho chính mình lão tử càng yên tâm các anh em tiếp tục uống ta chịu không nổi r ư ợ u lực trước hết rút lui tạ vô kỵ cười ha h a thả xuống ly rượu mọi người nhưng là tiếp tục c u n g hoan tận tình hại uống tại đây loại đầu đao liếm huyết thời kỳ không biết một ngày kia liền sẽ chết tận hưởng lạc thú trước mắt có trợ giúp tâm tình k h o a n khoái thoải mái xong sau khi đánh tới trượng đến đều muốn manh nhiều lắm bây giờ kim lăng đã phá làm cằn một hồi cũng không có cái gì quá mức người đều là cần một cái lỗ hổng phát tiết không phải vậy đối với thân thể cùng tinh thần cũng không tốt vô kỵ cha đi về trước l u y ệ n công tạ tốn đầy đầu đều là cựu âm chân kinh tinh diệu địa phương tạ vô kỵ gật gật đầu đối với khoảng trường trái phải nói rằng lưu tiên sinh lý tiên sinh theo ta đi ra ngoài đi một chút lưu bá ôn cùng lý thiện trường đều là đứng dậy đổi tới ba người rời đi quân doanh đi ở trống g ô n g buổi tối trên đường cái bởi vì thành kim lăng mới vừa bắt vì duy trì ổn định vẫn cứ thực hành giới nghiêm vì lẽ đó buổi tối trên đường không có ai chợ đêm đương nhiên cũng là không có chúng ta rốt cục có thể tại đây kim lăng đầu đường đi tới vừa đi lưu ba ôn chung quanh quan sát biểu hiện rất là thả lỏng lý thiện trường cười nói giáo chủ bắt kim lăng chúng ta tất nhiên bá nghiệp có thể thành tạ vô kỵ nói tạm h ầ m t thời nghỉ ngơi lấy sức trước tiên bình định toàn bộ phía nam lại nói lưu ba ôn nói giáo chủ cao kiến đi rồi gần nửa dầm đường tạ vô kỵ đột nhiên hỏi trong thành này có thể có ký nữ hay không lưu ba ôn sắc mặt hơi ngưng lại giáo chủ muốn đi tầm hoan mua vui lý thiện trường tinh thần đại trấn ta đi hỏi thăm một chút t u y ể n cái chỗ tốt tạ vô kỵ một mặt chính khí đợi lát nữa ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm lưu b a ôn nghi ngờ nói thỉnh giáo chủ công khai lý thiện trường nhưng là cảm thấy có chút thất lạc tạ vô kỵ ho nhẹ hai tiếng khả năng ta hỏi đến quá trực tiếp các ngươi không phải nghĩ nhiều kỳ thực mục đích của ta chính là vì thâm nhập hiểu rõ kim lăng địa phương chi kinh tế cùng với dân sinh đại sự lưu b a ôn cảm thấy đầu v ó c mơ hồ không biết này chuyện trang hoa cùng giáo chủ nói tới kinh tế dân mọc ra liên quan gì liên ngươi đây liền không hiểu tạ vô kỵ bài ngón tay nói r hình tỷ như quan viên của bồn địa có hay không thường thường đến thăm đến đây tiêu phí tần suất có cao hay không là có thể biết được quan viên nơi này tác phong có hay không thanh liêm lưu ba ôn cùng lý thiện trường đều là đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ Giáo chương ủ q chờ được n ba trăm ba mươi sáu cao thủ xuất quan chương ba trăm ba mươi sáu cao thủ xuất quan lại quá hai ngày sau khi từ đạt rốt cục triệt để đánh hạ quá bình phủ thuận lợi lên phía bắc kim lăng cùng minh giáo quân chủ lực hội sư nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tháng thời gian hợp nhất tới được những người nguyên quân cũng trên căn bản huấn luyện xong xuôi mọi người thương lượng lập ra kế hoạch chiến lược quyết định do từ đạt xuất quân tây đi vào đánh kinh nam thang hòa xuôi nam đi đánh củ châu lam ngọc đi đánh tàn châu giáo chủ ngày gần đây cái kia sát hãn đặc mục nhị thủ hạ tàn đảng dương nhiệt huyền minh nhị lao cấu kết người ba tư đánh chúng ta minh giáo cờ hiệu chung quanh làm sàng làm bậy tàn sát võ lâm nhân sĩ bại hoại bản giáo danh tiếng thực sự là đáng trách đến thực điểm đây là minh giáo thám tử gần nhất ở trên giang hồ hỏi thăm được một ít tin tức minh giáo các vị cấp cao biết được hoàn toàn tức giận không thôi vi nhất tiếu hận hận nói những này chó mất chủ thực sự là chó cùng dứt h dậu như toàn thông qua phương thức này bôi đen tam i n h giáo để chúng ta trở thành võ lâm công địch dương tiêu nói tam i n h giáo nghĩa quân nghĩa tên i lan x a thiên hạ đều biết nơi đi qua bách tính hoàn toàn đường hẻm đ ó lấy há lại là bọn họ có thể dễ dàng nói xấu công đạo tự tại lòng người ân giã vương lắc lắc đầu lời tuy như vậy nhưng chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến bằng không đám cầu tặc này nhất định càng làm trầm trọng thêm cho chúng ta dội nước bẩn chuyện này thực sự là quá buồn nôn theo ý ta nên mau chóng đem bọn họ diệt trừ lấy kinh sợ trên giang hồ hạng giá áo túi cơm tạ vô kỵ đối với này rất là tán thành h ừ n đại cứu ca nói có lý dương tiêu liền vội vàng hỏi cái kia đến báo thám tử có thể có cái đám này bại hoại tin tức sao có biết hay không tung tích của bọn họ thám tử hồi đáp có tục truyền huyền minh nhị lao tụ tập tây v ự c t i ế u lâm cùng với rất nhiều ba tư cao thủ chuẩn bị đi vây công núi võ đang cũng muốn giá hoại cho chúng ta minh giáo võ đang tống v i ễ n kiểu đại hiệp đã rộng rãi phát anh hùng thiếp xin mời các phái cao thủ đến đây giúp đỡ bảo vệ võ đang cái gì minh giáo mọi người nghe vậy đều là sửng sốt vi nhất tiếu cho mày cái đám này cầu tặc hết biện pháp đã điên rồi sao loại này y đổ xấu cũng nghĩ ra được dương tiêu hừ lạnh nói coi như bọn họ có bản lĩnh diệt được rồi phái võ đang này tội danh cũng chưa chắc có thể giá họa đến chúng ta trên đầu người trong thiên hạ con mắt lại không phải mù ân gia vương nói ta nhìn bọn họ xác thực là bó tay hết cách thần chí thất thường lại vọng tưởng dùng loại thủ đoạn này kích động võ lâm nhân sĩ k i ự u hận chúng ta minh giáo tất cả mọi người là dồn dập nhìn về phía tạ vô kỵ giáo chủ tin tức này xem ra hơn nửa không giả không bằng chúng ta nhân cơ hội đem cái đám này bại hoại cậu tặc cho tiêu diệt đi từ đây cũng thật rơi vào cái bên thai thanh t ị n h tạ vô kỵ gật gật đầu trong con người bắn ra sát cơ máy liệt ta cũng có ý này chính là phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt dương tiêu lạnh lùng nói ba tư minh giáo mưu toan lấy chính thống tự xưng còn muốn bức bách chúng ta hướng về nguyên đình túi đầu gọi nô lần này bọn họ cấu kết nguyên đình dương nhiệt g quả thực chính là tự tìm đường chết ta cũng tán thành ý của giáo chủ d i ệ t bọn hắn để bọn họ đ ờ i này không dám lại đặt chân chung nguyên đại địa n ử a bước vi nhất tiếu nói nói như vậy chúng ta muốn đi núi võ đang một chuyến người ta e sợ không quá hoan n ê n chúng ta dương tiêu nói cũng không thể ngồi xem một số vương bắt đạn đi vào bại hoại thanh danh của chúng ta vi nhất tiếu nhìn về phía tạ vô k�� huyền minh nhị lao v õ công khá cao ta chợt đều không phải là đối thủ e sợ này một chuyến cần n g à i cùng đi tạ vô kỵ nói ta vừa vặn cũng muốn đi một chuyến núi v õ đang b á i phỏng một hồi uy c h ấ n thiên hạ trường tam phong trương chân nhân kim lăng nơi này có phụ thân ta cùng nhạc phụ hai vị c h ấ n thủ là đủ mọi người không cần lo lắng ta tuổi trẻ đi ra bên ngoài chạy sự tự nhiên quy ta tất cả mọi người không có ý kiến gì được liền ý ý của giáo chủ rất nhanh tạ vô kỵ điểm danh kêu lên vài cá nhân vi nhất tiếu dương tiêu đại c ứ ca còn có trang tranh cùng với hai mươi tên thân thủ bất phạm duệ kim kỳ đệ tử lần trước đi thiếu lâm t â n nhiên đi qua vì lẽ đó lần này liền không mang theo hắn võ công cao đến đâu cũng sợ lửa thương đồ chơi này các ngươi một người một cái đều mang tới đụng với đánh không lại trực tiếp cho hắn đến một súng tạ vô kỵ khiến người ta chuyển một cái dương lớn đi ra mở ra nắp dương đẩy ra mặt trên dâm dạ n g chỉ thấy bên trong thả tất cả đều là súng kíp có ống ngắn cũng có ống dài đạn dược còn đủ trang tranh một mặt hừng hực vớ lấy một nhánh ống dài súng kíp t â n nhiên này con rửa mỗi ngày theo ta nói k h á c hắn một súng vỡ thiếu lâm tự đệ nhất cao thủ cái kia hả hê dạng ta nhìn liền tức giận lần này nói cái gì cũng phải đánh chết mấy cái nhân vật lợi hại đỡ phải t â n nhiên tiểu tử này cả ngày theo ta ở cái bọc kia tất cả mọi người từng trải qua súng k i ế p uy lực biết món đồ này rất là lợi hại đều là cẩn thận vô cùng cầm lấy một nhánh đây chính là bảo mệnh t h â n khí có vật này dù cho là đụng với võ công cao hơn chính mình mấy cái cấp độ nhân vật cũng hoàn toàn không cần sợ việc này không nên chậm trễ đoàn người cùng ngày liền xuất phát bí mật rời đi thành kim lăng hướng về ngạc bắc đan giang khẩu phương hướng mà đi ngoại trừ số ít minh giáo cao tầng ở ngoài không có ai biết hướng đi của bọn họ liền ngay cả ân tố, tố cùng đại khỉ ti cũng giống như vậy t ạ vô kỵ nghĩ chính mình đi ra ngoài là đánh đánh g i ế t g i ế t khẳng định không được mang tới chính mình nữ nhân tự nhiên cũng không có cần thiết cùng với các nàng tiết lộ cái gì miễn cho các nàng bận tâm lần này đi võ đang chỉ cần có thể ngồi s ổ m huyền minh nhị lao đám người kia một lưới bắt hết liền vĩnh viễn trừ hậu hoạn đệ tử cung nên sư phụ xuất quan tương tây nào đó địa núi non trùng điệp bên trong một cái yên lặng thanh lưu trong sân cốc hai cái ông láo quỳ trên mặt đất biểu hiện hết sức kích động ẩm thung lũng một bên trên vách đá một tảng đá lớn đột nhiên bị một lộn sức mạnh kinh khủng đánh nát lộ ra một cái đen nhánh cửa đậu ngay lập tức một đạo khí tức cường Đồng bền đạp bền phong một à đến, được phản phất trên không trúng khinh công phất thể thấy cắt bước, có cao. m lát sau người kia chậm rãi rơi vào hai tên ông lão trước mặt hai tên ông lão ngẩng đầu lên trông thấy sư phụ d á n g dấp trong lòng không khỏi là rất là khiếp sợ ba mươi mấy năm không thấy làm sao sư phụ trái lại xem ra so với năm đó càng thêm tuổi trẻ l i ê n tóc bạc đều biến thành màu đen người kia cảm khái nói mai con tiểu hạc hơn ba mươi năm không gặp các người làm sao đều già đến độ này rồi nguyên lai、like、hai người này ông lão chính là lộc trượng khách cùng h ạ b ư ớ ông có thể bị b ọ không rõ, không rõ những ọ x ngày năm tháng bên trong võ học của hắn tu vi tất nhiên tiến triển đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng lộc trượng khách giật mình hỏi sư phụ chẳng lẽ ngài đã đến thiên địa tri tạo hóa tu thành tiên thuật vàng không sao phản lão hoàn đồng chỉ thấy bách tổn đạo nhân dáng vẻ thật sự rất trẻ trung dâu tóc đều hắc nhìn nhiều nhất chừng năm mươi tuổi g á n g dấp trên thực tế bách tổn đạo nhân đã gần một trăm cao tuổi bách tổn đạo nhân nhắm mắt lại âm thanh trầm tĩnh cái gì tiên thuật cái kia đều là giả dối không có thật việc vi sư có điều là tu luyện một môn đặc thù nội công thêm vào có chút kỳ ngộ những năm trước đây ăn một đoá ngàn năm linh chi cho nên mới có thể duy trì như vậy tinh thần diện mạo hạc bút ông cao giọng nói chúc mừng sư phụ chúc mừng sư phụ đây là ông trời ban tặng tạo hoa bách tổn đạo nhân mở hai mắt ra bán ra vô tận sát khí ba mươi năm qua vi sư khổ luyện việt thế thần công c h í ba trăm ba mươi bảy trương tam phong ta cảm giác vẫn sống ở trong bóng dáng của hắn chương ba trăm ba mươi bảy trương tam phong ta cảm giác vẫn sống ở trong bóng dáng của hắn trương thiên ngai tư quân không thể quên trên núi võ đang tùng b á c h trường một năm rồi lại một năm năm tháng thăm thẳm thời gian lưu chuyển chỉ có trên đỉnh núi tùng bách vẫn như cũ trường thanh như cũ một cây cây g i ả dưới một khối thanh năm h bên tĩnh tọa một vị trên người mặc cũ nát đạo bảo lao nhân chỉ thấy nó hai con mắt đóng chặt tóc bạc mặt trẻ con cái chán như có thần quang nghệ ra khí thế phi phạm một phái tiên phong đạo cốt hình ảnh cả người hắn phảng phất đã cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm có thể mặc kệ ai đang nơi này nhìn thấy hắn nội tâm đều sẽ trong nháy mắt tiến vào bình tĩnh không nghi ngờ chút nào đây là một vị vô cùng ghê gớm cao nhân đã đạt đến đến đạo、pháp、tự n tuổi, tuổi, Pháp h i lúc này một cái lông mày r ầ m mắt to tướng mạ huy nghiêm trung niên đạo sĩ xuất hiện ở phía sau một bên cung kính mà hướng về trương tam phong làm một đại lễ đệ tử anh hùng tiếp đã rộng rãi phát đến các đại phái các phái cao thủ dồn dập h ư ớ n g ít ngày nữa sắp lao tới b ả n phái định có thể giải này nguy khốn cảnh giới giang hồ các đại phái vẫn là phi thường cho trương tam phong mặt mũi dù sao lúc này không có xem nguyên như vậy phát sinh bức tử trương thúy sân sự bọn họ cùng phái võ đang không có bất kỳ khoảng cách thậm chí còn có thể nói là một sợi dây thừng trên châu chấu môi hở răng lạnh xuất phát từ đối với trương tam phong vị này võ lâm tông sư kính trọng không có ai gặp từ chối đến đây giúp võ đang một chuyện nếu như có thể để võ đang nợ một món nợ ân tình của chính mình vậy cũng là vô cùng tốt trương tam phong hai mắt mở. thần quang nội liễm một mặt vẻ mặt ôn hòa nói những người ma đạo ác đồ người đông thế mạnh các ngươi thật nhiều giúp đỡ cũng tốt viết tiểu khổ cự c ngươi qua nhiều năm như vậy còn không ai có can đảm đến võ đang ngang ngược năm đó hắn trương tam phong ở trên giang hồ uy danh hiển hách không phải là nắp dám đến núi võ đang đến gọi đánh gọi giết quả thực chính là thọ t ì n h công thắt cổ c h ắ n g sống kỳ thực trương tam phong căn bản không đem những này hạng giá áo túi cơm để vào trong mắt làm sao cần cái gì giúp đỡ có điều hắn đã sớm đem trong phái sự vụ giống nhau giao cho đại đệ tử tống viết tiểu xử lý bình thường chỉ để ý đóng cửa tú đạo xin mời các đại môn phái trợ trận cũng là tống viễn kiều chủ ý tuy rằng chính mình sư phụ võ học tu v i siêu phàm n h ậ p thánh nhưng tống viễn kiều c â n nhắc đến trương tam phong dù sao tuổi tác đã cao đến lúc đó đối mặt những người ma đầu tự nhiên là bọn họ bọn tiểu bối này lên trước không lý do để sư phụ đỉnh ở mặt trước tiểu bối mệnh cũng là mệnh mời nhiều một điểm giúp đỡ lại đây đến thời điểm cũng có thể giảm thiểu chút thương vong vì lẽ đó tống viễn kiều cùng các sư đệ sau khi thương lượng liền quyết định phát anh hùng thiếp dung người trương tam phong đột nhiên hít một tiếng vì sư tối hôm qua đêm quan thiết tượng phát hiện yêu tinh di động huyết sắt trùng tiên cũng không phải điểm lành tống viễn tiểu kinh hãi lẽ nào lần này muốn đối với chúng ta võ đang bất lợi đúng là minh giáo đại ma đầu trương tam phong lắc lắc đầu viễn tiểu mọi việc không muốn chỉ xem biểu tượng sự tình không có đơn giản như vậy v i sư nghe nói minh giáo nghĩa quân thường chiến thường thắng thống kích dị tộc nơi đi qua nhiều làm việt c h i ệ n khá được bách tính k ì n h yêu bọn họ trí tại thiên hạ e sợ không có lý do gì đ ố n g nhiên trong lúc đó đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta võ đang này cũng không hợp với lẽ thường tống viễn tiểu cao mày không phải minh giáo người trương tam phong đối với mình cái này đại đ ộ đệ thông minh có chút không nói gì người ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì có trương h tam phong cười nói vị sư gần nhất nộ ra một môn tân công phu vừa vặn để đường xa mà đến bằng hữu linh giáo một hồi tống viên k i ể u nghe vậy nhất thời đại hỷ chúc mừng sư phụ tu vi lại có tinh tiến trương tam phong thực lực nâng cao một bước chuyện này đối với võ đang tới nói là một chuyện tốt đúng rồi lê đình hắn gần nhất thế nào rồi trương tam phong nhớ tới chính mình yêu tha thiết tiểu đồ đệ không khỏi rất là lo lắng ai tống viên tiểu một mặt bất đắc dĩ nói lục sư đệ hắn vì tình gây thương tích vẫn là cả ngày nghị kỷ cô nương sầu nao b ất ức mọi người gầy gò một vòng sư huynh đệ chúng ta mấy người đều cùng lục sư đệ nói qua đáng tiếc đều không thể khuyên nôi khúc m ắ t của hắn n h à lần này phái nga mi d i ệ t tuyệt sư thái cũng ở xin mời bên trong nhất định sẽ xuất lĩnh đệ tử đến đây hy vọng nàng đã tìm tới kỷ cô nương t â m tích hai tử đáng thương trương tam phong rất là đau lòng để lê đình đến ta nơi này đến một chuyến đi vâng đố nhi vậy thì đi gọi lục sư đệ tống viên kiểu tâm tình cao hứng không í t tin tưởng có sư phụ lão nhân ra người tự mình quên ân lê đình nhất định sẽ nghĩ thông một điểm khoảng cách núi võ đang ngàn dặm xa một cái huyện thành nhỏ trong khách sạn s á t trời đã tối minh giáo đoàn người tụ ở trong nhà thịt nướng uống rượu khoác l á c tán gấu ban ngày vẫn chạy đi mọi người đều rất mệt mỏi lúc này được thả lỏng mơ hồ đều có ba điểm men say tạ vô kỵ uống đến hưng khởi trực tiếp ở trong sân luyện nổi lên quyền hãn động tác lại chậm lại hoãn cả người thả lỏng đẩy nhẹ chậm đ ư ờ động tác chậm khoan thai vi nhất tiếu ngạc như nói ồ giáo chủ đánh đây là cái gì quyền pháp làm sao mềm n ũ n g điều này có thể hại người sao trang tranh cười ha ha ta xem giáo chủ khẳng định là uống say m ù đánh dương tiêu chăm chú nhìn một hồi sắc mặt nghiêm túc lên hãn luyện qua c à n k h ô n đại na z i đối với sức mạnh biến hóa cùng kỹ xào gia kình có rất nhạy cảm nhận biết t ạ vô kỵ bộ quyền pháp này xem ra thường thường không có gì lạ thậm chí hơi quá dị nhưng lúc cần lúc hiện lại khiến người ta cảm thấy tựa hồ hảo diệu vô cùng rất nhanh dương tiêu khẽ m ỉ m cười đưa ra quan điểm của chính mình đánh giá ta xem giáo chủ môn quyền pháp này không đơn giản, trong nhu chứa cương trong cương có nhu trong động có tĩnh trong tĩnh có động tàng mà không lộ xúc mà không phát như phát chi tất một đòn t r í mạng lươn tiếng dọa người dương tả sứ quả nhiên ánh mắt độc đáo tạ vô kỵ cảm thấy kinh ngạc dương tiêu không thẹn là dương đỉnh thiên đều thưởng thức nhân tài càng một ánh mắt nhìn ra này thái cực quyền tinh diệu kiếp trước tạ vô kỵ thường thường ở công viên nhìn thấy thể dục buổi sáng cụ ông đánh thái cực vì lẽ đó hắn biết môn quyền pháp này võ học tu vi đạt đến cảnh giới nhất định sau khi đối với môn quyền pháp này cũng có càng sâu lý giải lần này cần đi võ đang tạ vô kỵ mới nhớ tới chính mình còn nhớ kiếp trước thái cực quyền thái cực trọng ý không nặng chiêu chỉ cần lý giải nó khái niệm một cách tự nhiên liền sẽ sử dụng chỉ là uy lực mạnh yếu phải xem lý giải sâu hay không tạ vô kỵ tự hỏi mình đối với thái cực quyền lý giải khẳng định là không bằng trương tam phong người sáng lập này không biết vào lúc này trương tam phong có hay không đã ngộ ra thái cực nếu như vẫn không có chính mình trước ở trước mặt hắn đem thái cực quyền xuất ra không biết đối phương sẽ là cái gì cảm giác có thể đến lúc đó có thể ngay trước mặt trương tam phong phỉ n ộ n g ư ơ i tùy tiện bóp méo chiêu số của ta là v ẽ y rắn thiên trần còn một chiêu hai chiêu ba chiêu tứ lạng bạc thiên cân ta xem ngươi ta liền tức giận ngẫm lại liền rất thích có điều tạ vô kỵ cũng không có không biết xấu hổ như vậy đạo văn người ta trương tam phong võ công nói là chính mình sang đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh võ lâm tông sư tạ vô kỵ vẫn là tương đối kính trọng chương ba trăm ba mươi tám vị vong nhân no đỏ mạng chương ba trăm ba mươi tám vị vong nhân no đỏ mạng thái cực quyền quả nhiên là cương nhu cùng tồn tại ảo diệu vô cùng tạ vô kỵ luyện một hồi để tâm đắm c h ì m bảo cũng cảm giác được tâm tình của chính mình phát sinh biến hóa tế nhị đương nhiên là hướng về tốt phương diện phát triển dĩ vang hắn xuất thủ thời điểm đều là một thân lệ khí lộ hết ra sự sắc bén tính chất công kích quá mạnh vô cùng tàn nhẫn Nay n kỳ thực càng càng c ũ giáo không h p ả m chủ thực sự là trời sinh võ học kỳ tài môn quyền pháp này ta chưa từng gặp là giáo chủ tự nghĩ ra chứ ta trang tranh võ công thô thiển xem không hiểu lắm có điều cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ giáo chủ võ học tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới cơ này sao mấy chục năm sau giáo chủ nhất định sẽ trở thành một đời mới võ lâm thần thoại tạ vô kỵ nghe được bọn họ ở nơi đó nói khoát chính mình cũng là có chút không tìm được được rồi các ngươi những người này đừng hướng về trên đầu ta mang mũ cao môn quyền pháp này là võ đang t r ư ơ n g chân nhân s a n g chế ta chỉ có điều là bắt t r ư ớ c lời người khác tùy tiện luyện một chút thôi dương tiêu kinh dị nói t r ư ơ n g chân nhân sang quyền pháp ta nhớ rằng giáo chủ ngài hẳn là không nhìn thấy t r ư ơ n g chân nhân chứ hắn sang quyền pháp ngươi làm sao sẽ chứ tạ vô kỵ thuận miệ liên biên hắn hệ từ chức không đều ở vương bản sơn nào ra mặt sao ta từ trên n g ư minh học giáo quang minh lỗi lạc một lòng kháng nguyên cả thế gian đều biết lẽ nào ít đi ủng hộ của bọn họ liền đáng bất bình này thời loạn là sao dương tiêu nói trương chân nhân là đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối cao nhân tú đạo kiên q u y ế trang k phải tranh g i a n g ồ mộng nói chúng ta giáo chủ đích thân đến võ đàng xem như là cho hắn trương tam phong mặt mũi phái võ đàng nếu như thức thời lời nói tốt nhất đối với chúng ta khắc khí ta nghe nói tống viễn kiều phát ra anh hùng thiếp xin mời nga mi không động hoa sơn côn lôn cùng với một ít giang hồ hiệp khách đến đây trợ trận không biết đến lúc đó nhìn thấy chúng ta những môn phái này sẽ là phản ứng gì vi nhất tiếu cười hì hì còn có thể thế nào ngoan ngoan xúc đầu thôi ta liền không tin bọn họ còn có can đảm đối với chúng ta gọi đánh gọi giết vương bàn sơn trên đảo trận t r ê n đó xác thực là giết võ lâm các đại phái nghe tiếng đã sợ mất mật sợ không thôi này mối thủ kết xuống khẳng định là dễ dàng không giải được có điều hiện tại minh giáo thế lực quá lớn cao thủ quá mạnh thiên quân văn mã thiên hạ vô địch những này cái gọi là danh môn chính phái cũng chỉ có thể đánh nát giang xỉ hướng về trong vũng ớt dù sao lúc trước vương bàn sơn đảo chuyện này là chính bọn hắn tự mượt đi k h ô nhưng g p ả quả i minh giáo buộc bọn họ đi. Phát sinh cái Mặc bọn chính bọn hắn họ phát hậu phụ. gì, do buộc đều c kệ kỵ tự Tạ vô ờ i ó i c h ú n ta tìm đi đàng đi phái đang không phải không võ chúng ớ n ớ tới đến thời điểm muốn khắc chế một thẳng điểm điểm, người đến chế muốn không cần lý những người hề. Nhưng khắc hề. h lý ta không muốn trước tiên hiện thân chờ huyền minh nhị lão người xuất hiện lại nói mọi người gật gật đầu nếu như trước tiên hiện thân e sợ người ta thật đem mình mọi người xem là kẻ địch không bằng chờ huyền minh nhị lão đ á m kia bại hoại xuất hiện trở ra đem bọn họ diện mục chân thật vật r ầ n như vậy là tốt nhất cách làm bách tính trôi g ạ t khắp nơi liền thổ địa đều hoang phê không có ai trồng trọt một cái thông suốt nam bắc trên đại đạo chung quanh đều rất hoang vu hai bên cây c ố i đều chóc lốc lá cây đều bị người ăn sạch ven đường thậm chí còn có chết đói bạch cốt lúc này một cái đầu đà trang phục nam tử chính bước nhanh ở trên đường c ấ p tốc chạy mặt sau nhưng là một cái nhu nhược nữ tử ở cắn giang đổi u nữ tử này tướng mạo không tầm t h ư ờ n g mặc dù một mặt bụi đất cũng khó nén trời sinh quyển đến rũ rất nhanh phía trước cái kia đầu đà ngừng lại n h ữ n chặt mày xoay người lạnh luôn tốt ngươi không muốn lại theo ta bằng không ta ngay lập tức sẽ giết ngươi vậy ngươi liền giết đi ngược lại ta cũng sống không xuống đi tới chẳng bằng ngươi cho ta một cái thoải mái nữ tử một mặt đau thương hai mắt đấm lệ dáng vẻ đáng yêu không khỏi khiến lòng người sinh thương tiếc khổ đại sư động thủ đi nguyên lai cô gái này chính là sát hãn đặc mục n h ĩ đóa phụ a nguyệt phía trước cái kia đầu đạt ự nhiên chính là phạm diêu sự tính rất là đúng dịp a n g u y ệ t thoát đi kim lăng sau khi một đường chẳng chọc lên phía bắc chịu nhiều đau khổ tuyệt vọng thời khắc càng ngẫu nhiên gặp phạm diêu cầu sinh sốt r u ộ nàng không chút do dự liền đuổi theo dù sao nàng ai cũng không nhận thức phạm diêu trước còn đã cứu nàng kết quả lần này phạm diêu nhưng không nghĩ để ý tới nàng phạm diêu sắc mặt tâm trầm đang muốn một trường đập chết nàng đ ô n g nhiên ánh mắt t h o á n g nhìn nhìn thấy nàng cái kia bụng hơi n ô lên nhất thời ngừng lại động tác để hắn giết một cái đang c o thai cô gái yếu đuối chuyện này thực sự là không hạ thủ được a nguyệt nhắm mắt một lúc lâu chờ đợi tử vong không gặp phạm diêu đậu thủ lại mở mắt ra ngươi không giết ta sao phạm diêu nhìn c h ầ m c h ầ m nàng cái bụng hỏi sát hắn đặc mục nhĩ ngươi thậm chí cũng không muốn gọi hắn một tiếng vơ ra a nguyệt cười khổ nói ta là cái nằm hùng với hắn trời sinh chính là kẻ địch phạm diêu k h a nói t h dần dần một lát a nguyệt mới thì thào nói, nói các ngươi trung nguyên có câu nói gọi gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó ta một giới nữ lưu không chỗ nương tựa nắm giữ không được vận mệnh của chính mình phạm diêu lại hỏi ngươi làm sao từ lộc trượng khách trong tay chạy trốn a nguyệt nói hắn thấy ta có thai liền thả ta phạm diêu hử nói vẫn tính lao quy này có chút n h â n t í n h khổ đại sư nếu ngươi không giết ta có thể hay không xem ở ngày xưa vương ra không xử bạc với ngươi phần trên giúp đỡ ta ta không muốn liền như thế chết rồi a nguyệt khẽ b vớt bụng một mặt cầu x i n vẻ phạm diêu trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên ngươi sẽ không nghĩ n u ô i lớn sát hãn đặc mục n h ị hải tử sau đó để hắn tìm đến minh giáo báo thủ c h ứ a n g u y ệ t hoảng hốt vội nói không thiếp thân t u y ệ t không ý này những chiến trường này trên sự ta không hiểu cũng không muốn dinh hữu ta chỉ muốn cùng hải tử quá cuộc sống yên tĩnh phạm diêu nhìn nàng vẻ mặt chân thành không giống giả bộ một người nói chuyện là thật hay giả hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra ta cho ngươi chỉ một con đường chương ba trăm ba mươi chín quan trung chí biến chương ba trăm ba mươi chín quan trung chí biến a n g u y ệ t nghe vậy l ỏ n g ra một cái đại khí xem tình huống này chính mình hẳn l à an toàn không lo lúc này vô cùng cảm kích nhìn phạm diêu k h ổ đại sư mời nói thiếp thân nguyện nghe rõ phạm diêu hai mắt hơi đóng lại ta sẽ dẫn ngươi đi vào q u a n t r u n g cho ngươi tìm một người tốt a n g u y ệ t lấy làm kinh hãi có điều cũng là rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi hiện thực chính mình tại đây trên đời đã tư cố vô thần như trong gió l ụ bình s ắ c thực cần một cái dựa vào phạm diêu tiếp tục nói tên của người này gọi là triệu kỳ người gả cho hắn chờ ngươi trong bụng hải tử sinh ra sau khi liền họ triệu a n g u y ệ t hít sâu một hơi bình phục một hồi chấn động tâm tình triệu kỳ người này là ai phạm diêu nói triệu kỳ là lý tư tể bộ hạ lý tư tể ngươi biết chưa người này là sát hắn đặc mục nhĩ trước thuộc hạng nếu mùi thất bại sau khi hai người liền đồng thời trốn hướng về q u a n t r u n g rất lâu trước triệu kỳ liền ném lại gần chúng ta hắn chẳng mấy chốc sẽ ở bản giáo hiệp trợ bên dưới trở thành quan trung tri chủ mà ngươi thân là sát hãn đặc mục nhĩ loã phụ gả cho triệu kỳ sau khi có lợi cho khiến ngày xưa sát hãn đặc mục n h ị bộ hạ sinh ra hiệu lực tâm ý mặc dù không có hiệu quả như thế này ngày khác chúng ta thu phục nguyên đình hà n minh cũng sẽ bởi vì ngươi tầng này thân phận mà trở nên càng thuận lợi một ít ngươi nghe hiểu ý của ta sao a nguyệt là người đàn bà thông minh lập tức một mặt kiên định nói nghe rõ ràng khổ đại sư thiếp thân phi thường vui mừng chính mình đối với vu minh giáo còn có cái này giá trị lợi dụng ta nguyện ý nghe từ khổ đại sư sắp xếp chỉ cầu cùng con của ta vẫn bình an những khác cũng không đáng kể khổ đại sư đồng ý trợ giúp tiếp h thân t h i ế p thân cũng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì báo lại khổ đại sư phạm diêu nhìn thấy biểu hiện của nàng cũng là cảm thấy phi thường hài lòng rất tốt ngươi quả nhiên phi thường thất thời đi theo ta nghe được phạm diêu câu nói này a n g u y ệ t trong lòng tảng đá lớn mới xem như là triệt để thả xuống có vo công cao cường khổ đầu đà ở bên người chính mình chắc chắn sẽ không có việc chỉ có điều từ nay về sau chính mình cũng không tiếp tục là quen sống trong nhung lụa vương gia phu nhân mọi việc đều nên tự thân làm tự lực cánh sinh tại đây thời loạn lạc bên trong sinh tồn là một cái chuyện rất khó khăn may m à vận may của chính mình cũng không tệ lắm a nguyệt sờ sờ bụng của chính mình nhận biết cái kia càng ngày càng có l ự c sức sống nghĩ thầm đây là vương gia duy nhất cốt nhục đổi họ triệu cũng không có quan hệ gì như vậy sẽ không gây nên sự chú ý của người khác cùng t ă m thủ nguyên đình đều sắp muốn diệt vong c ò n tính đạt mù này không phải tự tìm đường chết sao như hải tử sinh ra là cái cậu bé liền gọi triệu côn nếu như là nữ hải liền cứ gọi làm triệu mẫn a nguyệt tâm thầm quyết định cái này cũng là trước sát hãn đặc mục nhĩ khi còn sống cho hải tử lấy tên rất nhanh phạm diêu mang theo a nguyệt n một đường lên phía bắc vượt qua tần lĩnh núi lớn thẳng đến quan trung mà đi lúc này quan trung tình thế từ lâu phát sinh đại biến chu côn cùng thường hoài ngọc đều ở tranh quyền đoạt lợi bên trong b ỏ mình trần hữu lượng này nham hiểm ra hỏa nhưng là cầu đến cuối cùng t r u n g quanh lung lạc lòng người thành công cấp đoạt quan trung b i n h quyền cho tới triệu kỳ ở bề ngoài đối với trần hữu lượng vẫn như cũ cung c u n g kính kính làm việc kỹ lưỡng trung thành tuyệt đối không tìm được một điểm tật xấu có điều trần hữu lượng nhưng đối với hắn vẫn có cảnh giác dù sao triệu kỳ hàng này phương thiên họa kích chuyên đâm n h i ễ phụ thực sự là không thể không phòng thủ triệu kỳ hiện tại mỗi ngày cẩn thận chặt chẽ không dám ra cái gì sai lầm sợ bị trần hữu lượng tìm tới lý do gì giết chết may là trần hữu lượng cho rằng hắn năng lực bình thường vì lẽ đó tuy rằng có nhất định cảnh giác nhưng không quá để mắt hắn vậy thì để triệu kỳ có nhất định cơ hội thở lấy hơi bây giờ minh giáo lượng lớn thám tử cũng đã thẩm thấu đến q u a n t r u n g thậm chí trần hữu lượng dưới trướng trong quân đội cái bang đệ tử bên trong đều có minh giáo cơ sở ngầm mà vương năng cô nhưng là sở hữu thám tử đầu lĩnh vẫn trong bóng tối hiệp trợ triệu kỳ chỉ có điều thời cơ chưa đến vào lúc này còn chưa thích hợp giết chết trần hữu lượng độc quyền bằng không sẽ chỉ làm quan trung một lần nữa rơi vào trong hối loạn nhất định phải chờ đợi một cái thích hợp thời cơ vương nan cô đã nhận được tin tức biết được bản giáo quang minh hữu sứ phạm diêu ít ngày nữa liền muốn đến đây vì lẽ đó chuẩn bị kỹ c ả g dự định chờ phạm diêu sau khi đến cùng hắn h ả o h ả o thương lượng một phen lập ra một cái ổn thỏa kế hoạch lại mưu hành động chỉ là một cái trần hữu lượng thực sự không lật nổi sóng gió gì quan trung khu vực sớm muộn là thuộc vu minh giáo vật trong túi mười tám ba t h ụ trên sơn đạo một đám ni cô còn có cô gái trẻ kết bạn mà đi mỗi người bên người mang theo đội kiếm đi lại trầm ổn khí thế bất p h ẳ n hiện nhiên đều là có võ công tại người đồng thời còn chưa yếu dẫn đầu là cái bốn mươi tuổi ni c o tướng mạo khá đẹp chỉ có điều một đôi b á t tự lông mày có vẻ tướng mạo rất thủ r ũ khiến người ta nhìn liền cảm thấy sợ sệt không sai cái này ni c o chính là phái nga mi trưởng môn nhân diện tuyệt sư thái lần này nàng nhận được tống viễn t i ể u xin mời thiếp vì lẽ đó xuất lĩnh nga mi c h ú n g đệ tử xuống núi chuẩn bị đến đây võ đang hỗ trợ c h ấ n c h i n bãi nghe nói là minh giáo đột kích muốn tiêu diệt võ đang diện tuyệt sư thái không nói hai lời liền mang theo đệ tử xuất phát cùng minh giáo cửu vấn để diện tuyệt sư thái canh cánh trong lòng ỷ thiên kiếm bị đoạt mối h ậ n càng làm cho nàng nghiến răng n g h i ế n lợi lần này có cơ hội rửa sạch đ h ụ c nhã đương nhiên muốn tới huống hồ nga mi khai sơn tổ sư quách tương cùng võ đ à n g trương tam phong g i a o t ì n h công cạn chỉ bằng vào tầng này quan hệ cũng có thể lại đây giúp việc này hơn nữa có trương tam phong cái này võ lâm thần t h o ạ i ở, d i ệ t tuyệt sư thái không cho là minh giáo có thể phiên nổi sóng gió gì có bực này chỗ dựa còn có cái gì có thể lo lắng nói không chắc có thể tận mắt nhìn thấy trương tam phong giáo hơn minh giáo cao thủ có thể nhìn thấy minh giáo người xui xẻo chuyện này quả thật không muốn quái diện phía trước nghỉ ngơi một chút diệt tuyệt sư thái khoát tay chặt lại để chúng đệ tử đều dừng lại đinh mẫn quân ân cần địa đưa tới túi nước sư phụ uống nước diệt tuyệt sư thái tiếp nhận túi nước uống hai n g ụ m rất là vui mừng mà nhìn đinh mẫn quân m ẫ n quân mấy ngày nay sự tiến bộ của ngươi rất lớn diệt tuyệt sư thái là cực nhỏ khen đinh mẫn quân chỉ là từ khi kỷ hiệu phụ thoát đi nga mi sau khi dưới trướng đệ tử liền không mấy cái từng thấy mắt đinh mẫn quân học được bộ phận cửu âm chân kinh võ học tu vi tăng mạnh đối với nga mi võ công cũng rất nhiều lĩnh ngộ ngẫu nhiên bộc lộ tài năng liền để diệt tuyệt sư thái cao hứng không n ớ t cho rằng tên đồ đệ này khai thiếu nếu à y i như g cũng coi biểu một hiện quá mức có mục đích tính để diện tuyệt sư thái nhận ra được chính mình đối trưởng môn vị trí có lòng mơ ước đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì bởi vì đinh mẫn quân trong lòng phi thường rõ ràng Chính một ì n i ê n tính i huyền sư thái nói kỹ sư ngồi một mình xuống núi rời đi nga mi không biết nàng hiện tại thế nào rồi d i ệ t tuyệt sư thái nhìn về phía đinh mẫn quân trong ánh mắt xuất hiện một tia hoài nghi mất quân trước ngươi phụng ta mệnh đi tìm h i ệ u phụ thật sự không hề có một chút tin tức nào sao nàng biết mình hai người đồ đệ này xưa nay bất hòa đặc biệt là đinh mẫn quân vì ở trước mặt mình tranh sủng đối với kỷ hiệu phụ luôn luôn đoàn khí rất lớn kỷ hiệu phù cãi lời sư mệnh thoát đi nam i đinh mẫn quân s u n g phong nhận việc đi vào tìm kiếm nhất định sẽ tận hết sức lực kết quả nàng sau khi trở về nhưng tự nói với mình căn bản không có tìm được kỷ hiệu phụ tung tích đây chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất là đinh mẫn quân không có nói láo nàng thật không có tìm tới kỷ hiệu phủ. Loại t hơn ứ hai là Đinh mẫn quân nói dối, nàng tìm tới kỷ hiệu phụ, hiệu phụ cho hại chết. Không phải vậy tại sao khoảng thời gian này Đinh mẫn quân biết điều như、vậy? Phản phất cảm thấy không h sao gian sao nói dối, tới tại biết điều bùi nỗi là lăng lo nàng này đem đến Mẫn quân còn Mẫn quân xuống, cũng không còn tìm cảm bầm tất tự. kỷ kỷ cả vậy vậy? về nữa d i ệ t tuyệt sư thái mơ hồ biết năm đó kỷ hiệu phụ bị dội dầu hủy dung một chuyện nếu là núi tặc trả thù khẳng định liền trực tiếp đâm dao cần phải làm hủy dung chuyện như vậy thấy thế nào cũng giống như là lén lút có người dở cho đinh mẫn quân hiểm nghi rất lớn chỉ có điều diện tuyệt sư thái căn bản cũng không có chứng cứ ngược lại chuyện này một cái mục kích nhân chứng đều không có vì lẽ đó liền sống chết m ặ bay thế nhưng cũng là bởi vì chuyện này để diện tuyệt sư thái đối với đinh mẫn quân sản sinh hoài nghi còn có một cái kỳ lạ địa phương chính là đinh mẫn quân khoảng thời gian này võ công tiến triển rất lớn có thể nói là tiến bộ thần tốc là một khi tỉnh ngộ vẫn có cao nhân ở sau l ư n g chỉ điểm đinh mẫn quân võ học tư chất chỉ có thể nói là qua quýt bình bình cùng thông tuệ kỷ hiệu phù so r a vậy cũng kém quá xa lẽ nào là có kỳ ngộ gì vậy này kỳ ngộ lại là làm sao đến đây đối mặt diện tuyệt sư thái ánh mắt sáng quắc dò hỏi đinh mẫn quân cũng không xuất sáng mà là mặt không biến sắc vô cùng khẳng định hồi đáp đệ tử xác thực là không có tìm được kỹ sư muội người còn dám nói dối d i ệ t tuyệt sư thái đột nhiên q u á t trói thai một tiếng nổi lên ra tay một trưởng đặt tại đinh mẫn quân bà vai đưa nàng cả người đều đẻ ngã quỳ trên mặt đất nga mi chúng đệ tử đều bị này đột nhiên không kịp chuẩn bị một màn làm cho giật mình đinh mẫn quân cũng là không ngờ tới d i ệ t tuyệt sư thái gặp đ ỗ n g nhiên ra tay dưới sự kinh h á i suýt chút nữa vận công chống đỡ thế ngàn cân treo sợi tóc ý thức được chính mình hiện tại không thể bại lộ thực lực chân chính nhất thời mạnh mẽ nhìn xuống một mặt thống khổ nói sư phụ đệ tử không có nói dối ngài làm cái gì vậy một bên tính n u y ệ n bối cẩm nghi mấy người cũng là dồn dập vì là đinh m Các người khoảng thời gian này biến hóa rất lớn a sư phụ đều sắp không nhận ra ngươi d i ệ t tuyệt sư thái mắt chán hàng quang khoe miệng ngậm lấy một tia làm người run dày ý lạnh đinh mẫn quân trong lòng rung bật bật chẳng lẽ mình nội tình bị nhìn ra rồi thực sự không lý do kiểu âm chân kinh võ công chính mình chưa từng có ở bất kỳ người trước mặt biểu diễn quá khoảng thời gian này biểu hiện mình sử dụng đều là nga mi võ công bởi vì tu luyện c ử u âm chân kinh duyên cớ chính mình đối với nga mi võ công l ĩ n h nộ cũng tâm h hầu sư phụ đệ tử không hiểu ngài ý tứ đinh mẫn quân rất b a t ước lại phẫn nộ thế nhưng nội tâm của nàng phẫn nộ cũng không dám biểu hiện ra chút nào đến này lao ni cô xú ni cô kỷ hiệu phù cũng đã chạy trốn vẫn là như thế làm cho nàng nhớ mãi không quên ta đinh mẫn quân liền thật sự có như thế kém sao tại sao muốn liên tiếp như vậy đối xử khắc nghiệt chính mình d i ệ t tuyệt sư thái cười lạnh nói ngươi đang nói dối ngươi tìm tới hiệu phù trở về nhưng không có thành thật hướng về ta bàn giao đinh mẫn quân cãi lại nói ta không có diệt tuyệt sư thái nói không nữa ăn ngay nói thật sư phụ sẽ phải nhường ngươi ăn chút vị đắng đinh m ẫ n quân l ử a giận đã sắp ép không được có điều cho tới nay đối với diệt tuyệt sư thái k í n h nghệ không để cho nàng dám manh động mặc dù võ học của nàng tu v i đã tăng nhanh như gió không thể giống nhau được nếu sư phụ muốn biết như vậy vậy ta liền nói đinh m ẫ n quân trong con ngươi xẹt qua một tia âm lãnh cũng được chính mình trong loại tình huống này đem chân tướng nói ra diệt tuyệt sư thái nhất định sẽ tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ chỉ cần diệt tuyệt sư thái biết được kỷ hiệu phù yêu minh giáo quang minh tạ sứ dương tiêu còn mang thai đối phương hải tử chính là yêu bỏ trốn mới thoát đi phái nga mi diệt tuyệt sư thái nhất định sẽ đối với này giận dữ không thôi đem kỷ hiệu phụ triệt để trục xuất phái nga mi tinh huyền mọi người đều là kinh ngạc không l ớt đinh sư muội ngươi dĩ nhiên thật sự tìm tới h i ệ u phủ ngươi tại sao muốn nói dối diệt tuyệt sư thái hử lạnh nói mất quân ngươi ngày hôm nay tốt nhất cho vi sư nói cái rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đinh mẫn quân giả ra một bộ r ễ rủa cùng bất đắc dĩ dám vẻ ta chính là cho kỹ sư mội bảo mật cho nên mới đáp ứng nàng không nói bảo vệ cái gì mật diệt tuyệt sư thái nghĩ thầm ta nhìn ngươi lớn lên ngươi tâm tư gì ta có thể không biết không mật báo là tốt lắm rồi còn bảo mật tính huyền bọn người là hiếu kỳ không nớt chuyện này rốt cuộc là như thế nào kỷ hiệu phù vì sao phải thoát đi nga mi nàng đến tột u cùng có bí mật gì đinh mẫn quân nói nếu sư phụ hôm nay nhất định phải truy hỏi đến cùng vậy ta cũng chỉ đành xin lỗi kỷ sư mội d i ệ t tuyệt sư thái thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái nói nhanh một chút không muốn ma ma tức tức được vậy ta liền nói đinh mẫn quân hít sâu một hơi có điều ở ta nói trước cần nhắc nhở một hồi sư phụ ngài sau khi nghe xong tuyệt đối không nên sinh khí tận lực khống chế lại tâm tình d i ệ t tuyệt sư thái hơi nhún g mày lẽ nào kỷ hiệu phụ làm cái gì có lỗi với chính mình sự nói đinh mẫn quân nói kỳ thực k ỳ sư muộn nàng rời đi nga mi nguyên nhân là là cùng người khác bỏ trốn đi tới cái gì bỏ trốn d i ệ t tuyệt sư thái hai mắt chừng sắt tâm đột nhiên nổi lên là ai ai bắt cóc chính mình yêu mến nhất đệ tử chương ba trăm bốn mươi mốt đinh mẫn quân quyết định chương ba trăm bốn mươi mốt đinh mẫn quân quyết định d i ệ t tuyệt sư thái quả thực không dám tin tưởng chính mình nghe được tất cả ngươi nói hiệu phụ nàng theo người bỏ trốn đây là có thật không ngươi không có lựa gạt vi sư tính huyền c h ờ nga mi đệ tử lúc này đều là kinh ngạc đến ngây người tin tức này có một chút kinh bạo a đinh m ẫ n quân nội tâm một trận cười gằn chính mình đem chuyện này cho tuân g i a đến kỷ h i ể u phù cả đời đều chưa có trở lại nga mi khả năng là thật sự đệ tử tận mắt nhìn thấy kỷ sư m ộ i nàng không chỉ có theo người bỏ trốn còn đã châu thai h m kết nàng là sợ sẽ chính mình cái bụng ngày qua ngày lớn lên tiếp tục ở lại nga mi sẽ bị người phát hiện cho nên nàng mới trốn xuống dưới núi hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy ta phòng chừng nàng đều đã đem hải tử cho sinh ra được c h ừ hai năm nữa hải tử đều có thể gọi ngài sư tổ bà bà sư phụ thực sự là lẽ nào có lý đó tiên nghiệp chứng này cái này vô dụng đồ vật diệt tuyệt sư thái phổi đều sắp muốn nổi khùng đột nhiên một hơi không thở tới liền như thế ngã x o a y xuống sư phụ nga mi chúng đệ t ử kinh h ạ i đến biến sắc tính huyền vội vàng đi đến đem diệt tuyệt sư thái vị dùng sức cấn xuống một cái người bên trong một lát sau diệt tuyệt sư thái mới xà xôi tỉnh lại sư phụ ngài không có sao chứ nhìn thấy chúng đệ t ử thân thiết ánh mắt diệt tuyệt sư thái hít sâu một hơi chậm rãi một lần nữa đứng lên dù sao cũng là võ công cao cường nhất đại thông sư điểm này tiểu đã kích vẫn là gánh vác được chỉ có điều mới vừa nhất thời tâm tình quá mức kích động nhiệt huyết dâng lên sung b ấ t tỉnh đầu góc cho nên mới nga xuống sư phụ đinh mẫn quân tập hợp tới giả ra một bộ hổ thẹn g á n g v ẻ xin lỗi đều là đệ tử không tốt vi sư lại từ đầu hỏi ngươi một lần chuyện này là có thật không diệt tuyệt sư thái nhìn chăm chú đinh mẫn quân vô cùng hy vọng nàng tự nói với mình mới vừa nói những người đều là biên diệt tuyệt sư thái thực sự là không chịu nhận chính mình yêu mến nhất đệ tử dĩ nhiên vì một người đàn ông bỏ xuống nga mi phụ lòng chính mình đối với nàng kỳ vọng đinh mẫn quân lập tức giơ bàn tay lên quay về bầu trời một mặt kiên định nói rằng đệ tử lấy sinh mệnh t u thể tuyệt đối không có nửa câu nói dối như có giả nói trời giáng ngũ lôi o à n h ta đinh mẫn quân không chết tử tế h được nghe được nàng lại ưng thuận như thế ác độc lợi t h ể diện tuyệt sư thái trong nháy mắt cũng là ngây người xem ra này hơn nửa không phải giả tại sao lại như vậy hiểu phù a hiểu phù ngươi tại sao có thể liền như vậy bỏ qua sư phụ mà đi đây đau quá đau vĩnh mất ta yêu đứa mắt rất nát hiểu phù ngươi vì sao phải ẩn nút vi sư ngươi nhưng là vi sư trong lòng ánh trăng bạc a ngươi nhưng là phái nga mi tương lai hy vọng trong chớp mắt này tất cả đều phá diệt d i ệ t tuyệt sư thái thời khắc này toàn thân vô lực bị đả kích đều sắp muốn đứng không vững ỷ thiên kiếm bị cướp lúc đi nàng đều có thể ổn định tâm thái thế nhưng hiện tại không xong rồi ở sự cảm nhận của nàng bên trong kỷ hiệu phù muốn xa xa so với ỷ thiên kiếm trọng yếu hơn nói người đàn ông k i a đến cùng là ai d i ệ t tuyệt sư thái một mặt vô cùng đau đớn chỉ chốc lát sau mặt lộ vẻ sắc ý cái này bắt cóc đồ đệ mình có nạn mình nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây nhất định phải làm cho hắn không chết tử tế được sư phụ chuyện này đinh mãn quân muốn nói lại thôi nếu để cho diện tuyệt sư thái biết kỷ hiệu phù theo dương tiêu không thỏa đáng chàng tức g i ậ n đến c h ả y máu não nổ chết mà chết người hấp đúng làm cái gì nói a đúng d i ệ t tuyển sư thái gấp đến độ trực tiếp liền cho đinh mẫn quân trên mặt đập một b à t hai đinh mẫn quân bưng bị đánh cho x ư ơ n g đỏ gò má trong lòng mắng to lão ni cô không chết tử tế h được ở bề ngoài nàng nhưng làm ra một bộ hoa nước không thể tả dưng ơ dưng ơ muốn khóc d á n g vẻ ta nói là dương tiêu a ba d i ệ t tuyển sư thái trái tim bỗng nhiên ngừng nhảy lên một giây sau một ngụ máu tươi phun mạnh ba trượng xa sư phụ nga mi chúng đệ tử đều h o ả rồi làm sao sẽ là dương tiêu sư phụ sẽ không bị trực tiếp tức chết rồi đi năm đó cô hồng tử sư bá cũng là bởi vì dương tiêu mà chết vị này nhưng là nga mi đại cựu nhân k ỳ hiểu phù là nghĩ như thế nào dĩ nhiên cùng ma đầu kia bỏ trốn hoàn châu thai ám kết liễu nghịch đồ cái này nghịch đồ d i ệ t tuyệt sư thái lau khỏe miếng huyết tức g i ậ n đến cả người run đinh m ẫ n quân than thở nói rằng sư phụ cho nên ta vẫn không dám đem chuyện này nói cho ngài chính là sợ ngài bị không được này đ ả kích kỷ sư mọi nàng làm như vậy xác thực là quá không ra gì không phải đệ tử có ý định muốn lẩn giấu thực sự là không biết nên làm sao hướng về sư phụ mở miệm chuyện này quá hoang đường vì lẽ đó đệ tử không thể làm gì khác hơn là tự chủ trương không có đem chân tướng của chuyện nói ra việc đã đến nước này diện tuyệt sư thái biết chuyện này mới có cựu cựu là sẽ không có giả nhưng đúng là quá để cho mình khó có thể tiếp nhận rồi vì sao lại là dương tiêu nếu như là người khác nói không chắc chính mình cũng là theo kỷ hiệu phù đồ đệ yêu thích là tốt hơn rồi không đáng kể chỉ cần không quên chính mình thân là nga mi đệ tử sứ mệnh là có thể có thể kỷ hiệu phù một mực yêu người một mực là nga mi kẻ thù dương tiêu đây là trời cao chọc g ẹ o sao vẫn là dương tiêu cái k i a ma đầu lời chót lưỡi đầu môi lừa dối chính mình đồ đệ này nhất định là nhất định là dương tiêu cái k i a cầu tặc dùng quỷ kế lừa dối h i ể u phù ta đồ đệ làm sao có khả năng sẽ yêu cái này chết tiệt ma đầu d i ệ t tuyệt sư thái phản phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng liền hội vang nói phục chính mình đây mới là chân tướng của chuyện muốn nỗ lực cứu vãn có thể như vậy k ỳ h i ể u phù còn có khả năng trở lại nam y kế thừa y bắt của chính mình không phụ lòng chính mình đối với nàng kỳ vọng gối cẩm nghi an ủi đúng đấy sư phụ ngài tạm thời sinh ấ t giận nói không chắc kỹ sư m ộ i nàng thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi chờ nàng nghĩ thông suốt nhất định sẽ trở về diệt tuyệt sư thái tâm tình c h ấ m lại tự lẩm bẩm nói rằng ta sẽ tìm hiểu phù để h ỏ i cho rõ chỉ mong nàng không để cho ta thất vọng đinh m ẫ n quân không tự chủ được mà nắm chặt xong quyền móng tay đem lòng bàn tay lản ra đều đâm thủng sắc mặt càng là lạnh tới cực điểm không dám tin tưởng đều đến cái này mức diệt tuyệt sư thái lại vẫn đối với kỷ hiệu phù con tiện nhân kia ôm ấp kỳ vọng nàng đúng như này được sủng ái yêu sao có phải là quá bất công phạm vào như vậy sai lầm lớn lại vẫn có thể tìm tới cớ đi tha thứ nàng đinh mẫn quân lúc này không nghi ngờ chút nào chỉ cần kỷ hiệu phù quỷ gối d i ệ t tuyệt sư thái trước mặt nói một tiếng chính mình sai rồi d i ệ t tuyệt sư thái lập tức liền sẽ làm nàng trở lại phái nga mi thậm chí làm cho nàng làm t r ư ờ n g môn nhân mình rốt cuộc điểm nào không bằng kỷ hiệu phù lúc này đinh mẫn quân tâm đã triệt để lệnh mặc kệ kỷ hiệu phù là ở vẫn là không ở d i ệ t tuyệt sư thái cũng không thể lựa chọn chính mình đây là chính mình bất kể như thế nào nỗ lực đều không thể thay đổi muốn làm trên nga mi trường môn chỉ sợ cũng chỉ có một điều cuối cùng đường đinh mẫn quân giả mụ sa mưa điệu tới an ủi sư phụ lần này chúng ta không phải muốn đến võ đang đi đối phó minh giáo ma đầu sao. nói không chắc dương tiêu cũng sẽ đến đến thời điểm tìm hắn tính sổ là được rồi d i ệ t tuyệt sư thái trong mắt hàn quang lấp lóe đúng nói đúng chương ba trăm bốn mươi hai các phái tụ hội võ đăng chương ba trăm bốn mươi hai các phái tụ hội võ đăng thời gian chỉ trước mắt lại qua nửa tháng được tống viên k i ề u xin mời các đại phái cao thủ cùng với một ít trên giang hồ rất có thực lực hiệp khách nhân sĩ đều đã là trước sau đến núi võ đăng để các đại phái nhân sĩ cảm thấy tiếc nuối chính là ngày xưa cùng võ đăng nổi danh võ lâm thái sơn bắt đầu một trong tung sơn thiếu lâm đã là triệt để cả nhà diện liền một cái sống sót cao thủ đều không có có điều tuy rằng bắc thiếu lâm không có thế nhưng còn có một cái nam thiếu lâm chiều nhà tùy những năm c u ố i bởi vì thiếu lâm mười ba võ tăng cứu đường vương cử chỉ sau đó thái tông lý thế dân liền chấp thuận ngay lúc đó thiếu lâm p h ư ơ n g trượng đàm tông ở phía nam phủ điền chín liên sơn thành lập thiếu lâm tự lan truyền phật pháp này chính là nam thiếu lâm vẫn t r u y ề n thừa đến nay tuy rằng ở gốc gắt trên không sánh được bắc thiếu lâm thế nhưng nam thiếu lâm cũng là nắm giữ không ít cao thủ chỉ có điều ở trên giang hồ bình thường khá là khiêm tốn không giống bắc thiếu lâm như vậy nổi danh để cho an toàn tống viễn kiều cũng đúng nam thiếu lâm phát ra lời mời thêm một cái thế lực hiệp trợ liền nhiều một phần bảo đảm còn có ngũ Sơn Thanh Đại lần ư này có nhiều g đồng Tống như vậy cao thủ giúp đỡ ta xem những người ma giáo ác độ không hẳn dám đến lúc này tống viễn kiều chậm rãi xoay người nhìn du đại nam sau đó lắc lắc đầu tam sứ đệ chuyện này ta xem trong đó e sợ có kỳ lạ a có kỳ lạ du đại nam h hơi run run có cái gì kỳ lạ kính xin đại sư huynh công khai tống viên kiểu nói ta cũng không nói lên được chỉ là lần trước đến sau núi thấy sư phụ lao nhân ra người thuận miệng nói rồi mấy câu nói nhắc nhở ta du đại nam h hết sức tò mò hỏi sư phụ nói gì với ngươi tống viên kiểu nói sư phụ hắn ám chỉ ta lần này nhằm vào chúng ta kẻ địch e sợ không phải minh giáo mà là có một người khác không phải minh giáo du đại nam h nhất thời cảm thấy vô cùng mơ hồ tống viên kiểu tựa hồ là khai khiếu chậm rãi phân tích nói tam sư đệ minh giáo cao thủ hiện tại không phải đều ở kim lăng cùng nguyên đình thất tử đánh trận sao bọn họ vội vàng lật đổ triều đình cả ngày luyện binh tác chiến nào có ở không tới đối phó chúng ta phái võ đ ă n g ta võ đ ă n g lại không e ngại bọn họ tranh cướp thiên hạ đại nghiệp với bọn hắn cũng không có cái gì huyết h ả i thâm cửu cần phải lao sư động chúng s ư n g rằng muốn đến đây d i ệ t chúng ta võ đ ă n g đây là không phải rất không hợp lý dù đại nham suy tư chốc lát đối với này cũng khá là tán đồng đại sư m i n h ngươi như thế nói chuyện xác thực rất có đạo lý nhất định là trước đây minh giáo cho chúng ta ấn tượng quá ác liệt vì lẽ đó chúng ta căn bản cũng không có chút nào hoài nghi tống viên kiểu qua lại địa ở đại điện bên trong t o à bộ bước chân lẩm bẩm tự nói diện võ đang d i ệ t võ đang nếu như không phải minh giáo lời nói đến tột cùng là cái gì người muốn đánh như vậy cờ hiệu tới đối phó chúng ta dù đại nham cũng là rơi vào trong suy tư một lát sau hắn bông nhiên nghĩ tới điều gì liền vội v à n g nói đúng rồi đại sư minh có thể hay không là tống viên tiểu vội vàng hướng về hắn nhìn sang hỏi tới là cái gì người nghĩ tới rồi cái gì ta nghĩ dù đại nham sắc mặt có chút khó coi đại sư minh n g ư ơ i là có hay không còn nhớ thiếu lâm tự bị diệt việc sở hữu võ tăng cao thủ bao quát không văn phương trượng ở bên trong toàn bộ bị giết ý của người là tống viên tiểu hoàn toàn biến sắc lần này tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta võ đăng người cùng diệt thiếu lâm tự kỳ thực là cùng một nhóm người du đại nham gật gật đầu không sai ta xác thực là nghĩ như vậy không biết đại sư huynh làm sao cho rằng độ khả thi vô cùng lớn tống viên kiểu ánh mắt vô cùng nghiêm nghị mọi người đều biết thiếu lâm viên ngộ hòa thượng ngày đó ám sát nhữ dương vương sát h á n đặc mục nhị không được sự tình bại lộ lúc này mới gây nên sát h á n đặc mục nhị tức giận phái đại quân đến đây đem thiếu lâm tự trên dưới g i ế t đến không còn một ngống du đại n a m thở dài một hơi trận lộ ra vô cùng tính phục biểu hiện viên ngộ đại sư trân nghĩa sĩ vậy vì thiên hạ bách tính không tiếc không màng sống chết ám sát nguyên đình trọng thần đáng tiếc kế hoạch không đủ chặt chẽ còn lựa chọn ở bên trong thiếu lâm tự động thủ cuối cùng liên lụy toàn bộ thiếu lâm tự thực sự là quá kích động rồi tống viên kiểu lo l ắ n g nói điều này cũng làm cho chúng ta võ lâm các đại môn phái trở thành nguyên đình thắt tử cái đinh trong mắt đã viên ngộ đại sư ám sát một chuyện e sợ để sát hắn đặc mục nhị cậu tặc k i u buổi tối cảm thấy đều ngủ không được d u đại nham nói, nói là như vậy nhất định là như vậy dù đại nham gãi gãi đầu nhưng là ta nghe nói s á t h á n đặc mục n h ị đã chết rồi à thành kim lăng cũng đã bị minh giáo người cho công phá tống viên tiểu lấy làm kinh hãi hả chuyện khi nào du đại nham không nói gì nói đều sắp một tháng đại sư minh ngươi tin tức này cũng quá không linh thông chứ tống viên tiểu cười khổ một tiếng gần nhất vội vàng xin mời các đại môn phái đến đây t r ợ trận sự ta không có quá quan tâm phương diện này tin tức du đại nham lại nói vậy chúng ta vừa nãy suy đoán đến cùng có đúng hay không tống viên tiểu trầm ngâm chốc lát chật vô lùi hoàn toàn có khả năng sắt hắn đặc mục nhi nếu chết rồi hắn dưới tay người nhất định cây đổ bảy khỉ tan chung q u n h lư vong đồng thời gặp bởi vì sát hãn đặc mục nhị cái chết còn đối với minh giáo hận thấu xương do đó muốn gắp l ử a bỏ tay người giả mạo minh giáo đến tiêu diệt chúng ta võ đang t i ệ n đà gây nên giang hồ võ lâm đối với minh giáo căm hận như vậy liền đạt đến bọn họ gây xích mích ly gián mục đích du đại nham cũng cảm thấy cái này phân tích phi thường hợp tình hợp lý nhất thời tức giận m ắ g to đáng ghét những này rất nguyên thắt tử đúng là quá đê tiện có điều lần này chúng ta mời đến các đại phái chỉ sợ sẽ không tin tưởng chúng ta phân tích dù sao bọn họ phần lớn đều cùng minh giáo có cử á n đại sư h u n h chuyện này làm sao làm đây tống viên kiều trầm giọng nói đi một bước xem một bước đến thời điểm nhìn kẻ địch của chúng ta đến tột cùng là cái gì người ngay mặt vạch trần chính là dù sao chúng ta mới vừa nói nhiều như vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi chân tướng của chuyện không nhất định chính là bộ g á n g này nếu như đối phương đúng là t h ắ t tử vậy cũng đến rất đúng lúc phản kháng hung bạo nguyên người người có trách ta tin tưởng các đại phái các bằng hữu nhất định sẽ rõ ràng điểm này nghe tống viên kiểu vừa nói như thế du đại nam h cũng là yên tâm đúng rồi nga mi diệt t u y ệ t sư thái đã tới chưa tống viên kiểu đột nhiên hỏi vẫn không có thế nhưng cũng sắp rồi du đại nam mặt lộ vẻ vẻ ưu lo lục sư đệ hắn ta rất Tống lo lắng. ba i tiểu ê n t h n trăm h ở người t ẻ tuổi chính n là à dễ d bốn mươi ba diện tuyệt sư thái bí mật chương ba trăm bốn mươi ba d i ệ t tuyệt sư thái bí mật lời nói phái nga mi mọi người mấy ngày nay gấp gáp từ từ đổi rốt cục đến núi võ đang phụ cận có điều lúc này sắc trời đã tối sơn đạo khó đi chỉ có thể ngày mai trở lên sơn d i ệ t tuyệt sư thái mang theo một đám đồ đệ ở phụ cận trấn nhỏ trong khách sạn đặt chân ăn được quá cơm tối sau khi liền từng người ở trong phòng ngủ tất cả mọi người đều mệt đến ngã đầu liền ngủ vẫn chạy đi phong trần mệt mỏi xác thực rất mệt người chỉ có đinh mẫn quân chằn chọc trở mình làm sao đều không đi ngủ được mấy ngày nay diệt tuyệt sư thái căn bản không đã cho nàng sắc mặt tốt xem cũng không biết đến cùng là căm hận nàng không có đúng lúc đem kỷ hiệu phụ tình huống báo cho hay là bởi vì vẫn liền không thích nàng nói chung đinh mẫn quân tích lũy một bụng o và khí lớn vô cùng o và khí nếu là đội thành kỷ hiệu phụ ở đây e sợ diệt tuyệt sư thái trên mặt đều muốn cười nở hoa rồi tại sao muốn như vậy khác nhau đối xử chính mình đinh mẫn quân hận đến nghiến răng nghĩ lợi nửa đêm canh ba cả người chết tiệt tiện nhân một cái tiểu tiện nhân một cái lao tiện nhân hiện tại nàng xem như là thấy rõ dù cho kỷ hiệu phụ chết rồi diệt tuyệt sư thái tình nguyện đi hoài niệm nàng cũng sẽ không nhìn nhiều chính mình một ánh mắt bất công thực sự là quá bất công không biết còn tưởng rằng nàng đinh mẫn quân giết diệt tuyệt sư thái mẹ quá là m người tức giận này nga mi đệ tử không làm cũng được đinh mẫn quân thật muốn hiện tại liền thu dọn đồ đạc trong đêm rời đi nàng thậm chí bắt đầu nhớ nhung tạ vô kỵ tuy rằng chủ nhân đối với mình không có cái gì tốt sắc mặt còn đều là một mặt ghét bỏ dáng vẻ nhưng ít nhất truyền thụ chính mình tuyệt thế võ công đối với mình thực sự là rất tốt so với d i ệ t tuyệt cái này lão ni cô tốt hơn nhiều rồi nga mi cao thâm nhất võ học c i u dương công kỷ hiệu phù liền sẽ mà chính mình thì sẽ không cái khác một ít võ học cấp cao kỷ hiệu phù cũng là muốn học loại nào đi học loại nào d i ệ t tuyệt sư thái đối với nàng không chút nào bảo lưu nào giống chính mình đang tiếp xúc đến c i u âm chân kinh trước mỗi ngày nâng một bộ nga mi kiếm pháp luyện đến giả cái khác như là kim đỉnh miên trưởng loại hình công phu cũng là học được giống như thần không giống tinh yếu địa phương d i ệ t tuyệt sư thái là một điểm không giáo ngược lại chiêu thức truyền xuống liền để ngươi tự cái luyện từ từ n ộ không g a chính là ngươi xuân nghĩ đến bên trong đinh m ẫ n quân trong nháy mắt nổi lên sát tâm này chết tiệt lao n i c ô dựa vào cái gì tiếp tục cười ở trên đầu chính mình tùy ý làm bậy vây mặt hất hàm sai khiến vẫn cao cao tại thượng ta đường đường đại m ẹ vợ an chịu vì là ngươi đồ đệ chính mình hiện tại võ công so với trước đây mạnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần không biết đúng hay không có thể địch nổi diệt tuyệt sư thái Nếu như tuyệt thể hội Thái sư có cơ tìm tới cơ hội đem diệt đem giết tái giá họa cho người khác như vậy chính mình leo lên nga mi trước trưởng môn sẽ không có người có thể phản đối cái nhóm này sư t ì muội căn bản không một người thực lực có thể cùng mình chống đỡ được coi như kỷ hiệu phụ trở về cũng không phải là đối thủ h đối là của c í như mình. n h n muốn như nào đến nàng ngủ say khởi sướng đánh lén. Không. Như g giết là, mới tuyệt thế thể Thái Thừa khởi sư diệt có đây? dịp say vậy rất không an toàn diện tuyệt sư thái võ công rất cao còn ở võ đang tống viễn t i ể u bên trên hơi kém với thiếu lâm p h ư ơ n g trượng công văn năng lực nhận biết bén nhẹ dị tưởng mặc dù là đi ngủ cũng sẽ duy trì ba điểm cảnh giác muốn vô thanh vô tức điệu đánh lén là chuyện rất khó khăn một khi thất thủ phiền phức liền lớn không có niềm tin tuyệt đối chuyện này vẫn không thể dễ dàng đ ộ thủ huống hồ hiện tại đã đến dưới chân núi võ đang các đại môn phái cao thủ đều đến, đến rồi Nhiều người mắt tạp đêm ì n ẫ nay quân đêm n vẹn vẹn g kéo tối sáng sủa mặt trăng cũng rất lớn cảnh vật chung quanh mơ hồ có thể thấy được đ ì n h mẫn quân đi vào một rừng cây đất trống bên trong luyện vài lần cựu âm thần trào cho đến cả người tỏa nhiệt mồ hôi tràn trề lúc này mới n ừ n g lại dùng c ử u âm chân kinh nội công đ i ề u tức pháp chậm rãi thổ nạp khôi phục tuy rằng nàng học được chỉ là bộ phận c ử u âm chân kinh nhưng cũng đầy đủ nàng trở thành trong trốn võ lâm hàng đầu nhất lưu cao thủ dù sao c ử u âm chân kinh là đạo gia đình cấp võ học b ả o điện chờ khôi phục đến gần như thời điểm nội lực cũng hơi có tinh tiến đinh mẫn quân chính âm thầm đắc ý đ ỗ n g nhiên trong lúc đó sắc mặt thay đổi vội vàng túi người tiến vào bên cạnh trong bụi cỏ cũng nín thở giảm thiểu để thở cường độ cùng tần suất xa xa một đạo hắc ảnh đạp lên ngọn cây bay lượn mà đến đinh mẫn quân dựa vào nhàn nhạc á n h trăng trong nháy mắt liền lao ni cô không phải đã ngủ chưa lẽ nào nàng phát hiện ta chạy đến đinh mẫn quân trong lòng không khỏi sốt sáng lên d i ệ t tuyệt sư thái đi ra là muốn làm gì rất nhanh d i ệ t tuyệt sư thái liền nhảy vào trong rừng nàng cũng không nói lời nào liền như thế đứng bình tĩnh ở cây cối bóng tối bên dưới vị trí cách đinh mẫn quân vị trí bụi còn chỉ có xa ba trượng đinh mẫn quân trái tim thỉnh thịch tinh hoàng chẳng lẽ nàng là hy vọng chính mình chủ động hiện t h â n đợi lát nữa giải thích như thế nào liền nói ngủ không được đi ra luyện một chút công ngay ở đinh mẫn quân hơi trùm xuống không nhẫn nhịn thời điểm xa xa bỗng nhiên lại có một đạo hắc ảnh nhanh đinh mẫn quân lập tức bỏ đi hiện thân ý nghĩ đem thân thể bắt đến càng thấp hơn xem ra diệt tuyệt sư thái không phải tới đây tìm chính mình mà là cùng người nào hẹn cẩn thận tại đây gặp mặt may là chính mình không có ngây ngốc chạy đến đinh mẫn quân ám thở phào nhẹ nhõm căng thẳng tâm tình nhất thời thả lỏng rất nhiều đồng thời trong lòng nàng hừng hực bắt quái ngọn lửa cũng xung ra diệt tuyệt sư thái nửa đêm canh ba ở nơi như thế này cùng người khác gặp mặt đến cùng chính là cái gì vì sao nhất định phải lựa chọn thời gian này cái này địa điểm chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra bí mật sao đinh mẫn quân hết sức tò mò càng có một loại nhòm nó người khác bí mật cảm giác không làm được đêm nay có thể lấy được người lao tặc này đi như nhược điểm sẽ không phải là lục căn không thịnh cùng người ở đây hẹn họ chứ đinh m ẫ n quân lớn mật địa suy đó lên ha ha ha thật không thiện lão phu tới chậm một chút để sư thái ngươi l ợ i lâu mặt sau đến người kia thả người rơi vào d i ệ t tuyệt sư thái bên cạnh nghe thanh âm tuổi không nhỏ là cái lao giả d i ệ t tuyệt sư thái lạnh lùng thốt vần nhi còn tưởng rằng các hạ đã quên c h u y ệ n này ngươi nếu là không đưa đến vần nhi đều dự định đi rồi ông lão kia cười hh nói đi cái gì đi a lão phu đối với sư thái ngươi là n ư ỡ ngộ đã lâu lần này rốt cục mắt thấy p h ư ơ n g dung đêm nay nói cái gì cũng phải cùng sư thái cầm đốt soi dạ đàm d i ệ t tuyệt sư thái tính khí táo bạo cái nào nghe được hắn này rõ ràng mang theo đùa giỡn ý vị lời nói nhất thời giận dữ miệng cho ta đặt sạch xét điểm ông lão kia không một chút nào thu lại trái lại càng thêm t ứ không e rẻ địa cười lớn sư thái nóng giận dáng vẻ cũng rất tốt xem ta lộc trượng khách đời này nhìn thấy nữ nhân quá nhiều rồi nhưng là nhưng không có người nào có thể có sư thái ngại như vậy mị lực chương ba trăm bốn mươi bốn g ư ờ i không nhận ra giao dịch chương ba trăm bốn mươi bốn g ư ờ i không nhận ra giao dịch thứ hung trướng độ vô liêm sỉ dám như vậy khinh bạc b ẩ n nghi diện tuyệt sư thái lựa giật ứa ra ba t r ư ờ n g cao lúc này cũng không nhịn được nữa chân khí tụ tập một trưởng hướng về lộc trượng khách mặt trên hung hăng bổ tới chiêu này chính là nga mi tuyệt k ỹ phiêu tuyết xuyên vân trưởng thế tiến công mạnh mẽ chiêu thức quỷ dị lực sát thương hết sức kinh người lộc trượng khách không chút hoang mang tựa hồ rất có nhàn hạ thoải mái cười hì hì xuất trưởng tiến lên liên tiếp ẩm hai trưởng chạm vào nhau hai người đều bị chấn động đến mức lùi về sau ba bước lộc trượng khách vô cùng biến thái mà đưa tay trưởng phóng tới mùi trước một trận c u ồ n hấp cũng lại lôi liếm một hồi môi mình rất là say sưa mà nói rằng sư thái bàn tay thật bóng lo nga chạm vào như thượng đẳng tơ lụa rượu rượu rượu bằng vào ta lộc múa duyệt vô số người ánh mắt đến xem sư thái nguyên đến trên là gái trinh hiếm thấy thực sự là hiếm thấy d i ệ t tuyệt sư thái tức g i ậ n đến cả người run vô liêm sỉ l ã o tặc b ẩ n mi dễ ngươi kết một tiếng d i ệ t tuyệt sư thái lúc này rút ra bên người lợi kiếm tuy không ý thiên kiếm khủng bố phong mang nhưng ở nàng mấy chục năm kiếm thuật tu v i r a chỉ dưới cũng là ác liệt b ấ c người kiếm thế của vượn có kiếm ở tay diệt tuyệt cũng không có kiếm ở tay diệt tuyệt hoàn toàn là hai cái cấp độ c ư ờ g i ả chơ một chút lộc trượng khách lùi về sau một khoảng cách một mặt l ư ờ i nhắc nói có điều làm mở vài câu chuyện cười tôi h sư thái chính là nhất đại t ô n g sư lòng dạ rộng lớn hà tất theo ta này tiểu lão nhi chấp nhận hắn lần này lại đây nhưng là có chuyện quan trọng không thể thật sự cùng d i ệ t tuyệt sư thái đánh tới đến bằng không liền làm l ỡ thấy d i ệ t tuyệt sư thái như cũ sắc mặt băng lạnh còn có muốn động thủ ý tứ lộc trượng khách vội vã còn nói một câu sư thái chẳng lẽ không muốn báo thù sao d i ệ t tuyệt sư thái thân thể hơi cứng đờ chật hư lạnh một tiếng thu kiếm trở vào bao trong bụi cỏ đinh mẫn quân tâm nghĩ xem ra diện tuyệt sư thái cùng cái này lộc trượng khách có cái gì người không nhận ra giao dịch. lộc t r ư ở n g khách danh tự này tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua là môn phái nào đây d i ệ t tuyệt sư thái lạnh lùng thốt bần ni tự nhiên là môn báo thù lấy tuyết trước xỉ chỉ có điều các hạ võ công nhiều nhất cũng là cùng bần ni ở sản sản với nhau coi như các ngươi sư huynh đệ gộp lại cũng không thể là minh giáo đối thủ các ngươi lấy cái gì đi đối phó minh giáo lại còn nói gì tới trợ giúp bần ni báo thù ha, ha ha ha ha hỏi a h rất hay lộc t r ư ở n g khách một bộ định liệu trước vẻ mặt ta chờ từ lâu làm tốt chuẩn bị đầy đủ lần này vây công núi võ đang tin tức sở dĩ chung quanh lan truyền hoàn toàn là chúng ta vì đem minh giáo người dẫn ra sau đó hết mức tiêu diệt minh giáo làm hại sư huynh đệ chúng ta hai đức đoạn mất tiền đồ chúng ta với hắn không đội trời c h u n g kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu vì lẽ đó ngươi ta có thể hợp tác sư thái ngươi cũng nhìn thấy các đại phái cao thủ đều đến phái võ đang minh giáo ha có thể trơ mắt ngồi xem chúng ta giả mạo bọn họ vì lẽ đó tất sẽ phái cao thủ đến đây nói không chắc tạ vô kỵ tiểu tử kia cũng sẽ tự thân tới đến thời điểm liền đem bọn họ một lưới bắt hết diễn tuyến sư thái hử nói ngày đó thiên đương giáo cử hành dương đao đại hội vương bản sơn đảo một trận chiến các đại phái cao thủ đồng dạng cùng nhau trình diện nhưng là nhưng như cũng không làm gì được những ma Trái lộc ạ i tổn thất nặng nghề, b mặt mất hết, hôm hết, nay đăng ở võ ó trượng h hy ể làm、sao? Lẽ nào sao? vọng t khách một mặt xem t h ư ờ n g thử trương tam phong tính là thứ gì này lão mũi trâu giờ chết lập tức liền muốn đến hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ diệt tuyệt sư thái hơi nhún mày đây là ý gì các ngươi không phải vì đối phó minh giáo sao liền trương tam phong cũng là mục tiêu của các ngươi lộc trượng khách nói trương tam phong cùng ta sư phụ có quan hệ năm đó ta sư phụ suýt nữa chết ở trong tay hắn ngươi nói thủ này ta có thể quên sao diệt tuyệt sư thái lắc lắc đầu nhưng là trương tam phong là võ lâm đệ nhất nhân h ắ n võ công đã đạt thiên nhân c h i cảnh sâu không lường được các ngươi làm sao có khả năng giết đến hắn lộc trượng khách cười nói khà khà ta là đối phó không được nhưng ta sư phụ có thể cái gì d i ệ t tuyệt sư thái lấy làm kinh hãi theo bần ni biết lệnh sư bách tổn đạo nhân đã ở hơn ba mươi năm trước cơ i hạc về phương tây chứ lộc trượng khách nói sư thái nếu chúng ta dự định hợp tác với ngươi vậy có một số chuyện cũng sẽ không giấu ngươi kỳ thực ra sư vẫn còn nhân thế d i ệ t tuyệt sư thái cả người dung bần bật sợ hay nói bách tổn đạo nhân không chết vị này nhưng là nga mi tổ sư quách tương niên đại đó nhân vật lại vẫn sống sót vậy hẳn là cũng có trăm tuổi cao tuổi chứ lộc t r ư ở n g khách cười lạnh nói trương tam phong này xuống núi châu đều còn sống sót ta sư phụ như thế nào có thể sẽ chết trương tam phong nhất định sẽ chết ở ta sư phụ trước mặt d i ệ t tuyệt sư thái rất nhanh tiếp nhận rồi sự thực này tỉnh táo lại hỏi hợp tác không có vấn đề bần n i t h ế đơn sức bạc muốn hướng về minh giáo báo thù thực sự là quá khó khăn có điều bần n i tin tưởng trên đời này không có cơm chưa miễn phí càng không có người gặp vô duyên vô cơ trợ giút ta nói đi các ngươi muốn từ bần n i nơi này được cái gì hoặc là cần bần n i thay các ngươi làm chuyện gì đạo lý bần ni đều hiểu đây là một hồi công bằng giao dịch cứ việc nói đi không cần t r á lấp lộc trượng khách cười quái dị một tiếng ta nếu nói là muốn lấy được chính là sư thái ngươi Câm có cùng Được được được, chính Lộc khách tục cứu. quách chính tâm đây mắt kém, một kiếm một hiệp. thái nhìn, không tình không thu hồi thái, theo、láo、phu biết, quý phái khai sơn tổ sư quách tương nữ hiệp, Diệt Ni ngươi giỡn, tái nói Ni liền ngươi. nói vội lời biết, tuyệt trận suất trượng tổ tương quý sư sự. Sư sơn sư láo Bần Bần bụng nữ bổ ở đùa lẽ là vã không biết chuyển thừa đến quách tương nữ hiệp mấy phần công phu d i ệ t tuyệt sư thái trong nháy mắt liền nghe rõ ràng ý của đối phương dĩ nhiên là muốn cựu âm chân kinh d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới tự mình đúng là biết cựu âm chân kinh manh mối cùng bí mật chỉ tiếc ỷ thiên kiếm đã không ở trong tay chính mình tạ tốn phụ tử đoạt đi ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đã lâu vạn nhất bọn họ nhìn thấu đao kiếm nội tàng huyền bí như vậy cựu âm chân kinh liền muốn rơi vào trong tay bọn họ lộc trượng khách không để ý diện tuyệt sư thái vẻ mặt tiếp tục nói gia sư năm đó cùng quách tương nàng n g ư ợ n đọc cự không ao ước quách tương nữ hiệp tráng niên mất sớm sau đó liền cũng không còn cơ hội này diệt tuyệt sư thái do dự chốc lát cứu âm chân kinh không ở b ẩ n ni trong tay có điều b ẩ n ni biết cứu âm chân kinh ở nơi nào lộc trượng khách s ư ớ n g sở không ở trong tay ngươi trong bụi cỏ đinh m ẫ n quân căng thẳng không ngớt cứu âm chân kinh ở trong tay của chủ nhân diệt tuyệt sư thái là làm sao biết liên quan với ủy thiên kiếm đồ long đao bí mật đinh m ẫ n quân cũng không rõ ràng vì lẽ đó theo bản năng cho rằng diệt tuyệt sư thái ám chỉ chính là cứu âm chân kinh ở tạ vô kỵ nơi đó diệt tuyệt sư thái nói bần ni biết cứu âm chân kinh t ă n tích dựa vào cái này có thể cùng các thể n g ư ơ i hợp tác chứ. tác Các n g giúp ư ơ i tiêu diệt mình giáo, ta m n h giáo, văn đi đem điều đi đầu, được. liền ngươi tin nói ngươi. nói, tiên ngươi hỏi người Diệt thái Đinh Lộc lát láo muốn trượng muốn dẫn nhân mẫn trầm một các tức cho các khách chốc có có trước câu gật tư sư sư tuyệt thể, ta thấy ta tứ. phụ, ra ý quân trong lòng một trận lo lắng bọn họ nhất định sẽ thương lượng làm sao ám hại chủ nhân chính mình nhất làm sao đi mật báo tin tức lần này chủ nhân liệu sẽ có đến núi võ đang hy vọng tuyệt đối không nên đến chương á á i này b c tổn tới t nhân nghe tới cùng đạo r ba Phong trăm bốn mươi lăm bách tổn kinh ngộ chương ba trăm bốn mươi lăm bách tổn k ỳ n h ngộ lệnh sư hiện tại nơi nào nếu là quá xa bần nhi e sợ không tiện đi vào d i ệ t tuyệt sư thái vừa đi vừa hỏi ngay ở này bên trong c h ấ n nhỏ sẽ không để cho sư thái làm khó dễ lộc trượng khách khẽ cười nói xem ra sư thái rất yêu quý danh từ hà là sợ bị người nhìn thấy theo chúng ta những n à y người trong ma đạo ở lại cùng nhau c h u y ế n đi không em thay chứ d i ệ t tuyệt sư thái chỉ là hư một tiếng không hề trả lời h i ệ n nhiên là ngầm thừa nhận lộc trượng khách lại nói đêm tối khuya khoác sẽ không có người nhìn thấy sư thái cứ việc yên tâm xa xa theo ở phía sau đinh mẫn quân cẩn thận từng ly từng tí một di động cũng vận khí ngưng thần yên lặng nghe hai người nói chuyện nghe đến đó không khỏi cười gằn không ai nhìn thấy như muốn người không biết trừ phi mình được làm may là nàng hiện tại võ công tu vì không thấp vượt xa trước đây nếu không thì tuyệt đối không cách nào ở d i ệ t tuyệt sư thái cùng lộc trượng khách hai người cao thủ trước mặt tận giấu một à l c r ư n g k lát c sau diệt tuyệt sư thái theo lộc trượng khách đi đến trấn nhỏ một nhà khác khách sạn nguyên lai bách tổn đạo nhân ở nơi này lúc này giữa bầu trời t h ậ m rãi vọt tới một tầng giày đặc mây đen đem mặt trăng toàn bộ che lấp bóng đêm nhất thời trở nên đen kịt lên đốc đốc đốc lộc trượng khách dùng sức gõ một cái cửa phòng sư h i n h trở về hạc bút ông ở bên trong mở cửa ra d i ệ t tuyến sư thái nói bần nhi là người xuất r a nửa đêm canh ba ở trong phòng nói chuyện thực sự là không tiện lắm có thể hay không xin tiền b ố i đến trong sân tường tán gấu hạc bút ông dơ ra c ầ m đến trên giới đánh giá một ánh mắt diệt tuyệt hướng về lộc trượng khách đầu đi một cái ánh mắt quái dị được đó sư h i n h đổi khẩu vị đúng không không thể không nói này ni cô quả thật có một điểm sắc đẹp cùng lộc trượng khách so ra vẫn tính là tuổi trẻ lộc trượng khách nói sư đệ xin mời sư phụ đi ra đi hạc bút ông ngập g ủ được chờ ta đi hỏi dưới sư phụ d i ệ t tuyệt sư thái chính là ngồi vào trong viện trên băng đá đinh mẫn quân nhưng là cách một đạo t ư ờ n g viện cẩn thận mà ngồi sùng xuống, xuống khoảng cách d i ệ t tuyệt sư thái vị trí cũng là mấy trượng xa hy vọng chính mình không nên bị phát hiện đinh mẫn quân suy nghĩ một chút trên đất khu một chút bùn bôi lên ở trên mặt sau đó chậm lại hô hấp lỗ thai tựa sát vào vết tường lấy nàng hiện tại công lực muốn nghe thanh trong sân đối thoại hiển nhiên không khó một lát sau hạc bút ông dẫn một người đi vào sân diện tuyệt sư thái trợn mắt lên nhìn về phía hạc bút ông sau lưng bóng người người này chính là năm đó họa loạn giang hồ một đời ma đầu bách tổn đạo nhân làm sao sẽ trẻ tuổi như vậy nhìn qua cũng là năm mươi mấy tuổi hắn hai cái đồ đệ lộc trượng khách hạc bút ông xem ra đều so với hắn lao nhiều lắm ngươi chính là quách tương truyền nhân bách tổn đạo nhân nhàn nhạt đánh giá diệt tuyệt sư thái chỉ vừa mở miệng liền phẳng phất có một luồng áp lực vô hình lan ra khiến diệt tuyệt sư thái hô hấp đều khó khăn rất nhiều diệt tuyệt sư thái cảm thấy cái c h á n đều bốc lên đầy mồ hôi hột run g i ọ n ó i ván bối diệt tuyệt bãi kiến tiền bối tuy rằng không quá chắc chắn trước mắt vị này chính là phủ chính là năm đó bách tổn đạo nhân nhưng chỉ là cảm nhận được cơn khí thế này đến xem xác thực không phải bình thường nhân vật ở đây chờ nhân vật trước mặt nàng cũng không dám bày ra nga mi trưởng môn cái giá xem lộc trượng khách cùng hạc bút ông như thế d á n g dấp cung kính hiển nhiên thân phận của đối phương cũng không thể là giả về phần tại sao xem ra còn trẻ như vậy hẳn là võ học tu vi đạt đến cực cao cấp độ vì lẽ đó phản lao h o à n đồng không cần đa lễ bách tổn đạo nhân một đôi thâm thúy con mắt phản phất một ánh mắt đem diện tuyệt sư thái toàn bộ nhìn tấu phái nga mi sa sút quách tương có phải hay không giấu làm của riêng diện tuyệt sư thái không dám phản bác chỉ được nói rằng là ván bối tư chất n u dốt học nghệ không tinh bách tổn đạo nhân lắc lắc đầu quách tương nên chết quá sớm thực sự là đáng tiếc c ử u âm chân kinh không ở trên tay của ngươi không ở d i ệ t tuyệt sư thái ngẩng đầu lên như có này thần công ở ta nga mi đã sớm trở thành võ lâm đệ nhất đại phái bách tổn đạo nhân vô cùng b ứ c t h i ế t hỏi vậy ngươi biết c ử u âm chân kinh ở nơi nào d i ệ t tuyệt sư thái trầm giọng nói tiền bối muốn từ trong miệng ta biết c ử u âm chân kinh tin tức chỉ cần giúp ta hướng về minh giáo báo thủ liền có thể bách tổn đạo nhân vô cùng xem thường ừ dương đỉnh thiên cũng đã chết rồi nho nhỏ minh giáo lao phu trong nháy mắt có thể diện diện tuyệt sư thái nói đợi được một ngày kia vần nhi thì sẽ đem cửu âm chân kinh bí mật hai tay dân g mai con tiểu hạc minh giáo người thật sự sẽ đến bách tổn đạo nhân nhìn về phía hai cái đồ đệ lộc trượng khách v ô ngực bảo đảm nói bọn họ nhất định sẽ đến sư phụ ngài cứ việc yên tâm đồ nhi với bọn hắn giao thiệp với nhiều năm đối với bọn họ hiểu rõ nhất bách tổn đạo nhân nói rất tốt lúc này đem bọn họ g i ế t đến không còn một ngống t r ở tâm vũ điệu nhìn về phía diện tuyệt sư thái tiểu ni cô đừng quên giữa chúng ta hứa hẹn đến thời điểm lão phu nhất định phải được cửu âm chân kinh năm đó hắn bị trương tam phong đánh cho trọng thương sắp chết may là được một khối ngàn năm linh chi mới bảo vệ tính mạng đồng thời công lực tăng nhiều sau đó hắn lại có kỳ ngộ ở đỉnh hoa sơn đào tây đ ọ o câu dương phong cùng bắc cái hồng thất công phần được cửu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng bị tịch chỉ có điều cái tiêu bản cửu âm chân kinh xem ra rất kỳ quái tựa hồ nửa thật nửa giả vấn đề rất lớn luyện một điểm sau khi hắn cảm thấy rất không đúng suýt chút nữa t ẩ u hỏa nhập ma liền không dám lại luyện xuống vì lẽ đó hắn vẫn rất muốn được chân chính cửu âm chân kinh đến đối chiếu xác minh một hồi vừa vạn nga mi diệt、Tuyệt、sư thái cùng minh giáo có c giao dịch này cũng là t h u ậ n lý thành trương hai bên thành công đạt thành rồi nhận thức chung d i ệ t t u y ệ t sư thái hít sâu một hơi bần n h i giữ lời nói chưa bao giờ n u ố t lời đang lúc này bách tổn đạo nhân hướng về tường viện bên kia nhìn lại quát l ệ n h ai d i ệ t t u y ệ t sư thái hoàn toàn biến sắc có người nghe trộm